tiền bối ngươi là đáng kiếm tông tiền bối sao đây là bên cạnh một cô thiếu nữ cẩn thận quan sát một phen hứa phong sau đó đột nhiên mở miệng hỏi chương một nghìn một trăm linh một đại sư tỷ hứa phong nhìn những người trước mắt này loại bọn họ lại không có bị ma khí xâm nhiễm chung quanh thân thể có tầng một nhàn nhạt huỳnh quang mơ hồ ngăn trở ma khí xâm lược không sai ta là đáng kiếm tông đệ tử hứa phong gật gật đầu nói cái này vị tiền bối trụ sở của chúng ta là ở châu đó không bằng và chúng ta về trước căn cứ nghỉ ngơi một chút một người trẻ tuổi chỉ phía sau nói cũng tốt hứa phong bây giờ cần gấp tìm hiểu tình huống nghe đến chỗ này có nhân loại căn cứ cũng sẽ không hoảng trước hỏi đám người này trong căn cứ chắc hẳn cũng có đáng kiếm tông đệ tử đi hứa phong trong lòng ngầm nói mấy người mang yêu thú đoàn người mang hứa phong hướng trụ sở của bọn họ bay đi hứa phong nguyên bản lấy là loài người ở chỗ này căn cứ chỉ là một tương tự chòm xóm hoặc là là dò xét phi thuyền các loại địa phương không nghĩ tới hắn lại đang một mảnh trong thung lũng thấy được một tòa sắt thép thành phố tòa thành thị này dài hơn 4,000 m chiều rộng hơn 3.000 m hơn 10 t r i ệ u m 2 chỉ là tường thành thì có 12 m cao chiều rộng 5 m tường thành bề ngoài mơ hồ hiện lên rậm rạp chẳng trịt màu vàng thần văn một đạo nửa trong suốt màn sáng đem cả tòa thành thị bao phủ lại tòa thành thị này xây ở một vùng núi lao trong ba mặt toàn núi không có cửa thành chỉ có phía tránh bắc có một đạo cửa thành tòa thành này thật đúng là lớn à. hứa phong thở dài nói so tòa thành thị này lớn hứa phong gặp qua không biết p h à m kỷ nhưng có thể ở ma vực trong xây như vậy một thành phố hứa phong có thể tưởng tượng gian khổ trong đó và khó khăn hơn nữa chỉ là xây tòa thành thị này nguyên liệu cũng không phải vật phàm thông thường hợp kim sắt thép ở ma vực trong thời khắc bị ma khí ăn mòn muốn không được bao lâu thì sẽ mục nát mà trước mắt tòa thành thị này sử dụng nhưng là từ ma vực trong khai thác ra đặc thù hợp kim có thể ngăn cản hệ chủ cấp cường giả công kích hơn nữa đặc biệt phòng ngự thần văn cho dù là vực chủ cấp cường giả cũng không cách nào đối với tòa thành này tưởng tạo thành tổn thương trong thành phố không có nhà trọc trời chỉ có một cái nóc nhà đá lớn hoặc là kim loại chế tạo nhà đều là thấp lùn kiến trúc cao nhất cũng không có vượt qua tầng ba t i ê n bối chúng ta cần phải đi giao nhiệm vụ theo con đường này đi về phía trước đại khái ba trăm em ở địa phương có đáng kiếm tông đệ tử nơi tụ tập ngươi có thể đi nơi đó mới bắt đầu nhận ra hứa phong là làm kiếm tông người thiếu nữ kia nói hứa phong khẽ gật đầu nói qua c ả m ơn sau đó dựa theo người thiếu nữ kia chỉ dẫn đi về phía trong tòa thành này tồn tại đều là loài người hơn nữa hứa phong phát hiện những loài người này phần lớn đều là tất cả đại tông phái đệ tử hơn nữa còn đều là đại tông đại phái mặc dù không có xem qua nhưng lại nghe nói qua rất nhanh hứa phong sẽ đến một gian tầng hai lầu nhỏ từ bên ngoài xem nhà này lầu nhỏ nhìn như rất xù xì tất cả đều là do to lớn nham thạch xây dựng mà thành đứng ở cửa tiểu lâu hứa phong cảm nhận được lầu nhỏ t r o n g chuyển tới một cổ quen thuộc hơi thở đây là đại sư tỷ hứa phong đáy mắt thoáng qua một vẻ vui mừng t h ầ n sắc đ ã n g kiếm tông bị d ị t ô n g hứa phong đến bây giờ còn chưa thấy qua một cái đ ã n g kiếm tông người lúc này có thể thấy được sư tỷ hạ h ầ u phượng có rất nhiều nghi vân có thể có được giải đáp lâu nhỏ trong đột nhiên truyền ra một hồi nổ ẩm một miếng thạch cửa sổ trực tiếp nghiền một cái đỏ rực bóng người từ trong cửa sổ bay ra xuất hiện ở hứa phong trước người sư đệ lại là ngươi ngươi ngươi không có chết hạ hầu phượng mặt đầy kích động nắm hứa phong bả vai một bộ không dám tin tưởng hình dáng đại sư tỷ hứa phong trên mặt lộ ra một nụ cười khổ hạ hầu phượng thực lực lại cũng đạt tới vực chủ cấp hơn nữa còn là vực chủ cấp cấp chín đỉnh cấp nàng lực lượng của hai cánh tay để cho hứa phong đều có chút không chịu nổi được được ha ha không nghĩ tới sư đệ lại vậy đột phá đến vực chủ cấp không tệ hạ hầu phượng tựa hồ nhận ra được mình thất thố không lọt dấu vết đem hai tay thu hồi lại vỗ nhẹ nhẹ một cái hứa phong bả vai một mặt tán thưởng hình dáng thế giới sư phụ và sư huynh bọn họ đâu hứa phong liền vội vắng hỏi hạ hầu phượng mặt liền biến sắc lắc đầu nói ngày đó ma vực xâm lược sư phụ chết trượn đoan mục cầm vậy không rõ tung tích ta và một số người thừa dịp loạn vọt vào mở ra ma vực lối đi hứa phong trong mày ba trăm năm thời gian xảy ra quá nhiều sự việc ma vực lối đi không biết nguyên nhân gì chỉ một cái tăng nhiều hơn rất nhiều tinh vực cũng xuất hiện ma vực lối đi có chút tinh vực thậm chí xuất hiện không chỉ một cái ma tộc chen trúc ra chiến hỏa ngay tức thì đốt lần toàn bộ vũ trụ đ ã n kiếm tông chỗ ở tinh vực mặc dù chỉ xuất hiện một cái ma vực lối đi nhưng theo ma vực lối đi xuất hiện còn có một cái vũ trụ cấp tinh không cự thú chính là bởi vì làm cho này chỉ cự thú khiến cho được đáng kiếm tông cơ hồ diệt tông cuối cùng không thể không bị bước lui tới liền khoảng cách đáng kiếm tông mấy trăm ngàn năm ánh sáng ra tử làm tinh vực mà hạ hầu phượng lúc ấy nhưng nhân cơ hội tiến vào trong ma vực một mực ở ma vực trong săn g i ế t ma tộc chúng ta ở chỗ này mục đích chỉ có một chính là săn g i ế t ma tộc chỉ có đem những ma tộc này g i ế t sợ g i ế t sạch chúng mới không có sức tấn công vũ trụ của chúng ta hạ hầu phượng cắn răng nghiến lợi nói chỉ có g i ế t sạch ma tộc ta mới tính là thế sư phụ trả thù hứa phong t r o mày ma vực diện tích rộng rãi vô cùng cơ hồ và bọn họ chỗ ở vũ trụ vậy lớn nhỏ rất nhiều người cũng nhận là ma vực trên thực tế chính là bọn họ chỗ vũ trụ mặt khác giết sạch ma tộc sao hứa phong tự nhủ không sai giết sạch ma tộc dĩ nhiên sư đệ cũng có thể thông qua ma vực lối đi đi ra ngoài đi tử lam tinh vực và đã kiếm tông những đệ tử khác hội hợp hạ hầu phượng nói ma vực lối đi lúc này đã đổi được vô cùng không ổn định Tùy thời c ũ nếu g nhưng giống trong nhưng cũng không gian gắn, cũng động đóng sẽ sau sẽ xuất xuất qua tinh thoái một một thời tự hiện, như linh định chỉ phải xuất hiện cái lối đi, cái lối đi, đi lại. n cố vực vậy vực vực có, ma ma sư tỷ muốn giết quan g ma tộc sư đ ệ ta phụng b ồ i tới cùng chính là hứa phong khẽ mỉm cười nói ma vực lớn như vậy muốn diệt quan g ma tộc căn bản là một kiện không thể nào hoàn thành sự việc cho dù là hứa phong đột phá đến vũ trụ cấp chỉ sợ cũng không thể ra sức hứa phong đây không phải là hai người chúng ta người sự việc cũng không phải đãng kiếm tông sự việc mà là loài người và ma tộc bây giờ không chết không thôi chiến tranh hạ hầu phượng một mặt nghiêm túc nói ma vực lối đi đột nhiên mở ra đã liên quan đến mười mấy tinh vực muốn không được bao lâu chiến hỏa thì sẽ đốt lần toàn bộ vũ trụ tại sao có thể như vậy hứa phong lầm bầm lầu bầu hắn không nghĩ tới tình huống sẽ thối nát đến trình độ này vê anh ngay tại lúc này tường thành chỗ đột nhiên truyền tới một tiếng nổ thật to cả tòa thành thị đều bắt đầu kịch liệt lay động trên bầu trời nửa trong suốt màn sáng vậy bắt đầu run rẩy kịch liệt có tình huống đi đi tường thành hạ hầu phượng mặt liền biến sắc ném cho hứa phong một khối móng tay nắp lớn nhỏ tinh thạch mình nhưng tung người lên hướng tường thành bay đi Trước thụ. theo tới tường thành, thấy tường thành bên ngoài, xuất hiện một trịt trong. rậm rạp phượng lượng người, cổ chẳng có Hoàng Hứa phong hạ hầu hiện nhân, hơn nhân ngoài, ngàn bên bán bán Kim đi đi đám ma ma số ở còn có từng con từng con cả người tản ra ma khí to lớn yêu thú ở đội ngũ hai bên có năm sáu bụi cây mấy chục mét cao hoàng kim cổ thụ từ từ dịch chuyển trước hướng thành phố đi tới môi đi một bước đất đai đều phải hơi rung động đám này ma thằng nhóc con mỗi qua một đoạn thời gian sẽ tới quay dày một hồi hạ hầu phượng cắn răng m i ế n lợi sư tỷ những thứ này chẳng qua là bán ma nhân không phải thuần tránh ma tộc đi hứa phong trong tay thưởng thức trước hạ hầu phượng cho hắn khối kia tiểu tinh thạch hỏi nhỏ h ừ bây giờ cái này một mảnh đã rất khó thấy thuần tránh ma tộc bọn họ phần lớn đều đã đi chúng ta thế giới xâm lược còn dư lại đều bị chúng ta giết sạch chỉ có những thứ này bán ma nhân và yêu thú yêu thực giống như châu chấu như nhau giết xong một nhóm lại toát ra một nhóm hạ hầu phượng h ừ lạnh một tiếng trực tiếp tung người bay ra khỏi thành thành phố giữa không trung xuất hiện từng trôi trường kiếm ba thước tiên t ĩ n h trôi lơ lửng ở hạ hầu phượng chung quanh thân thể roi mắt nhìn lại lại có mấy ngàn cái nhiều chu vi mấy trăm trượng bầu trời r ầ m rạp chẳng trị tất cả đều là trường kiếm cái này cái này là đại sư trị lanh vực lực hứa phong khe nhữ mày nhìn c h ầ m c h ầ m trôi lơ lửng trên không trung hạ hậu phượng vèo vèo vèo bay đầy trời kiếm do như mưa cùng vậy hướng xuống đất lên những cái kia bán ma nhân và y ê u thú yêu thực rơi đi đó không phải là kiếm khí mà là lanh vực lực ngưng tụ mà thành phi kiếm và chân chính phi kiếm cũng không có bao lớn khác biệt hứa phong cẩn thận phân biệt trong lòng ngầm nói chen t r ú c tới dưới thành tường bán ma nhân cửa điên cuồng công kích kim loại tường thành có chút thậm chí trực tiếp đạp đồng bạn thân thể hướng lên trên ngày bầu trời phi kiếm rơi xuống chúng tựa hồ căn bản không có ngăn cản ý thức dùng thân thể khỏe không phòng bị thừa nhận phi kiếm không chỉ trong chốc lát liền tàn sát liền một mảng lớn mấy ngàn bán ma nhân không có một người vượt qua hệ chủ cấp c ư ờ n g giả cao nhất vậy chẳng qua là mới vừa đột phá tới cấp hàng tinh đại đa số đều là hành tinh cấp c ư ờ n g giả hơn nữa trọng yếu nhất chính là những thứ này bán ma nhân tựa hồ mất đi thần chí tựa như giống như g i ã thú chỉ biết lợi dụng mình manh v ố t đi công kích sắt thép tường thành thậm chí liền năng lực phi hành đều quên một đoạn thời gian gần đây mất đi thần chí bán ma nhân càng ngày càng nhiều đúng vậy tựa hồ có người chỉ dẫn bọn họ tới công kích chúng ta thành phố có thể chỉ là những thứ này hành tinh cấp cấp hàng tinh người làm sao có thể công phá chúng ta sắt thép tường thành chỉ dẫn bọn họ người nhất định chính là để cho bọn họ đi tìm cái chết có lẽ có âm mưu gì quản hắn nhiều như vậy giết sạch bọn họ liền tốt đừng xem có vui bắt đầu công kỹ trong chốc lát trên tường thành đủ mọi màu sắc năng lượng và mui tên hướng bán ma nhân bay đi cái này căn bản không là cái gì chiến đấu nhất định chính là một mặt ngược lại chu d i ệ t hứa phong thấy ở bán ma nhân hai bên mấy bùi hoàng kim cổ thụ từ từ dưng bước gỡ lớn nhánh cây ngăn cản từ trên trời giáng xuống phi kiếm thấy bán ma nhân chết thảm trọng sau đó cái này mấy bùi hoàng kim cổ thụ lại quay đầu hướng xa xa đi tới xem bộ dáng là nhìn thấu bán ma nhân thất bại muốn chạy trốn sư đệ ngăn lại những vàng k i a cổ thụ trong cơ thể chúng sinh mạng nguyên dịch có thể là độ tốt hứa phong bên thai đột nhiên vang lên hạ hầu phượng thanh â m tâm niệm vừa động hứa phong tung người lên hướng một bùi hoàng kim cổ thụ đuổi theo ở tiêu diệt phần lớn bán ma nhân sau đó hạ hầu phượng vậy hướng một bên khác hoàng kim cổ thụ đuổi theo cái này mấy bùi hoàng kim cổ thụ tất cả đều là hệ chủ cấp cường giả hứa phong truy đuổi bùi cây này đã đ ạ trên rễ cây lớn tràn đầy cầu kết cây nhọn hung hãn chịu kích ở hứa phong trên mình màu vàng tím màn sáng nổi lên một chùm nhỏ vụn quang tiết nổi lên chặn lại hoàng kim cổ thụ một kích này hệ chủ cấp công kích liên hứa phong mặt ngoài thân thể thần quốc phòng ngự cũng không phá nổi căn bản không phải hứa phong đối thủ cổ thụ khổng lồ thân thể lên hiện ra một bản giàn mua mặt người nhìn về hứa phong trong mắt lộ ra nồng nặc vẻ k i ê n kỵ nó vậy phát hiện hứa phong và hạ hầu phượng như nhau cũng là một người vực chủ cấp cường giả loài n g ư ờ i cường giả ta vô tình xúc phạm có thể hay không để cho ta rời đi ta bảo đảm lại cũng sẽ không xuất hiện ở các người tòa thành thị này t r u n g quanh hoàng kim cổ thụ thanh â m g i à n mua ở hứa phong vang lên bên hai nếu đã tới dù sao phải lưu lại ít đồ mới được hứa phong khẽ mỉm cười bên phải giơ tay lên một cái phi kiếm nhập vào cơ thể ra vây quanh hắn bên người vòng vo hai vòng sau đó bay đến lòng bàn tay ngươi nếu có thể tiếp một chiêu này liền tha ngươi một mạng hứa phong lớn tiếng quắt lên cơ múa phi kiếm hướng hoàng kim cổ thụ nhào tới loài ngươi cường giả hy vọng ngươi có thể tuân thủ lời hứa hoàng kim cổ thụ lên tất cả nhánh cây đều bắt đầu lẫn nhau quyển khúc quân quanh c o lại thành một đoàn đúng cây cổ thụ biến thành một cây mấy chục mét cao cột gỗ bề ngoài tản ra sáng bóng như kim loại vậy một đoàn đoàn ma khí từ cổ thụ trong cơ thể tản mát ra ở trước người bày ra tầng tầng phòng ngự phá núi truy phá hứa phong một tiếng quát to trước người kiếm khí ngưng tụ thành đoàn viên truy hình kiếm khí t r ợ t ố n lượn đứng lên phát ra thê lương tiếng rít phát ra kình khí tựa hồ liền hư không cũng có thể phá vỡ、Ấm. tầng tầng ma khi phá vỡ kiếm khí bén nhọn đánh tới hoàng kim cổ thụ thân thể vô số mạt gỗ bay loạn hoàng kim phát phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết khổng lồ thân thể trực tiếp phá mở một cái lỗ thùng to từ bên ngoài có thể thấy ở hoàng kim cổ thụ trong cơ thể có thúy chất lỏng màu xanh đang không ngừng lưu động tựa như một vũng bích lục thanh tuyền sinh mạng nguyên dịch hứa phong nhìn c h ầ m c h ầ m hoàng kim cổ thụ trong cơ thể xanh b i ế c thanh tuyền nhẹ giọng nói ngay tại lúc này hứa phong thấy cổ thụ trong cơ thể xanh biết thanh tuyền theo tựa như mạng nhện vậy mạch lạc bắt đầu hướng cổ thụ toàn thân chạy tới nguyên bản cổ thụ địa phương hư hại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục ngươi lại dám dùng ta sinh mạng nguyên dịch khôi phục thương thế hứa phong vừa thấy sắc mặt đại biến dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái tung người nào tới tay trái hai ngón tay chỉ một cái một đạo kiếm khi bén nhọn hướng cổ thụ bay tới một phương hỗn độn đại ấn hướng cổ thụ ngay đầu đập xuống trực tiếp đem cổ thụ đập phải trên đất cái này hỗn hợp lãnh vực lực một kích để cho hoàng kim cổ thụ trực tiếp trọng thương mất đi sức đánh trả loài n g ư ơ i ngươi ngươi lại không tuân thủ lời hứa hoàng kim cổ thụ trên mặt lộ ra phẫn hận thần sắc thân thể nhanh chóng khô h é o đứng lên cổ đ ồ n g sắc hoàng kim cổ thụ trên thân thể xuất hiện từng đạo vết n ư ớ c tiếng vỡ vụn này thay nhau vang lên không chỉ trong chốc lát biến thành một đống mục nát gỗ vụn tiết ở gỗ vụn tiết trong có một viên trái banh lớn nhỏ xanh tươi tinh thể lấp lánh rực rỡ c h ư ơ n một nghìn một trăm linh ba đội mỏ viên này hoàng kim cổ thụ trừ phòng ngự có chút cường hãn bên ngoài cũng không có hiện lộ bất kỳ công kích nào kỹ năng kém một cái cảnh r ơ i lớn căn bản không phải hứa phong đối thủ hứa phong bên phải giơ tay lên một cái viên kia xanh tươi tinh thể từ cổ thụ thân thể không lành lặn trong bay ra bị hắn một tay cầm thật là dư thừa năng lượng sinh mạng hứa phong không nhịn được kinh ngạc nói cho dù chỉ là như vậy n ắ m hứa phong cũng có thể cảm nhận được vô cùng vô tận năng lượng sinh mạng từ nơi này viên tinh thể trong tản mắt ra để cho đã là vực chủ cấp cường giả hắn thân thể vậy bị một k i a bồi bổ ồ、oh, sư đệ ngươi lại thu được lớn như vậy một viên sau lưng hạ hầu phượng nhìn hứa phong trong lòng bàn tay viên kia trái banh lớn nhỏ sinh mạng nguyên dịch ngạc nhiên hô lên ở hạ hầu phượng trong bàn tay chỉ có hai quả móng tay nắp lớn nhỏ xanh biếc tinh thể nhìn rắn g dấp hạ hầu phượng tiêu diệt hai cây hoàng kim cổ thụ yêu thực đúng vậy sư tỷ hứa phong nhìn một cái trong tay xanh biếc tinh cầu thất lạc cái động sát thuật đi lên rất nhanh sinh mạng nguyên dịch thuộc tính liền lộ ra ở hắn trước mắt vật phẩm tên sinh mạng nguyên dịch vật phẩm phẩm chất kỳ vật vật phẩm thuộc tính có thể khôi phục nhanh chóng sinh mệnh lực tinh thần lực đạt tới hết thể hình thức nội lực có thể nhanh chóng chữa bất kỳ thương thế có thể nhanh chóng tăng lên tu vi không có bất kỳ trị số nhưng thuộc tính giới thiệu nhưng vô cùng là cường hãn để cho hứa phong cũng không nhịn được thở giải nói sinh mạng này nguyên dịch là ta gặp qua tốt nhất kỳ vật sinh mạng nguyên dịch là yêu thực cửa chân quý nhất vật phẩm vô luận là lên cấp hay là tu luyện đều cần dùng đến sinh mạng nguyên dịch đây là yêu thực sinh mạng chỗ tinh hoa hạ hầu phượng nói nhưng là chiến đấu có bất kỳ thương thế những thứ này yêu thực thì sẽ dùng tánh mạng nguyên dịch tới tu bổ thương thế vì vậy và chúng chiến đấu đặc biệt để cho đầu người đau nếu như không thể một kích có thể chết người chiến đấu cũng chỉ có đến khi những thứ này yêu thực tiêu hao hết sinh mạng nguyên dịch mới có thể kết thúc vì vậy lấy được được sinh mạng nguyên dịch hết sức khó khăn hạ h ầ u phượng nhìn một cái mình lòng bàn tay hai quả sinh mạng nguyên dịch vừa liếc nhìn hứa phong lòng bàn tay viên kia trái banh lớn nhỏ sinh mạng nguyên dịch nhất thời mất đi tiếp tục cùng hứa phong hứng thú nói chuyện liếc hứa phong một cái sau đó trực tiếp hướng thành phố bay đi hứa phong nhìn một cái dưới thành phần lớn bán ma nhân đều đã chết trong thành người đã vọt ra bắt đầu vây giết những thứ này bán ma nhân cũng không lâu lắm liền đem những thứ này bán ma nhân toàn bộ thủ tiêu hứa phong phát hiện những thứ này bán ma nhân không lý trí chút nào có thể nói lần này tấn công nhất định chính là tự sát dù là chiến đấu đến chỉ còn lại cuối cùng mấy người vậy không có một người nguyện ý chạy trốn mà là hướng so mình cấp bậc thực lực mạnh rất nhiều người vào tới không đúng vậy mấy cái hoàng kim cổ thụ còn có lý trí chúng căn bản không có tiến vào chiến trường hứa phong khẽ nhữ mày vậy mấy bùi hoàng kim cổ thụ tựa hồ là g á m thị và xua đuổi đám này bán ma nhân mà chúng chính là ở bên chiến trường duyên liền bắt đầu rút lui nếu như không phải là chúng chạy nhanh cái này mấy bùi hoàng kim cổ thụ nhất định sẽ bị toàn bộ ở lại chỗ này mà không phải là chỉ bị rết ba bụi cây trở lại thành phố hứa phong lấy ra vậy cái xanh tươi sinh mạng nguyên dịch bắt đầu hấp thu từng k i a sinh mạng nguyên dịch theo hứa phong kinh mạch chạy khắp toàn thân tụ vào đan điển bên trong đan điển vậy cái hỗn hợp lôi đình lực và hỗn độn lực khí đoàn nhất thời bắt đầu sôi trào không ngừng hấp thu sinh mạng nguyên dịch hứa phong tu vi vậy theo sinh mạng nguyên dịch dung nhập và bắt đầu không ngừng tăng lên không chỉ trong chốc lát hứa phong cấp bậc lại trực tiếp từ vực chủ cấp một cấp tăng lên tới vực chủ cấp cấp hai cái này ước chừng tiết kiệm hứa phong mười mấy năm thời gian tăng lên tới vực chủ cấp cấp hai sau đó hứa phong cảm giác được thân thể và tinh thần biển mơ hồ hướng hắn chuyển tới một loại ăn chán chê cảm giác trong thời gian ngắn cũng không cách nào hấp thu nữa sinh mạng nguyên dịch nhìn trong tay chỉ thiếu sót một miếng nhỏ sinh mạng nguyên dịch hứa phong có chút tiếc nuối lớn như vậy một khối sinh mạng nguyên dịch đủ để đem nó cấp bậc tăng lên tới vực chủ cấp cấp chín đỉnh k h p chỉ bất quá hắn thân thể không cách nào duy nhất chứa như vậy năng lượng khổng lồ chỉ có thể từ từ hấp thu tăng lên đi tới ma vực sau đó hứa phong phát hiện nơi này tất cả nhân loại đều đang tùy thân đeo một khối tinh thạch chính là hạ h ầ u phượng ban đầu lần đầu tiên gặp mặt cho hắn cái loại đó loại này tinh thạch chỉ cần bái phục đeo ở trên người là có thể chống cự ma khí xâm lược mà đây loại tinh thạch cũng chỉ có ở ma vực trong mới có thể khai thác ra thế giới bên ngoài là không có mà đây loại mỏ sát nhu cầu tính rất lớn mỗi qua một đoạn thời gian trong thành phố cũng sẽ phái người đi hầm mỏ khai thác ngày n a y hứa phong đang tu luyện hạ hầu phượng một bước nhảy đi vào sư đệ ngày hôm nay đội mỏ phải đi khai thác quạng ngươi hộ tống bọn họ bảo đảm bọn họ an toàn hạ hầu phượng nhìn hứa phong trực tiếp nói hít sâu một hơi đem vây quanh ở bên cạnh phi kiếm triệu hồi hứa phong chậm dại đứng dậy trong cơ thể mênh mông lôi đình lực và hỗn độn lực từ từ thở bình thường lại sư tỷ muốn khai thác chính là loại này tinh thạch sao hứa phong mỏ ra ban đầu hạ hầu phượng ném cho hắn vậy cái móng tay nắp lớn nhỏ tinh thạch hỏi không sai chính là loại này tinh thạch chúng ta kêu nó ngự ma thạch có thể chống đỡ ma khi ăn mòn muốn ở ma vực trùng sinh tích chữ nhất định phải tùy thân đeo loại này tinh thạch hạ hầu phượng gật gật đầu nói thành phố chúng ta trông có hơn ba mươi ca người loại này tinh thạch nhu cầu tính rất lớn cách mỗi một đoạn thời gian thì đi khai thác sư tỷ ngự ma thạch hầm mỏ cách chúng ta xa sao hứa phong hỏi không xa sở dĩ ở ngọn núi này cốc xây thành phố cũng chính là bởi vì là vùng lân cận có một tòa ngự ma thạch khu mỏ bất quá ma vực trong yêu thù yêu thực đông đảo bán ma nhân vậy tùy thời qua lại mặc dù khu mỏ cách chúng ta nơi này rất gần nhưng vậy thường xuyên sẽ phải chịu ma vật tập kích hạ hầu phượng nói hứa phong gật đầu một cái đi theo hạ hầu phượng đi tới cửa thành lúc này một đội trên trăm người khai thác đội đã ở cửa thành chờ chị phượng ngươi ngày hôm nay không hộ tống chúng ta đi đổi ca sao một người da đen thui thiếu niên thấy hạ hầu phượng ánh mắt sáng lên sống tới hỏi ta ngày hôm nay có chuyện không thể hộ tống các người đây là ta sư đệ hứa phong do hắn hộ tống các người đi khu mỏ hạ hầu phượng chỉ hứa phong nói hứa đại ca tốt tên kia thiếu niên nhìn hứa phong một cái cảm nhận được trên mình hứa phong tản mát ra khí tức k i n h khủng lập tức cung kính hướng hứa phong thi lễ một cái nói sư đệ đây là lần này đội mỏ đội trưởng vương kim hoa ngươi liền kêu hắn tiểu kim hoặc là hoa tử liền tốt hạ hầu phượng chỉ cái đó da đen nhánh thiếu niên giới thiệu hứa phong hướng thiếu niên khẽ gật đầu cái này thiếu niên nhìn như chỉ có mười bảy mười tám tuổi nhưng thực lực nhưng cũng cũng đạt tới vực chủ cấp cấp ba thực lực h i ệ n nhiên cũng là cái đó đại tông môn dòng chánh đệ tử chị phượng vậy chúng ta liền đi phỏng đoán vương dâu bọn họ cũng nóng lòng chờ vương kim hoa đối với hạ hầu phượng cười hắc hắc nói đi đi trên đường cẩn thận dọc theo đường đi gặp chuyện phải nhiều nghe ngươi hứa đại ca hạ hầu phượng khẽ mỉm cười đội mỏ chậm rãi động đám người này đại đa số đều là tất cả đại tông môn đệ tử thực lực cũng đều ở cấp hàng tình trở lên tất cả mọi người bay lên trời hướng hầm mỏ phương hướng bay đi dọc theo đường đi không một bóng người bất quá yêu thú nhưng khắp nơi đều là một đường đi tới gặp phải yêu thú không giới chăm chỉ bất quá những thư yêu thú này cấp bậc đều không cao xa xa cảm nhận được đám người này hơi thở lập tức hướng xa xa bỏ chạy hứa đại ca còn nữa hơn ba trăm cây số liền đến hầm mỏ đi về trước nữa vùng lân cận có một nơi bán ma nhân trong xóm chúng ta phải cẩn thận một chút nếu như gặp sợ rằng lại sẽ đánh vương kim hoa ở hứa phong bên người nói bán ma nhân trong xóm hứa phong khẽ nhữ mày hỏi làm sao không tiêu diệt nó cái đó chòm xóm thực lực rất mạnh sao dĩ nhiên mạnh chỉ là vực chủ cấp cường giả thì có chín người hơn nữa còn có một đội vực chủ cấp cấp chín đỉnh cấp yêu thực ở bảo vệ thôn thực lực cường đại vương kim hoa nói v ư ợ t chủ cấp cường giả thì có chín người hứa phong chân mày c a o lại phải biết mới vừa rồi tòa kia loài người trong thành phố v ư ợ t chủ cấp cường giả cũng không có chín người một cái dưới ma nhân trong thôn lạc lại thì có chín tên v ư ợ t chủ cấp cường giả đây không khỏi có chút quá mức kỳ hoặc chương một nghìn một trăm linh bốn bán ma nhân thủ lãnh loài người khạc khạc giết bọn họ t thật lâu không có được ăn loài người máu thịt món ăn ngon à, giết bọn họ mọi người ở đây khoảng cách cái đó bán ma nhân tròm xóm còn có mười mấy dàm đường mười mấy tên bán ma nhân vắc một cái dài răng nanh gấu to phát hiện khai thác quạng đội bằng dáng lập tức hướng bọn họ bay tới đem bọn họ ngăn lại những thứ này bán ma nhân nhìn như và loài người rất giống chỉ bất quá ra tất cả đều là màu xanh đen có vài người trên gương mặt còn có mị n lân mảnh tất cả bán ma nhân ánh mắt đều là màu đỏ như máu nhìn khai thác quạng đội trong ánh mắt huyện lộ ra một tia là máu và thần sắc tham lam đáng chết thế nào lại gặp chúng vương kim hoa trao mày thấp giọng mắng chẳng qua là một ít cấp hàng tinh người cao nhất vậy chẳng qua là một người hệ chủ cấp thủ tiêu chúng là tốt hứa phong quét đ ố i phương một cái cười lạnh một tiếng nói nơi này cách chúng t r ò m xóm chân thực quá gần một khi đ ộ n g thủ cũng rất dễ dàng kinh động trong thôn bán ma nhân hơn nữa một khi giết chúng bán ma nhân thì sẽ và chúng ta không chết không thôi đến lúc đó bọn họ sẽ đuổi theo chúng ta đi đến khu mỏ đến lúc đó vương kim hoa thấp giọng nói hứa phong khẽ gật đầu nguyên bản khai thác quạng đội vì tránh thôn này rơi đã vòng đường rất xa không nghĩ tới vẫn bị bọn họ đi ra săn thú người cho gạo các người đi trước ta đi đối phó bọn họ hứa phong thấp giọng nói vậy ngươi cẩn thận một chút dù sao cũng không nên giết chết bọn họ một khi giết chết bọn họ một người trên mình thì sẽ dính lần trước loại đặc thù hơi thở bọn họ toàn bộ trong xóm cũng biết đuổi giết ngươi không chết không thôi vương kim hoa nói hứa phong nhiệm vụ liền là bảo vệ đội mỏ bây giờ do hắn ra mặt ngăn lại bán ma nhân cũng là hắn trách nhiệm tâm niệm vừa động hứa phong bên người nhất thời xuất hiện trên trăm tên cấp hàng tinh thực lực thần quốc anh linh đem bán ma nhân vây quanh vòng tròn các người đi trước hứa phong nói hứa đại ca ngươi cẩn thận vương kim hoa nhìn một cái thần quốc anh linh trong mắt lộ ra thần sắc hâm mộ rất nhanh dẫn đội mỏ vòng một vòng lớn hướng khu mỏ bay đi h ừ loài người ngu xuẩn ngươi lấy là liền dựa vào những phế vật này là có thể ngăn lại chúng ta sao sớm muộn chúng ta sẽ đem các người loài người toàn bộ giết chết một người hệ chủ cấp bán ma nhân nhìn lướt qua vây ở chúng chung quanh thần quốc anh linh h ừ lạnh một tiếng hứa phong nhìn một cái vương kim hoa đội mỏ đã rời đi chỉ có thể nhìn được một cái chấm đen đã cách đủ xa xoay đầu lại nhìn một cái đám này bán ma nhân hứa phong trong miệng phun ra một chữ giết vain tất cả thần quốc anh linh t r ợ n buộc phát ra ngất trời khí thế cơ múa binh khí trong tay hướng bán ma nhân đánh tới ngươi dám tên kia hệ chủ cấp bán ma nhân thủ lánh sắc mặt đại biến hét lớn chúng ta kỳ nham thôn tổng cộng có chín tên vượt chủ cấp lão tổ loài người dám giết chúng ta ngươi cũng phải chết chúng ta kỳ nham thôn và ngươi không chết không thôi hứa phong nhưng mà vượt chủ cấp cường giả cái này bán ma nhân thủ lánh bây giờ chỉ hy vọng có thể bằng vào kỳ nham thôn chín tên l á o tổ uy danh đem hứa phong dọa lui nhưng mà để cho hắn không có nghĩ tới là loài người này lại không sợ chút nào sợ chín tên v ự c chủ cấp lao tổ lại chỉ huy thần quốc anh linh muốn đem bọn họ toàn bộ tiêu diệt mấy trăm tên cấp hàng tinh anh linh vạn cổ mười mấy và mình cấp bậc giống nhau bán ma nhân căn bản không tới thời gian bao lâu mấy chục giây trong sau đó bán ma nhân trong cũng chỉ có tên này hệ chủ cấp cấp sáu bán ma nhân thủ lãnh còn đứng những thứ khác bán ma nhân tất cả đều giết chết người chết chắc bán ma nhân thủ lãnh cơ vũ khí trong tay trực tiếp phách bể mấy vị thần nước anh linh lao ra khỏi vòng vây vòng sau đó hướng kỳ nhàm thôn bay đi đi được hết sao hứa phong nhẹ giọng cười nói hướng hắn nhẹ nhàng chỉ một cái nhất thời một mảnh sấm vực xuất hiện ở đây tên bán ma nhân thủ lánh bên người lôi đình lực tàn phá khoảnh khắc ở giữa tên này bán ma nhân thủ lánh liền biến thành cho tàn ngay tại lúc này hứa phong đột nhiên cảm nhận được xa xa c h u y ể n tới một hồi ngất trời khí thế chín tên vực chủ cấp cường giả lại đang cùng trong chốc lát cảm nhận được tộc nhân chết bạo giận lên là người nào lại dám sát hại chúng ta kỳ nham thôn tộc nhân một người người đầu châu thân cả người khoác màu xanh đen vậy bán ma nhân thủ l ã n h phóng lên cao ở sau lưng của nó theo thứ tự đứng tám tên tướng mạo khác nhau bán ma nhân thủ lãnh từng cái ánh mắt lạnh lùng đáy mắt hiện lên một tia sắc ý những thứ này bán ma nhân thủ lãnh mỗi một cái cấp bậc nếu so với hứa phóng mạnh thấp nhất đã có vượt chủ cấp cấp sáu cao nhất thì có ba tên vượt chủ cấp chín cấp đỉnh cấp đầu châu bán ma nhân thủ lãnh chính là một cái trong số đó hứa phong cười lạnh một tiếng lơ lửng ở giữa không trùng không có ở đây che giấu khí tức trên người trực tiếp đem khí thế triển lộ ra lại dám khiêu khích chúng ta đáng chết một người đầu rắn thân người bán ma nhân thủ lánh khạc đầu rắn phát ra một hồi tê tê thanh âm lạnh giọng nói bất quá là một cái vực chủ cấp cấp hai người h ừ lại không chạy nghiêng đầu thân người bán ma nhân thủ lánh sững sốt một chút ngay sau đó vui vẻ cười to đứng lên nghiêng đầu đối với bên cạnh mấy người nói tất cả người anh em không cần mọi người ra tay chỉ là một v ư ợ t chủ cấp cấp hai người xem ta một người đem đầu hắn cho v ặ n xuống c h â u nốc đầu cho ngươi ta muốn hắn một cái bắp đùi một cái đầu lên dài một cái màu đen độc r ắ c bán ma nhân thủ lánh liếm môi một cái nói ta muốn một cánh tay còn có ta ta cũng muốn hừ các người đều chờ ở chỗ này ta lập tức trở lại đầu c h â u bán ma nhân thủ lánh hừ lạnh một tiếng trực tiếp phóng lên cao hướng hứa phong vào tới hứa phong cảm nhận được kỳ nham thôn chỉ bay ra một người vực chủ cấp cứng giả khoe miệng hơi nhổng lên trên mặt lộ ra một nụ cười trầm biếm chuyển hướng hướng một dãy núi từ từ bay đi loài người người dám giết chúng ta kỳ nham thôn tộc nhân ta nhất định phải đem ngươi bằng thầy vặt đoạn đầu châu bán ma nhân thủ l á n h thấy hứa phong vui vẻ cười to trước trong mắt hiện lộ ra một tia hài hước thần sắc hứa phong xoay đầu lại hướng đầu châu bán ma nhân thủ l á n h rỗi cái ngón tay n g ó á c ngắc một bộ khiêu khích hình dáng nhất thời gợi lên đầu châu bán ma nhân thủ lánh lửa giận lúc nào loài người lại dám ở ma vực như vậy phách lối càng hẳn d ỡ trong chốc lát truy đuổi tốc độ cũng sắp ba điểm kỳ nham trong thôn mấy tên bán ma nhân thủ lánh ôm vai trôi lơ lửng ở thôn bầu trời thôn bên trong bán ma nhân từng cái trông mong n g n g trông trong mắt lộ ra thần sắc tham lam chờ đợi đầu châu bán ma nhân thủ lánh trở lại chúng có thể cảm nhận được xa xa đang tiến hành kịch liệt chiến đấu hai người vực chủ cấp cường giả chiến đấu hơi thở là rất khó che lại theo thời gian rời đổi kỳ nham thôn bán ma nhân bọn thủ lĩnh từng cái bắt đầu trở nên có chút không nhịn được thời gian dài như vậy đầu kia châu ngốc làm sao còn không trở lại chẳng lẽ nhân loại kia khó khăn như vậy lấy giết chết sao hắn có thể chỉ có vượt chủ cấp cấp hai hoàn toàn chính là nghiền ép tại sao phải tiêu phí thời gian lâu như vậy có phải hay không hắn muốn một người đem nhân loại kia ăn nếu như đầu kia châu ngốc dám ăn một mình ta nhất định phải kêu hắn xinh đẹp hừ vượt chủ cấp cường giả thi thể loài người chẳng những vị đẹp hơn nữa còn có thể gia tăng tu vi đầu kia c h â u nốc nhất định đang một người ăn đây không được ta phải đi xem xem đúng vậy thời gian dài như vậy mọi người muốn không nên đi qua xem xem mọi người ở đây thảo luận lúc này đột nhiên trợn sững sốt u một chút tất cả mọi người ánh mắt hướng xa xa nhìn lại trong mắt tràn đầy không thể tin t h ầ n sắc làm sao có thể tại sao có thể như vậy đáng chết cái tên kia lại giết chết nó không thể tha vê anh còn dư lại tám tên bán ma nhân thủ lãnh đột nhiên tản mát ra cuồng bạo khí thế cùng nhau hướng xa xa chiến đấu phương hướng bay đi t r ư ớ c 1105, đánh lén xa xa nghiêng đầu bán ma nhân thủ lãnh hơi thở lại đang trong nháy mắt tiêu tán vô ảnh vô t u n g điều này đại biểu cái gì để cho thôn kỳ nham tám tên vượt chủ cấp cường giả kinh hãi đồng thời vậy cảm thấy từng trận nghĩ mà sợ phải biết nghiêng đầu bán ma nhân thủ lãnh có thể là toàn thôn duy ba vượt chủ cấp cấp chín đỉnh cấp tồn tại trừ một mực bảo vệ thôn yêu thực bên ngoài lại cũng không có người là bọn họ đối thủ như vậy một người cường giả lại bị cấp bậc so hắn thấp nhiều như vậy loài người rất chết như vậy nếu như đổi thành những người khác nói sợ rằng cũng sẽ không có những thứ khác kết quả thật may cái đầu tiên xông ra người không phải ta như vậy ý niệm không tự chủ được tại tất cả bán ma nhân thủ lánh trong đầu dâng lên bất quá cái này cũng không đại biểu hứa phong có thể đem bọn họ hù dọa dẫu sao thôn kỳ nha vực chủ cấp cường giả còn có tám người mà hứa phong chỉ là một v ư ợ t chủ cấp cấp hai thực lực loài người loài người này nhất định vận dụng lớn lá bài tẩy như vậy lá bài tẩy hắn không thể nào có nhiều hơn đầu rắn thân người bán ma nhân thủ lánh giống to không sai như vậy lá bài tẩy không thể nào ở có cái thứ hai nói không chừng nhân loại kia bây giờ đã bị cắn trả không thể nhúc đích có người suy đoán nói dù sao có thể vượt cấp giết chết địch nhân lá bài tẩy một khi vận dụng tự thân vậy sẽ phải chịu nhất định cắn trả đây chính là tu hành giới thông thường nhưng mà để cho tất cả mọi người không nghĩ tới là ở nơi này nhóm bán ma nhân thủ lánh bay đến một nửa chặng đường lúc này hứa phong hơi thở lại vậy bắt đầu từ từ biến mất cuối cùng lại để cho tám tên vực chủ cấp cường giả không cảm giác được chết nhân loại kia cũng đã chết sao đây là tất cả bán ma nhân thủ lánh trong đầu đồng thời dâng lên ý niệm ừ không biết tự lượng sức mình ở ma vực muốn giết chết một người vực chủ cấp cấp chín đỉnh cấp cường giả nếu như không bỏ ra điểm giá phải trả làm sao có thể một người bán ma nhân thủ lánh cười lạnh nói lấy mạng đổi mạng hắn chẳng qua là vực chủ cấp cấp hai là có thể và một người vực chủ cấp cấp chín cường giả định phong lấy mạng đổi mạng đã coi như là rất giỏi rồi đi coi như hắn chết cũng không thể tùy tiện thả qua hắn giết chết chúng ta thôn kỳ nham thủ lãnh chúng ta phải đem hắn b ằ m thầy vạn đoạn đám này bán ma nhân thủ lánh liếc mắt nhìn nhau cũng từ lẫn nhau trong mắt thấy được vẻ tham lam lẫn nhau ăn ý cười một tiếng hướng mới vừa rồi địa phương chiến đấu nhanh chóng bay đi lúc này hứa phong đã thu liễm hơi thở vòng một vòng lớn hướng thôn kỳ nham lao đi ủng có sinh mệnh nguyên dịch hắn căn bản không sợ sợ và người đụng nhau dù là lấy tổn thương đổi tổn thương cuối cùng thua thiệt cũng là hắn đối thủ đầu châu bán ma nhân thủ lánh ở nhận chịu mấy chiêu đãng kiếm một ư ơ i ba t h ứ c sau đó cuối cùng vẫn bị một chiêu sấm đỉnh diệt giết chết mặc dù hắn cũng đúng hứa phong tạo thành không thiếu tổn thương nhưng ở sinh mạng nguyên dịch chữa trị một chút ở vô cùng thời gian ngắn sẽ để cho hứa phong khôi phục như lúc ban đầu hai người vực chủ cấp cường giả chiến đấu cơ hồ đem một vùng dãy núi hoàn toàn phá hủy tám t i ề n bán ma nhân thủ lánh đi tới địa phương chiến đấu bắt đầu tìm tòi bọn chúng mục tiêu chính là hứa phong thi thể một người vực chủ cấp cường giả thi thể loài người đối với bọn họ mà nói là một phần không cách nào chống cự cắm d ỗ mà lúc này hứa phong đã tới thôn kỳ nham vùng lân cận cẩn thận quan sát cái này không lớn trong xóm thôn này rơi chung quanh xây dựng thưa thất tường gỗ mỗi một viên cột g ỗ giữa khe hở đủ hai cái hứa phong song song đi vào như vậy tường gỗ căn bản không tạo được bất kỳ ngăn địch t á c dụng mà trong thôn lạc bán ma nhân ở hứa phong cường đại cảm giác hạ căn bản không che giấu cái này nhìn như chỉ có không lớn trong xóm lại có sấp xỉ hơn một nghìn bán ma nhân chỉ bất quá trong này bán ma nhân cấp bậc đều không cao phần lớn đều là cấp hàng tinh thực lực ở hứa phong trong mắt đám này bán ma nhân căn bản không phải mình thần quốc anh linh đối thủ duy nhất để cho hứa phong cảm thấy có chút khó giải quyết chính là ở thôn kỳ nham cạnh một đùi màu tím đen cây lớn đại thụ này có t r ư ừ n g ba mươi m cao cành lá x i n h sôi tốt cây lớn bề ngoài lại dài như lân mảnh vậy màu tím đen vỏ cây lóe lên sáng bóng như kim loại vậy cây lớn cành lá cơ hồ bao phủ nửa thôn kỳ nham mỗi một lá cây đều có lớn t r ư ừ n g bàn tay lá cây và vỏ cây như nhau đều là màu tím đen nhưng mỗi một lá cây mạch lạc nhưng là màu đỏ thẫm nhìn kỹ tựa hồ có trần c h u ỗ i chất lỏng màu đỏ ở mỗi một lá cây mạch lạc trong chạy xuôi Khoảng không cách thể tanh hôi mùi vị, từ trên cây to chuyển、tới. Cho hứa phong phải thực vật, tản mát ra hơi thở, thật giống như một cái giã thú hung mánh, như hiểm tánh to coi cảm tản này lớn ngửi trên này lớn cũng giống đến gần, rằng nguy mạng. giác, giã cây cây có được cây cây cây cái mát bụi bụi bụi mùi mùi tới. là là là rất ra một từ một vật, một xa, có đều sợ vị, sẽ thôn này ngay tại đi khu mỏ trên đường coi như ở lượn quanh đường gặp phải những thứ này bán ma nhân tỷ lệ vậy rất lớn tốt nhất là đem thôn này cho diệt trừ hứa phong trong lòng ngầm nói hứa phong đang giết chết vậy mấy cái săn thú bán ma nhân trong lòng cũng đã làm ra quyết định chỉ bất quá đối phương vượt chủ cấp cường giả quá nhiều mặc dù giết chết một cái nhưng còn dư lại tám cái đã không có đập tan từng cái cơ hội nếu như có thể trong thời gian ngắn đem b ủ i cây này yêu thực giết chết diện trừ thôn này vậy còn dư lại tám tên vượt chủ cấp cường giả cũng đã thành không có rể chi muộc chỉ bất quá muốn thủ tiêu b ủ i cây này vượt chủ cấp cấp chín đỉnh cấp yêu thực thời gian quá a ngắn một khi bị vậy tám tên vượt chủ cấp cường giả bán ma nhân nhận ra được nhất định sẽ ở thời gian đầu tiên chạy tới một khi bị vây quanh chỉ sợ sẽ là một chàng cứng r ắ n chiến đấu hứa phong trao mày trong đầu trong nháy mắt sinh ra thành hơn trăm ngàn cái ý niệm cân nhắc hơn thiệt một lát sau hứa phong cắn răng nói nhất định phải đem điều này thôn kỳ nham giết chết lần này hành động quá nguy hiểm một khi hứa phong bị bùi cây kia yêu thực cho quân lấy chiến đấu hơi thở buộc phát ra vậy tám tên vượt chủ cấp bán ma nhân thủ lãnh liền nhất định sẽ cảnh giác nhanh chóng chạy về đến khi đó sợ rằng hứa phong liền phải đối mặt bị vây công cục diện bất quá cái này thôn kỳ nham vị trí vừa v ậ n cắm ở loài người thành phố và khu mỏ bây giờ phải rút ra hứa phong cắn răng một cái chợt hướng b ù i cây kia cao lớn yêu thực phong tới phi kiếm trong tay lòng lánh màu bạc kiếm quang hung hạn hướng yêu thực chém tới đồng thời hứa phong thần quốc bên trong mấy ngàn tên chó sói trắng binh hư không trùng tộc và ám ảnh thần binh lửa địa ngục diễm binh ngay tức thì xuất hiện ở hứa phong bên người chen trúc hướng thôn kỳ nham phong tới bảo vệ thôn kỳ nham bụi cây kia yêu thực cũng ở đây thời gian đầu tiên phát hiện hứa phong bụi cây này yêu thực lại phát ra một tiếng như dã thu gào thét dưới đất bộ r ễ giống như từng cái cùn r á n từ trong đất bùn trôi ra hướng hứa phong nào h tới đang đang đang hứa phong cơ m u a phi kiếm từng đạo kiếm khí chém ra bạch t ề hàng dài ngựa bay vô số do kiếm khí ngưng tụ thành hình công kích hướng yêu thực nào tới trong không khí tràn ngập đầy trời khí thế bén nhọn lúc này khoảng cách thôn kỳ nham mấy chục cây số bên ngoài dây núi tám tên bán ma nhân thủ lãnh đã tìm được đầu châu bán ma nhân thủ lãnh thi thể nhưng thủy trung không có tìm được hứa phong ngay tại lúc này xa xa đột nhiên buộc phát ra một hồi động trời khí thế kinh khủng tám tên bán ma nhân thủ lãnh đồng thời sững sốt một chút liếc mắt nhìn nhau trên mặt t r ợ t xuất hiện một cổ tức giận đáng chết hắn lại dám tập kích thôn kỳ nham tất cả bán ma nhân thủ lánh đồng thời phát ra một tiếng gầm thét chương một n m r ă m linh s ma thần pho tượng hứa phong sông về bảo vệ thôn kỳ nham yêu thực cái này yêu thực lại đồng thời có thực vật và động vật hai loại đặc tính chỉ gặp nó thân thể cao lớn trực tiếp từ trong đất bùn c h u i ra dưới chân tựa như bạch tuột vậy cường tráng bộ dễ r ầ m rạp chẳng trịt ở khổng lồ thân thể lên lộ ra một bản hướng ra phía ngoài hơi n ô ra gương mặt tím mặt răng nanh hết sức g i ữ tợn loài người an yêu thực phát ra một tiếng hàm hồ giống to hướng hứa phong nào tới căn bản coi thường đầy trời kiếm khí tất cả kiếm khí một cổ nao chém ở yêu thực trên mình vô số màu tím đen lân mảnh bay loạn lộ ra yêu thực bên trong như máu thịt vậy màu đỏ t h â m khỏe mạnh sợi yêu thực tựa hồ không có chút nào cảm giác đau tất cả bộ dễ hướng hứa phong nào tới tựa như rắn vậy muốn đem hứa phong quấn quanh ở lớn cành lá vậy bắt đầu lẫn nhau dây dưa ngưng tụ hình thành từng cái cường tráng cánh tay hứa phong dưới chân bóng kiếm bước trước mắt trong hư không xuất hiện vô số hư ảnh mà hắn thân phận thật sự cũng đã vọt đến mấy chục trượng ra ngoài tay trái chỉ một cái nhất thời một cổ khổng lồ hỗn độn khí tức xuất hiện ở yêu thực đ ỉ n h đầu một quả to lớn hỗn độn ấn từ từ trên không trung tạo thành hỗn độn ấn xuất hiện trong nháy mắt ma vực ở giữa ma khí lại chen chúc hướng hỗn độn ấn vọt tới chốc lát ở giữa hỗn độn ấn liền lớn một vòng hứa phong bên trong đan điển hỗn độn lực chút xuống ra nhất thời để cho hắn có một loại sắp không nắm được cảm giác hỗn độn ấn rơi một tiếng k h á quát lớn hỗn độn ấn hướng yêu thực đỉnh đầu rơi đi khổng lồ yêu thực đem tất cả cành lá quấn quýt nhau đã hình thành sáu cái cánh tay trắng kiện mỗi một cánh tay đều có bảy tám m dài tiện tay cầm lên thôn hữu kỳ nhàm tưởng gô ở giữa một cây khô mục cơ hướng hứa phong đập tới trên đỉnh đầu hỗn độn ấn rơi xuống khoảng cách yêu thực còn có năm sáu m lúc này rốt cuộc bị yêu thực phát giác không kịp làm ra tư thế phòng ngự yêu thực thừa dịp cơ múa trong tay lớn khô mục hướng đỉnh đầu hỗn độn ấn hung hăng đập tới giáp giác khô một vừa mới tiếp xúc đến hôn nội ấn liền trực tiếp từ bên trong nổ bể ra hóa là đầy trời gỗ vụng tiết âm một tiếng vang thật lớn hôn nội ấn trực tiếp hướng yêu thực đỉnh đầu đẻ đi m u ố n yêu thực phát ra một tiếng hét thảm vứt bỏ chỉ còn lại một đoạn gô khô nhỏ sáu cái cánh tay gắt gao nâng hôn nội ấn mấy chục mét cao thân thể nội bộ phát ra rắc rắc rắc rắc thanh âm lúc này thôn kỳ nham mấy trăm tên bán ma nhân bị gấp mấy lần số lượng kẻ địch vây quanh vòng tròn trong thôn nhà gỗ nhà đá phát ra ùng ùng tiếng sụp đổ bụi mù nổi lên bôn phía từ bên ngoài nhìn lại giống như gặp được phá bỏ và rời đi đội vậy bán ma nhân số lượng đang cấp tốc hạ xuống bọn họ căn bản không phải thần quốc anh linh cửa đối thủ mà lúc này hứa phong đã cảm giác được ở phía xa đang có tám đạo khí thế ngất trời bán ma nhân thủ lãnh đang nhanh chóng hướng thôn k ỳ nham phương hướng bay tới mấy chục cây số đối với vực chủ cấp cường giả mà nói cũng không cần tiêu phí thời gian quá dài nếu như bọn họ trở lại hứa phong còn không có rời đi đến lúc đó thì phiền thoái nghĩ tới đây hứa phong cắn răng một cái tay trái hai ngón tay lại từ từ hướng bụi cây kia to lớn yêu thực đưa tới bành bành bành ở hỗn độn ấn t r ê n ép hạ yêu thực thân thể ổn định nổ tung nguyên bản hơn ba mươi m thân thể bây giờ chỉ còn lại có không tới mười m như vậy thương thế nếu như là ở những sinh vật k h á c lên sợ rằng sớm đã chết mất nhưng cái này bụi cây yêu thực sinh mệnh lực nhưng cường đại dị thường hỗn độn n tản đi sau đó chỉ còn lại không tới mười m m yêu thực khổng lồ bộ dễ trợn đâm vào trong đất xanh biết ánh sáng đem nó cả người trên dưới bao phủ nguyên bản tàn phá thân thể lại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng khôi phục nếu như lại cho nó điểm thời gian bụi cây này yêu thực là có thể bằng vào trong cơ thể sinh mạng nguyên dịch hoàn toàn khôi phục bất quá hứa phong ở hỗn độ lớn đẻ xuống một khắc kia liền đoán được hỗn độ lớn không cách nào đem bụi cây này yêu thực hoàn toàn tiêu diệt vì vậy ở h ô n độn ấn còn chưa hoàn toàn phát huy uy lực lúc này liền trực tiếp thi triển ra h ô n độn thần kiếm thức thứ ba diễn thế ùn g ùn g chu vi trong phạm vi mấy trăm trượng màu xám cho khí lưu không ngừng kích thích khắp khu vực không có một tia sức sống kinh khủng hơi thở bắt đầu không ngừng ngưng tụ cắm rễ trong đất bùn yêu thực bằng vào trong cơ thể sinh mạng nguyên dịch thân thể bắt đầu ổn định d ư ơ n g cao nhưng vào lúc này h ô n độn khí lưu bắt đầu hướng hắn không ngừng bọc tới đây roi mắt nhìn lại t r u n g quanh tất cả đều là một mảnh bụi đất mịt mở sương mù theo hứa phong một tiếng khẽ quát diệt thế màu xám cho trong sương mù đột nhiên xuất hiện một đạo kiếm quang sáng chói xuyên qua toàn bộ trời đất mênh ngông kiếm khí hướng yêu thực phong tới rác rác một tiếng kiếm quang xuyên thấu qua yêu thực trợt lóe lên đúng bụi cây yêu thực từ trong lòng bổ làm hai một đoàn cỡ quả đấm sinh mạng nguyên dịch ở tiếp xúc tới không khí nháy mắt bắt đầu từ từ tụ lại cuối cùng ngưng tụ thành một quả tinh thể đúng bụi cây khổng lồ yêu thực ầm ầm sụp đổ hóa là bay đẩy trời bụi đất hướng bốn phương tám hướng phiêu sái đã qua hứa phong sắc mặt tái nhợt không nhịn được gói liền một ngụm màu tươi ánh mắt hướng xa xa nhìn lại lúc này xa xa không trùng đã xuất hiện mấy cái chấm đen qua không được bao lâu tám tên bán ma nhân thủ lãnh thì phải bay trở về lúc này thôn kỳ nham trong bán ma nhân đã bị tiêu diệt xong hết rồi toàn bộ thôn kỳ nham đã phá hủy hơn nửa coi như tám tên bán ma nhân thủ lãnh trở lại chúng chỉ sợ cũng không cách nào ở chỗ này tiếp tục sinh tồn hứa phong khỏe miệng hơi nhổng lên mặc dù không có đem những thứ này bán ma nhân thủ l ã n h toàn bộ tiêu diệt nhưng thôn kỳ nham sợ rằng sau này liền đem không tồn tại nữa ngay tại hứa phong chuẩn bị thu hồi thần quốc anh linh chạy trốn lại đột nhiên cảm nhận được mấy trăm tên thần quốc anh linh ở trong nháy mắt và mình mất đi liên lạc thôn kỳ nham bán ma nhân đã toàn bộ giết chết căn bản không có cái gì có thể uy hiếp được thần quốc anh linh tồn tại những thứ này thần quốc anh linh là làm sao ngay tức thì chết mấy trăm người hứa phong ngẩng đầu nhìn một cái xa xa Cắn cái, quốc răng mình hiện thần anh linh trăm giết một mấy lát xuất hết ở bị đây ị a phương. đ là một gian đơn sơ thạch lầu là toàn thôn kiến trúc cao nhất ở nơi này ở giữa thạch lầu tầng cao nhất một cái một thước bao cao trên đầu dài một cây sừng ma lòng pho tượng đang tản ra kinh khủng hơi thở đây là thần linh hơi thở hứa phong trong lòng cả kinh trước mắt chỗ tòn này một sừng ma lòng pho tượng lại tản ra thần linh hơi thở tâm niệm vừa động hứa phong liền muốn đem pho tượng này thu và o bọc nhưng phát hiện mình thân thức lại di chuyển không nhúc nhích pho tượng này chút nào hứa phong tung người tiến lên đem chỗ tòn này một sừng ma lòng pho tượng nắm trong tay lắp mình hướng thôn kỳ nham bên ngoài lao đi mấy tức sau này tám tên bán ma nhân thủ lánh bóng người xuất hiện ở thôn kỳ nham nhìn n ấ y đất bán ma nhân thực lực tám tên bán ma nhân thủ lánh phát ra một trận phẫn nộ gầm thét nhân loại kia đáng chết nhất định phải bắt nó đem nó bằng thây vạn đoạn bảo vệ thôn yêu thực đâu bảo vệ thôn yêu thực tại sao không thấy nhân loại kia làm sao có thể ở trong thời gian ngắn như vậy tiêu diệt bảo vệ thôn yêu thực ngay tại nhiều người bán ma nhân thủ lánh nổi trận lôi đình lúc này đầu rắn thân người bán ma nhân thủ lánh tựa hồ cảm nhận được một tia khác thường nghiêng đầu hướng chính giữa thôn cao nhất vậy nóc thạch lầu nhìn lại vèo đầu rắn thân người bán ma nhân thủ lánh t r ậ n vọt vào vậy nóc thạch lầu không chỉ trong chốc lát thạch lầu trong truyền ra nó cuồn bạo tiếng gạo nhân loại kia trộm đi ma thần pho tượng t r ư n m một sừng ma long pho tượng trên thực tế là một người vực chủ cấp thần chi chết sau lưu lại thần thân thể liền cùng vực chủ cấp bạch ngọc t h i ể m thừ sau khi chết thi thể biến thành một cái ngọc điêu như nhau nếu như hắn chẳng qua là một người vực chủ cấp cừng giả chết sau liền lại cũng không cách nào sống lại nhưng thần chi nhưng không giống nhau đạt tới vực chủ cấp thần chi chết sau mặc dù thần quốc ngã vào tinh vực vực sâu nhưng thần thân thể thần hỏa thần cách nhưng vẫn tồn tại nếu như những thứ này bảo hiểm tất cả tích chữ hoàn hảo nói Thần chi vẫn là có thân ỷ lệ n ấ bất quá như vậy sống lại thần chi, mất t thần thần thực thần. t định đi đại sống như sống muốn lần nữa chỉ Chi, khôi phục、thần. Chi h quốc, giảm, lại, lại lực quá vậy phận còn cần một lần nữa mở ra thần quốc nếu không hắn cũng chỉ có thể thành là một người ở trên đất bằng đi lại thần chi và những vực khác chủ cấp cường giả khác biệt không lớn hứa phong lúc này cũng không biết một sừng ma long pho tượng là một người vực chủ cấp thần chi chẳng qua là pho tượng kia lên thần uy lại trực tiếp tiêu diệt mấy trăm tên cấp hàng tinh thần quốc anh linh để cho hứa phong biết pho tượng kia nhất định là một bảo vật vì vậy thuận tay liền cầm đi hắn còn không biết là bởi vì là hắn cử động này trực tiếp để cho tám tên v ự c chủ cấp cường giả đối với hắn nổi lên không chết không thôi sát ý bất quá coi như hắn biết chỉ sợ cũng không sẽ để ý đem thôn kỳ nham đồ sát liền sau đó hứa phong không dám hướng loài người tòa thành thị nào bỏ chạy mà là hướng cách xa thành phố phương hướng bay đi hắn biết vậy tám tên v ự c chủ cấp cường giả nhất định sẽ đuổi giết hắn hơn nữa hứa phong vậy cảm nhận được sau lưng tám đạo nóng bỏng cường hãn hơi thở không chút nào che giấu đỉnh đ ạ c chỉ như vậy hoa phá hư không hướng hứa phong truy đuổi chạy tới hứa phong chưa từng học qua phi hành kỹ năng duy nhất học được thân pháp cũng chỉ có bóng kiếm bước nhưng bóng kiếm bước thuộc về trong chiến đấu xê dịch tránh né kỹ năng không thể dùng để đi đường chạy trốn mắt thấy tám tên vượt chủ cấp cường giả càng ngày càng gần hứa phong khe nhũ mày cảm giác ngay tức thì bày một lát sau hứa phong trực tiếp quay đầu hướng bên người cạnh một mảnh trong g i n g rậm vào tới cánh rừng rậm này phạm vi cực kỳ rộng lớn mỗi một cây c h í ít đều có trên trăm năm thụ linh có chút cường tráng thậm chí cần mấy cái người ôm hết mới có thể vây lại cánh rừng rậm này roi mắt nhìn lại giống như một cánh rừng biển tầm mắt có thể đạt được chỗ vô biên vô nhai hơn nữa cái này mảnh trong biển rừng truyền ra ngoài hơi thở lại để cho hứa phong vậy cảm thấy khủng bố cái này mảnh trong biển rừng nhất định có vũ trụ cấp sinh vật nghĩ tới đây hứa phong một đầu đâm vào lầm trong biển t h i chuyển ra liễm tức thuật nhất thời hơi thở dần dần tiêu tán không gạp mấy tức sau đó tám tên vực chủ cấp bán ma nhân thủ l á n h bóng người xuất hiện ở biển rừng danh giới bầu trời những thứ này bán ma nhân thủ l á n h trong mắt buốc lên lửa giận đầu rắn thân người bán ma nhân thủ l á n h thậm chí thi triển tăng tốc độ bí thuật sắc mặt trắng nhợt hơi thở hơi có chút tán loạn nhìn trước mắt cái này mảnh lâm hải đầu rắn thân người bán ma nhân thủ l á n h trên mặt lộ ra hơi sợ hãi t h ầ n s á c bích hải lâm là kim điêu vương lãnh vực nhân loại kia nếu tiến vào nơi này chỉ sợ cũng sống không quá hôm nay một người bán ma nhân thủ lãnh cho mày thấp giọng nói không chính mắt nhìn thấy hắn thi thể ta không yên tâm ngoài ra một người bán ma nhân thủ lãnh cắn răng nghiến lợi nói không sai nhân loại kia sẽ che giấu hơi thở kỹ năng chỉ cần không tới gần kim đ i ề u vương chỉ sợ sẽ không đưa tới kim đ i ề u vương chú ý ừ coi như không sẽ đưa tới kim đ i ề u vương chú ý bích hải lâm trong vực chủ cấp ma thú cũng là không thiếu thằng nhóc kia không sống được chúng ta có muốn tiếp tục hay không truy đuổi đi vào đầu rắn thân người bán ma nhân thủ lãnh đột nhiên hỏi tất cả thủ lãnh cũng trầm m ặ t lại một lát sau một người bán ma nhân thủ lãnh hừ lạnh một tiếng nói ma thần pho tượng còn ở tên tiểu t ử kia trong tay không có ma thần pho tượng chúng ta làm sao đột phá cảnh giới tăng lên tới vũ trụ cấp không sai ma thần pho tượng trong cất dấu lên cấp bí mật không thể chỉ như vậy mất đi nhất định phải lần nữa đoạt trở lại thôn kỳ nham bị diệt chỉ cần có thể đoạt lại ma thần pho tượng chúng ta là có thể lần nữa tái kiến ngoài ra một tòa thôn kỳ nham thôn kỳ nham là chuyện nhỏ mấu chốt là ma thần pho tượng là lên cấp vũ trụ cấp tám tên bán ma nhân thủ lánh mồm năm miệng mới bắt đầu thảo luận rất nhanh chúng liền thống nhất ý kiến cuối cùng vẫn là quyết định tiếp tục truy kích rất nhanh bọn chúng vậy vọt vào bích hải lâm trong hứa phong tiến vào bích hải lâm sau đó cũng không có vội vã chạy trốn mà là nút ở một viên cường tráng trên cây to nhìn chăm chăm vậy tám tên vượt chủ cấp cường giả bởi vì là liễm t ứ thuật hắn hơi thở đã cùng trong rừng rậm thạch đầu đất bùn không có gì khác biệt tám tên bán ma nhân vực chủ căn bản không cách nào dò xét cảm giác được tung ảnh của hắn nếu như tám tên bán ma nhân thủ lãnh không tiến vào bích hải lâm hứa phong còn không có năm chắc và bọn họ đánh một trận nhưng là mọi người đều ở đây bích hải lâm trong thì cho hứa phong đập tan từng cái cơ hội lúc ban đầu tám tên bán ma nhân thủ lãnh cũng không có tách ra lẫn nhau chỉ cách nhau năm ba thước khoảng cách cẩn thận tra xét c h u n g quanh dấu vết nửa ngày sau có chút bán ma nhân thủ lánh cũng có chút không nhịn được lẫn nhau giữa khoảng cách bắt đầu dần dần kéo ra ở bích hải lâm trong bán ma nhân thủ lánh vậy hết sức thu liễm mình hơi thở e sợ cho kinh động nơi này ma thú nhưng rất nhanh một người bán ma nhân thủ lánh vẫn là đụng phải một đầu vực chủ cấp ma thú đáng chết làm sao biết xui xẻo như vậy cái này cả người khoác màu tím đen vậy bán ma nhân thủ lánh sắc mặt đổi được dị thường khó xem con ma thú này chỉ có vực chủ cấp cấp ba nếu như đặt ở ngày thường hắn căn bản sẽ không đem con ma thú này coi vào đâu nhưng lúc này là ở bích hải lâm chỉ cần chiến đấu động tĩnh hơi lớn một ít thì sẽ kinh động càng nhiều hơn ma thú đến cuối cùng nói không nhất định sẽ đưa tới nơi này vương giả kim điêu vương chú ý đến lúc đó một người vũ trụ cấp cường giả lựa d ợ n cũng không phải là bọn họ có thể tiếp nhận ta nơi này có một con ma thú các huynh đệ mau tới đây đem nó vây g i ế t tên này bán ma nhân thủ lánh thấp giọng hô lúc này vậy chỉ v ư ợ t chủ cấp ma thú đúng ã phát cấp hiện tung tích của hắn, bắt đầu hướng hắn nào tới. Vậy chẳng qua là một cái vực chủ h cái tung bắt tới. một t nào đầu qua của vực ma thú, thuận tay giết chính là Vậy vậy động tinh ít một chút nhân loại kia lưu lại dấu vết quá ít đừng chậm trễ thời gian mau sớm tìm được cái thằng nhóc đó lấy lại ma thần pho tượng Vùng lân cận mấy tên mấy bán ma nhân thủ lãnh c hư ẳ n n g h có lạnh i g c c á một ấ cấp y vậy chục thước cách, đem chiến trường để lại cho cái khoảng khoác màu tím đen vậy bán ma nhân thủ lánh, chỉ chủ thú Hử! nhân trường tím thủ người đen bán Bán lánh đem để đó màu ma ma ma lại lạnh và vậy vực cấp tiếng nhìn lướt qua đồng bạn chung quanh từ phía sau lưng rút ra một trôi màu đen trường đao hướng vậy con ma thú nhào tới hứa phong lúc này đang nuốt ở khoảng cách hắn chỉ có mười mấy mét trên cây to thấy những thứ khác bán ma nhân thủ lãnh cách xa Nhất thời ánh thời một ắ t sáng lên, cơ h i sẽ đến. Trước 1108, Kim Điều Vương. Một cái vực chủ cấp ma thú cũng không phải là như vậy dễ đối phó hơn nữa người chung quanh cũng biết cái này bán ma nhân thủ lánh đang cùng một cái vực chủ cấp ma thú chiến đấu vì vậy cũng không biết đem sự chú ý thả ở bên này chỉ cần hứa phong động tác nhanh chóng là có thể thừa dịp những thứ khác bán ma nhân thủ lánh không phản ứng k ị p trước đem nó đánh chết đây là đang trên mũi đao k h i ê u vũ đây là đang vách đá lên đi dây thép hơi một không cẩn thận thì sẽ đẩy bản tất cả thua bị những vực khác chủ cấp bán ma nhân thủ lánh vây công cái này làm cho hứa phong chán hơi có chút đổ mồ hôi trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn hôn đ ộ n lực và lôi đình lực thốt nhiên mà phát một món như ẩn như hiện hơi thở ở hứa phong chỉ ở giữa hiện lên x ấ m xét diệt và hôn đ ộ n ấn hai chiêu hôn đ ộ n thần kiếm phạm vi quá lớn động tính kinh người không thích hợp lúc này dùng mất đời một chiêu hôn hợp lôi đình lực và hôn đ ộ n lực chẳng những tốc độ nhanh hơn nữa uy lực cực lớn hủy diệt tính cực mạnh là cường hãn nhất một mình công kích chiêu thức trọng yếu nhất chính là động tính so với trước hai thức muốn ít hơn nhiều hơi thở còn chưa tản mắt ra kiếm chiêu cũng đã kết thúc vực chủ cấp ma thú và nửa người thú thủ lánh đang đấu thành một đoàn bốn phía cây cối không ngừng vỡ vụn ùng ùng vang dội không ngừng chuyển tới để cho khoảng cách nó gần đầy bán ma nhân thủ lánh không khỏi cho mày cu ca xạ ngươi động tính nhỏ một chút ngươi là chuẩn bị như vậy tòa dường rậm c ũ n g cấp hiên phi sao đúng vậy cẩn thận chớ kinh động liền kim điêu vương nếu không chúng ta tất cả đều phải đổi thành kim điêu vương thức ăn bất quá là một cái cấp thấp v ư ợ t chủ cấp ma thú tốc độ ngươi mau một chút đừng quên tránh sự cái này tám tên bán ma nhân thủ lãnh mặc dù đều là thôn kỳ nham nhưng bởi vì là tài nguyên tu luyện nguyên nhân ngày thường quan hệ xa gần không đồng nhất thấy người khoác tím đen vậy bán ma nhân thủ lãnh bị con ma thú này quân lấy từng cái vậy đều có chút cười trên sự đau khổ của người khác chúng ngoài miệng nạ báng nhưng trong lòng lại không hề đem cuộc chiến đấu này để ở trong lòng chúng biết mỗi một người vượt chủ cấp cường giả đều có mình đẻ đáy dương tuyệt chiêu một khi củ c ả xạ đem tuyệt chiêu thi triển ra nhất định sẽ nhanh chóng kết thúc chiến đấu chúng như vậy nạ báng vậy chính là muốn củ c ả xạ đem đẻ đáy dương tuyệt chiêu thi triển ra để cho chúng kiến thức tính toán c ụ c ả xạ sắc mặt âm trầm con ma thú này mặc dù cấp bậc so nó thấp nhưng hung mánh dị thường mình động tĩnh lại không thể gây quá lớn muốn thủ tiêu nó còn cần một đoạn thời gian bất quá đồng bạn chung quanh không ngừng nạ báng để cho nó trong lòng cũng nín một cổ l ử a giận ánh mắt đỏ thám buộc phát đổi được là màu đứng lên hống c ù cà xạ phát ra một tiếng giống giận chuẩn bị đem mình lánh vực lực mở ra ngay tại lúc này đột nhiên cảm giác được sau b ộ t nơi cổ chuyển tới một k i a dùng mình cái này dùng mình để cho nó g i ậ n cả tóc g á i trên cổ lân mảnh không tự chủ được từng viên dựng lên một cổ kinh khủng hơi thở bắt đầu ở nó bên người tràn ngập vậy chỉ vực chủ cấp ma thú trong ánh mắt cách thả ra một k i a thần thái chật một tiếng gấm thét ở nó chung quanh thân thể tràn ra bàng phái ngọn lửa lực đặt tới vực chủ cấp ma thú cũng có tuyệt cao trí khôn nó cũng có thể cảm nhận được có người đang giúp nó tiêu diệt kẻ địch trong chốc lát lại trực tiếp thi triển ra mình để đáy dương lánh vực lực hướng củ cạ xạ nhào tới đang cảm thụ đến sau lưng truyền tới vậy một tia lạnh như băng dùng mình sau đó củ cạ xạ thân thể xuất hiện một tia cứng ngắc thấy ma thú thi triển lánh vực lực hướng nó nhào tới củ cạ xạ trong lòng cũng xông ra một cổ tức giận nhưng càng nhiều hơn vẫn còn là d i à y đặc sợ hai dùng mình ngay tại nó chuẩn bị bùng nổ lãnh vực lực né tránh lại đột nhiên phát hiện mình t r u n g quanh thời không bị đọc lại ở còn không chờ nó mở miệng kêu cứu một tia hiện lên lệ quang màu xám cho kiếm khí từ nó sau bột cảnh đâm một cái m à qua hôn nội lực ngay tức thì lần bố trí củ c ả xạ thân thể hủy diệt củ c ả xạ thân thể bất kỳ một quả tế bào h ò a t í n h cu c ả xạ thân thể nhất thời biến thành một tôn lớn chừng bàn tay đen nhánh pho tượng vẫn duy trì lúc chiến đấu gầm thét gầm thét hình dáng hứa phong cũng đã rõ ràng chỉ cần là vực chủ cấp cường giả chết sau đó thân thể cũng sẽ biến thành một pho tượng pho tượng kia trên thực tế chính là một loại tài liệu đặc biệt một người vực chủ cấp cường giả trong thân thể tinh hoa nhất ngưng tụ vô luận là đan dược vẫn là chế tạo đều có thể là một loại tài liệu phụ trợ tăng lên p h ẩ m c h ấ t hứa phong lắc mình đem tên này bán ma nhân thủ lánh pho tượng thu và bọc khí tức trên người mở ra rồi biến mất lần nữa biến mất ở trong bích hải lâm vậy chỉ vực chủ cấp ma thú cũng đã cả người là tổn thương thấy hứa phong tranh đoạt tên kia vượt chủ cấp cường giả thân thể pho tượng không khỏi lộ ra sắc bén răng nanh hướng hứa phong phát ra một hồi gầm nhẹ loại này vượt chủ cấp cường giả thân thể pho tượng nếu để cho nó chiếm đoạt tự thân tu vi thực lực cũng biết nhanh chóng tăng lên ngay tại lúc này chung quanh mấy tên bán ma nhân thủ lãnh vậy đột nhiên cảm giác được củ cả x ạ hơi thở đột nhiên mất đi cơ hồ tất cả mọi người đều là sững sốt một chút vậy con ma thú căn bản không thể nào là củ cả x ạ đối thủ nhưng bây giờ vậy con ma thú còn sống mà kho tát thẻ nhưng chết điều này sao có thể không cu c ả s ạ một người bán ma nhân thủ lánh phát ra một tiếng giống giận hướng củ c ả s ạ hơi thở mất đi địa phương vào tới vậy con ma thú đang chuẩn bị truy kích hứa phong nhưng đột nhiên cảm thấy mình lại bị tám tên vực chủ cấp cường giả đồng thời phong tỏa lại hơi thở hống ma thú cả người run một cái tựa hồ đột nhiên ý thức được cái gì chật quay đầu hướng bích hải lâm chỗ sâu chạy đi tám tên vực chủ cấp cường giả đã phong tỏa lại ma thú hơi thở không ngừng theo sát con ma thú này cũng sẽ không hứa phong liễm tức thuật chỉ có thể l i ề u mạng hướng bích hải lâm chỗ sâu bỏ chạy không chỉ trong chốc lát bốn phía liền yên t ĩ n h một mảnh khôi phục yên lặng hứa phong khẽ nhữ mày nhìn một cái ma thú chạy t h ụ t mạng phương hướng suy tính một lát sau vậy đi theo bán ma nhân thủ lánh sau lưng một đường đ u ổ i theo oanh oanh oanh trong bích hải lâm không ngừng vang lên năng lượng nổ nổ ẩm ma thú tiếng kêu thảm thiết vậy xa xa chuyển tới mặc dù một đường chạy trốn nhưng bảy tên vực chủ cấp cường giả truy kích căn bản không phải nó có thể ngăn cản con ma thú này căn bản không dám đánh lại thậm chí liền dừng lại ở một chỗ cũng không dám hướng bích hải lâm chỗ sâu nhất chạy trốn sau l ư n g năng lượng không ngừng đánh vào trên người của nó để cho nó tổn thương càng thêm tổn thương nhưng nó nhưng không dám dừng lại chỉ có thể phát ra từng trận rên d ỉ giết chết nó thay cụ cạ xạ trả thù một người bán ma nhân thủ lanh ánh mắt màu xanh biết trong ánh mắt thoáng qua một tia thị huyết ánh sáng thậm chí đều quên bích hải lâm là vũ trụ cấp cường giả kim điêu vương lánh địa không chút kiêng kỵ đem vực chủ cấp lực lượng bày ra nhất thời chu vi mấy trăm trượng bên trong khu vực đất này, cũng trợt đi xuống trầm xuống trong phạm vi cây t ố i không ngừng sụp đổ phát ra kinh thiên động địa thanh âm cả g ì ạ thu liễm ngươi lanh vực chủ lực không nên chọc tới kim điêu vương ngoài ra một người bán ma nhân thủ lánh nhìn cả g ì ạ như hạng nặng xe ùi đất vậy một đường hoành sông không khỏi nhữ mày lớn tiếng dậy cả dì ạ ngươi không muốn sống nữa vậy cũng chớ liên lụy chúng ta chớ kinh động liền kim điêu vương nếu không chúng ta cũng sẽ không toàn mạng những thứ khác bán ma nhân thủ lánh vậy rối rít giống to trong chốc lát đối với ma thú công kích cũng thay đổi yếu đứng lên ma thú ánh mắt sáng lên tứ chi xuất hiện một đoàn màu đỏ thấm ngọn lửa tốc độ không khỏi lại tăng nhanh ba điểm đừng để cho nó chạy mất đáng chết nếu như không phải là không thể thi triển lãnh vực lực ta sớm đã đem con ma thú này tháo ra t n g khối cu cạ xạ rốt cuộc là làm sao bị nó giết chết Lấy c o ngay ma thú này thực h này căn bản n lực, k ô có thể ở trong thời ở g i n ngắn như v ậ đem củ cả xạ g i ế tại chết. Mấy tên bán ma nhân thủ lánh vừa trách móc trước, một bên thi kỹ năng, hướng ma thú công nhân thủ lánh thi hướng thú tên một triển tới. t Mấy ma ma Ngay bên bán năng, vừa kỹ lúc này bích hải lâm chỗ sâu đột nhiên truyền ra một tiếng vô cùng là lanh lành hí mấy tên bán ma nhân thủ lãnh thân thể đột nhiên hơi chậm lại trên mặt nhất thời lộ ra sợ h ã i t h ầ n s á c làm sao có thể chúng ta bây giờ chỉ bất quá ở bích hải lâm bên bờ khu vực làm sao biết kinh động kim điêu vương một người bán ma nhân thủ l á n h la hoàng lên lại buông tha đuổi r ế t vậy con ma thú xoay người hướng cách xa bích hải lâm phương hướng bay đi chương một nghìn một trăm linh chín thời không lực kim điều vương bích hải lâm vương giả một cái vũ trụ cấp cường giả ma thú vượt qua một cái cảnh giới lớn đã không phải là số lượng có thể quyết định thắng bại huống chi một người đứng ở thực lực đỉnh kim tự tháp nhọn vũ trụ cấp cường giả sinh vật ngay tại sưng sốt một chút công phu chu vi mấy cây số phạm vi Đều bị bóng bao to cho lớn lại, mở che phủ không u bầu đầu ấ t trời, lại, ngởng nhìn h k u n gian xuất h ệ n lớn nhìn nhìn người, giống như ở xem mấy con kiến. Tên một kim chầm chầm mấy xem mấy to cái điêu, i ở đã chạy đi chạy ra g trượng o à i mấy trăm trượng bán ma nhân thủ bán nhân lánh, chi ạ y nhanh trong thân n thể h đột ê n giống như đụng bản không nhìn chia phải thấy một lực ư ớ i gian chi Không l hứa phong k h ẽ nhữ mày cái này vũ trụ cấp ma thú lại nắm giữ không gian lĩnh vực lực lượng nó chẳng qua là nhìn tên kia bán ma nhân thủ lánh một cái liền trực tiếp ở nó chung quanh thân thể bố trí tầng một không gian chi lực tên kia bán ma nhân thủ lãnh chỉ như vậy trực tiếp đụng tới thấy một màn này tất cả bán ma nhân thủ lãnh nhất thời cả người run lên chỉ như vậy ngơ ngác đứng tại chỗ tất cả mọi người trong đầu đều hiện lên ra một cái tiếng chấm thấp bán ma nhân bích hải lâm là ta lãnh vực ta không cho phép bất kỳ ma tộc còn có các người những thứ này rác dưới tiến vào trong bích hải lâm chẳng lẽ các người không biết sao nhìn trên đỉnh đầu thật giống như một tòa đảo nhỏ vậy thân thể cao lớn tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mộm kim điêu vương chúng ta là trong lúc vô tình xông vào bích hải lâm cái này thì lui ra ngoài một người bán ma nhân thủ lãnh la lớn đúng vậy kim điêu vương mới vừa rồi ngươi đã giết chết chúng ta một tên đồng bạn cũng có thể bất giận liền đi chúng ta cái này liền rời đi bích hải lâm sau này cũng không biết trở lại nữa bên cạnh một cái r ư ớ i ma nhân thủ lãnh hô kim điêu vương trên mặt lộ ra biểu tình cơi n g a hướng bích hải lâm vào tới ở đi xuống sông lúc này nó thân hình bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ lại không chỉ trong chốc lát biến thành từng con từng con có dài hơn mười thước màu vàng đại bàng lớn rơi xuống mặt đất kim điêu vương sắc bén ánh mắt quét qua mấy cái bán ma nhân thủ lãnh thấy h ư a phong kim điêu vương trong mắt trải qua một tia thần sắc kinh dị nhìn về vậy cái chia năm xẻ bảy bán ma nhân thủ lãnh thi thể kim điêu vương chợt hút một cái nhất thời cái này cái chia năm xẻ bảy vực chủ cấp cường giả thi thể liền bị nó hút vào đến trong bụng kim điêu vương trong mắt lộ ra một kia vui thích vẻ mặt khoe miệng hơi nhổng lên ánh mắt sắp bén lại phong tỏa lại còn dư lại mấy tên bán ma nhân thủ lãnh kim điêu vương chúng ta nguyện ý thối lui ra bích hải lầm vĩnh viễn không biết lại tiến vào bích hải lầm một bước một người bán ma nhân thủ l ã n h c h á n bắt đầu thấm mồ hôi vực chủ cấp cường giả thi thể mặc dù là vật đại b ổ có thể gia tăng tu vi nhưng đối với một người vũ trụ cấp cường giả mà nói gia tăng về điểm kia tu vi căn bản không đáng nhắc tới kim điêu vương làm như vậy hiển nhiên chẳng qua là thỏa mãn mình ham muốn ăn uống tới bích hải lâm liền bị đi kim điêu vương há miệng dùng thanh âm khàn khàn thấp giọng nói trốn trong n g a y mắt còn dư lại mấy tên vực chủ cấp bán ma nhân lập tức hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy tốc độ cực nhanh kim điêu vương hử lạnh một tiếng hai cánh hơi c h ấ p động nhất thời một cổ không gian chi lực vô căn cứ xuất hiện trực tiếp phong tỏa chung quanh mấy trăm trượng khu vực những thứ này bán ma nhân thủ lánh bóng người đứng bất động ở trong hư không nhưng chúng nhưng thật giống như cũng không có phát hiện vẫn một bộ liều mạng đi bích hải lâm trốn ra ngoài hình dáng hứa phong trong lòng cả kinh phải biết trong này nhưng còn có hai người v ư ợ t chủ cấp cấp chín cường giả đình phong lại đang vàng này đại v à n g vương trong tay không có chút nào năng lực chống đỡ hừ mấy con côn trùng nhỏ kim điêu vương cười lạnh một tiếng thân thể hơi run một cái mấy cây màu vàng kim linh vũ nhanh như tia chấp hướng mấy tên bán ma nhân thủ l á n h bay đi kim quang chớp mắt trực tiếp tên thủ đem mấy tên bán ma bán nhân lúc á n thân thể hòa thành hai nửa. Nhẹ nhàng h thể hòa hai h t một á i mấy t ê này bán ma nhân thủ lánh nhân ma thủ thi thể, t o n Vương trong miệng, n bộ bị Kim Điều vương hút vào hút a mấy cái, Kim đem này cái, cái vực c Điều Vương đem cái này, mấy tên hứa ủ cấp cường phong đưa toàn bộ ăn, giả lại mắt tỏa bộ sau đó h phong trô ở vị trí. Lúc này hứa phong hứa một mực đi theo mấy tên bán ma nhân thủ lánh sau lưng núp ở trên một cây đại thụ kim điêu vương ánh mắt rơi vào trên người hắn nhất thời để cho hắn có một loại cả người bị đâm châm cảm giác phảng phất co vô số đ a u nhỏ ở cắt g a hán loài người còn không ra sao kim điêu vương thanh â m khàn khàn ở hứa phong vang lên bên hai hứa phong chẳng qua là một người vực chủ cấp cường giả ở vũ trụ cấp cường giả cảm giác trước căn bản không che giấu dù là liễm t ứ c thuật vậy chạy không thoát kim điêu vương cảm giác tìm kiếm ở kim điêu vương xuất hiện thời gian đầu tiên hứa phong cũng biết mình đã bị kim điêu vương phát hiện vì vậy n ú t ở trên cây một hơi một tí căn bản không dám chạy trốn hứa phong phóng lên cao đứng ở kim điêu vương trước người thằng nhóc ngươi không sợ ta sao kim điêu vương nhìn hứa phong mặt không đổi sắc hơi có chút kinh dị hỏi kim điêu vương ta là một người vực chủ cấp thần chi ngươi không gian lãnh vực đối với ta không sẽ đưa đến bất kỳ tác dụng coi như không đánh lại ngươi ta trốn luôn có thể chạy mất chứ hứa phong khẽ mỉm cười lớn tiếng nói thần chi trốn kim điêu vương một đôi màu vàng kim con ngươi chỗ sâu hơi trước mắt không nhịn được lộ ra một nụ cười t r ầ m biếm vui vẻ cười to nói nếu như là cái khác vũ trụ cấp cường giả trước mặt ngươi nói không chừng là có thể trốn thoát nhưng ở ta trước mặt ngươi giống như nhựa thông dặm con kiến làm sao trốn trốn nơi nào ngươi trốn một cái ta xem xem ha ha hứa phong trong lòng c h ầ m xuống tâm niệm vừa động thì phải đi thần quốc trong bỏ chạy có thể vào lúc này hắn nhưng phát hiện mình thật giống như kim điêu vương nói như vậy chung quanh không gian chi lực thật chặt đem hắn trói buộc thần quốc hư ảnh ở đỉnh đầu hắn lên hiện ra t r u n g quanh lại bị mấy cái trong suốt xiềng xích chặt chặt quấn quanh ở chẳng những hứa phong không cách nào tiến vào thần trong nước liền liền thần quốc ở giữa thuộc thần và thần quốc anh linh cũng không cách nào từ thần quốc trong đi ra làm sao có thể hứa phong trong lòng cả kinh hôn đ ộ i lực thốt nhiên mà phát hướng trong hư không lan tràn bên người không gian chi lực hơi bắt đầu răng h n ra liền liền trói buộc ở thần quốc hư ảnh mấy cái không gian xiềng xích vậy phát ra rắc rắc rắc rắc thanh âm ồ ngươi lại có thể dung chuyển ta thời không lực kim điêu vương lần đầu tiên trên mặt lộ ra vẻ kinh sợ dương cánh hướng hứa phong bắt đi kim điêu vương móng to đem hứa phong cầm ở lòng bàn tay hướng bích hải lâm chỗ sâu bay đi ở kim điêu vương trong lòng bàn tay hứa phong nhất thời cảm giác chung quanh thời không phong tỏa cường hãn gấp mấy lần cho dù là hỗn độn lực tiêu ma cũng cần thời gian rất dài kim điêu vương ta cho ngươi một tôn vực chủ cấp cường giả thân thể ngươi thả ta như thế nào hứa phong la lớn ha ha vực chủ cấp cường giả đối với ta mà nói chẳng qua là thỏa mãn một ít ham muốn ăn uống mà thôi muốn cho ta thả ngươi không thành vấn đề nhưng ngươi cần thay ta làm một chuyện tình nếu như làm xong vậy ta sẽ tha cho ngươi kim điêu vương thanh â m ở hứa phong vang lên bên thai t r ư ơ n g một nghìn một trăm mười nơi phong cấm kim điêu vương đem hứa phong nắm chặt ở lòng bàn tay chung quanh thời không lực trực tiếp c h ó i buộc ở hứa phong căn bản để cho hắn không cách nào nhúc nhích hai cánh một miếng bóng người mau lẹ như điện chớp hướng bích hải l ầ m chỗ sâu bay đi ma vực bầu trời khắp nơi đều là c h ả y loạn ma khí côn bạo phổ thông sinh vật căn bản không dám ở ma vực bầu trời phi hành hứa phong liền thấy mấy con cấp hàng tình phi hành ma thú cuốn vào đến một cổ ma khí c h ả y loạn trong bị xé thành mảnh vỡ kim điêu vương phi hành hơn hai tiếng rốt cuộc bắt đầu chậm rãi hạ xuống một tòa trên đỉnh núi ở nơi này trên đỉnh núi có một tòa rộng lớn thần điện như nhã điện thần m i ế u vậy thẳng đứng từng cây một to lớn cột đá mỗi một cây cột đá chót đỉnh cũng lơ lững một cái đầu người lớn nhỏ sáng chói đá quý lấp lánh rực rỡ kim điêu vương nắm hứa phong hướng thần điện bay đi đi tới thần điện cửa kim điêu vương hóa thân hình người k h o á t trên người màu vàng khôi g i á c kéo hứa phong vui vẻ cười to thuận tay vọng cửa một cây trên cột đá đá quý một chút u n g u n g vậy cái trôi lơ lửng đá quý chậm rãi c h u y ể n động thần điện cửa mở ra thần điện bên trong đại sảnh đen nhánh một mảnh ở giữa tô điểm điểm điểm tinh quang giống như ban đêm tinh không đi vào kim điêu vương thuận tay đẩy một cái trực tiếp p đem hứa h o ngay hướng thần sảnh h điện bên trong đại tối đại lui. ứ phong chỉ h cảm t ấ m ộ tại cổ lực chuyển chủ lượng lớn từ sau lưng tới, thân thể không tự chủ được hướng thân không thần điện trong tới, từ thể sau đ sảnh sảnh, tiến vào bên trong đại hứa phong hứa bay đi, đại một loại tiến vào có lúc o vào trong ạ tại i tiến tinh giác, chung quanh tất cả đều là sáng trói tinh tất thần. chung quanh sáng Ngay vực là cảm cả đều l này hứa phong đột nhiên phát hiện mình lại và thần quốc mất đi liên lạc nhất thời sắc mặt đại biến h i h i cảm thấy sao khu vực này là nơi phong cấm bất kỳ thần chi tiến vào nơi này cũng Kim điêu vương xuất hiện ở hứa phong bên người trên mặt lộ ra một nụ cười châm biếm nói kim điêu vương ngươi đem ta mang tới nơi này rốt cuộc là vì cái gì hứa phong trầm giọng hỏi nói lầm bầm mặc dù ta cần ngươi trợ giúp nhưng trong thực tế đây cũng là trợ giúp chính ngươi kim điêu vương hử lạnh một tiếng nói rốt cuộc là chuyện gì ngươi nói thẳng liền tốt hứa phong nói ngươi có biết chúng ta cái vũ trụ này sắp vẫn diệt kim điêu vương lạnh nhạt nói vũ trụ vẫn diệt hứa phong trong lòng cả kinh liền vội văng nói làm sao có thể có cái gì không thể nào ngươi nếu là thần c h i nghĩ như vậy tất cũng biết chúng thần điện cái thế lực này kim điêu vương hỏi dĩ nhiên hứa phong trầm ngâm chốc lát khẽ gật đầu nói ta chính là chúng thần điện một thành viên ha ha ta cũng nghĩ vậy lấy ngươi bây giờ tuổi tắc và thực lực hẳn đã sớm bị chúng thần điện hấp thu kim điêu vương không có lộ ra chút nào bất ngờ thần sắc khẽ gật đầu nói chúng thần điện sở dĩ tồn tại chính là bởi vì là phát hiện một cái rơi xuống vũ trụ cái thế lực này tồn tại mục đích chính là thăm dò chết vũ trụ mảnh vỡ hứa phong khẽ gật đầu kim điêu vương nói không sai chúng thần điện trong phần lớn nhiệm vụ đều là vây quanh mảnh vỡ vũ trụ tiến hành nếu có vũ trụ chết như vậy chúng ta cái vũ trụ này đi về phía đường cùng lại có cái gì kỳ quái kim điêu vương hừ lạnh một tiếng nói chẳng lẽ ngươi cũng chưa có phát hiện gần đây mấy năm ở giữa nối liền ma vực và các người thế giới lối đi càng ngày càng nhiều xuất hiện vậy càng ngày càng thường xuyên sao ma vực lối đi xuất hiện và vũ trụ chết hủy diệt có quan hệ gì hứa phong liền vội vắng hỏi ha ha ha ngươi bây giờ chẳng qua là vực chủ cấp còn không có tiếp xúc tới vũ trụ lực cùng ngươi bước vào vũ trụ cấp là có thể tiếp xúc tới chúng ta cái vũ trụ này là có thể cảm nhận được chúng ta cái vũ trụ này đang đang từ già từ yếu đi về phía diệt vong Ma một mặt, Một hai vực và các thế giới, trên thực tế là vũ và và thực các hắc là ánh sáng ngươi trên giống như hình ảnh, hắc và trắng. giới, thế tế trụ thể kim h hai người bắt đầu dung hợp, chính là đi về phía hôn h người đi dung độn ngày bắt đầu là về điêu ó đến k h toàn bộ vũ trụ thành là cái vũ trụ diệt khoảng là này, hôn độn, cũng không bộ vũ vũ chỉ cách hủy cái Kim i xa. vương ngồi xếp bằng trôi lơ lửng ở trong hư không và hứa phong thẳng thắn nói vạch trần vũ trụ một góc bí ẩn hứa phong cũng bị kim điêu vương nói ra tin tức kinh hãi quên mất mình đang bị nhốt nghiêm túc ở một bên nghe vũ trụ hủy diệt và chúng ta có quan hệ gì hứa phong không nhịn được hỏi ừ các người thăm dò mảnh vỡ vũ trụ là bởi vì là chiến tranh vì vậy rất nhiều khu vực cũng bảo tồn tương đối hoàn hảo nhưng là giống như chúng ta như vậy tự nhiên già yếu hủy diệt vũ trụ chính là một thể hai mặt hoàn toàn dung hợp ma khí và tiên linh khí dung hợp cuối cùng sẽ tạo thành một mảnh hỗn độn ở trong hỗn độn không có bất cứ sinh vật nào có thể sống sót vô luận là người bình thường vẫn là hành tinh cấp cấp hàng tinh vực chủ cấp thậm chí vũ trụ cấp từng giả toàn đều phải chết tại sao có thể như vậy hứa phong có chút thất thần cho dù hắn có thể ở trong hỗn độn sống được nếu như tất cả sinh vật chết hết liền hắn một người vậy còn sống còn có ý nghĩa gì ngươi làm ớn thư trong vũ trụ này chạy đi hứa phong kinh ngạc nói trốn trốn nơi nào h ừ kim điêu vương nhìn hứa phong một cái trong mắt trải qua một chút khinh miệt tiếp tục nói thế giới càng đến gần hủy diệt rất nhiều hạn chế trói buộc thì sẽ g a hắn ra thậm chí biến mất người tu luyện tu vi một ngày ngàn dặm mọi người đều ở đây tranh đoạt vậy một tia một đường sinh cơ một đường sinh cơ sẽ có một đường sinh cơ sao hứa phong kinh ngạc nói dĩ nhiên bất quá đây đối với ngươi mà nói vẫn là quá mức xa vời kim điêu vương khẽ lắc đầu nói ngươi có biết vũ trụ cấp trên còn có một cái cảnh giới tên là bất hủ chỉ có thành là bất hủ cừng giả mới có thể siêu thoát cái vũ trụ này bất hủ cấp hứa phong trong mắt lóe lên một tia vẻ mê man g không sai trong truyền thuyết bất hủ cấp muốn siêu thoát vũ trụ tránh và cái vũ trụ này lấy mạng đổi mạng thì phải thành là bất hủ cấp mới được kim điêu vương trong mắt trải qua một tia cuồng nhiệt t h ầ n sắc tự nhủ hứa phong tu luyện hỗn độn luyện thể thuật có thể ở hỗn độn trong hoàn cảnh sinh tồn nếu như cái vũ trụ này thật giống như kim điêu vương nói như vậy sẽ đi về phía hủy diệt trở thành một cái tất cả đều là hỗn độn khí hơi thở vũ trụ như vậy hứa phong nhất định có thể sinh tồn xuống nhưng là muốn siêu thoát cái vũ trụ này nhưng không làm được hắn bây giờ liền vũ trụ cấp cũng không có đắt tới chớ nói chi là cao hơn tầng một bất hủ cấp ngươi là muốn cho ta trợ giúp ngươi thành là bất hủ hứa phong hỏi không sai ta cần ngươi trợ giúp ta thành là bất hủ cấp c ư ờ n g giả kim điêu vương trong mắt hiện lên lau một cái ánh mắt của nhiệt nhìn về hứa phong nói chỗ đó chỉ có ngươi có thể tiến vào ta cần ngươi tiến vào một chỗ là ta thu hồi một kiện vật phẩm vậy kiện vật phẩm quan hệ đến ta là hay không có thể thành là bất hủ mấu chốt ngươi sẽ không sợ ta chạy hứa phong cười lạnh nói ha ha ở nơi này mảnh nơi phong cấm ngươi có thể chạy đến nơi đó kim điêu vương trong mắt trải qua một tia hài hước thần sắp nói nếu như ngươi thật có thể bằng vào mình lực lượng rời đi nơi phong cấm vậy ta cũng không thể nói gì được ngươi muốn ta lấy cho ngươi hồi thứ gì hứa phong trực tiếp hỏi ở nơi này mảnh nơi phong cấm tồn tại một c h i thần quyền trượng c h i này quyền trượng trong cất dấu t h à ngôi h hủ là bất n ư được Vương Trước Vương ờ i Kim Điêu nói. ngòi. bí ẩn, nó. hốn sung Cùng thay ta tìm đột ta bắt thần Hứa Kim chỗ sâu bay đi. ngôi thần điện này từ bên ngoài xem diện tích chỉ có mấy mẫu đất hình dáng nhưng là kim điêu vương ở bên trong thần điện t i n h không hạ lại là toàn lực phi hành nếu như dựa theo như vậy tốc độ đã sớm bay khỏi thần điện nhưng hứa phong phát hiện chung quanh hắn cảnh tượng lại không có biến hóa chút nào lại phi hành về phía trước liền hơn nửa tiếng hứa phong phát hiện phía trước một ngôi sao tựa hồ đổi được hơi lớn một ít kim điêu vương phi hành phương hướng chính là viên kia dần dần trở nên lớn tinh thần rất nhanh hai người cùng đi đến một miếng quang môn tròng viên kia phương xa tinh thần nguyên lai là một cái sáng trói quan g môn kim điêu vương tốc độ cũng không có hạ xuống trực tiếp vọt vào quang môn tròng hứa phong chỉ cảm giác hoa mắt một cái hắn và kim điêu vương lại đi tới một chỗ vách đá thẳng đứng trên khắp nơi thường thường hứa phong phát hiện mình chung quanh là một mảnh liên miên chập trùng dây núi thần điện nguyên bản ở bích hải lâm c h ỗ sâu nhưng bây giờ hiển nhiên hai người đã chuyển đến một địa phương khác nơi này không phải ma vực hứa phong kinh ngạc kêu lên mặt đầy kinh hãi vẻ mặt ma vực trong lại có thể không thông qua ma vực lối đi liền ra bên ngoài bây giờ thế giới nếu như tin tức này bị những người khác biết nhất định sẽ lần nữa đưa tới một trận đại chiến ừ ngươi lấy là cũng chỉ có thông qua ma vực lối đi mới có thể rời đi ma vực sao kim điêu vương liếc hứa phong một cái cười lạnh nói bất quá nơi này vậy không phải là của các ngươi cái thế giới kia nơi này là một nơi bí cảnh là viễn cổ cường giả rơi xuống địa phương thân quân trượng ở nơi này ngươi chỉ cần cho ta đem nó mang về ta không những có thể thả ngươi rời đi hơn nữa ngươi còn biết lấy được được ta hữu nghị ha ha một người vũ trụ cấp cường giả hữu nghị đối với ngươi mà nói chắc có điểm giá trị chứ kim điêu vương cười nói trong mắt lóe lên một đạo tinh quang đối với một người vực chủ cấp cường giả mà nói vũ trụ cấp cường giả hữu nghị dĩ nhiên là hết sức khó khăn được nhưng kim điêu vương hữu nghị hứa phong trong lòng cười nhạt nếu như hắn thật có thể lấy được được thần quyền trượng sợ rằng kim điêu vương đối với hắn cảm ơn chính là trực tiếp đem hắn một hớp nuốt vào đi đi về phía trước kim điêu vương đẩy một cái hứa phong nói hai người đi tới vách đá cuối hứa phong hướng xuống dưới nhìn lại mấy trăm trượng dưới vách đá lại là một mảnh hỗn độn hơi thở lan lộn mặc dù khoảng cách mấy trăm trượng hứa phong bên trong đan điền hỗn độn khí tức nhưng cũng buộc phát sinh động không thể nào nơi này tại sao có thể có mãnh liệt như vậy hỗn độn khí tức hứa phong trong lòng kinh ngạc hướng dưới vách đá cẩn thận nhìn lại chỉ gặp dưới vách đá mênh ngông canh canh như một cái màu xám cho hàng dài không thấy được đầu đôi như vậy mênh ngông hỗn độn khí tức nguyên bản căn bản không cần phải nên xuất hiện ở đây cái thế giới mới đúng phải biết chỉ có vũ trụ sơ khai mới phải xuất hiện hỗn độn khí tức theo vũ trụ trưởng thành các loại quy luật dần dần sanh thành hoàn thiện hôn độn khí tức thì sẽ dần dần biến mất bởi vì là hôn độn hoàn cảnh là không thích hợp bất cứ sinh vật nào sinh tồn đến khi hôn độn toàn bộ khí tức tiêu tán mới phải xuất hiện từng hạt tròn sinh mạng tinh cầu bắt đầu thai ngén sinh mạng trên thế giới chỉ có số rất ít bí cảnh mới có thể gìn giữ số ít hôn độn khí tức nhưng giống như trước mắt như vậy một cái cuồn cuộn hôn độn s u n g ngòi căn bản không phải một cái tinh cầu có thể tiếp nhận thân quên trượng ở nơi này trở đi kim điêu vương ngồi xếp bằng nhắm hai mắt lại kiên nhẫn chờ đợi hứa phong tâm niệm vừa động phát giác nơi đây vẫn ngăn cách trước hắn và thần quốc giữa liên lạc sắc mặt không khỏi đổi được có chút khó coi làm là thần chi thần quốc là cường đại nhất một lá bài tẩy có chút thần chi thần chi còn biết đem thần quốc làm trang bị chữ vật sử dụng hứa phong bởi vì là có mình mấy trăm cách bọc phần bố cáo cũng không có đem thần quốc làm trang bị chữ vật nhưng không cách nào và thần quốc liên lạc không chỉ thần quốc màn sáng không cách nào sử dụng thần quốc ở giữa thuộc thần và anh linh cũng không cách nào cho gọi ra tới nguy hiểm càng t h ì không cách nào trốn vào thần quốc chẳng lẽ kim điêu vương nói thần quân trượng n ú ố t ở điều này hỗn độn trường hà trong hứa phong trong lòng suy đoán hắn thân cái hỗn độn khí tức đến nay không phát hiện có một người khác và hắn như nhau có lẽ chính là bởi vì như vậy kim điêu vương mới không có giết hắn đem hắn mang đến nơi này trên đỉnh đầu một vòng mặt trời đỏ treo cái này mặt trời đỏ màu sắc lại có mấy phần quỷ dị như máu tươi vậy đợi mấy giờ mặt trời lặn về hướng tây một vòng trăng đỏ treo ở đỉnh đầu trên đỉnh đầu trăng đỏ nguyên bản như một vòng câu ngọc theo thời gian đưa đẩy câu ngọc dần dần biến thành nửa vòng tròn cuối cùng bắt đầu dần dần biến thành một vòng trăng tròn ánh trăng vậy càng ngày càng sáng đem vách đá chiếu như ban ngày kim điêu vương như pho tượng vậy ngồi xếp bằng ở bên trên vách đá một hơi một tí cho đến trăng đỏ biến thành một vòng trăng tròn phát ra sáng trói ánh sáng kim điêu vương mới mở hai mắt ra một tia kim quang tử t r ồ n g con người toát ra ùng ùng ngay tại lúc này dưới vách đá hỗn độn sông ngòi vậy đột nhiên đổi được cồn u g bạo dâng lên nhiều đoá đợt sóng hướng hai bên vách đá bắn đi suy suy suy hai bên vách đá vách đá bị hỗn độn khí tức vừa tiếp xúc lập tức ăn mòn ra một mảnh đất lớn phương vô số đá vụn từ vách núi thẳng đứng rơi xuống ngã vào hỗn độn sông ngòi trong ngay tức thì biến mất không gặp kim điêu vương ánh mắt mắt không chấp nhìn chằm chằm hỗn độn sông n g i cũng không lâu lắm Hốn thoáng độn sông ngõi trong thoáng qua một tia qua kim quang, Kim điêu ề u Vương t r được được đi. vương ở hứa phong thai vừa nói thuận tay đẩy một cái đem hứa phong hướng hỗn độn sông ngòi thối lui lúc này hứa phong toàn thân bị không gian chi lực trói buộc một hơi một tí như một tảng đá lớn hướng hỗn độn sông ngòi rơi xuống cho đến rất vào sông ngòi hứa phong mới khôi phục tự do ở hỗn độn sông ngòi trong không ngừng lan lộn thân ở hỗn độn sông ngòi trong hứa phong trong cơ thể hỗn độn lực không tự chủ được bắt đầu vận hành mênh ngông hỗn độn khí t ứ c chen chúc hướng hứa phong trong cơ thể vào tới thân ở hỗn độn sông ngòi chẳng những không có đối với hứa phong tạo thành nửa điểm tổn thương ngược lại để cho hứa phong hỗn độn luyện thể thuật cấp bậc nhanh chóng tăng lên cái này hỗn độn khí t ứ c đối với những người khác mà nói là kích động nhưng đối với ta mà nói nhưng là vật đại b ổ nếu như có thể ở chỗ này nghỉ ngơi một đoạn thời gian ta h ô n độn luyện thể thuật nhất định có thể liền bước mấy cái cấp bậc tự thân tu vi cũng có thể tăng nhiều hứa phong khỏe miệng hơi nồng h lên trong lòng không nhịn được ngạc nhiên mừng rỡ ngay tại lúc này đáy sông lại là một đạo kim quang trật hiện hứa phong nhưng không có động tĩnh h ô n độn sông ngòi t r o n g đối với hắn mà nói là nơi an toàn nhất coi như kim điêu vương là một người vũ trụ cấp cứng giả cũng không dám vọt vào h ô n độn sông ngòi hứa phong còn không tiến vào h ô n độn thân điện còn đợi lúc nào hứa phong bên thai đột nhiên truyền tới một tiếng nổ vang kim điêu vương lo lắng thanh â m ở hứa phong vang lên bên thai ta lúc này thân ở hỗn độn sông ngòi ngươi có thể làm ta thế nào hứa phong trong lòng cười nhạt không thèm để ý chút nào kim điêu vương từng tiếng gầm thét ở hỗn độn sông ngòi trong bảy một kỳ quái tư thế bắt đầu cố gắng thu nạp hỗn độn khí tước tu luyện hỗn độn luyện thể thuật tới rất nhanh hứa phong mặt ngoài thân thể xuất hiện tầng một đậm đà màu xám cho sương mù phảng phất co sinh mạng vậy ở hứa phong bên người không ngừng ốn lượn hình thành một cổ gió lốc hứa phong tu vi bắt đầu nhanh chóng tăng lên hôn đ ộ n luyện thể thuật độ thuần thục vậy bắt đầu nhanh chóng tăng lên ngay tại hứa phong chuẩn bị ở chỗ này trốn thiên hoang địa lão dưới chân đột nhiên chuyển tới một cổ khổng lồ hấp lực đem hắn hướng hôn đ ộ n sông n g ò i chỗ sâu cuốn đi Trước 1112, lôi đình diệt. Hứa phong hôn luyện thể thuật, tràn thở thể tu như người cần cảnh, có chóng khác lôi luyện luyện, hơi mới giống đình độn đầy độn phong hôn hôn hoàng nhanh những Hứa khí sung túc địa phương. ma tộc cần ma khí sung túc địa phương như nhau học hôn đội luyện thể sau khi giải phẫu hứa phong hoàn toàn dựa vào trong cơ thể vậy một k i a hôn đội khí tức từng điểm từng điểm tu luyện hoàn toàn chính là mài nước thời gian ngày thường một khi tiêu hao hôn đội lực cần phải hao phi rất lâu mới có thể bổ sung trở lại bây giờ hứa phong bị kim điêu vương ném vào hôn đội sung ngòi cảm nhận được t r ù n g quanh mênh mông hôn đội khí tức trong lòng ngạc nhiên mừng rỡ dị thường yên tĩnh mấy phút thời gian hắn hôn đội luyện thể thuật liền tăng lên một lớn một khúc đồng thời hắn tu vi vậy bắt đầu vững bước hướng vượt chủ cấp cấp hai đỉnh cấp leo mắt thấy thì phải đột phá cấp hai đỉnh cấp tiến vào vượt chủ cấp cấp ba cảnh giới nhưng mà ngay tại lúc này đáy sông đột nhiên lóe ra một đạo kim quang xuất hiện một cổ khổng lồ hấp lực đem đang tu luyện hứa phong cuốn vào đến đáy sông một nơi trong nước xoáy trong vòng xoáy hứa phong cảm thấy một hồi ngại thở bất quá đây đối với có thể ở trong tinh không tự do tiến lên hắn mà nói cũng sẽ không tạo thành cái gì trở ngại ngay sau đó Hắn cũng cảm giác mình thật giống như cũng giống tảng cảm giác một đá lúc ớ n đang không ngừng rơi xuống. Tất cả kỹ năng không cách nào sử dụng, bản năng hành như xuống. Không biết qua bao lâu, hứa phong đạp phải tại hiện trường, trạng thái mất trọng lực, để cho hắn hai chân lũn, đi đạp để qua bao hứa hai kỹ cách phi hiệu chỉ thể chỉ phải thái cho thiếu h rơi rơi biết tại quả, lâu, Tất mất một mất cả có mực lực, c sử vậy vậy mềm t đất nữa xuống lên. quỷ sụp l ú này hắn mới phát hiện trên người hắn tất cả cấm chế đã hủy bỏ liền liền và thần quốc giữa liên lạc vậy lần nữa khôi phục thân chủ trong đầu hiện lên mấy tên thuộc thần và tộc côn trùng mẫu hoàng thanh âm lộ vẻ rất là nóng nảy lo âu ta bị một người vũ trụ cấp cường giả bắt giữ các người có biện pháp gì hay hay không chạy khỏi hứa phong trực tiếp hỏi vũ trụ cấp cường giả mấy tên thuộc thần ngược lại hít một hơi hơi lạnh cái cảnh giới này cường giả khoảng cách chúng qua xa suy nghĩ một chút liền cảm thấy sợ hãi một hồi lúng túng yên lặng sau đó hứa phong trong lòng khe khẽ thở dài hắn bây giờ coi như trốn vào thần quốc cũng chỉ coi như là tự mình phong ấn coi như quảng ấ t h i cách trường, quảng trường, trường t tường i đá bên ngoài là rậm rạp chẳng trị hải cốt có loài người có ma tộc bán ma nhân còn có yêu thú vô số xương cốt tầng tầng lớp lớp chất đống đè ép một tầng thật dày roi mắt nhìn lại tựa như một mảnh cốt biển không thấy được cối nơi này là thần điện sẽ có thần quyền trượng sẽ có đi thông bất hủ đường bí mật hứa phong đánh giá chung quanh trong lòng nổi lên một cái dấu hỏi ngay tại lúc này hứa phong bên người đột nhiên toát ra một chùm sáng c h ó i ánh sáng trắng một cái cả người tản ra ma khí ma tộc bóng người từ từ nổi lên t h ầ n mộ nơi này chính là t h ầ n mộ sao ha ha ta tiến vào ta tiến vào đi thông vũ trụ cấp con đường cường giả bí ẩn ở nơi này ta cả g ũ dạ lập tức phải thành là vũ trụ cấp cường giả ha ha ha tên ma tộc này vui vẻ cười to lộ vẻ rất là hưng phấn ma tộc cả g ũ dạ rất nhanh phát hiện hứa phong tồn tại trên mặt lộ ra cảnh giác t h ầ n s ắ c lập tức làm ra tư thế chiến đấu ngươi là ai tại sao lại xuất hiện ở nơi này cả g ũ dạ trầm giọng hỏi hứa phong cười lạnh một tiếng đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện ở trong hai người ở giữa đột nhiên lại toát ra một đạo sáng trói ánh sáng trắng một người thân cao vượt qua hai em mở nửa ma tộc bóng người từ từ nổi lên tên này nửa ma tộc nhìn như giống như một cái sức người lên cá sấu sau lưng vây cường tráng cái đôi một cái cá sấu trên đầu lóe lên một đôi ánh mắt đỏ thắm đến khi nó thấy cả gù dạ và hứa phong tràn đầy nếp nhăn trên mặt vậy lộ ra một vẻ kinh ngạc thân sắc tạ dài một bộ cá sấu bộ dáng bán ma nhân nhìn một cái cả gù dạ chật gọ đánh mình một chút ngực hướng hắn la lớn c ạ c gù dạ c ạ c gù dạ cũng là một mặt nghiêm túc gõ hạ ngực mình hô lên mình tên chữ đây tựa hồ là một cái chuyển hữu hảo nghi thức hai người nhìn về phía đối phương ánh mắt đổi được lưu h ò a rất nhanh bán ma nhân tạ liền hướng c ạ c ù dạ phương hướng xê dịch hai bước đứng chung một chỗ hai người cùng nhau dùng không có hảo ý ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới hứa phong rất nhanh lục tục lại xuất hiện mấy bóng người những bóng người này trong có loài người cũng có những thứ khác t r ù n g tộc cuối cùng thậm chí xuất hiện một người cơ giới tộc cả người l o e lên kim loại ánh sáng bề ngoài ánh sáng lung linh tuyệt đẹp cả người đều là dùng thể lỏng kim loại tạo thành tiến vào tới đây cơ hồ tất cả đều là vực chủ cấp cường giả hứa phong ở chỗ này coi như là cấp bậc thấp nhất trong những người này thậm chí có hai người vực chủ cấp cấp chín cường giả định phong theo bóng người từng cái xuất hiện cả cụ dạ và cái đó nửa ma tộc cũng đều trầm mặc từng cái phân tán đứng ra rất nhanh tất cả mọi người trong thai cũng vang lên một cái cơ giới lạnh như băng thanh cổ thần thực tập 10923456 lần thực tập người mười hai người hiện tại bắt đầu cổ thần thực tập đây là cái đồ gì hứa phong trong lòng mới vừa dâng lên như vậy một cái ý niệm đột nhiên phát hiện hoa mắt một cái người xung quanh lại đều biến mất hết không gặp chỉ để lại cái đó cá xấu đầu bán ma nhân tốp tạ giết đối thủ chết sống thành công lên cấp vòng kế tiếp cơ giới lạnh như băng thanh lại đang hai người vang lên bên thai tôi tà miệng to nước ra cười một tiếng lộ ra răng cưa vậy rằng bên phải giơ tay lên một cái một chuôi s ấ p xỉ hai em mở đại đao xuất hiện ở nó lòng bàn tay loài người ăn ngon tôi ta hướng hứa phong cười h ắ t h ắ t nói vừa nói một bên từ từ hướng hứa phong đi tới cả người hơi thở như vực sâu tựa như biển lanh vực lực mở ra nhất thời chỉ có thể chứa trăm người quảng trường tràn đầy một cổ để cho người n g ư ờ i vào muốn nói huyết tinh khí tước hù máu l a n h vực tôi ta hét lớn một tiếng t r u n g quanh màu đỏ thấm khí lưu hướng hắn không ngừng hội tụ theo đại đao cơ múa hóa thành từng đạo màu đỏ thấm đao khí hướng hứa phong vào tới hứa phong tay trái nhẹ nhàng vung lên một đạo sáng trói kiếm khí hướng tụ tạ bắn nhanh tới lôi đỉnh lãnh vực sau đó mở ra màu tím điện tương khắp nơi dòng nước chảy bắn nhanh không ngừng tuân ra một đoàn đoàn nhức mắt điện h ò a tạ hủ máu lãnh vực một gặp phải nắng gắt nhanh chóng tan đi do hủ máu lãnh vực ngừng tụ mà thành đao khí còn chưa tới gần hứa phong thì trở nên được dung chuyển uy lực giảm nhiều lôi đ ỉ n h lãnh vực làm sao biết tụ tạ trong mắt lộ ra kinh hại t h ầ n sắc tiến vào v ự c chủ cấp sau đó nếu như tự thân lãnh vực bị khắt chế thực lực kia sẽ giảm xuống vô cùng lợi hại vì vậy rất nhiều v ự c chủ cấp cứng giả cũng biết lĩnh ngộ nhiều loại lãnh vực ứng đối như vậy tình huống nhưng mà tụ tạ chỉ có v ự c chủ cấp cấp năm thực lực căn bản còn chưa kịp bắt đầu lĩnh ngộ loại thứ hai lãnh vực cứ nhìn hắn trơ mắt vọt vào hứa phong lôi đình lãnh vực trong sấm xét bắn nhanh đây chính là kiếp lôi lực lượng không chỉ trong chốc lát t ừ n g đạo kiếp lôi màu tím xuyên thủng hắn thân thể t a không còn sức đánh trả chút nào trực tiếp bỏ mạng ở một chiêu này lôi đỉnh diệt lên t r ă m m ư 1 1 ba phá giải giết chết bán ma nhân toan tính tháp hỡ phong hoa mắt một cái cảm giác được mình bị truyền t ố n g nhưng khôi phục thị giác sau đó hắn phát hiện mình vẫn, vẫn còn ở trong quảng trường mới vừa rồi cùng toan tính tháp lúc chiến đấu quảng trường và bây giờ ta chỗ ở quảng trường nhìn qua giống nhau như lúc nhưng trong thực tế như n g là hai cái địa phương hứa phong trong lòng ngầm nói ngay tại lúc này hứa phong bên người không ngừng lóe lên ánh sáng màu trắng một cái lại một cái bóng người xuất hiện ở h á n chừng chỉ bất quá lúc này những người này hơi thở lộ vẻ được có chút để vải có chút thậm chí trên mình còn mang thương thế nghiêm trọng tổng cộng m ộ ư ơ i hai người bây giờ chỉ xuất hiện sáu nhìn rắn g dấp còn thừa lại sáu người đã toàn bộ chết hứa phong quét liếc chung quanh sau đó trong lòng thầm nghĩ những người khác thấy mình lại bị truyền tống sẽ quảng trường tựa hồ rất là kinh ngạc đây rốt cuộc là chuyện gì cái này cùng ta mới vừa rồi địa phương chiến đấu thật là giống nhau như lúc một cái rơi ma nhân giống to vẻ mặt có chút hoảng hốt nhìn dáng dấp tựa hồ tinh thần bị vết thương ngu xuẩn im miệng nhìn một chút giữa quảng trường vậy mấy khúc tan vỡ cột đá một người ma tộc hung hăng trận mắt nhìn nó một cái thấp giọng mắng chiến đấu mới vừa rồi chính giữa quảng trường mấy khúc vỡ vụn cột đá đã sớm bị mạnh chiến đấu lớn dư âm phá hủy cặn bát đều không còn dư lại nhưng bây giờ cái này mấy khúc cột đá lại lần nữa xuất hiện liền cùng bọn họ mới vừa gia nhập đến trong quảng trường như nhau nhìn dáng dấp chúng ta mới vừa rồi đúng là bị chuyển đến những địa phương khác hứa phong tự nhủ lúc này hứa phong đột nhiên phát hiện những người khác xem hướng ánh mắt mình có chút quỷ dị có vài người thậm chí đáy mắt thoáng qua vẻ nghi hoặc và sợ hãi loài ngươi ngươi thật đúng là có thể giả trang heo ă n hổ ạ Các bậc là một ọ i người chúng ta trong thấp nhất, nhưng thấp ta là m cuộc c h i ế người đấu u x ố n trên mình lại không có bất t mình không h lại kỳ có ơ hơi n liền cũng vững vàng n g g thế, thậm thở chí dò ư giống như không có chiến như như nhau. có đấu m ộ thú người t yêu trong mắt lóe lên một tia lanh ý lớn tiếng nói còn dư lại năm người chủng tộc mỗi người không giống nhau thậm chí còn có một tên nhân loại nhưng lúc này cái này năm người lại lặng lẽ đứng chung một chỗ liền liền nhân loại kia cũng cùng ma tộc nửa ma tộc t h ú yêu cơ giới tộc đứng chung một chỗ nhìn dán g dấp ta lại thành công địch hứa phong mặt không cảm giác lạnh lùng nhìn những người khác một cái cổ thần thực tập vòng thứ hai cơ giới lạnh như băng thanh lại v ă n g lên tất cả mọi người hoa mắt một cái hứa phong phát hiện người bên người đều biến mất hết cũng chỉ còn lại liền mình rất nhanh ở đối diện hắn xuất hiện một bóng người lại là cái đó có thể lỏng kim loại thân thể cơ giới tộc đây cũng là còn lại nhân trung duy nhất một người vực chủ cấp cấp chín đỉnh cấp c ư ờ n g giả nhìn dáng dấp cái này cổ thần thực tập là đem thực lực tương cận người phân phối với nhau hứa phong đi qua một cuộc chiến đấu sau đó khống chế cái này cổ thần thực tập hệ thống lại nhận định hứa phong thực lực đã có thể cùng vực chủ cấp cấp chín đỉnh cấp sánh bằng ngươi tốt ta là ngân tinh đế quốc s ù lạn sổ rất hân hạnh được biết ngươi loài người cơ giới tộc trên mặt lộ ra một cái mỉm cười rực rỡ hướng hứa phong hơi cúi người chào nói hứa phong tiếp chức và cơ giới tộc đánh rất sâu qua lại mặc dù chưa có tiếp xúc qua vực chủ cấp từng giả nhưng là chỉ cần là cơ giới tộc bọn họ bản chúng ấ bất t tộc tâm trạng, đều nhau. là nào giống giới không người bản h Cơ cây có c kỳ bên i hiện biểu biểu ngoài loài người ể u đều trung phỏng hoặc là những thứ khác Đốt. Bọn chúng trạng, Bọn ra ra bất bất b đạt tâm tộc. Đốt. kỳ kỳ lộ là là gì, mô trong ở nồng cốt chính là quang não là nghiêm trần suy luận suy nghĩ và tính toán chúng không cách nào cảm ngộ lĩnh ngộ lực nhưng lại dùng những phương thức khác có thể mô phỏng ra lãnh vực lực q uy lực hứa phong bên phải giơ tay lên một cái phi kiếm nhập vào cơ thể ra ở chung quanh thân thể hắn uốn lượn hai vòng rơi vào lòng bàn tay phải thấy hứa phong chuẩn bị công kích xù lạn xô vội vàng khoát tay ngăn cản nói loài người trên thực tế chúng ta căn bản không cần chiến đấu cũng có thể thông qua cái này cổ thần thực tập phải biết cái này cổ thần thực tập cũng không phải là như thế đơn giản trước mấy vòng đều là thi vòng loại nếu như ngươi bị thương quá nặng nói coi như thắng được chỉ sợ cũng không có biện pháp hoàn thành sau này thực tập câu à ngươi có biện pháp hứa phong lông mày dương lên có chút kinh ngạc hỏi dĩ nhiên xu lản xô thấy hứa phong ngừng lại trong mắt lam quang trước mắt buộc bố trí vậy số liệu từ hắn trong mắt chạy qua đi qua phân tích sau đó nó đã phán định hứa phong tạm thời sẽ không đối với hắn phát động công kích trên mặt hiện ra mỉm cười thân thiện đối với hứa phong nói chắc hẳn ngươi vậy phát hiện khống chế quảng trường này trên thực tế là một cái quang não chỉ cần cho ta điểm thời gian ta là có thể đột phá phòng ngự của nó coi như không cách nào hoàn toàn nắm nó trong tay cũng có thể tìm ra một ít chỗ sơ hở trong thực tập chiếm cứ ưu thế xù lãn xô ánh mắt thoáng qua từng đạo ánh sáng màu lam nhìn c h ầ m c h ầ m hứa phong nói nếu như ngươi nguyện ý không cùng ta chiến đấu như vậy ta một khi công phá phòng ngự của nó lấy được ưu thế nguyện cùng ngươi cùng chung hứa phong khỏe miệng hiện lên một nụ cười trầm biếm đối với xù lãn xô nói hắn nhưng mà một chút cũng không tin nếu như nó thật có thể đột phá khống chế nơi này quang nao hệ thống sợ rằng phải làm chuyện thứ nhất chính là hệ thống khống chế đem hứa phong cho tiêu diệt ngươi chắc chắn có thể đột phá nơi này hệ thống phòng ngự sao hứa p h o n g hỏi dĩ nhiên su làn s ô ngạo nghệ nói ta là một người vực chủ cấp cấp chín đỉnh cấp cường giả ta quang nao đã tiến hóa mấy lần cho dù khống chế một cái tinh vực cũng không có vấn đề mà cái địa phương này hệ thống chỉ là nghe nó thanh âm cũng biết nó là cái chỉ biết là tuân thủ cố định trình tự ngờ nghệ cấp thấp hệ thống chỉ cần cho ta điểm thời gian ta nhất định có thể cưỡng ép đột phá nó hệ thống phòng ngự đã như vậy như vậy chúng ta liền tạm thời ngưng chiến để cho ta xem xem người bản lãnh hứa phong thu hồi phi kiếm cười nói xù l ạ n x ổ khẽ gật đầu trên mặt lộ ra một tia thận trọng t h ầ n sắc từ không gian cất đồ t r ò n g móc ra ba cái trật bản bày đặt ở thân thể mình chung quanh phải biết nếu như nó toàn lực nhô lên hệ thống t u ổ i bắp phòng ngự toàn thân có thể nói là không đề phòng một khi hứa phong nhân c ơ hội công kích nó thì sẽ để cho nó rơi vào bị động vì vậy xù l ạ n xô chưng bảy ba khối cao cấp phòng ngự trật bản, ba khối cao cấp phòng ngự trật bản. có thể ngăn cản vực chủ cấp cường thể đỉnh h ngăn n giả p o xú lạn sô nhỏ g nào đột phá trận bàn phong ngự. Thấy lạn n đột Thấy phá h sũ như vậy lòng hứa phong trong lòng cười nhạt thu hồi phi kiếm chính là vì buông lỏng s ù lạn sổ cảnh giác nếu như sử dụng đãng kiếm mười ba thước sợ rằng rất khó đột phá nó trận bàn p h o n g ngự nhưng là sử dụng hỗn độn thần kiếm hứa phong tin tưởng ba khối trận b ả n căn bản không cách nào ngăn trở một khi xù lạn sổ toàn lực tiến hành phá giải như vậy hứa phong thì sẽ nhân cơ hội ra tay đem đối phương tiêu d i ệ t phải biết có thể lòng kim loại thân thể cơ giới tộc sinh mệnh lực hết sức cứng ngạnh phải đem nó mỗi một cái kim loại tế bào tất cả đều tiêu d i ệ t mới có thể đem nó giết chết đối với người thường mà nói là vết thương trí mạng đối với có thể lòng kim loại thân thể cơ giới tộc mà nói căn bản liền thường thế cũng không tính cùng ngươi tiến hành toàn lực phá giải liền trực tiếp đem ngươi tiêu d i ệ t hứa phong đáy mắt trải qua vẻ lạnh lùng rất nhanh s ú lản sổ cả người bắt đầu tản mát ra hơi lang quang h i ệ n nhiên đã bắt đầu tiến hành toàn lực phá giải loại này phá giải hệ thống tiêu hao cực lớn hứa p h o n g ánh mắt h í p một cái tay trái khẽ nâng lên đang chuẩn bị ra tay ngay tại lúc này s ú lản sổ tản ra đạm làm tia sáng trong mắt đột nhiên lộ ra một tia kinh hại t h ầ n s á c làm sao có thể tại sao sẽ như vậy s ù lản sổ đột nhiên giống to o toàn loại Trưng thưởng. thân mỗi một tế khen lản viên kim Sũ à mỗi b Cũng lực cổ thực chế, nước buộc đang toàn lực phá giải cổ thần trong thực tập hệ thống không、chế. toàn thân nộn nhạo nhạt nhạt màu xanh ra trời, như nước biển giải ra tập trời, trí màu liệu lưu, phá hệ vậy, vậy bố số ừ trong mắt chẳng ủ a nó n qua là một cái ngờ nghệch chương trình thức quăng nao không chế chương trình chỉ cần ba mươi giây ta là có thể tiếp xúc tới nòng cốt của nó sáu mươi giây sau nó thì sẽ hoàn toàn ở ta nắm trong bàn tay xú lạn sổ k h o miệng hơi nhổng lên cổ thần thực tập hệ thống khống chế ở nó phá giải dưới sự công kích không còn sức đánh trả chút nào tầng tầng phòng ngự nhanh chóng công phá rất nhanh nó là có thể chạm đến đến hệ thống khống chế nồng cốt hệ thống hệ thống gặp phải công kích công kích thử thử tất cả đang thực tập người bên hai đồng thời xuất hiện hệ thống thanh âm chỉ bất quá thanh âm này tựa hồ bị cái gì q u á y nhiễu tràn đầy t ạ c tâm nói chuyện vậy đức quãng đang tại chiến đấu hai tổ người cũng dừng lại trong mắt lộ ra một tia thần sắc hốt hoảng loại trạng hướng này bọn họ cũng không từng dự liệu được thấy xú l ạ n xô phá giải như vậy thuận lợi hứa phong chân mày không tự chủ được nhữ lại đây là chuyện gì xảy ra cổ thần thực tập hệ thống khống chế làm sao có thể sẽ như thế yếu chẳng lẽ ta trước khi phỏng đoán cũng là sai đây chính là cổ thần thực tập bên trong cất dấu thành là bất hủ người bí ẩn làm sao có thể sẽ có một cái như này yếu hệ thống khống chế nắm trong tay ở xú l ạ n xô nói lên hắn phải toàn lực phá kiếp trình tự lúc này hứa phong trong lòng liền đối với lần này rất là coi thường c ă nhưng bản k ô công, n tin nó có thể thành công. Sở dĩ đáp ứng, chính là vì ở lạn sổ toàn lực phá giải, gặp phải hệ thống cán toàn g giải, gặp thể trả, một phải đối có lực kích lực, phá hệ h là sở sụ sổ ở dĩ đáp đem p vì ơ thủ tiêu. Nhưng là trước mắt cái tình huống này để cho hứa phong có chút lo âu chẳng lẽ nói cổ thần này thực tập hệ thống khống chế thật như vậy yếu ớt chẳng lẽ nói hơn mười triệu năm trước khi hệ thống ở xù l ạ n sổ trước mặt liền không chịu được như vậy một kích thấy cổ thần thực tập hệ thống khống chế lập tức phải bị mình công phá tất cả p h o n g ngự tiếp xúc tới nồng cốt chương trình số làn sô trong lòng cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm ở nó trong tính toán phá giải khống chế trình tự tỷ lệ rất lớn cổ thần thực tập đã tồn tại mấy chục triệu năm thời điểm đó nắm trong tay hệ thống có thể cao minh đến địa phương nào số làn sô nhưng mà đã tiến hóa đến vực chủ cấp cấp chín đỉnh cấp cường giả vô luận là tốc độ vận hành vẫn là năng lực tính toán ở cùng trong cảnh giới cũng coi như là tài năng xuất chúng nó không tin một vài ngàn mười ngàn năm trước hệ thống có thể cho nó tạo thành tổn thương gì ta vẫn là cẩn thận quá mức một ít đối diện nhân loại kia rất t i ế n lặng nhìn r ă n g r ấ p ta bây giờ có thể toàn lực phá giải tăng thêm tốc độ s u làn sô trong lòng ngầm nói nó một mực giữ bộ phận thực lực chính là vì để người vắn nhất nhưng là bây giờ xem ra sự việc thuận lợi vượt qua nó tưởng tượng hẳn muốn một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm đem hệ thống khống chế công hãm n ắ m ở trong tay mình toàn lực phá giải trong chốc lát s u làn sô cả người lại bắt đầu khẽ run lên mặt ngoài thân thể nổi lên một tầng hơi nhộn nhạo nước gợn hai con mắt vậy lộ ra mở mịt thần sắc nhìn như thật giống như thất thần vậy ông một tiếng văng nhỏ s ù làn xô công kích đột phá hệ thống khống chế tất cả phòng ngự tiến vào nồng cốt nội hạch trương chính trong không thể đợi thêm nữa nếu quả thật để cho nó nắm trong tay hệ thống khống chế mọi người chúng ta cũng phải chết ở chỗ này h ứ a phong trong mắt trải qua vẻ tàn khốc tay trái khẽ nâng lên chỉ hướng s ù làn xô ngay tại lúc này xù làn xô trong mắt đột nhiên nhanh chóng lóe lên một cổ ánh sáng màu tím từ nó trong mắt cách thả ra làm sao có thể tại sao sẽ như vậy không không xù làn xô đột nhiên bắt đầu kêu to lên cả người run r u ẩ y thể lỏng kim loại thân thể vậy bắt đầu nhanh chóng biến ảo ra bất đồng hình dáng tựa hồ là đang l i ề u mạng chống cự cái gì đây là toàn bộ không gian tất cả mọi người bên h a i đột nhiên vang lên một cái thanh âm to lớn giống như thần chi vậy số thứ tự năm chín m ư ơ sáu năm t á m bốn năm t ă m tám bảy cổ thần người thực tập phi pháp công kích cổ thần thực tập hệ thống gặp bị trừng phạt xóa bỏ đâm Su lạn x ồ trong thân thể đột nhiên toát ra từng đạo sấm sét phát ra sáng tròi ánh sáng trắng đem toàn bộ không gian cũng chiếu sáng hứa phong không nhịn được nhắm hai mắt lại cái này ánh sáng trắng chân thực q u á sáng để cho nó vậy không cách nào nhìn thẳng chỉ chốc lát sau su lạn x ồ trên mình vực chủ cấp cường giả hơi thở biến mất không gặp hứa phong mở mắt ra vừa thấy trước mắt su lạn x ồ đã biến thành một bãi tối tăm chất lỏng màu vàng cái này liền chết hứa phong sướng sốt một chúc t t nhìn r ư ớ m ắ t thể tích rút n h thể ỏ một nửa n l g kim loại. Phải biết, l thể có n g kim l o ạ i thân t h ể cơ giới tự ộ c bị d là vũ trụ khó giết khó n h chết ấ t m ộ t t r o n sinh g phi vật, trừ t là h ự c lực cường so nó h ã n g gấp m ấ y lần m ớ i có thể giết chết nó, thể giết n ế u k h ô năm g liền chiến cần đ trăm h gian tám mươi bốn năm trăm tám n n mươi tám cổ thần người thực tập ngươi thu được thứ vòng hai thắng lợi đem lấy được, được một phần khen thưởng cái đó thanh âm to lớn lại đang hứa phong vang lên bên thai thanh âm rất thấp lần này mặc dù cũng là tiếng cơ giới nhưng cùng lần đầu tiên cái loại đó cứng nhắc tiếng cơ giới hoàn toàn khác nhau lần này tiếng máy tràn đầy linh động để cho hứa phong cảm giác giống như một cái sinh vật còn sống ở bên thai mình nói nhỏ rất nhanh hứa phong trước mắt xuất hiện ba cái bảo dương cái này ba cái bảo dương cũng tản ra tối tăm ánh sáng màu vàng hứa phong đi tới bảo dương bên cạnh những thứ này bảo dương cũng không có nói lên khóa tùy y đánh mở một cái bảo dương bên trong xuất hiện một quả sáng chói ngọc bội vũ trụ chi vòng quanh bái phục đồ trang sức hứa phong sửng sốt một chút trước mắt cái này cái ngọc bội lại là bộ đồ ở giữa một kiện vũ trụ chi vòng quanh là bộ đồ tên tổng cộng có bảy kiện theo thứ tự là một quả dây chuyền hai chiếc nhẫn hai quả bông thai một quả ngọc bội một quả huy trường cái này bảy kiện vật phẩm hợp thành cường đại bộ đồ vũ trụ chi vòng quanh n g ư ờ i phải chăng lựa chọn vũ trụ chi vòng quanh bái phục đồ trang sức làm là ngươi thứ vòng hai khen thưởng hứa phong bên thai vang lên hệ thống khống chế thanh âm xin chờ một chút ta lại nhìn một chút những thứ khác hai kiện vật phẩm hứa phong vừa nói đem ngọc đ ộ i thả trở về đánh tiếp mở ra kiện thứ hai bảo dương cái bảo dương thứ hai trong xuất hiện là một cái đoàn mâu cái này đoàn mâu chỉ có hơn một thức dài toàn thân tản ra ánh sáng màu bạc hứa phong có thể cảm nhận được cái này đoàn mâu trong hàm chứa cường hãn lôi đình lực vũ trụ võ trang lôi đình chi mâu lại là một kiện bộ đồ tán kiện hứa phong t r、so、ánh mắt rơi hướng cái thứ ba bảo dương hắn khẳng định ở nơi này trong bảo dương nhất định cũng có một kiện vũ trụ cấp bộ đồ tán kiện chính là không biết là cái gì hứa phong từ từ mở ra cái thứ ba bảo dương một bản tản ra l o à n ánh sáng màu vàng trang sách xuất hiện ở hắn trước mắt vũ trụ chi thư trang tên sách hứa phong khỏe miệng hơi nồng lên lộ ra một vẻ vui mừng t h ầ n sắc t r ư ơ n g một nghìn một trăm mười lăm cốt biển vũ trụ chi thư trang tên sách có thể nói là hứa phong lấy được thứ một món bảo vật trước mắt mới ngưng hắn tổng cộng góp nhặt bốn t r ư ơ n g vũ trụ chi sách trang tên sách mỗi một bản đều có cường đại hiệu quả là hứa phong chiến l ư ợ c một số nếu như có thể đem tất cả vũ trụ chi thư trang tên sách gom đủ như vậy thì có thể hợp thành một kiện cường đại bảo vật chính là vũ trụ chi thư nghĩ tới đây hứa phong ánh mắt không khỏi rơi vào những thư khác hai kiện bảo vật lên vũ trụ chi vòng quanh và vũ trụ võ trang nhìn rằng rớp cái này hai kiện bộ đồ bảo vật là cùng vũ trụ chi thư như nhau cường đại bảo vật rốt cuộc nên chọn cái gì hứa phong k h ẽ nhớ mày cẩn thận suy tính tới tới, nếu như lựa chọn sử dụng những thư khác hai kiện bảo vật như vậy hắn liền có cơ hội lấy được được ngoài ra một bộ lấy vũ trụ làm tên bảo vật chỉ cần thời gian đủ hứa phong nhất định có thể đem hai bộ bảo vật toàn bộ thu thập nếu như lựa chọn sử dụng vũ trụ chi thư trang tên sách như vậy hắn cách hợp thành vũ trụ chi thư sẽ lại tiến một bước như thế nào chọn lựa để cho hứa phong có chút khó xử cân nhắc rất lâu hứa phong cuối cùng vẫn là lựa chọn vũ trụ chi thư trang tên sách ở hắn cầm lên màu vàng nhạt trang sách đồng thời bên thai vang lên hệ thống khống chế thanh âm ngươi phải t r ă n g lựa chọn sử dụng vũ trụ chi thư trang tên sách làm tưởng thưởng ùm ở hứa phong làm ra lựa chọn sau đó còn lại hai cái bảo dương dần dần đổi được hư hảo kể cả con thứ ba bảo dương cùng nhau biến mất cuối cùng chỉ còn lại hứa phong trong tay vậy tấm màu vàng nhạt trang sách hứa phong ánh mắt cũng không khỏi rơi vào tờ này trên trang sách cẩn thận tra nhìn lên nó thuộc tính vật phẩm tên con dối chi trang tên sách vũ trụ chi thư tàn trang vật phẩm thuộc tính cầm nên vật phẩm người lập tức lấy được được năm mươi điểm tự có thuộc tính điểm bị thương tổn sau đó mỗi phút khôi phục ba phần trăm trị giá sinh mạng người cầm được tinh thần thuộc tính năm trăm kỹ năng uy lực tăng lên sáu mươi phần trăm tất cả chống trả tăng lên hai mươi lăm phần trăm lấy được được kỹ năng một máu tanh con rối chủ động nên vật phẩm người cầm được giết chết địch nhân sau đó có ba mươi phần trăm tỷ lệ đem mắt ngọn đổi làm mình con rối con rối có trước người tất cả thuộc tính và kỹ năng đồng thời bị chủ nhân thuộc tính thêm được nên con dối không cách nào tiếp tục tu luyện lần nữa chết sau không cách nào lập lại thành là con dối hai con dối hợp thành chủ động tiêu hao tất cả năng lượng đem hai cái phẩm cấp thấp con dối hợp thành một cái phẩm cấp cao con dối hợp thành tỷ lệ 10%. t r a n g bị điều kiện giới hạn tinh cầu con sử dụng chết nhất định đánh mất Chú thích, có h thích, c vũ trụ chi thư tàn trang tồn tại nhất định là t i n h cầu ý chí chiếu cô chọn dân thân là tinh cầu con người ở lấy được, được vũ trụ chi thư tàn trang đồng thời vận mệnh người đã cùng ngươi chỗ ở tinh cầu chặt chặt liên lạc với nhau phu tập trung nên vật phẩm đặt ở ba lô tức sinh ra hiệu quả con dối hứa phong khe nhũ mày là một m tên thần c h i có thể có hàng ngàn hàng vạn thần quốc anh linh đối với đem mình kẻ địch biến thành khôi lỗi kỹ năng cũng không có bao nhiêu hứng thú nếu như không phải là tờ này trang sách là hợp thành vũ trụ chi thư nhất định một bản hứa phong chắc chắn sẽ không lựa chọn nó bây giờ hứa phong đã có hai chương vũ trụ chi sách trang tên sách chỉ cần tìm lại được hai tấm có bảy chương vũ trụ chi sách trang tên sách là có thể hợp thành một bản hoàn chỉnh vũ trụ chi thư ở hứa phong lựa chọn hoàn khen thưởng sau đó hoa mắt một cái trong quảng trường nhất thời lại xuất hiện nhưng hai thứ khác thực tập người một cái chính là cái đó ma tộc cạ gú dạ một cái khác chính là một tên nhân loại từ trên mặt mũi xem chí ít đã hơn sáu mươi tuổi trên mặt tràn đầy nếp nhăn tóc cũng đã hoa r â m nhưng là trên người khí thế nhưng cường hãn hết sức thấy người xuất hiện trong có hai tên nhân loại các gù dạ mặt liền biến sắc hư l ệ n h một tiếng không tự chủ được hướng cách xa hứa phong và nhân loại kia phương hướng rời hai bước hứa phong phát hiện các gù dạ và nhân loại kia trong tay đều cầm một món bảo vật các gù dạ trong tay nắm là một cái cỡ quả đấm bảo trâu tản ra bảy màu thần quang mà nhân loại kia trong tay chính là nắm một cái xương trắng đầu khô lâu đầu khô lâu vậy chỉ lớn t r ừ n g bàn tay tản ra ánh sáng trắng lấp lánh tựa như bạch ngọc điêu trác mà thành hơn nữa nhìn dáng dấp rõ ràng cho thấy một cái dị thú đầu lâu ngươi lại chiến thắng cái đó cơ giới tộc loài người ông già trong mắt lộ ra thần sắc kinh dị trên giới quan sát hứa phong phải biết có thể lòng kim loại thân thể cơ giới tộc nhưng mà trong vũ trụ khó dây dưa nhất một trong trung tộc hứa phong giết chết đối phương nhưng tự thân lại không chút tổn hao nào để cho loài người ông già trong lòng tràn đầy k i ê n kỵ ngươi tốt ta kêu bị nẻo là hài cốt tinh vực một người chiêu hồn sư rất hân hạnh được biết ngươi ta đồng tộc loài người ông già hướng hứa phong lộ ra một cái mỉm cười thân thiện thi lễ một cái nói hứa phong nhìn cả gù dạ một cái thấy ông già chủ động và hứa phong nói chuyện cả gù dạ sắc mặt đ ổ i được hơn nữa khó xem nhưng lại không nói tiếng nào yên lặng đứng ở một bên n g ư ờ i tốt ta là tinh vực đ ã kiếm hứa phong hứa phong khẽ gật đầu tỏ ý nói ha ha chúng ta cũng là tộc người lẫn nhau bây giờ có thể phải trợ giúp lẫn nhau kế tiếp c â u nếu như có thể ta hy vọng có thể và ngươi hợp tác b í n è o nhìn cả gù dạ một cái khẽ mỉm cười nói hứa phong cũng không nói lời nào chẳng qua là mỉm cười gật đầu mà ở hắn nội tâm đối với cái này gọi là bị mẹo loài người nhưng tràn đầy cảnh giác phải biết hứa phong từ nơi này gọi là bị mẹo trên mình không cảm giác được một tia năng lượng sinh mạng hơi thở ở hứa phong trong mắt cái tên này kêu bị mẹo loài người hoàn toàn chính là một cái tràn đầy khí tức tử vong cái xác biết đi như vậy tồn tại đã không thể gọi chi vì nhân loại nhiều nhất gọi là thi thể loài ngươi phải nhìn cho kỹ không phải nói lớn lên như nhau chính là đồng tộc các g i d h ừ lạnh một tiếng đối với hứa phong thấp giọng nói vô luận là chủng tộc gì ma tộc đều là đại địch của chúng ta b í neo lạnh nhạt nói các g i d tạm thời im miệng h ừ lạnh một tiếng không nói thêm gì nữa chẳng qua là nắm chặt trong tay vậy cái bảo châu b í neo thấy vậy cũng là khẽ mỉm cười cầm trong tay dị thú đầu lâu thu vào hứa phong trong lòng rét một cái hắn có thể cảm nhận được cái đó dị thú đầu lâu trong hàm chứa cường đại lực lượng hoàn toàn vừa ư cấp cấp người vũ trụ cấp cường người được được ợ lợi t tựa một trụ cốt. tại tiếng đột thần thực tập thứ vòng 3 quanh, sinh tồn thực tập bắt trì thắng qua quanh, đầu, cuối sau Ngay vực vũ văng vòng v chủ cấp cấp cấp, cấp lúc cơ Cổ cùng, cùng. đỉnh hồ nhiên sinh lấy đến đem này, lên. kiên là lại giả giới dứt lời toàn bộ quảng trường dạo rực dậy một cổ ba động kỳ dị ở quảng trường bốn phía tường đá ra một mảnh cốt trong biển chuyển ra một loạt tiếng va chạm giáp r á c giáp r á c đây là xương cốt và xương cốt giữa tiếng va chạm ở quảng trường yên lặng trong hoàn cảnh để cho người cảm thấy một hồi rợn cả tóc gáy theo thanh âm càng ngày càng lớn bốn phía cốt biển đến gần tường đá vị trí từ tầng tầng lớp lớp trong xương cốt đứng lên mười mấy con dáng người khổng lồ hài cốt dị thú trong ánh mắt dâng lên tinh ánh sáng màu đỏ há to miệng hướng chính giữa quảng trường ba người phát ra từng trận không tiếng động gầm thét Trước 1116, con Trên trăm con hài cốt khô lâu, từ từ hướng tường đá vây quanh, ba người nhìn lướt qua, trên mặt lộ ra thận trọng thần rối. ra hướng người con con quanh, nhìn hài khô lâu, lộ vây qua, đá ba những thứ này hải cốt khô lâu cấp bậc không hề cao chỉ có vực chủ cấp cấp một dáng vẻ nhưng số lượng cũng rất nhiều để cho ba người cảm thấy sợ hãi là tường đá bên ngoài nhìn không thấy cuối hải cốt biển coi như bọn họ ba người đem những thứ này hải cốt khô lâu thủ tiêu như vậy cái này mảnh nhìn không tới cuối hải cốt trong biển còn sẽ sẽ không xuất hiện càng cường đại hơn khô lâu quái vật lúc này đã để lại cho ba người suy tính thời gian đã không nhiều lắm trên trăm con hải cốt khô lâu chen trúc vượt qua tường đá hướng ba người n à o tới kiên trì đến sau cùng người kia đem lấy được đ ư ợ cổ c thần thực tập cuối cùng khen thưởng lúc này hệ thống khống chế đột nhiên lên tiếng để cho ba người động tác nhất thời hơi chậm lại không phải g i ế t nhiều nhất không phải chiến lược mạnh nhất mà là kiên trì đến cuối cùng hứa phong trong lòng chấm xuống quảng trường này nhìn qua rất lớn nhưng muốn không được bao lâu cho bọn họ lưu lại xê dịch không gian thì sẽ nhỏ rất nhiều hắn kẻ địch cũng không riêng gì những thứ này hài cốt khô lâu bên cạnh hai người người cạnh tranh đang kiên trì không được lúc này ai biết có thể hay không hướng hắn phát động công kích chỉ cần đem còn lại hai người giết chết như vậy lưu lại người kia khẳng định chính là kiên trì đến sau cùng vậy một cái tâm niệm vừa động phi kiếm xuất hiện ở hứa phong trong tay bề ngoài l ó e lên ánh sáng màu bạc lúc này phải lấy giá thấp nhất đem công kích mình hài cốt khô lâu giết chết hứa phong thi triển đ ã g kiếm mười ba thức s a n g trói kiếm khí màu bạc vạch ra đạo đạo ánh sáng đem hắn cả người trên dưới bảo vệ nghiêm nghiêm thật do thổi không lọn tất cả hướng hắn nào tới k h ô lâu tất cả đều bị kiếm khí vận t hành p h ấ n vụn hứa phong phát hiện những thứ này hải cốt k h ô lâu lại vô tình hay hưu ý chia làm ba ba mỗi một đợt số lượng cũng không sai biệt lắm phân biệt hướng ba người công tới đây h ả i cốt tinh vực bị nẻo trong tay xuất hiện một cái dài hơn một thức cốt trượng hắn vung tay lên một cổ hắc khí từ hắn cốt trượng lên tràn ra tới ở hắn trước mặt nhất thời vô căn cứ xuất hiện mười mấy con tay cầm cốt đao cốt la chắn người mặc tả tơi phá y k h ô lâu trong mắt bất chấp vú xanh ánh sáng theo bị n ẹ o ra lệnh một tiếng những thứ này khô lâu cơ múa cốt đ à o hướng tường đá bên ngoài hài cốt khô lâu nhào tới nhất thời một đám khô lâu đánh cho thành một đoàn bất quá bị n ẹ o trên mặt t h ầ n sắc nhưng buộc phát trầm trọng h ắ n gọi tới khô lâu chiến sĩ cấp bậc cũng quá thấp căn bản không phải hài cốt khô lâu đối thủ cũng không lâu lắm những khô lâu chiến sĩ này đã bị đánh thành mảnh vỡ linh hồn chi hỏa tát những thứ này hài cốt khô lâu nhưng mà bị mẹo góp nhặt rất lâu nguyên liệu mới gọi tới kết quả chỉ kiên trì không tới ba phút liền toàn bộ hủy diệt để cho bị mẹo cảm thấy một hồi nhức nhối bất quá rất nhanh bí mẹo từ trong ngực móc ra bảy tám cái dã thu răng nanh trong miệng mặc niệm thần chú một cổ nhàn nhạt màu đen từ khí từ những g i ã thú này răng nanh lên tràn ra tới hướng trên đất chống ném một cái nguyên bản to bằng ngón tay răng nanh nhất thời bành trướng hóa là từng con từng con thể hình to lớn hung mánh dị thú khô lâu d ơ thẳng lên trời gầm thét hướng hải cốt khô lâu vào tới đây là bí mẹo đè đáy dương tuyệt chiêu những dã thú này r ă n g nanh khi còn sống đều là thực lực cường đại yêu thú bị hắn giết chết sau đó đem linh hồn phong l ớ n ở liền r ă n g nhanh trong thông qua bí kỹ cho gọi ra dị thú khô lâu những thứ này dị thú khô lâu tối thiểu có lúc còn sống bảy tám thành thực lực đủ để đem những thứ này hài cốt khô lâu đỡ được bí n è o nhìn hài cốt khô lâu không ngừng bị phá hủy trong lòng k h ẽ thở phào nhẹ nhõm bất quá hắn ánh mắt rơi vào tường đá bên ngoài hài cốt trên biển đáy mắt trải qua một tia nặng nề đưa tay vào vào trong n ự c m ò tới mới vừa rồi tưởng thưởng vậy chỉ dị thú đầu lâu trên mặt lộ ra một tiếng nhức nhối ma tộc cả g ũ dạ nhưng là hóa thân một cái ma thú to lớn thân cao vượt qua năm m tứ chi khỏe mạnh cả người phi đầy màu đỏ tím lân mảnh đang bằng vào thân thể đem từng con từng con hải cốt khô lâu ép thành mảnh vỡ vực chủ cấp cấp chín đỉnh cấp hứa phong nhìn ma tộc cả g ũ dạ hóa thân ma thú thân thể nhẹ giọng tự nhủ phải biết ma tộc cả g ũ dạ bản thân thực lực chỉ có vực chủ cấp cấp bảy không nghĩ tới hóa thân ma thú sau đó lại trực tiếp đánh tới vực chủ cấp cấp chín đỉnh cấp thực lực hứa phong vừa liếc nhìn đưa tay một mực ngừng ở trong ngực bị nẹo trong mắt lóe lên một tia lanh ý những người này từng cái giấu quá kỹ đều có lá bài tẩy ả hứa phong cơ mua phi kiếm đem một cái nào tới trước mặt hắn hải cốt khô lâu trực tiếp đánh thành hai nửa ngay tại lúc này đột nhiên một cổ lực lượng thần bí từ hắn bọc trong chuồng t à n mắt ra nguyên b u ồ n đã bể vỡ thành hai mảnh hải cốt khô lâu đột nhiên chợt x ả ra nổ một tiếng nổ âm hạ một cái mới tinh hài cốt khô lâu xuất hiện ở tại chỗ cái này hài cốt khô lâu trong mắt thiêu đốt tím ngọn lửa màu vàng trên người mỗi một căn cốt cách cũng trong suốt như ngọc tản ra ánh sáng trắng lấp lánh nhìn qua liền thật giống như một cái tác phẩm nghệ thuật hứa phong trong đầu hiện lên một tiểu đoàn tinh t h ầ n thể chính là chi này hài cốt khô lâu hình dáng hơn nữa hắn đã có thể cảm giác đến mình và cái này mới đi ra ngoài hài cốt khô lâu bây giờ sinh ra một cổ liên hệ vi d i ệ u mình lại có thể khống chế cái này hài cốt khô lâu máu tanh con vốn i Hứa g trong chỉ không nhịn được vào là vượt chủ cấp cấp một hải cốt khô lâu ở thành là hứa phong khô lâu con dối sau đó thu được hắn thuộc tính thêm được nhất thời tất cả thuộc tính đều tăng lên một lớn một khúc cơ hồ có thể cùng vượt chủ cấp cấp hai cường giả sánh bằng thấy có hải cốt khô lâu hướng hứa phong nào tới cái này khô lâu con dối giống to hướng vậy chỉ hải cốt khô lâu đánh tới hai cái khô lâu lại đánh thành một đoạn hứa phong trong lòng động một cái không nhịn được tăng nhanh công kích tần số giáp i á c giáp i á c không ngừng có hải cốt khô lâu bị đánh thành phấn vụn hứa phong n g ồ i đánh chết ba bốn chỉ hải cốt khô lâu đều sẽ có một cái mới tinh khô lâu con dối xuất hiện ở hắn bên người không chỉ trong chốc lát hứa phong bên người liền đứng mười một chỉ hải cốt con dối nhìn một cái bốn phía bị nẹo bên cạnh hải cốt khô lâu đã bị tiêu diệt xong hết rồi mà ma tộc cả gù dạ bên người còn vây quanh mười mấy con hải cốt khô lâu trong chốc lát cũng không cách nào nhanh chóng kết thúc chiến đấu xem tới nơi này hứa phong không nhịn được nghĩ muốn thí nghiệm một chút con dối hợp thành hắn thử thi triển một chút con dối hợp thành kỹ năng nhất thời hai cái bị hắn kỹ năng năng lượng bao gồm khô lâu con dối vẫn là d u n g hợp lẫn nhau mấy giây sau đó một cái cẳng cao lớn hơn khô lâu con dối xuất hiện ở hứa phong trước mặt cái này khô lâu con dối k h o á t trên người khôi giáp dày cộm nặng nề trong tay nắm đao la chán trong mắt ánh sáng màu tử kim b ộ c phát đậm đà hứa phong ánh mắt h i ế p một cái cái này hài cốt khô lâu lại đạt tới vực chủ cấp c bốn thực lực cũng so hắn bản thân cấp bậc cao hơn nghĩ tới đây hứa phong không nhịn được một hồi hưng phấn bắt đầu đem trước mắt những thứ này khô lâu con rối hai hai hợp thành đứng lên bị néo nhìn trước mắt một đống xương trắng mảnh vỡ nhìn mình gọi tới dị thú hài cốt vết thương khắp người và kẽ hở không nhịn được một hồi đau lòng không ngừng tiêu hao trong cơ thể t ử khí đi sửa phục những thứ này dị thú hài cốt đến khi bị mẹo vô tình ở giữa thấy được hứa phong bên cạnh hài cốt con rối không nhịn được đổ hít một hơi khí lạnh trên mình hứa phong căn bản không có bất kỳ khí tức tử vong làm sao cũng biết kêu gọi vong linh khô lâu hơn nữa vây quanh ở hứa phong bên cạnh khô lâu con rối từng cái trên mình cũng tản ra cường hãn hơi thở để cho hắn không ngừng hâm mộ ngay tại lúc này bên trong quảng trường đột nhiên nghĩ tới một tiếng điên cuồng gầm thét hứa phong và bị mẹo cùng nhau hướng ma tộc cả gụ i ạ nhìn lại chỉ gặp cả gụ i ạ khổng lồ ma thú thân thể t r ậ t lại bành trướng một vòng lớn cả người tản ra hơi thở máu canh động tác buộc phát điên cuồng lên t r ư ơ n g một nghìn một trăm mười bảy thân quyền trượng c ả c gù dạ chung quanh thân thể nhộn nhạo máu tươi vậy hơi thở lãnh vực lực mở một cái cả gù dạ động tác hơn nữa nhanh mạnh đứng lên cũng không lâu lắm vây ở chung quanh hắn hải cốt khô lâu toàn bộ bị nó đánh thành mảnh vỡ hứa phong cũng không có qua nhiều chú ý cả gù dạ ánh mắt vẫn rơi vào bên người những cái khô lâu kia con rối lên không ngừng sắp xuất hiện khô lâu con rối hợp thành c à n g phẩm chất cao bất quá cái này hợp thành sát xuất chân thực quá thấp trừ vừa mới bắt đầu mấy cái bên ngoài phía sau hợp thành toàn đều thất bại mười mấy khô lâu con ron rối cuối cùng chỉ hợp thành hai cái phẩm chất cao hơn khô lâu con ron rối các gú dạ nằm sấp vùi ở một mảnh xương trắng mảnh vỡ trong không ngừng liếm vết thương trên người giống như một cái dã thú bị thương hắn bên người nhộn nhạo mênh mông ma khí v ư ợ t chủ cấp cấp chín đỉnh cấp hơi thở không ngừng ngưng tụ trước tựa hồ một khắc sau thì phải đột phá đến cái kế tiếp cảnh giới hứa phong s ư n g sốt một chút sau đó phát hiện mình khí tức trong người vậy buộc phát nồng nặc lên giết chết những thứ này khô lâu lại có thể gia tăng tu vi hứa phong trong lòng ngầm nói rất nhanh t r u n g quanh cổ biển lại bắt đầu dị động từng con từng con to lớn dị thú khô lâu s ư n g cốt từ từ kết hợp với nhau ba trăm chỉ v ư ợ t chủ cấp cấp hai dị thú khô lâu xuất hiện ở ba người trước mặt bị nẹo mặt liền biến sắc trong mắt lộ ra hoảng sợ thần sắc ba trăm chỉ dị thú hải cốt ba người phân mà nói mỗi một người ít nhất phải đối phó một trăm chỉ nếu như là thấp hơn một cái cảnh giới lớn khá tốt nhưng cái này chút hải cốt khô lâu chỉ so với bị nẻo thấp mấy cái cấp bậc số lượng đã trở thành áp đảo hắn cuối cùng một cây dâng dạng hắn cứ gọi tới dị thú khô lâu số lượng vẫn là quá thiếu căn bản không đỡ được nhiều như vậy hải cốt khô lâu tấn công đáng chết ta bây giờ chỉ thu được cái này vũ trụ cấp dị thú đầu lâu nếu như có thể lấy được, được hắn xương hắn ta nhất định có thể đủ để gọi ra một cái vũ trụ cấp hải cốt nhưng bây giờ bị nẻo trong lòng ngầm nói cuối cùng hay là đem lần trước vòng quanh tưởng thưởng nhiệm vụ cái đó dị thú đầu lâu lấy ra c á gu ra hét lớn một tiếng lãnh vực lực lại một lần nữa mở ra hắn lãnh vực là làm máu lãnh vực ở hắn trong lãnh vực chẳng những công kích và tốc độ sẽ c o tăng lên hơn nữa giết chết địch nhân sau đó còn biết hút lấy một số địch nhân hơi thở bổ sung tự thân là am hiểu nhất giải trường kỳ kháng chiến lãnh vực chỉ bất quá đối với không có khí huyết vong linh sinh vật là máu lanh vực liền không cách nào hút lấy khí huyết bổ sung tự thân chỉ có thể hơi gia tăng một ít sức chiến đấu hống vũ trụ cấp bảo vật ta bây giờ chỉ cần một kiện vũ trụ cấp bảo vật là có thể lên cấp thành vũ trụ cấp cừng giả c ả cú giả trong mắt lộ ra tuyệt vọng thần sắc nhìn không gian cất đồ ở giữa vậy cái sáng chói bảo châu trên mặt lộ ra một k i a không căm lòng cái này cái bảo châu chẳng qua là một kiện vũ trụ cấp bảo vật tán kiện chỉ có gom đủ tất cả tán kiện Mới có thể hợp thành một ớ cấp cấp i có, có thể thành hợp được được m kiện vũ trụ cái ấ chất cấp cấp cấp, p phẩm p h Muốn vực vật. từ trụ trụ bảo vũ lên là dị thú hài cốt hung hăng cắn xé ở cả gù dạ trên người nhất thời máu tươi văng khắp nơi cả cụ dạ đau đớn hét lớn một tiếng cường trắng cái đuôi một vùng đem cái này dị thú hải cốt hất ra hai chân trợn đạp một cái mặt đất một cổ mánh liệt hơi thở từ mặt đất tản mắt ra trực tiếp phá hủy mười mấy con vây quanh ở bên cạnh hắn dị thú khô lâu một cách này tựa hồ tiêu hao cả cụ dạ cực lớn khí lực mặt hắn lên lộ ra vẻ vẻ vẻ vẻ thấy lại hướng hắn vây lại dị thú hải cốt cả cụ dạ không nhịn được phát ra một tiếng tiếng gào tuyệt vọng những thứ này dị thú hải cốt không đau không sợ đi lên chính là lấy mạng đổi mạng chiêu thức coi như cả gù dạ cấp bậc so bọn họ cao rất nhiều trong chốc lát cũng không cách nào đem những thứ này dị thú hải cốt giết chết ba mươi phút sau này cả gù dạ bên người đóng một tầng thật dày xương trắng mảnh vỡ mà hắn vậy từ ma thu trạng thái khôi phục thành hình người trên mình máu tươi đầm địa một đạo vết thương thật lớn từ giữa eo hắn một mực lan tràn đến b ắ p đùi vết thương s ử tử khí tràn ngập ngăn cản vết thương khép lại máu tươi không ngừng từ vết thương chỗ xung ra cả gù dạ một mặt tuyệt vọng hắn đã cảm nhận được chết đang hướng hắn từng bước ép tới gần bị n è o cũng không tốt hơn lần này hắn vậy triển lộ hắn chết lãnh vực bất quá hắn chết lãnh vực và cả gụ dạ là máu lãnh vực tương tự cũng là rút ra lấy trong lãnh vực địch nhân khí huyết lợi dụng tử khí để cho địch nhân nhanh chóng già yếu đây đối với vong linh sinh vật mà nói uy hiếp quá nhỏ tử khí đối với bọn họ mà nói nhất định chính là vật đại b ổ bất quá tiến vào bị n è o lãnh vực bên trong sau đó những thứ này dị thú hài cốt động tắc nhưng dần dần đổi được cứng ác ở bị nẹo gọi tới khô lâu dưới sự công kích những thứ này dị thú khô lâu vậy không kiên trì bao lâu bất quá trận chiến này đem bị nẹo tất cả kêu gọi vật toàn bộ cho tiêu hao hết bị nẹo nắm trong tay v ậ y cái lóe lên màu vàng sậm dị thú đầu lâu sắc mặt buộc phát âm t r ầ m khó xem mà lúc này hứa phong bên người vây quanh hải cốt con ron dối rốt cuộc lại nhiều bốn cái cái này bốn cái đều là hứa phong hợp thành thành công phẩm chất cao hải cốt con ron dối trên mình tản ra nhàn nhạt, nhạt ánh sáng màu lam hứa phong sắc mặt tái n h u ậ khí huyết cuồn cuộn hơn một trăm chỉ vực chủ cấp cấp hai khô lâu đối với hắn mà nói coi như là có hai bộ xương khô khôi lỗi trợ rút vậy mất một phen công phu ngay tại lúc này trên mình hứa phong đột nhiên tản mát ra tấn t h ă n g khí trực tiếp từ vực chủ cấp cấp ba tăng lên tới vực chủ cấp cấp bốn lại thật có thể lên cấp hứa phong trên mặt lộ ra vẻ vui mừng nhìn hứa phong bên người sáu con tản ra ánh sáng màu lam hải cốt con rối bị nẹo và cả gù dạ sắp mặt cũng trở nên khó coi loài người cứu ta nếu như ngươi có thể giúp ta chống đỡ lần kế công kích như vậy ta liền đem cái này cái bảo châu đưa cho ngươi cạc ù dạ từ không gian cất đồ trong mò ra hắn thứ vòng hai tưởng thưởng nhiệm vụ vậy cái sáng trói bảo châu hiện ra vòng kế tiếp hai cốt cấp bậc sẽ là vực chủ cấp cấp ba số lượng sợ rằng nhiều hơn chính ta cũng hay không kiên trì nổi cũng quá s ứ c làm sao có thể bảo vệ được ngươi ngươi quá để mắt ta hứa phong cười lạnh một tiếng nói loài ngươi đây là một kiện vũ trụ cấp bảo vật tán kiện nếu như ngươi có thể lấy được được nó như vậy thì có thể nhiều một kiện vũ trụ cấp bảo vật ngươi lên cấp cần một kiện vũ trụ cấp bảo vật lên cấp thành vũ trụ cấp sau đó lại có thể có một kiện vũ trụ cấp bảo vật như vậy ngươi thực lực ở vũ trụ cấp trong cũng coi là cường hãn cả gù dạ một vừa thở dốc vừa nói lên cấp vũ trụ cấp cần một kiện vũ trụ cấp bảo vật hứa phong trong mắt toát ra một tia thần thái tin tức này hắn có thể lần đầu tiên nghe nói ngươi là cái gì vũ trụ bảo vật tán kiện hứa phong không nhịn được hỏi thần chi thần q u y ề n trượng c ả cù ra thở hào hển nói thần q u y ề n trượng kim điêu vương nói hàng chứa lên cấp bất hủ người bí ẩn cây kia q u y ề n trượng hứa phong trong lòng cả kinh cơn sóng trong lòng c u ộ n cuột ánh mắt không nhịn được hướng vậy cái bảo châu nhìn lại chương một nghìn một trăm mười tám tiêu diệt hứa phong tiến vào cái này cái gọi là cổ thần thực tập quảng trường chính là bởi vì là kim đại b à n g vương muốn hắn lấy được thần q u y ề n trượng nghe nói cái này thần q u y ề n trượng trong cất dấu đột phá vũ trụ cấp bí mật có thể làm cho người lên cấp thành là bất hủ người nghe nói chỉ có thành là bất hủ người mới có thể ở vũ trụ hủy diệt sau lấy được được sinh tồn kim điêu vương thành là vũ trụ cấp cấp chín cường giả đình phong đã mấy trăm năm nhưng vẫn không có tiến thêm hao tốn vô cùng giá thật lớn mới thu được cổ thần trong thực tập có thể lấy được được thần quyền trượng mà thần quyền trượng trong có đột phá là bất hủ người bí mật thần quyền trượng hứa p h o n g ánh mắt phong tỏa ở cả gù dạ trong tay vậy cái bảo châu lên không sai h ù h ù h ù c ả gụ dạ trong miệng phun ra máu mạng trong mắt mặc dù có chút không cam l ò n g nhưng nhìn về hứa phong trong ánh mắt nhưng tràn đầy mong đợi đây là thần c h i quyền trượng trong đó một kiện tán kiện ngươi chỉ cần ở lấy được được còn thừa lại hai kiện là có thể hợp thành một cây hoàn chỉnh thần quyền trượng đây là đây là vũ trụ cấp bảo vật trong số lượng ít nhất cũng là dễ dàng nhất hợp thành chỉ cần có hoàn chỉnh thần quyền trượng ngươi liền có thể đánh vào vũ trụ cấp cường giả hứa phong suy nghĩ hồi lâu rốt cuộc khẽ gật đầu coi là là đồng ý Cho thơm a tay bên trong tay ngươi cái đó tán kiện, vòng kế tiếp, ngươi tiếp, t cái có đó kế ể nghỉ n g i Ngươi dạy lấy thể, t â ma của ngươi dạy t hứa ể thể thể Cả có được được có phục thực lực. gù trong vòng nghỉ ngơi, dạ mắt toát một thần thái, một thì Tâm ra nếu như hắn như hơn nửa thực lực. Tâm ma, kia khôi h lấy vậy phong khỏe miệng hơi nồng h lên dựa theo cả gù dạ nói như vậy lấy cả gù dạ trong tay bảo châu làm giá đổi lấy hắn một vòng bảo vệ cả gù dạ thở ra một hơi dài có chút không thôi cầm trong tay bảo châu ném cho hứa phong đặt mông ngồi trên mặt đất lấy tâm ma d ậ y t h ể nếu như vi phạm như vậy ở tấn thăng lúc này thì sẽ hấp dẫn tâm ma để cướp đoạt tấn thăng người thân thể nhẹ thì tấn thăng thất bại nặng thì linh hồn mất đi thành là vượt ngoại thiên ma con rối rất nhanh vòng kế tiếp hải cốt khô lâu cấp bậc đột nhiên tăng lên tới vực chủ cấp cấp sáu số lượng cũng đạt tới sáu trăm hứa phong mặt liền biến s á c cả gù dạ sững sốt một chút trên mặt ngay sau đó lộ ra kinh ngạc vui mừng thân s á c nhìn hứa phong một cái Từ không gian cất đồ trong ngỏ ra một trong không bình bình gian ngỏ ngọc, ngửa ngọc cái ra đan đồ đầu đem dị ư trường ợ c chẳng chết, thế nào lại là vực chủ cấp toàn tới, bắt thế vào, nào ngàng là ăn ngó quảng Đáng bộ b lại lại giữa khôi phủ. gì ở đầu thú đầu lâu phun phía thú máu ngụm trên. ra một ngụm máu tươi ở phía trên. Dị thú đầu lâu đem ầ u lâu đ nó phun ra máu tươi toàn bộ hấp thu thật giống như vật còn sống vậy ở một cái một đầu đâm vào tường đá bên ngoài hải cốt trong đám giáp giáp giáp không ngừng có xương cốt hướng dị thú đầu lâu tụ lại tới đây không chỉ trong chốc lát một cái thân cao vượt qua năm m thể dài vượt qua mười m to lớn hải cốt dị thú xuất hiện ở hải cốt trong biển hải cốt dị thú vừa xuất hiện chung quanh hải cốt khô lâu liền t r ê n chuốc hướng nó nhào tới không ngừng ở trên người nó c ă n xé phát ra rắc rắc rắc rắc xương cốt tiếng va chạm vê anh dị thú hải cốt tràn đầy gai xương cái đuôi trợn một vùng trực tiếp đem mấy con hải cốt khô lâu đụng đứng lên trên không trung tán thành mảnh vỡ nó trong thân thể đột nhiên buộc phát ra một cổ mánh liệt hơi thở k i n h khí chẳng ra lại đem chung quanh vực chủ cấp cấp sáu h ả i cốt khô lâu tất cả đều đánh bay tiếp theo bước nhanh hướng bị nẹo đi tới thấy cái này dị thú đầu lâu tạo thành dị thú h ả i cốt uy lực khổng lồ như vậy bị nẹo trên mặt lộ ra kinh ngạc vui mừng thân sắc ha ha không nghĩ tới cái này vũ trụ cấp dị thú đầu lâu uy lực lại khổng lồ như vậy mặc dù không đạt tới vũ trụ cấp cường giả uy thế nhưng ít nhất cũng có vũ trụ cấp cường giả một nửa thực lực căn bản không phải những thứ này vượt chủ cấp cấp sáu hải cốt có thể cùng là địch ha ha b í n è o vui mừng vui vẻ cười to k h ô n g chế cái này dị thú hải cốt bảo vệ ở bên cạnh mình còn hắn thì ngồi xếp bằng ở trên đất bắt đầu khôi phục thương thế hứa phong k h ô n g chế hắn con dối tạo thành một cái hình quạt hướng hải cốt khô lâu đ á n h tới mà hắn cơ múa phi kiếm đ ã kiếm mười ba thức thi triển ra cuốn lên mấy trăm đạo kiếm khí như cồn u g phong mưa mau vậy đập ở hải cốt khô lâu trên mình ca gu dạ nhắm chặt hai mắt chẳng nó ngàng gì tới chẳng qua là hết sức khôi phục thương thế rất nhanh mặt hắn lên liền hiện lên một tia huyết s ắ c ánh mắt hơi hy ra một cái khe hở nhìn trùng trùng bao vây xuống hứa phong cả gù dạ khỏe miệng hơi nhổng lên đáy mắt thoáng qua một tia dữ tợn hừ nhẹ một tiếng tiếp tục thúc giục phát dược tính khôi phục thương thế hứa phong cũng là nói được là làm được hết sức bảo vệ cả gù dạ mấy trăm con vực chủ cấp cấp sáu hải cốt cho hắn áp lực thật lớn để cho hắn không nhịn được nghĩ muốn vận dụng hỗn độn thần kiếm hỗn độn thần kiếm uy lực vô cùng tùy tiện một c h i ề u là có thể đem chung quanh hắn hải cốt toàn bộ tiêu diệt bất quá hứa phong biết cái này thực tập cũng không biết lúc nào kết thúc phía sau khẳng định còn sẽ xuất hiện càng kinh khủng hơn hải cốt hôn độn thần kiếm muốn lưu ở phía sau làm đón sát thủ mới được thần chủ ngươi có thể đem chúng ta phái ra tới vì ngươi ngăn cản một hồi thần quốc bên trong ám ảnh thần hướng hứa phong truyền tin tức nói lúc này ám ảnh thần đã là một người vượt chủ cấp cứng giả cùng là vượt chủ cấp cứng giả còn có tộc côn trùng mẫu hoàng chỉ bất quá hai tuổi nó tất cả đều là mới vừa bước vào vực chủ cấp bây giờ chẳng qua là vực chủ cấp cấp một thực lực mà những thứ khác hai người thuộc thần bây giờ vậy chẳng qua là hệ chủ cấp cấp sáu khoảng cách vực chủ cấp còn có một khoảng cách rất lớn hứa phong thần thức quét hai người bọn họ một cái cái này hai người thuộc thần khí tức mãnh liệt dâng trào h i ệ n nhiên là mới vừa tiến vào vực chủ cấp còn chưa kịp lắng xuống bây giờ hai người bọn họ nhất cần chính là bế quan ổn định một chút cảnh giới mà không phải là tùy tiện tham gia chiến đấu nếu như bây giờ đem hai người bọn họ thả ra nói sơ ý một chút nói không chừng thì sẽ bỏ mạng ở nơi này thuộc thần chết và những thứ khác thần quốc anh linh như nhau chỉ cần tiêu hao thần lực là có thể ở thần quốc trong sống lại chỉ bất quá thuộc thần sống lại đứng lên tiêu hao thần lực đặc biệt to lớn hơn nữa lấy chúng trạng thái bây giờ một khi chết nói không chừng liền sẽ trực tiếp rơi xuống vực chủ cấp sau này rất dài một đoạn thời gian đều không cách nào lại bước vào vực chủ cấp bây giờ còn chưa phải là khẩn yếu nhất lúc này thả chúng đi ra tác dụng không lớn còn biết bại lộ hứa phong là một người thần chi lá bài tẩy tạm thời không cần cần các ngươi lúc này ta sẽ thông báo cho các người hai ngươi tùy thời làm xong chuẩn bị chiến đấu hứa phong thần nghiệm ở hai người thuộc thần trong đầu chớp mắt rồi biến mất theo hứa phong tiêu diệt hải cốt khô lâu số lượng càng ngày càng nhiều hắn hải cốt con dối số lượng vậy càng ngày càng nhiều không chỉ trong chốc lát thì có mười mấy hải cốt con dối xuất hiện ở hắn bên người t h ầ y hắn chia sẻ áp lực rất lớn theo hải cốt khô lâu số lượng càng ngày càng nhiều hứa phong cũng thay đổi được dễ dàng hơn hôn đ ộ i thần kiếm một mực dẫn mà không phát hắn bây giờ chẳng những muốn tiêu diệt những thứ này hải cốt khô lâu còn phải phong bị ngoài ra hai người người cạnh tranh nửa giờ sau này tất cả hải cốt khô lâu toàn bộ tiêu diệt nhanh chóng hứa phong bên người vậy xuất hiện hơn ba mươi chỉ hải cốt con ron dối những thứ này đều là phẩm chất thấp màu trắng hải cốt con ron dối bất quá cấp bậc lại cùng những cái kia hải cốt khô lâu như nhau đều là vực chủ cấp cấp sáu mà trước hứa phong hợp thành màu xanh ra trời hài cốt con rối nhưng toàn đều bị phá hủy hợp thành sau con rối mặc dù thực lực tăng lên nhưng lại nhiều nhất ngăn cản năm ba chỉ đồng đẳng cấp khô lâu mà muốn hợp thành một cái phẩm chất cao hơn con rối lại cần mấy chục con khô lâu, tính giá cả quá thấp hứa phong suy nghĩ một hồi lắc đầu một cái vương tha tiếp tục hợp thành phẩm chất cao con rối khống chế bên người hơn ba mươi chỉ hài cốt con rối bảo vệ ở chung quanh hắn ha ha loài người đa tạ ngươi ta thương thế đã toàn bộ khôi phủ c ả gù giả vui vẻ cười to đứng lên trên thực tế hắn thương thế đã sớm khôi phục một mực đến khi tất cả hải cốt toàn bộ tiêu diệt sạch sẽ sau đó hắn mới đứng lên nguyên bản chỉ có vượt chủ cấp cấp bảy hắn bây giờ lại đột phá một cấp trở thành vượt chủ cấp cấp tám hứa phong trong lòng trầm xuống tăng lên cấp một c ả gù giả, nếu như biến thân ma thú thực lực sợ rằng lại sẽ tăng lên rất nhiều sẽ không giới hạn đến gần vũ chủ cấp đến lúc đó không khỏi có chút khó giải quyết chương một nghìn một trăm mười chín người bảo vệ cuối cùng ba người nghỉ ngơi mười phút sau đó hệ thống khống chế tiếng trầm thấp lại vang lên nhắc nhở mọi người hạ một vòng h ả i cốt quái vật tức sắp xuất hiện lần này tường đá bên ngoài đúng mảnh h ả i cốt biển bắt đầu không ngừng sóng gió nổi lên tựa như thật đại dương vậy không ngừng trên dưới phập phồng r á p r á c r á p r á c theo h ả i cốt biển không ngừng dạo d ự c từng cây một xương trắng phát ra thanh thúy gây tiếng vỡ vụn biến thành một chủ n h o n h màu trắng bột hứa phong khẽ nhữ mày hắn có thể cảm giác đến mỗi một cây đổi thành bột xương trắng cũng biết toát ra một món âm trầm từ khí những thứ này từ khí liền đ ồ n g b ì n h ở h ả i cốt biển bề ngoài bị trong đó một ít cường tráng xương cốt hấp thu ngay tại lúc này một cây l o à i người xương của cánh tay từ cốt trong biển nhảy cất lên chung quanh vô số từ khí hướng cái này xương cốt hội tụ đang đang đang trong hư không phảng phất có một cây đại truy đang không ngừng gõ cái này căn cốt cách từ một lần tiếng va chạm cũng đi đôi với một đồng với tinh từ nơi một từ trong xương cốt toát Theo tử này xương hỏa ra. cây không í k h ngừng xâm nhập, gõ thanh vậy dần dần rộn đúng căn gõ xâm cách vậy rập, cốt bắt đầu để lâu ộ một ra Rất tia nhanh, đúng căn cốt cách đều biến thành màu màu kim thui cốt biến loại đen đúng đều đen lóe căn thành nhánh, lên sáng bóng. Cũng không cách sắc. l lắm trong hư không trực tiếp n ả y lên ra trên trăm cái xương cốt mỗi một cái đều là loài người trên thân thể một khối xương cốt cốt trong biển tử khí liên tục không ngừng hướng những thứ này trong xương cốt vào tới không ngừng có xương trắng đoạn bể thành bột trong đó tử khí toàn bộ ngưng tụ ở những thứ này trôi lơ lửng ở hư không trùng không ngừng tách thả ra sao hỏa trong xương cốt đi không chỉ trong chốc lát đúng mảnh cổ biển roi mắt nhìn lại toàn bộ đều biến thành một tầng thật dày bột cái này đây cũng là cuối cùng một vòng liền đi cạ gu dạ thấp giọng nói trên mặt lộ ra một tia vui mừng mới vừa rồi một vòng nó nhưng mà nghỉ ngơi không tệ chẳng những thương thế hoàn toàn khép lại hơn nữa cấp bậc còn sách t h ă n g một cấp, đối với có thể kiên trì đến cuối cùng hơn nữa có lòng tin các ú giả tràn đầy ác ý nhìn hứa phong một cái trong lòng ngầm nói ta bảo vật cũng không phải tốt như vậy được lần này để cho ngươi ăn vào đi nhiều ít cho ta gấp bội khạc ra nhiều ít tới bị nẹo sắc mặt âm t r ầ m đáng sợ cái đó bằng vào dị thú đầu lâu gọi tới to lớn h ả i cốt thân thể lúc này đã vết thương c h ố n g chất trên thân thể vết thương bị nẹo còn có thể dùng những thứ khác xương cốt thay thế nhưng là đầu cốt thượng vết thương nhưng là trí mạng cái này to lớn h ả i cốt thú cưng tất cả đều là bằng vào cái này cái đầu lâu sinh ra đầu lâu mới là cái này hài cốt sùng vật nồng cốt gặp phải đảm nhiệm tổn thương nào đều khó tu bổ trong hư không mỗi một căn cốt cách cũng tản mát ra khí tức cường đại theo không ngừng bị nện những thứ này xương cốt vậy buộc phát kiên cứng hứa phong trong lòng chầm xuống nhìn dáng dấp đây cũng là cuối cùng một vòng bốt phải bọn họ ba người liên thủ mới có thể đem nó đánh bại nhưng là cái này cổ thần thực tập người thắng cuối cùng chỉ có thể là một người làm sao có thể để cho ba người cũng thắng được đâu ngay tại hứa phong cao mày suy tư lúc này trong hư không xương cốt tựa như đã bị chui luyện hoàn toàn bắt đầu từng cây một lẫn nhau hợp lại hiểu ra không chỉ trong chốc lát một cái thân cao vượt qua hai em mở loài người xương cốt liền bị d ắ p lại cái này cái xương cốt toàn thân đen nhánh như thiết tản ra kim loại sáng bóng ở nó rơi xuống đất trong nháy mắt toàn bộ quảng trường cũng khe run một chút chỉ bất quá để cho người kỳ quái chính là cái này cái loài người xương cốt khô lâu lại không có trọng yếu nhất đầu lâu là một cái không đầu khô lâu vực c cấp cấp hứa cấp đỉnh h phong cẩn thận cảm giác liền hạ bộ xương khô này trên mình tản mát ra hơi thở nhất thời khẽ thở phào nhẹ nhõm hào hùng như vậy hơi thở để cho người cảm giác nhẹ thở nếu như đây là một cái vũ trụ cấp khô lâu bột bọn họ ba người sợ rằng cũng phải chết ở chỗ này căn bản sẽ không có cái gì người thắng có lẽ bộ xương khô này nguyên bổn chính là một cái vũ trụ cấp khô lâu chỉ bất quá vì hàng cấp bậc thấp mới có thể đem bộ xương khô này đầu lâu không hiện hiện ra nếu không chúng ta ba người cũng p hứa ả i chết chỗ h ở này. phong trong lòng ngầm nói khá tốt chẳng qua là v ư ợ t chủ cấp cấp chín đỉnh cấp các vị chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực chắc hẳn nhất định có thể thông qua c ạ g u dạ cười nói bí n é o liền lục soát trên mặt vậy lộ ra một nụ cười trầm biếm gật gật đầu nói không sai không tệ chúng ta ba người đồng tâm hiệp lực nhất định có thể thông qua lần thực tập này hứa phong khỏe miệng hơi n h ồ n g lên không nói gì chẳng qua là trên dưới quan sát trước mắt cái này không đầu khô lâu bột ở ba người tầm mắt ra một mảnh màu xám trắng cốt trong biển một chút máu ánh sáng màu đỏ hơi tách thả ra một cái màu máu đỏ đầu khô lâu cốt chậm rãi từ cốt trong biển nổi lên hai điểm ánh sáng đỏ thám tách thả ra không có chút nào hơi thở tiết lộ hai con mắt nhìn chằm chằm xa xa tường đá quảng trường một hơi một tí chỉ chốc lát sau vậy chỉ không đầu khô lâu bắt đầu động từng bước một hướng ba người từ t ừ đi tới trọng lượng của nó liền quảng trường vậy không chịu nổi môi đi một bước chân cốt thì sẽ thật sâu rơi vào trong quảng trường chung quanh hướng bốn phương tám hướng nứt ra vô số khe hở nó thân thể làm sao biết nặng nề như vậy bị nẹo trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc dùng ngươi hải cốt thú cưng đi lên dò xét một chút nó công kích cạc gu ra nhìn bị nẹo một cái nói làm sao không để cho hứa phong thú cưng lên đi thử một chút hắn có hai ba chục cái ta chỉ có một bị nẹo trên mặt lộ ra vẻ bất mãn t h ầ n sắc nói đây chính là b u ồ n hứa phong gọi tới hài cốt thú cưng mặc dù số lượng không thiếu nhưng thực lực sợ rằng không cao căn bản không chịu nổi đối phương một kích tại sao có thể dò xét ra cái này bột thực lực c ả gu dạ trứng mắt la lớn bị n è o im miệng nhưng trong lòng lại không chịu đem mình duy nhất một cái cường lực hài cốt thú cưng làm cục đã bị đạp trong chốc lát do dự bất quyết ngay tại lúc này hứa phong khẽ mỉm cười trực tiếp chỉ huy mình hài cốt thú cưng một cổ não toàn bộ hướng vậy chỉ đen thùi khô lâu bột phong tới đang đang mấy chục con hải cốt con rối vây quanh khô lâu bột không ngừng công kích mỗi một chút đập ở khô lâu trên người bột cũng phát ra kim thiết giao kích thanh âm những thứ này hải cốt khôi lỗi công kích căn bản không phá được khô lâu bột phòng ngự mặc dù đã dự liệu được l à như vậy hậu quả nhưng hứa phong trong lòng vẫn là có chút hơi thất vọng cơ múa phi kiếm một chiêu bạch tê vọng nguyệt thi triển ra kiếm khí ngưng tụ thành hình một cái to lớn bạch tê giơ thẳng lên trời gầm thét hướng khô lâu bột v ọ t tới âm một tiếng kiếm khí tùy ý vô số kiếm khí chém ở khô lâu trên người bột không ngừng toát ra ánh sáng màu trắng hứa phong mặt liền biến s á c đã đạt tới nắm giữ cấp bậc đáng kiếm mười ba thước lại chỉ có thể ở khô lâu trên người bột lưu lại một ít bạch lớn khô lâu này bột lực phòng ngự thật là mạnh đáng sợ giáp i á c khô lâu bột theo vung tay lên lại trực tiếp đem ngăn ở trước mặt nó một bộ xương khô con rối cho đánh thành phấn vụn một kích trong nháy mắt giết hứa phong trong lòng chầm xuống khô lâu này con rối trên thực tế không hề giống như cả g ũ dạ nói như vậy thực lực yếu những thứ này cũng đều là vực chủ cấp cấp sáu thực lực khô lâu con rối cấp bậc so hứa phong cao hơn hai cấp nhỏ yếu đi nữa vừa có thể yếu tới chỗ nào nhưng ở khô lâu bột trong tay nhưng không chịu nổi một kích ngay tại lúc này hệ thống khống chế tiếng trầm thấp lại vang lên số thứ tự năm trăm chín sáu năm t á m bốn năm n ă m t á m tám cổ thần người thực tập đối với cuối cùng người bảo vệ tạo thành một mươi ba n g h n năm trăm bị thương hại trước mắt tạm thời xếp hạng thứ nhất cuối cùng người bảo vệ chung kết sau đó xếp hạng thứ nhất người đem lấy được được cổ thần thực tập thắng lợi cuối cùng còn lại thực tập người xóa bỏ hệ thống khống chế vừa dứt lời cả c ụ giả và b ì n mẹo sắc mặt đồng thời đại biến trên mình đột nhiên toát ra cường hãn hơi thở t r ư ớ c 1120, thần lực nghe được hệ thống khống chế thanh âm cả c ụ giả và b ì n mẹo hai người đồng thời cả kinh nhìn răng dấp đã đến quyết định thắng bại lúc cái này tất khô lâu đen thực lực cường hãn chẳng những phòng ngự kinh người lực công kích lại là ở ba người trên vốn là muốn để cho hứa phong sông lên ở trước mặt ngăn cản bây giờ nhìn lại nhất định phải cố gắng tối đa hết mình đối với cái này cuối cùng người bảo vệ tạo thành làm thương tổn bí neo điều khiển dị thú khô lâu gầm thét hướng tất khô lâu đen phong tới cái này cuối cùng bột ở thân hình cao lớn dị thú khô lâu trước mặt tựa như đứa bé nhưng là thực lực s ắ c thực so dị thú khô lâu cao hơn rất nhiều dị thú khô lâu mỗi lần tối đa chỉ có thể cho nó tạo thành trên trăm năm thậm chí mấy chục bị thương hại Chút cuối cùng thương thế hại hơn vượt một triệu lượng người này đối với máu qua bị ả o ngoà gãi ngứa vậy. Phong của nó làm sao sẽ cao vệ vậy. vậy, vũ mà làm là nói, như ngứa ngự nó như gãi thật trụ cách chính là của cấp đây sẽ do d thú trụ cột đầu lâu làm n g g cũng ừ vừa n nó tụ thú thật dị khô chỉ phá lâu, là là đối để với mới vỡ, c h o người khó tin.、Bí、nèo khó Bí càng đánh trong lòng càng không có chắc nghĩ đến hứa phong mới vừa rồi một k í c h kia liền đối với cuối cùng người bảo vệ tạo thành hơn mười ngàn bị thương hại không khỏi sợ hai hướng hứa phong nhìn một cái c ả c gù dạ ở thử nghiệm tính công kích cái này tất khô lâu đen sau đó trên mặt lộ ra vẻ nóng n ả y t h ầ n sắc cắn răng một cái nhất thời khí huyết cuồn cuộn thân thể bắt đầu không ngừng phát sinh biến hóa cuối cùng lại biến thành ma thú dáng vẻ hướng cuối cùng người bảo vệ nhào tới giáp giáp giáp giáp, dị thú khô lâu chút nào không đem cả gù dạ và bị nẹo coi vào đâu chẳng qua là nhìn chằm chằm hứa phong từng bước một hướng hứa phong đến gần phàm là ngăn ở trước mặt nó khô lâu con rối đều bị nó một trưởng một cái vô nát ấy không chỉ trong chốc lát hứa phong mấy chục v ợ t chủ cấp cấp sáu khô lâu con dối toàn bộ bị đánh thành cốt tiết thấy mình gọi tới khô lâu con dối từng con từng con bị cuối cùng người bảo vệ thủ tiêu hứa phong ánh mắt từ đầu đến cuối không có phát sinh bất kỳ biến hóa tựa như cái này hết thể đều đã ở hắn như đã đoán trước cái này con dối kỹ năng nhìn như mạnh mẽ nhưng đối với bột mà nói lại giống như gân gà vậy đổ thật thích hợp phạm vi lớn quân đoàn tác chiến hứa phong trong lòng n ầ m nói bất quá thân là thần chi tự có thần quốc anh linh xông vào trước、nhất. chỉ cần đem thần quốc anh linh cấp bậc tăng lên hoàn toàn có thể thay thế cái này gần gả vậy kỹ năng nghĩ tới đây hứa phong nhìn một chút thần quốc bên trong góp nhặt thần lực trừ thường ngày tiêu hao bên ngoài đã tích toàn sấp xỉ triệu thần lực những thần lực này đối với một ít nhỏ yếu thần chi mà nói sợ rằng phải góp nhặt trăm năm trở lên nhìn lướt qua thần quốc ở giữa anh linh phát hiện những thứ này anh linh tổng số đã từ từ khôi phục được sấp xỉ một trăm ngàn nhưng là cấp bậc nhưng cũng chỉ có hành tinh cấp sơ cấp cao nhất chỉ có hành tinh cấp cấp ba dáng vẻ hứa phong không có không khỏi hơi nhíu bất quá hắn vậy rõ ràng trước đoạn thời gian ba cái thuộc thần và tộc côn trùng mẫu hoàng vì tăng lên mình thực lực cơ hồ hao hết liền thủ hạ thần quốc anh linh nội tình thời gian dài như vậy thần quốc anh linh cấp bậc một mực không cách nào có được tăng lên nếu như không phải là có mấy cái sản xuất anh linh thần quốc kiến trúc sợ rằng hứa phong thần quốc đều phải hoang phế hành tinh cấp thần quốc anh linh đã hoàn toàn không theo kịp hứa phong nhịp bước nghĩ tới đây hứa phong tâm niệm vừa động gần triệu thân lực nhanh chóng tiêu hao thần quốc bầu trời bắt đầu ngưng tụ lại một mảnh mảnh màu vàng kim đám mây rất nhanh thần lực toàn bộ tiêu hao sạch thần quốc bầu trời màu vàng kim đám mây vậy buộc phát dày nặng màu tím tia chớp ở đám mây trong rạch một cái m à qua u n g ùng tiếng s ớ m để cho thần quốc bên trong tất cả sinh vật cũng run lẩy bẩy chỉ có dòng chín đầu chiến sùng nhưng hương phấn trực tiếp xông lên lên thiên không hướng về phía màu tím tia chớp phát ra từng trận g ầ m thét trên mặt lộ ra thần sắc vui sướng tựa hồ rất thích trên đỉnh đầu những thứ này màu vàng kim đám mây không chỉ trong chốc lát toàn bộ thần quốc bên trong đều bắt đầu hạ nổi lên màu vàng kim mưa to những thứ này màu vàng mưa to hoàn toàn là do thần lực ngưng tụ m à thành tất cả thần quốc anh linh cũng đắm chìm trong vàng này sắc trong mưa lớn không chỉ trong chốc lát một mảnh trắng x o a tấn thăng ánh sáng đem toàn bộ thần quốc cũng cho chiếu sáng triệu thần lực thần chủ thật là số tiền khổng lồ ám ảnh thần trôi lơ lửng ở trong hư không nhìn trên đỉnh đầu màu vàng đám mây trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc những thứ khác mây tên thuộc thần nhưng không nói tiếng nào tất cả đều yên lặng hấp thu chúng quanh màu vàng kim hạt mưa tăng lên mình tu vi v ảnh ngay tại hứa phong phân tâm lúc đó cuối cùng người bảo vệ đem tất cả khô lâu con rối toàn bộ tiêu diệt vọt tới hắn bên cạnh một trưởng vô hướng hứa phong ngực một đạo nồng đậm màu tím kim màn hào quang xuất hiện ở hứa phong mặt ngoài thân thể chặn lại cuối cùng người bảo vệ một kích này bất quá một kích này vậy trực tiếp để cho màu tím kim màn hào quang kịch liệt rung rung hứa phong trong lòng cả kinh hắn thần quốc diện tích đã đạt đến hơn ba nghìn mẫu Thần q u ố c màn m là sáng phòng ngự kinh người, coi như coi ộ thần người vực ủ cấp cấp 9 đỉnh cấp cường cũng không khả năng đem chi kích cuối cùng chỉ c phá. đỉnh đem không năng Nhưng bây giờ nhìn lại, nếu như mình không tránh né nói, cuối cùng người khả giờ giả, lại, bảo bây vệ chỉ cần cái, là có là thể đem m ì này h Thần Quốc m n sáng đánh nát,、tâm、nghiệm vừa động, dưới chân hơi một sai, tâm một dưới hơi vừa chục thực ư c Cổ thân t h này thực tập quảng trường bốn phía tường đá tựa h ồ có nào đó cấm chế ở rộng người trong sân căn bản không cách nào chuyển k i ế p đến tường đá ra cốt biển phạm vi hoạt động chỉ có quảng trường cái này mấy trăm thước vương địa phương hứa phong mau tránh ra cuối cùng người bảo vệ lập tức chuyển hướng hướng hứa phong bước nhanh đổi tới thấy cuối cùng người bảo vệ tốc độ hứa phong không khỏi thở phào nhẹ nhõm nó tốc độ không hề mau mỗi một c ư ớ c cũng lom sâu quảng trường sàn nhà trong ở hứa phong trong mắt thật là chậm như ốc sinh vậy cuối cùng người bảo vệ mục tiêu từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm hứa phong c ả c gù dạ và bị nẹo liếc mắt nhìn nhau bắt đầu ăn ý truy đuổi ở tất khô lâu đen sau lưng không ngừng hướng n ó công kích bọn họ đối với bột tổn thương bắt đầu không ngừng mệt mỏi thêm tăng lên bột đối với hai người bọn họ từ đầu đến cuối chẳng n g ó ngàn gì g tới trong mắt chỉ có hứa phong hứa phong bóng người không ngừng ở trong quảng trường c h ấ p động thỉnh thoảng dừng lại đối với bột thi triển một chiêu đ ã n g kiếm mười ba thức thả diều vậy đối với khô lâu không ngừng công kích chỉ bất quá cuối cùng người bảo vệ tựa hồ đối với hứa phong kiếm khí chống cự càng ngày càng mạnh mỗi một lần kiếm chiêu đối với n ó tạo thành tổn thương vậy càng ngày càng thấp từ hơn 10.000 bị thương hại rất nhanh hạ xuống đến mấy ngàn tiếp theo lại rất đến mấy trăm điểm thời gian từng giây từng phút trôi qua rất nhanh ba giờ trôi qua ba người cũng đang cố gắng đối với khô lâu tạo thành tổn thương mặc dù hứa phong tạo thành tổn thương cao nhất nhưng hai người khác cũng từ từ đuổi theo ba người tính tổng cộng tổn thương lẫn nhau giữa tranh l ệ n h bắt đầu càng ngày càng nhỏ cuối cùng người bảo vệ một mực yên lặng lặng lẽ thừa nhận gió giật mưa m g ó vậy công kích nó tốc độ vậy bắt đầu càng lúc càng nhanh nguyên bản một bước đạp xuống toàn bộ mắt cá chân đều phải rơi vào sàn nhà trong sau ba canh giờ cuối cùng người bảo vệ mỗi một lần rơi xuống đất cũng chỉ ở trên sàn nhà lưu lại một cái một tấc bao sâu dấu chân tốc độ tăng nhiều trong chốc lát h ứ a phong áp lực cũng là tăng lên gấp bội bóng kiếm bước thi triển lại là thường xuyên nó lượng máu đã bị mòn ba trăm ngàn tiếp tục loài người mang nó vòng vo bị nẹo la lớn một đoàn đen nhánh tử khí ở trước ngực hắn ngưng tụ hóa là một cái g i ữ t ậ n khô lâu hình dáng hướng cuối cùng người bảo vệ vào tới t r ư m h a 1 m ư ơ cạ cụ già vê anh khô lâu hình khí đoàn hung hăng đụng vào cuối cùng người bảo vệ ngực một cái hơn 3.000 điểm tổn thương từ cuối cùng người bảo vệ trên đỉnh đầu bay lên p h o n g ngự của nó đang đang giảm xuống bị n ẹ o x ứ n g sốt u một chút ngay sau đó phát ra một tiếng kinh ngạc vui mừng giống to một chiêu này mặc dù không phải là bị n ẹ o đệ đáy dương tuyệt chiêu nhưng mỗi một lần thi triển các ũ n hàng loạt tử khí. Trước bị nẻo triển này, nhiều nhất g phải hao khí, thi chiêu tiêu loạt tử trước một bị đ n dụng h u ố i c ù n gú người bảo vệ tổn thương, nhưng là bây giờ chỉ một cái đánh n giờ ư cái bảo bây bị vệ một rớt t chỉ h ơ là dạ giữ t ậ n miệng to dỉ ra máu tươi kém không đủ to lớn răng nanh bây giờ vậy tràn đầy vết máu đây là nó công kích cuối cùng người bảo vệ tạm thời vong hình lại chắn cuối cùng người bảo vệ truy kích trên đường bị người bảo vệ tiện tay một kích tạo thành trọng thương vậy sau một kích c ả c ụ g i a lại cũng không dám ngăn ở cuối cùng người bảo vệ trước người mà là thận trọng truy đuổi ở sau lưng của nó công kích hứa phong lúc này bội cảm áp lực bóng kiếm bức đã thi triển đến trình độ cao nhất cổ thần thực tập quảng trường khắp nơi đều có thể thấy hắn hư ảnh ngưng tụ ở hư không trung thật lâu không tiêu tan bất quá những thứ này như chân nhân giống vậy hư ảnh đối với cuối cùng người bảo vệ căn bản không tạo được bất kỳ q u á n nhiễu cuối cùng người bảo vệ cũng không phải là dựa vào cặp mắt phong tỏa kẻ địch mà là dựa vào trên người địch nhân sức sống dù là hứa phong thi triển liễm tức thuật vậy không có biện pháp hoàn toàn khóa lại tự thân m ê n h mông sinh mệnh lực lúc này hứa phong đã rất khó đối với cuối cùng bột tạo thành tổn thương trừ bởi vì là bột tốc độ tăng lên rất nhiều ra cũng có hứa phong cố ý nhún nhường hắn đã phát hiện ai đúng bột tổn thương cao bột thì sẽ một mực đuổi theo ai đánh bột lực công kích chân thực quá mức cứng hãn cho dù là hóa thân vực chủ cấp cấp chín đỉnh cấp cả gù dạ vậy không có biện pháp chính diện và nó chống lại vì vậy hứa phong bây giờ cố ý thu nhỏ lại ba người giữa tính tổng cộng tổn thương tốt nhất là có một người tổn thương có thể vượt qua hứa phong để cho bột đổi một người truy đuổi tiếp tục như vậy nữa bột tốc độ tiếp tục tăng lên hứa phong vậy không có năm chắc có thể né tránh truy kích của nó lại qua nửa giờ lúc này bột lượng máu đã hạ xuống tới một nửa trở xuống hứa phong bóng người trước mắt tiện tay lại cho bột một đạo kiếm khí màu bạc lắc mình hướng mấy chục mét ra ngoài tránh đi cả gu dạ hét lớn một tiếng một đoàn màu đỏ thấm khí đoàn ở nó miệng to trong nổi lên khí này đoàn trong hàm chứa nổ tính lực lượng từng đạo màu máu đỏ con ngân như tia chớp vậy ở khí đoàn b ề ngoài lén lút một tiếng nổ khí đoàn từ cả gu dạ giữ t ậ n miệng to trong bay ra ngoài hung hăng đụng vào cuối cùng bột sau lưng nhất thời một cây màu đen nhánh xương sườn từ bột trong thân thể bắn bay mấy chục cái nhỏ vụn cốt tiết hướng bốn phía bay đi một cách này ước chừng cho bột tạo thành hơn mười ngàn điểm tổn thương cả cụ dạ nhìn bột trên đỉnh đầu bay lên tổn thương con số tràn đầy mịn vẫy trên mặt vậy không tự chủ được lộ ra một nụ cười t r ầ m biếm ngu xuẩn b í n è o thấp giọng mắng liền một câu từ hắn phát hiện bột phòng ngự hạ xuống sau đó liền rất ít ở sử dụng uy lực lớn chiêu thức chẳng qua là khống chế dị thú hải cốt truy kích cái này bột sau lưng hắn tạo thành tổn thương một mực lấy vô cùng nhỏ xíu trị số xếp hạng vị trí thứ hai mà cả cụ dạ thì một mực xếp hạng thứ ba mà một cách này đủ để cho cả gù dạ tính tổng cộng tổn thương vượt qua hai người đạt tới tính tổng cộng tổn thương tên thứ nhất đây là hệ thống khống chế thanh âm lại vang lên cả gù dạ trở thành tổn thương tên thứ nhất còn không chờ cả gù dạ hoàn toàn hưng phấn bột đột nhiên dừng lại truy kích hứa phong bước chân xoay đầu lại hướng cả gù dạ chạy qua tới lúc này bột tốc độ đã là cực nhanh mấy bước v ọ t tới cả gù dạ trước người còn không chờ cả gù dạ kịp phản ứng một cái lóe lên kim loại sáng bóng đen nhánh quả đấm cũng đã hướng về phía cả gụ dạ biến thành ma thú một cái bắp đùi phong tới giáp giáp một tiếng cả gụ dạ cường tráng một cái chân sau trực tiếp bị bột một quyền đánh bay máu tươi phun trào hạ cả gụ dạ phát ra một tiếng đ e u thê lương t h ẳ n g thiết thân thể ầm ầm ngã xuống đất bắt đầu từ từ thu nhỏ lại thân thể một đạo huyết quang bao trùm ở cả gụ dạ trên mình ngay tại bột đánh xuống một quyền cả gụ dạ thân thể đột nhiên toát ra màu đỏ thâm huyết quang biến mất không gặp rất nhanh ở quảng trường một đầu khác xuất hiện chỉ còn lại một cái chân c ạ gù dạ ép lúc này c ạ gù dạ sắc mặt tảm đạm bị buộc từ ma thú khôi phục hình dạng tiêu hao hắn hàng loạt thể lực và tinh lực nguyên bản vực chủ cấp cấp chín đỉnh cấp thực lực vậy nhanh chóng lột sắc thành vực chủ cấp cấp tám mới vừa rồi bí thuật lại tiêu hao hắn số lượng cao khí huyết lúc này c ạ gù dạ có thể đứng đã coi như là thực lực cưng hãn thấy bột đuổi theo c ạ gù dạ chạy đi hứa phong và bị néo lại đồng thời thu tay lại giữa hai người tổn thương trên lệnh cực nhỏ chỉ tương không kém một ngàn bị thương hại tùy tiện một í t chỉ sợ cũng có thể vượt qua lúc này hứa phong tổn thương vẫn so bị n è o cao hơn một ít xếp hạng vị trí thứ hai nếu như cả gù r a bị bột giết chết hiển nhiên hứa phong lại sẽ lần nữa đứng ở thứ nhất nguyên bản hứa phong thu tay lại là muốn cho bị n è o chiếm cứ thứ hai vị trí nhưng không nghĩ tới bị n è o tựa hồ vậy đã sớm phát hiện bột là đuổi theo tổn thương đệ nhất người đánh vì vậy kịp thời thu tay lại căn bản không lại đối với bột tạo thành bất kỳ tổn thương hứa phong không nhịn được hướng b ì mẹo nhìn một cái lúc này b ì mẹo cả người tản ra chết hơi thở trên mình không có một tia máu thịt da rán chặt xương cốt nhìn qua và vong linh sinh vật không có gì khác biệt thấy hứa phong nhìn sang b ì mẹo hướng hứa phong lên tiếng cười lên một bộ đã nhìn thấu hứa phong hình dáng l i ê n ta các gu dạ lớn tiếng gào thét nhìn bột càng ngày càng gần trên mặt lộ ra tuyệt vọng thần sắc ta trang bị công pháp tất cả mật tảng đều có thể làm thu lao chỉ cần ngươi cứu ta hết thệ các thứ này đều là ngươi c ả gù dạ hướng về phía hứa phong đưa tay la lớn bất quá hết thệ các thứ này đối với hứa phong mà nói vậy căn bản nhìn không thuận mắt trừ phi hắn có thể lấy thêm ra một kiện vũ trụ cấp trang bị t ă n g kiện đáng tiếc lấy cả gù dạ nội tình điều này hiển nhiên là không thể nào hứa phong đứng tại chỗ móc ra một chai khôi phục tễ thuốc đổ xuống thừa dịp lúc này phải tận lực khôi phục một ít bột giết chết cả gù dạ sau đó vẫn sẽ tiếp tục truy đuổi mình vâng một quyền nện xuống kinh khí bao phủ chu vi mười trượng p h ạ m vi cả cụ dạ căn bản không có thể lực ở né tránh trực tiếp bị một quyền đập thành thịt nát a cốt biển bên trong mai táng ở một mảnh cốt phấn trong màu đỏ thấm đầu khô lâu cốt không nhịn được phát ra một tiếng sảng khoái dê lên dị từng đạo không nhìn thấy huyết khí hướng nó phun tràn lên nguyên bản màu đỏ thấm đầu lâu lên xuất hiện từng cái thật nhỏ màu vàng thần văn như ẩn như hiện một đem cả cụ dạ đánh chết sau đó hệ thống khống chế vang lên tên thứ nhất lại lần nữa thuộc về đến hứa phong trên đầu bột tiếp tục hướng hứa phong đổi u tới hứa phong hướng bị nẹo nhìn lướt qua đáy mắt trải qua vẻ lạnh lùng bột tới gần hứa phong bóng người trước mắt hướng xa xa tránh đi c h ư một nghìn một trăm hai mươi hai thần ấn thu được tính tổng cộng tổn thương tạm thời thứ nhất cuối cùng bột vẫn đuổi theo hứa phong theo thời gian rời đổi bột tốc độ càng lúc càng nhanh tùy tiện một bước chính là bảy tám em mở khoảng cách để cho hứa phong có chút ứng tiếp không nổi trên mình nặng nề g h bị hai cái t bị nẹo thú thú đoàn đoàn trong lòng rõ ràng lấy cái này bột lực công kích nếu như đánh vào hắn trên mình sợ rằng một kích là có thể đem hắn đánh trọng thương thứ hai đánh là có thể muốn hắn mạng nhỏ ta chỉ cần ở giây phút sau cùng tổn thương vượt qua ngươi liền tốt bị n è o trong lòng ngầm nói hứa phong vậy đã sớm phát giác bị n è o dự định nhưng hắn vậy không có cách nào bị n è o đã có cảnh giác sẽ không giống cả gụ giả như vậy tranh đoạt tổn thương thứ nhất vậy hứa phong bây giờ liền phải cố gắng đem hai người tính tổng cộng tổn thương kéo lớn mới được từng chiêu đãng kiếm mười ba thức ngưng tụ thành hình hướng bột công tới kiếm khí ngăn g dọc bột bên người không ngừng lóe lên màu bạc trắng kiếm khí một chuôi tổn thương từ nó trên đỉnh đầu toát ra lúc này phòng ngự đã giảm nhiều bột lại cũng không cách nào ngăn cản hứa phong kiếm thức c ác liệt lượng máu như thư sướng áp lũ l ụ t vậy nhanh chóng hạ xuống hy sinh phòng ngự gia tăng tự thân tốc độ di động bột bóng người càng lúc càng nhanh hứa phong bây giờ căn bản không dám dừng lại dưới chân bóng kiếm bước như thuấn di vậy không ngừng ở cổ thần thực tập quảng trường c h ấ p động từng cái hư ảnh không ngừng chất hiện hứa phong lắc mình xuất hiện ở bị n è o dị thú sùng vật đỉnh đầu bị n è o sắc mặt đại biến giận dữ hét người muốn làm gì Thứa phong liền x e một vậy không xem hắn thú thú khô xem hư m cách i t r ự này trực tiếp để cho dị thú thú cưng gặp phải bị thương nặng tứ chi không chịu nổi trọng lực trực tiếp vỡ vụn ra toàn bộ dị thú thú cưng thật giống như lùn một lớn một khúc bị néo lòng đang dỉ máu cái này đầu lâu nhưng mà vũ trụ cấp dị thú đầu lâu cứng rắn đặc biệt nếu như là những thứ khác phổ thông dị thú đầu lâu một kích này sợ rằng trực tiếp bị nghiền thành bột dị thú thu cưng thân thể tứ chi xương cốt chẳng qua là phổ thông xương trắng đúc thành căn bản không chịu nổi bột một trường này thân thể những thứ khác xương cốt cũng đều xuất hiện v ớ i n ư ớ c bột xem cũng không xem bị nẹo một cái ánh mắt một mực phong tỏa hứa phong thấy hứa phong né tránh dưới chân trợt dâm ở dị thú sùng vật đỉnh đầu thân thể thật cao bắn lên hướng hứa phong đổi u theo một cước này trực tiếp đem dị thú sùng vật thân thể toàn bộ hủy đi trừ đầu lâu bên ngoài dị thú sùng vật những thứ khác xương cốt toàn bộ đứt tường khúc rào rào rào rào dị thú thú cưng vỡ vụn thành một tòa núi nhỏ một đạo nước r a khe hở dị thú đầu lâu ở ngực lăn đến bị nèo dưới chân bị nèo đau lòng đem dị thú đầu lâu nhặt lên vớt ve vậy đạo vết nước trong mắt lộ ra ác độc thần sắc nhìn chằm chằm ở quảng trường không ngừng chấp động hứa phong cái này vũ trụ cấp dị thú đầu lâu lấy bị n è o bây giờ thực lực căn bản không cách nào tu bổ nhất định phải đến khi hắn đột phá đến vũ trụ cấp mới có thể thu vào bên trong cơ thể dựng dưỡng đáng chết bị n è o nắm dị thú xương đầu tay hơi có chút run rẩy đầu lâu tổn thương cho dù hắn thu gom đủ dị thú những thứ khác xương cốt cũng không cách nào cho gọi ra hoàn chỉnh dị thú t h u cưng cái này thì chặn bị n è o ở vực chủ cấp liền có một cái vũ trụ cấp hải cốt sùng vật có thể để cho bị n è o trực tiếp đánh mất lớn nhất một lá bài tẩy làm sao có thể không g i ậ n lửa công tâm t h ấ xa xa chôn giấu bí nèo trên mặt ơ co ở cốt trong biển màu đỏ thấm đầu khâu lâu hơi chuyển động một chút ánh mắt tựa hồ nhìn về bị mẹo trô ở phương hướng một cổ khổng lồ từ khí ở cổ thần thực tập trong quảng trường tàn phá bị nẹo ở giây phút sau cùng cắn c h ố t lưỡi một hớp nhiệt huyết phun hướng trôi lơ lửng ở trong hư không lóe lên ánh sáng màu vàng vậy cái phức tạp quỷ dị phù văn trong chốc lát kim quang tách thả ra cái này cái màu vàng phù văn chung quanh ngưng tụ từ khí thoáng như thực chất vậy hóa là mười mấy cái lớn chừng banh bóng rỗ tiểu nhân đầu khô lâu mỗi một cái đầu khô lâu chung quanh cũng thiêu đốt hừng ngọn lửa bị nẹo cơ múa cốc trượng ra sức hướng phía trước đẩy một cái mấy chục cái lớn chừng banh bóng rỗ tiểu nhân đầu khô lâu phát ra một hồi kèn k á t quỷ dị tiếng cười hướng cuối cùng bột nhanh chóng bay đi cái này mười mấy cái thiêu đốt ngọn lửa đầu khô lâu xuất hiện trong nháy mắt hứa phong trong lòng cuống hết giống như bị khắc tinh để mắt tới giống như g i ã thú cả người tóc gáy dựng lên trên mặt lộ ra kinh ngạc thần s á c vậy mười mấy cái thiêu đốt ngọn lửa đầu khô lâu vòng qua cuối cùng bốt hướng hứa phong trô ở vị trí đập tới oanh oanh oanh mười mấy cái đầu khô lâu bột phát ra liên tục nổ h m từ khí tràn ngập toàn bộ cổ thần thực tập quảng trường một góc đều bị đánh sợ bị n ẹ o trên mặt lộ ra cười điên cung ý đây là hắn đệ đáy dương một chiều vốn là muốn ở giây phút sau cùng và hứa phong cướp đoạt tính tổng cộng tổn thương hạng kết quả bây giờ trực tiếp dùng ở trên mình hứa phong nhìn cách đó không xa như sương mù dày đặc vậy bao phủ khu vực bị n ẹ o vui vẻ cười to đứng lên cuối cùng bột lượng máu còn có mấy trăm ngàn nhưng chỉ cần giết chết liền hứa phong cổ thần thực tập cũng chỉ còn lại có hắn một người hắn đem không chiến mà thắng cũng không cần lại tiếp tục công kích cuối cùng bột đây là mới vừa rồi hứa phong đưa tới cuối cùng bột đem bị nẹo hải cốt thú cưng đánh chết sau đó bị nẹo trong đầu linh quang trước mắt đột nhiên nghĩ đến sự việc đối mặt như sương mù dày đặc giống vậy từ khí cuối cùng bột tựa hồ vậy đổi được có chút c h ầ n trở ngay tại lúc này từ từ khí nồng nặc trong vang lên hứa phong tiếng chấm thấp hỗn độn thần kiếm hỗn độn ấn đây là cổ thần thực tập bầu trời quảng trường xuất hiện một quả to lớn thần ấn cái này cái thần ấn bề ngoài đồ i ố n g bức tranh phượng nhìn qua phong cách cổ xưa trang nghiêm vừa xuất hiện một cổ khổng lồ huy áp liền xuất hiện ở bầu trời quảng trường bao phủ quảng trường mỗi một tấc xó xỉnh bị n è o trong lòng cuồng loạn một cổ chết uy hiếp sông lên đầu đối mặt như vậy một quả thần ấn trong lòng hắn nổi lên một cổ vô lực cảm giác sợ hãi như vậy thủ đoạn công kích căn bản không phải hắn có thể phòng ngự bị n è o trên mặt lộ ra tuyệt vọng thần s á c còn không chờ bị mèo kịp phản ứng trên đỉnh đầu to lớn thần ấn phát ra một hồi nổ ẩm hướng quảng trường xây đ ạ xuống không b í n è o phát ra một hồi điên cuồng hét lên một cổ chết chức không cam l ò n g tâm trạng s ô n g lên đầu nhìn trên đỉnh đầu thần ấn càng ngày càng gần ẩm to lớn thần ấn hung hăng che phủ ở cuối cùng bột trên mình một cái to lớn bạo kích con số từ cuối cùng bột trên đỉnh đầu bay lên giáp giáp giáp, giáp. cuối cùng bột đen nhánh trong xương cốt xuất hiện đạo đạo vết n ư ớ c hỗn độn ấn toàn bộ uy lực một tia không kém bị nó toàn bộ chịu được ở còn thiếu sáu chục ngàn lượng máu khắp người chật vật hứa phong cắn chặt hàm răng nhìn c h ầ m c h ầ m cuối cùng bột lượng máu trong mắt lóe lên một tia dữ tợn run rẩy tay trái một lần nữa giơ lên t r ư ơ n g một nghìn một trăm hai mươi ba chín cấp đỉnh cấp bị nẻo sợ hết hồn lạnh cả người mồ hôi một kích này uy lực vượt ra khỏi hắn dự trù nếu như một kích này rơi vào hắn trên mình chính hắn cũng không biết có thể hay không vắt xuống coi như có thể vắt xuống chỉ sợ cũng phải tiêu hao một đòn sát thủ mới được sau một kích này hai người tính tổng cộng tổn thương một chút kéo ra khỏi mấy vạn tranh l ệ n h đến khi bị nẹo kịp phản ứng hứa phong chiêu thứ hai cũng đã nổi lên xong hết rồi thấy cuối cùng bột chỉ còn lại một chút máu r a bị nẹo trên mặt lộ ra hoảng sợ t h ầ n sắc lúc này hắn mới phản ứng được cuối cùng thắng được điều kiện là cái gì bây giờ lại tiếp tục công kích cuối cùng bột đã không có bất cứ ý nghĩa gì vô luận như thế nào cũng không cách nào đuổi kịp hứa phong tính tổng cộng tổn thương bị nẹo bắt đầu điên cuồng công kích hứa phong cặp mắt đỏ bừng cả người tử khí r ồ i r à o nhìn qua căn bản là một cái vong linh sinh vật không có chút nào người sống hơi thở hứa phong lúc này cả người không cách nào nhúc ních chỉ có thể ngạnh kháng bị mẹo công kích trên mình màu vàng tím màn sáng kịch liệt run run tử khí quanh q u ộ n h ạ vô số màu vàng tím mặt vụn không ngừng hướng bốn phía tung tóe thần quốc bên trong tất cả thần quốc anh linh toàn bộ võ làm ra vẻ lớn tiếng ngâm sướng ca ngợi vô số tín ngưỡng tản ra oanh o n h ánh sáng trắng như phi nga vậy hướng thần quốc hư không chung bay đi ngưng tụ thành một chút xíu màu vàng kim thần lực ở thần quốc trong tràn tiêu thần tụ, toàn tràn thần hao sạch như nhỏ hội nhưng ngập. Nguyên bùn quốc quốc suối lực vào bộ đã lại một à n sáng trong, thần quốc anh linh tăng lên tất hồ quốc đều cửa cấp bậc, cơ hồ tất cả m cái lớn nấp tiếng h ảnh thần h a n g ám ơ thở kịch liệt chập trờn, tựa như một khắc sau thì kịch chập như khắc phải đột phá đột sau đ vực cấp, n n h ư đạo này như giấy mỏng giống vậy ngăn cách, nhưng trung giấy vậy thủy không cách, khe ô n nào đột phá. Hôn độn thần kiếm, diễn g tiếng cách phá. thế. h đột Một kiếm, k quát như dòng ngâm vậy vang khắp toàn bộ cổ thần thực tập quảng trường liền liền xa ở cốt trong biển màu đỏ thấm đầu khô lâu cốt trong hốc mắt quỷ hỏa vậy bắt đầu khẽ run lên ẩm tiếng sấm bên thai không dứt nhưng ở cổ thần bên trong quảng trường nhưng không một tia sấm xét dấu hiệu roi mắt nhìn lại toàn bộ quảng trường cũng tràn ngập một cổ màu xám cho hơi thở chết c h á n trường hơi thở vờn quanh ở bi n ẹ o bên người tt ê ê nhàn nhạt thanh n m ăn mòn bên thai không dứt bị n ẹ o phát giác mình thân thể vừa cùng màu xám cho sương m ũ tiếp xúc lại không có chút nào chống đỡ chống trả hóa là từng viên mịn màu xám cho hột từ trên người hắn dòng nước chạy xuống mà hắn cả người giống như cắt làm thành vậy bắt đầu không ngừng tiêu tán chuyện gì xảy ra tại sao có thể như vậy không thể nào đây là lực lượng gì bị nẹo hoảng loạn lên t h i t r i ể n ra vô số thủ đoạn cứu trị muốn khôi phục thân thể xua tan bên người màu xám cho sương mù nhưng vô luận hắn làm gì đều không cách nào ngăn cản thân thể tiếp tục hóa làm màu xám cho hạt cắt phiêu tán tốc độ này mặc dù không mau nhưng lại dị thường kiên định căn bản không có bất kỳ thủ đoạn chống đỡ nào ngay tại bí mẹo cảm thấy lúc tuyệt vọng hệ thống khống chế thanh âm lại đang trên quảng trường vang lên cuối cùng bột bị giết hết tổn thương thứ nhất là số thứ tự năm chín m ư ơ sáu n h ă m t á m bốn n ă m t ă m tám tám những người còn lại thất bại xóa bỏ màu xám cho sương mù dần dần tiêu tán quảng trường bắt đầu từ từ khôi phục nguyên bản bị cuối cùng bột bước ra trong cái hố sâu vậy bắt đầu từ từ khôi phục nguyên trạng chỉ bất quá giữa quảng trường tán lạc một đống màu đen nhánh bột chất động lại thành một cái cao hơn một thức trồng nhỏ đây chính là cuối cùng bột thân thể không lành lặn bị hứa phong một chiêu cuối cùng đánh thành bột cái này một đống bột ít nhất có lên nặng 0,5 tấn tính ngưng tụ ở giữa quảng trường không tiêu tan một đạo ánh sáng màu trắng từ bị nẹo dưới chân dâng lên bắt đầu từ từ hướng đỉnh đầu hắn thổi tới trải qua địa phương toàn bộ hóa là một mảnh hư vô bị nẹo ở nơi này dạng một vòng ánh sáng trắng trong biến mất không gặp liền một chút còn sót lại cũng không có để lại hứa phong cánh tay trái rú thấp mềm đạp đạp không có một tia lực lượng đúng chỉ xương của cánh tay đứt từng khúc muốn khôi phục sợ rằng cần thời gian rất dài đây là hỗn độn thần kiếm một t h ứ c sau cùng giá phải trả tiêu hao toàn bộ hỗn độn lực mới thi triển ra diệt thế một chiêu này ngay tại lúc này cốt trong biển vậy cái màu đỏ thấm đầu khô lâu cốt từ từ bay lên hướng cổ thần giữa quảng trường bay đi hứa phong ánh mắt h i ế p một cái cái này cuối cùng bột chẳng qua là một cái không có xương đầu khô lâu một mực để cho hứa phong trong lòng có một đạo bóng mờ bây giờ thấy cái này màu đỏ thấm đầu lâu hứa phong nhất thời đem nó và cuối cùng bột liên tưởng đến cùng nhau vậy cái đầu lâu bay tới cổ thần giữa quảng trường trong hốc mắt quỷ hỏa từ từ biến thành đỏ thẫm nhìn chằm chằm hứa phong một hơi một tí hứa phong có thể cảm nhận được từ nơi này đầu lâu trong tản mát ra tức giận và sắc ý dẫu sao nó thân thể là hứa phong đánh thành bột dù là có thể lần nữa ngưng tụ chỉ sợ cũng phải tiêu hao số lượng cao năng lượng chính là không biết cái này cái đầu lâu sẽ sẽ không tiếp tục và hứa phong chiến đấu Cổ t hứa ầ n người thắng lợi cuối cùng, hứa lên, thực tập h cuối lợi phong Hệ trong h khống chế thanh ố n vang lên, g kiểm t âm a Hứa thực tập đạt tới vượt trăng tiêu thưởng, tăng thực tập không chủ đỉnh phải phi khen h cấp cấp cấp, cuối cùng cấp bậc. p người lên người trong lòng c h ầ m xuống hắn bây giờ cách vượt chủ cấp cấp chín đỉnh cấp còn có rất dài một đoạn thời gian cái này cổ thần thực tập người thắng lợi cuối cùng có rất lớn có thể là có thể đột phá vượt chủ cấp đạt tới vũ trụ cấp nhưng nếu như đem khen thưởng lãng phí ở tự thân thăng cấp lên như vậy cuối cùng khen thưởng nhất định sẽ yếu bớt thậm chí không có nhưng lúc này hứa phong đã không có lựa chọn khác chỉ có thể đem những phần thưởng này hóa là tự thân cấp bậc tăng lên thực lực bản thân so lấy được được một lượng kiện bảo vật mạnh hơn nhiều nghĩ tới đây hứa phong cắn răng một cái ở bên thai đến ngược giờ mấy giây cuối cùng rốt cuộc đã quyết định lên cấp r ắ c r ắ c r ắ c r ắ c r ắ c r ắ c trong quảng trường vậy chất màu đen nhánh cốt phấn bắt đầu từ từ hướng hứa phong vào tới màu đỏ t h â m đầu khô lâu cốt há to mồm phát ra từng trận không tiếng động gầm thét tràn ngập điên cuồng hơi thở màu đỏ thấm đầu lâu bề ngoài vậy xuất hiện từng đạo vết n ư ớ cuối c cùng bành một tiếng hóa là một c h ù m cốt phấn hướng hứa phong thổi tới đây là chuyện gì xảy ra hứa phong liên tiếp lui về phía sau màu đỏ thấm cốt phấn cuốn vào màu đen cốt phấn trong trong hư không tựa như xuất hiện một cổ rồng gió lốc đem những thứ này cốt phấn hướng hứa phong cuốn đi những thứ này cốt phấn vừa tiếp xúc với hứa phong ra nhất thời hóa là từng cổ một nhiệt lưu từ hứa phong trong lỗ chân lông chui vào bên trong thân thể theo kinh mạch bắt đầu ở hứa phong toàn thân dòng nước chảy vừa mới bắt đầu từng c ổ một nhiệt lưu tiến vào thân thể ấm áp một mảnh còn rất thoải mái nhưng rất nhanh những năng lượng này liền đạt tới hứa phong thân thể có thể tiếp nhận cực hạn t ừ n g trận xé vậy đau đớn xông lên đầu hứa phong cảm giác mình cả người liền thật giống như một cái bành trướng bong bóng hơi vừa đụng thì sẽ nổ thế nhưng chút cốt phấn hóa thành năng lượng vẫn tiếp tục hướng mình trong cơ thể vào tới để cho hắn liền ngay cả cự tuyệt cũng không có cách nào thật là đau hứa phong cả người run rẩy kịch liệt thần sắc dữ tợn đáng sợ cả người từ đầu đến chân mồ hôi đầm địa rất nhanh dưới chân liền tụ tập được một bãi mồ hôi hỗn độn luyện thể thuật bất đắc dĩ hứa phong chỉ có thể thi triển hỗn độn luyện thể thuật tiêu hao mênh mông năng lượng thần quốc bên trong vậy bắt đầu nổi lên một cổ quỷ dị gió lốc đen nhánh gió lốc hiểu rõ mười triệu cao nhất trên đỉnh một đoạn đỏ thâm như máu ở thần quốc bên trong tùy ý hối lượng t h ầ n nhiệt ám ảnh thần t r ậ n mắt hốc mồm hứa phong chỉ là một sơ cấp thần chủ l i ê n thuộc thần cũng chỉ có thấp nhất ba tên như vậy một cái thần c h i thần quốc bên trong làm sao có thể sẽ xuất hiện thần nghiệt đây là thần vương cấp một thần quốc bên trong mới phải xuất hiện kỳ cảnh làm sao có thể xuất hiện ở nơi này vượt chủ cấp cấp năm vượt chủ cấp cấp sáu cấp bảy cấp tám hứa phong thực lực điên cuồng tăng lên cả người hơi thở như vượt sâu tựa như biển từng đ ợ t sóng năng lượng ba động hướng bốn phương tám hướng lan truyền đụng vào cổ thần thực tập quảng trường bốn phía trên tường đá không ngừng chuyển tới ủng ủng tiếng vang tựa như sóng biển dâng đụng đá ngầm vậy vượt chủ cấp cấp chín đỉnh cấp ta bây giờ đã cấp chín t u ầ t cùng hứa phong có chút khó tin nguyên bản xương cốt đứt từng khúc cánh tay trái đã sớm khôi phục như cũ hơn nữa tràn đầy lực lượng nhìn mình mạnh mẽ có lực hai tay cảm thụ trong cơ thể mênh mông năng lượng hứa phong khỏe miệng hơi nhổng lên ngay tại lúc này hệ thống khống chế thanh âm lại đang hứa phong bên thai vang lên t r ư ớ c 1124, lên cấp cổ thần thực tập thành công mọi lựa chọn khen thưởng rất nhanh hứa phong trước mặt hư không trung xuất hiện mấy chục kim quang loẹ loẹ trong suốt bọc khí mỗi một cái bọn khí trong đều có một kiện vũ trụ cấp bảo vật cái này mấy chục kiện vũ trụ cấp bảo vật đều là một kiện nguyên vẹn vũ trụ cấp bộ chứa tán kiện hứa phong liền thấy trong đó hai cái bọn khí trong nổi lơ lửng một bản màu vàng kim trang sách và hắn những thứ khác vũ trụ chi thư trang tên sách giống nhau như đúc nhiều như vậy bảo vật hắn có thể tùy ý cha xem bọn chúng thuộc tính vì vậy cũng sẽ không xuất hiện lựa chọn sai lầm tình huống phát sinh hai tấm trang sách hơn nữa thần c h i quyền trượng hai kiện tán kiện hứa phong bây giờ tổng cộng có thể tạo thành hai kiện hoàn chỉnh vũ trụ cấp bảo vật còn thừa lại tán kiện rất nhiều nhưng lại đều không cách nào góp thành nguyên vẹn một bộ chí ít cũng thiếu một kiện hoặc là hai kiện tán kiện ta chí ít cần muốn chọn hai cái mới có thể tạo thành một bộ hoàn chỉnh vũ trụ cấp bộ làm ra vẻ hứa phong trong lòng ngầm nói nghĩ tới đây hứa phong không tự chủ được hướng vậy hai tấm màu vàng trang sách bắt đi mới vừa đưa tới hứa phong lại do dự vũ trụ chi thư coi như là toàn vốn cũng chỉ là một kiện vũ trụ cấp bảo vật mà thần quyền trượng trong nhưng cất dấu bất hủ người bí ẩn cũng chính là bởi vì là trong tay hắn đã có thần chi quyền trượng một quả bảo trâu mới có cơ hội hợp thành hoàn chỉnh thần quyền trượng nếu không thần chi quyền trượng tán kiện cũng không khả năng xuất hiện ở hắn trước mắt nghĩ tới đây hứa phong tay lại chuyển hướng thần chi quyền trượng ngoài ra hai cái tán kiện một cây hơn hai e m mờ dài toàn thân ngân cho kim loại dài cần một cái tựa như vật còn sống giống vậy năm móng kim long hứa phong đem cái này hai cái tán kiện nắm trong tay lại nhìn về phía những thứ khác tán kiện phát hiện những thứ khác tán kiện cũng không có biến mất không khỏi thở ra một hơi dài đưa tay hướng vũ trụ chi thư trang tên sách bắt đi ngay tại hắn bắt một chương vũ trụ chi sách trang tên sách tiếp tục hướng cuối cùng một bản bắt đi tất cả bao quanh tán món bọc khí đều bắt đầu đổi được hư hảo hứa phong trong lòng cả kinh vội vàng c h ụ t vào cuối cùng một chương vũ trụ chi sách trang tên sách nhưng bắt hụt mỗi một cái bọc trước vũ trụ bảo vật tán món bọt khí bên cạnh xuất hiện một b à n tay lớn nhỏ đ è n nhánh quan g môn tất cả bảo vật tất cả đều bay vào quan g môn trong gieo rác đến trong vũ trụ tất cả cái địa phương đáng tiếc chỉ kém cuối cùng một bản hứa phong trong lòng có chút hối tiếc nếu như không phải là tăng lên ta cấp bậc nói không chừng là có thể đem cuối cùng một chương vũ trụ chi sách trang tên sách bắt vào tay hợp thành một bản hoàn chỉnh vũ trụ chi thư nghĩ tới đây hứa phong đưa mắt rơi vào nắm vậy tấm trang bịa trong mảng vắng lên hứa y sinh sách. chi trang tên h phong cẩn thận tra nhìn lên cái này trương vũ trụ chi sách trang tên sách thuộc tính tờ này trang tên sách trừ gia tăng thuộc tính bên ngoài chỉ có một cái chủ động kỹ năng chính là hy sinh có thể tiêu hao một cái sinh vật sinh mạng đối với chỉ định mục tiêu tiến hành bảo vệ hoặc là chữa trị chỉ bất quá tiêu hao cái này sinh vật phải là ý mình hoàn toàn đồng ý mới được nếu không kỹ năng này vậy không có biện pháp thi triển không biết có thể hay không hy sinh ta thần quốc ở giữa anh linh hứa phong trong đầu đột nhiên linh quang trước mắt đem tờ này trang tên sách thu và bọc hứa phong tâm niệm vừa động thần thức trực tiếp tiến vào thần trong nước phong tỏa ở một cái thần quốc anh linh trên mình trong lòng mặc niệm hy sinh nhất thời thần quốc trong cái đó anh linh trực tiếp hóa thành hư vô mà hứa phong mặt ngoài thân thể vậy xuất hiện một cái màu sữa màn sáng cái này là hy sinh một người cấp hàng tinh thần quốc anh linh mà sinh ra phòng ngự màn sáng hứa phong cảm thụ một chút cái này màn sáng cường độ lại có thể ngăn trở vực chủ cấp cường giảm một kích toàn lực bây giờ cũng chỉ có thể thí nghiệm một chút phòng ngự về phần trị liệu còn muốn sau này lại thí nghiệm hứa phong trong lòng ngầm nói hy sinh sinh vật thực lực càng mạnh sinh ra phòng ngự hiệu quả hoặc là hiệu quả trị liệu lại càng tốt thần quốc anh linh chết sau có thể ở thần quốc trong tiêu hao thần lực sống lại nhưng là cái này hy sinh thần quốc anh linh nhưng thật giống như vĩnh viễn biến mất không cách nào lại thần quốc trong sống lại thí nghiệm hoàn hy sinh chi trang tên sách kỹ năng sau đó hứa phong lại đưa mắt rơi vào thần c h i quyền t r ư ở n g hai kiện tán kiện lên từ trong bọc cầm ra v ậ y cái bảo châu ba kiện vật phẩm xúc đ ụ n g nhau nhất thời toát ra tia sáng chói mắt bảo châu bay vào màu s á m bạc kim loại dài cần chóp đỉnh chóp đỉnh trong đưa ra tám móng đem bảo châu vững vàng bát mà v ậ y cái năm móng kim long hướng màu s á m bạc kim loại dài cần quanh co bơi đi bàn lượn quanh ở kim loại dài cần lên đầu d ồ n g xuất hiện ở kim loại dài cần chóp đỉnh dài miệng to một hớp đem bảo châu h à n ở sau đó mới không động tĩnh thật giống như đ ọ c lại ở quyền trượng t r o n g vậy đây chính là hoàn chỉnh thần quyền trượng hứa phong nhìn chậm rãi từ trong hư không rơi vào bàn tay quyền trượng trong lòng ngầm nói nhưng mà ở hắn cẩn thận tra xét thần chi quyền trượng thuộc tính sau đó sắc mặt nhất thời âm trầm xuống hợp thành sau thần quyền trượng ở tên chữ phía sau lại chú thích trước thiếu suất thần hồn trạng thái h i ệ n nhiên coi như tất cả tán kiện toàn bộ thu thập đầy đủ hết cái này cây vũ trụ cấp bảo vật vậy còn không có đạt tới nguyên vẹn trạng thái thiếu sót thần hồn chẳng lẽ nói còn muốn đem một cái thần c h i hồn phách phong ấn đến cái này cây quyền trượng trong mới có thể coi như là chân chính hoàn chỉnh thần quyền trượng sao hứa phong thấp giọng tự đủ không có vũ trụ cấp bảo vật coi như hứa phong đạt tới vực trụ cấp cấp chín đỉnh cấp vậy không có biện pháp lên cấp là vũ trụ cấp tới cổ thần thực tập quảng trường phần lớn đều là thực lực dừng lại ở vực trụ cấp cấp chín đỉnh cấp không cách nào đột phá người bọn họ tiêu phí thời gian rất dài thu thập vũ trụ cấp bảo vật nhưng cuối cùng nhưng không thu hoạch được gì chỉ có thể đem hy vọng đặt ở cổ thần thực tập trong đây là thu thập vũ trụ cấp bảo vật nhanh nhất một trong phương thức kim điêu vương cần thần quyền trượng theo dõi lên cấp bất hủ người bí ẩn nếu như cầm cái này cây không hoàn chỉnh thần trượng không biết nó có thể hay không thẹn quá thành dẫn g i ế t ta sớm biết liền chọn hai chương vũ trụ chi sách trang tên sách hứa phong trong lòng ngầm nói ngay tại lúc này nắm trong tay hệ thống thanh âm lại đang hứa phong vang lên bên h a i phát hiện thực tập người có một kiện nguyên vẹn vũ trụ bảo vật phải chăng bắt đầu lên cấp vũ trụ cấp cái gì nguyên vẹn vũ trụ bảo vật làm sao có thể hứa phong trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc ánh mắt rơi vào trong tay cái này cây quyền trượng lên chẳng lẽ nói không có thần hồn quyền trượng cũng có thể tiến hành lên cấp vẫn là nói ta bản thân là thần chi có thể thay thế quyền trượng trong yêu cầu thần chi hôn phách phát hiện thực tập người có một kiện nguyên vẹn vũ trụ bảo vật phải chăng bắt đầu lên cấp vũ trụ cấp hệ thống khống chế lại một lần nữa hỏi trong thanh lâm tựa hồ tiết lộ ra mấy phần gấp gáp còn không chờ hứa phong kịp phản ứng đáp lời hệ thống khống chế lại tự mình nói thực tập người không ở hữu hiệu, hiệu trong thời gian làm ra lựa chọn ngầm thừa nhận bắt đầu tăng lên thực tập người cấp bậc hệ thống khống chế vừa dứt lời tường đá bên ngoài bốn phía cốt phấn biển đột nhiên khoảng cách sóng gió nổi lên vô số cốt phấn hội tụ thành từng đợt sóng sóng biển dâng hướng tường đá phong tới rất nhanh cốt phấn biển liền tràn đầy qua tường đá hóa là từng cổ một tinh túy năng lượng hướng hứa phong vào tới một cổ lên cấp hơi thở từ hứa phong trong thân thể t à n mát ra vực chủ cấp lên cấp vũ trụ cấp yêu cầu năng lượng cực lớn nếu như thả ở bên ngoài lên cấp vũ trụ cấp ít nhất phải tiêu hao mấy chục viên sinh mạng tinh cầu nguyên khí mới có thể thỏa mãn một người vực chủ cấp cường giả cấp chín lên cấp vũ trụ cấp tiêu hao nhưng là ở chỗ này lên cấp năng lượng nhưng muốn bấy nhiêu có nhiều ít duy nhất thiếu sót chính là thiếu thiếu vũ trụ cấp bảo vật hứa phong ánh mắt phong tỏa ở trong tay cái này cây quyền trượng lên nếu như dùng không hoàn chỉnh vũ trụ cấp bảo vật lên cấp coi như cuối cùng có thể thành công sợ rằng ở vũ trụ cấp trong cũng là thực lực yếu nhất tồn tại đây cũng không phải là hứa phong hy vọng dù là lãng phí nữa mấy trăm năm vậy đủ hứa phong tìm được một hoàn chỉnh vũ trụ cấp bảo vật nhưng bây giờ cũng không bị hắn khống chế ngay tại lúc này hứa phong thần quốc trong đột nhiên phát ra ủng ủng tiếng vang toàn bộ thần quốc bắt đầu đất rung núi chuyển tựa như động đất vậy màu vàng tím thần quốc màn sáng vậy bắt đầu xuất hiện từng đạo vết nứt chương h một nghìn một trăm hai mươi lăm vũ trụ hư cấp hứa phong thần quốc trung ương ngọn núi cao nhất chốt đỉnh To lớn linh lung bảo tháp bắt đầu kịch liệt r u n g r u n g và vách núi thoát khỏi từ từ hướng thần quốc bầu trời bay đi hứa phong trận mắt hốc mộm trứng mắt sắp nước linh lung tháp ở thần quốc bên trong có địa vị đặc thù là c h ấ n áp thần quốc khí vận bảo vật một khi từ thần quốc thoát khỏi như vậy hứa phong thần quốc còn muốn giống như t r ư ớ c như vậy khuyết trương là hoàn toàn không thể nào linh lung tháp đối với thần quốc mà nói liền thật giống như truyền quốc ngọc tỷ đối với một quốc gia tầm quan trọng không cho sơ thất trở lại cho ta hứa phong giận dữ đưa tay hướng hư không trung bắt đi thần quốc trong một cái do thần lực ngưng tụ mà thành màu vàng bàn tay vô căn cứ xuất hiện hướng đã sắp phiêu cách xuất thần nước linh lung tháp bắt đi màu vàng thần thủ mới vừa đến gần linh lung tháp liền trực tiếp bị một cổ quỷ dị lực lượng vận thành p h ấ n vụn hóa là kiểm tra kim mưa hướng thần quốc phiêu sái đi mấy trăm ngàn thần lực chỉ như vậy trắng lãng phí không hứa phong sắc mặt đại biến còn chuẩn bị tiếp tục ngưng kết thần lực nhưng cổ thần thực tập quảng trường nhưng truyền tới một cổ chấn áp hắn lực lượng để cho hắn liền một cái ngón tay út cũng n ú p nhích không được cổ lực lượng này hứa phong rất là quen thuộc chính là thời không lực hứa phong lập tức vận chuyển hôn đ ộ n luyện thể thuật muốn luyện hóa giam cầm hắn thời không lực nhưng mà thời không lực phẩm chất cho dù không bằng hôn đ ộ n lực nhưng vậy không kém nhiều ít mà hứa phong hôn đ ộ n luyện thể thuật cũng không có tu luyện tới đẳng cấp cao nhất lúc này tiêu ma thời không lực liền tựa như con kiến rời núi vậy thấy hiệu quả không lớn thời không lực phẩm cấp cao có thể nói đứng sau hôn nội lực thậm chí so lôi đình lực Còn cao cấp, có được lực, làm vì mình vực lực, nhưng cùng lực có có lực, lực vực lực. muốn hơn nửa trong không lĩnh ngộ đình mình lãnh nhưng hôn độn như nhau. Đến nay vậy không có một người, lãnh ngộ thời không lực, đem thời không lực làm vì mình tìm làm một đem làm thiếu thể thể thời thời lãnh trụ vũ vì vậy vì lôi bị giam cầm ở hứa phong chỉ có thể trơ mắt nhìn linh lung tháp thoát khỏi thần quốc từ bể tan cành thần quốc màn sáng lô hổng chỗ bay ra ngay tại linh lung tháp bay ra hứa phong thần quốc phạm vi trong nháy mắt lập tức biến mất không gặp xuất hiện ở thực tập giữa quảng trường hứa phong t r ớ c mắt n g ư ơ i đây là phải làm gì hứa phong gắng sức vùng ấy lúc này thần quốc bên trong mất đi linh lung tháp sau đó ngược lại đổi được bình tĩnh liền liền thần quốc màn sáng vậy bắt đầu từ từ khép lại vốn là vết nứt và lỗ hổng bắt đầu biến mất không gặp nhưng hứa phong biết hết thể các thứ này đều là biểu tượng mất đi linh lung tháp c h ấ n áp từ nay về sau thần quốc bên trong nhiều chuyện vậy linh lung bảo tháp lúc này có mười bốn tầng mỗi tầng một cũng tương đương với nhất giới có mấy tầng thậm chí cũng vẫn chưa có hoàn toàn mở trong hư không linh lung bảo tháp hơi run một cái ở linh lung bảo tháp bên trong gởi tất cả sinh vật toàn bộ bị run đi ra bang ma sương mù ma rất nhiều tiểu tiên sụ hạ cạ ma di a keo li ngọn lửa tinh linh còn có vô số luyện yêu tháp ở giữa yêu ma quỷ quái lúc này toàn bộ xuất hiện ở cổ thần thực tập bầu trời quảng trường rậm rạp chẳng chịt như vì sao dày đặc vậy những sinh vật này vậy tất cả đều bị cổ thần thực tập quảng trường giam cầm nhúc nhích không được hứa phong hứa phong ngươi đây là muốn làm gì rất nhiều tiểu tiên khẩn trương ở trong hư không la lớn tiểu tiên đừng kêu loạn hứa phong bây giờ thật giống như ở lên cấp bên cạnh xù hạ cả cẩn thận nhìn chằm chằm hứa phong nhìn một hồi sau đó nói lên cấp t ấ n cái gì cấp rất nhiều tiểu tiên cả giận lên cấp còn cần đem chúng ta tất cả đều đổi ra sao ta tốt nhiều đồ cũng không có lấy ra đây linh lung bảo tháp chẳng qua là đem bên trong tháp sinh mạng còn sống thể toàn bộ khu chạy ra những vật khác không có ở đây cũng không có không trong i cái phân biệt n từng phân h khu lực t ừ Hứa h p lúc lên lượng lượng, cấp buộc cả chủ được cao cả này trên người lên cấp khí buộc phát đậm đà, cả người không tự chủ được ngồi xếp bằng số lượng cao năng lượng, hướng trên người hắn người đà, đây, phát tự tụ tập tới xếp khí đậm số vũ ậ y bắt Trong đầu đổi được hư hảo. v trụ tất cả vũ trụ cấp cường giả như có cảm n g ộ hướng một phương hướng nhìn lại những người khác không cảm giác được nhưng là cùng là vũ trụ cấp bọn họ lại có thể cảm nhận được lại một tên mới vũ trụ cấp cường giả sắp ra đời linh lung tháp vậy bắt đầu đổi được hư hảo hứa ngồi xếp bằng hứa phong thổi tới không chỉ trong chốc lát hai người lại hợp hai là một lúc này hứa phong chỉ cảm thấy trời đất đều biến mất không gặp mình dẫm ở một mảnh trong hư không vô c h i vô giác không thấy rõ chung quanh là cái gì cảnh tượng chỉ cảm thấy thân ở một mảnh trong bóng tối ngay tại lúc này một chút ánh sáng mang t r ợ t hiện bên hai chuyển tới một hồi nổ ẩm trời long đất lỡ vậy cả thế giới tựa như muốn nổ tung lên vô số ngôi sao như như sao rơi từ trước mắt thổi qua một t ò a thật to mười bốn tầng bão tháp xuất hiện ở mình trước mắt tựa như khai thiên lích địa dịu lớn đem chung quanh bóng tối hư không chung cho đánh nát b ấy trước mắt quang minh tách thả ra đâm hứa phong cặp mắt rơi lệ cực độ quang minh và cực độ bóng tối trên thực tế như nhau cũng sẽ cho người không thấy rõ bất kỳ đồ không biết qua bao lâu hứa phong mở hai mắt ra phát hiện lúc này mình lại vẫn ở cổ thần thực tập quảng trường mà hắn cấp bậc lại cũng đã tăng lên tới vũ trụ cấp một cấp nhắm hai mắt lại trong cơ thể năng lượng dâng trào như biển hỗn độn lực và lôi đình lực tăng trưởng mười lần có thừa toàn bộ bên trong đan điền đều là một mảnh bụi đất màu tím trọng yếu hơn chính là hứa phong đối với lãnh vực lực lĩnh ngộ sâu hơn tầng một đã bắt đầu chạm tới hỗn độn lĩnh vực bên mở. ở hắn trong mắt cả thế giới đổi được hơn nữa rõ ràng trước mắt thỉnh thoảng xuất hiện từng đạo màu sắc khác nhau đường cong ngay tại hứa phong đưa tay chuẩn bị chạm những tuyến điều này nhưng phát hiện những tuyến điều này như ảo ảnh vậy căn bản không cách nào chạm những thứ này là vũ trụ quy tắc hứa phong trong mắt lộ ra vẻ mê mang thật giống như đột nhiên hiểu được cái gì nhưng lại thật giống như cái gì cũng không biết hứa phong hứa phong nhanh lên một chút thả ta xuống trong hư không rất nhiều tiểu tiên nhìn hứa phong la lớn ở rất nhiều tiểu tiên bên cạnh sụ hạ cạ nhưng trận mắt hốc mồm nhìn hứa phong mặt đầy biểu tình không dám tin tưởng làm sao có thể mấy trăm năm thời gian liền lên cấp là vũ trụ cấp thật là để cho người khó tin Sụ hạ cạ lầm bầm lồ bầu nhìn hứa phong trong ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi hứa phong bị rất nhiều tiểu tiên vừa hô nhất thời từ cái loại đó mê mang trạng thái ngộ h i ể u trong đi ra ngoài trước mắt những cái kia lớn bằng bất đồng màu sắc khác nhau đường cong cũng ở đây cùng trong chốc lát biến mất không gặp hứa phong ngẩng đầu nhìn lại nhìn trong hư không rậm rạp chẳng trị sinh vật k h ẽ mỉm cười tâm niệm vừa động tinh thần hóa là vô số bàn tay hướng những sinh vật kia bắt đi đem những sinh vật này toàn bộ thu thập vào mình thần trong nước linh lung tháp chỉ như vậy biến mất không thấy không nghĩ tới Hắn kiện lại là một trụ vũ cấp bây giờ là thế đấy không có để cho hứa phong cảm thấy rất là đau lòng ngay tại lúc này hứa phong đột nhiên cảm thấy có chút khác thường không nhịn được hướng hư không trùng một chảo một tôn mini bản linh lung bảo tháp đột nhiên xuất hiện ở hắn lòng bàn tay một ư ơ i bốn tầng linh lung bảo tháp ánh sáng cách thả ra mỗi tầng một cũng toát ra đậm đà kim quang tháp cửa mở ra chương một nghìn một trăm hai mươi sáu hồ nghi và kim đậu linh lung bảo tháp cũng không có biến mất hứa phong trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng thân thức từ từ thấm nhập bảo tháp không có gặp phải chút nào trở ngại cái này lúc trước là khó có thể tưởng tượng trước hứa phong mặc dù có thể điều khiển linh lung bảo tháp nhưng, nhưng không thể làm được hoàn toàn nắm trong tay uy lực thậm chí liền mười phần trăm cũng không thi triển được nhưng bây giờ hứa phong nhưng phát hiện mình đã có thể hoàn toàn nắm trong tay bảo tháp mình và bảo tháp tựa hồ hợp hai là một như cánh tay điều khiển ngón tay tâm niệm vừa động bảo tháp nhất thời phát ra một hồi ủng ủng nổ ẩm trực tiếp bành trướng là một tòa mấy trăm trượng cao kim sắc bảo tháp xuất hiện ở quảng trường hư không、trùng. trung chung quanh thời không bắt đầu kịch liệt đi lang thang tựa hồ đã không chịu nổi bảo tháp huy áp hứa phong khẽ mỉm cười vung tay lên bảo tháp lại lần nữa thu nhỏ lại trở lại lòng bàn tay từ từ biến mất không gặp nếu như hứa phong nguyện ý bây giờ thậm chí có thể trực tiếp dùng bảo tháp x a n h phá thực tập này không gian trước chưa xong toàn nắm trong tay nếu như hứa phong một khi đem bảo tháp mất tìm kiếm cần phải hao phí cực lớn t i n h lực nhưng bây giờ dù là bảo tháp và hứa phong cách nhau lại xa hứa phong tâm niệm vừa động bảo tháp là có thể tự động trở lại bây giờ chỗ tòa này linh lung bảo tháp cùng hứa phong phù hợp trình độ thậm chí đã vượt qua ở hứa phong trong cơ thể một mực dựng phi kiếm đây là ta b u ồ n mạng vật từ nay về sau cùng ta nghĩ thích tương quan hứa phong lẩm bẩm lầu bầu ngay tại lúc này cổ thần thực tập giữa quảng trường xuất hiện một tòa màu máu đỏ truyền tống q u a n g môn thực tập kết thúc mời thực tập người ở mười giây bên trong rời đi thực tập quảng trường hệ thống khống chế thanh â m ở hứa phong vang lên bên hai hứa phong bước hướng q u a n g môn đi tới rất nhanh biến mất ở q u a n g môn trong kim điêu vương lúc này ngồi xếp bằng ở vách đá thẳng đứng trên thực tập trong quảng trường chỉ trải qua không tới một ngày thời gian nhưng ở bên ngoài trong ma vực thời gian nhưng nhanh chóng trôi qua khoảng cách hứa phong tiến vào thực tập quảng trường đã qua sấp xỉ một năm cái này một năm thời gian kim điêu vương chỉ như vậy không nhúc nhích ngồi xếp bằng ở vách đá thẳng đứng trên tựa như pho tựa vậy núi cao chót vót xuống hôn độn khí tức con sông ở một năm trong thời gian đã từ từ khô khốc chỉ để lại hai bên núi cao chót vót bị ăn mòn mình đầy thương tích hàng ngàn hàng vạn tất cả lớn nhỏ trong cái hố sâu co sâu co cạn nếu như lúc này tiến vào những thứ này trong cái hố sâu chỗ sâu vẫn có hỗn độn khí tức lưu lại nhưng càng nhiều hơn nhưng chỉ là một ít không vô một vật tàn tạ hang động mặt trời lên trăng rơi mỗi ngày đã qua ngày này mặt trời vừa mới lên kim điêu vương ánh mắt trợt mở ra trên mặt lộ ra một tia mừng như điên thần s á c vui vẻ cười to đứng lên ha ha ha không nghĩ tới không nghĩ tới tiểu tử này lại thật thông qua thông qua ha ha kim điêu vương cả người run một cái trên mình nhất thời phát ra một hồi rắc rắc rắc rắc, rắc tiếng vang thân thể d ã n ra mặt ngoài thân thể một tầng thật dày bụi bẩm cũng bị kình khí bắn bay cả người màu vàng vũ ý ở trong gió vù vù vang r ộ i chậm dãi đứng lên thân ảnh cao lớn ở nắng gắt chiếu xuống lấp lánh rực rỡ kim điêu vương trực tiếp hướng phía trước đạp hai bước hướng dưới vách đá nhìn lại bây giờ mấy trăm trượng vách đá thẳng đứng hạ một cái hình bầu dục quang môn vô căn cứ xuất hiện lặng yên không một tiếng động không có một chút động tĩnh rất nhanh từ quang môn trong đi ra một bóng người tiếp theo quang môn lại chậm dãi biến mất không gặp hứa phong kim điêu vương hét lớn một tiếng trong mắt lộ ra một tia mừng như điên vì tìm kiếm cảnh giới bất hủ người cảnh giới đường tắt kim điêu vương ở trong vũ trụ dò tìm mấy trăm năm rốt cuộc biết thần quyền trượng trong ẩ n chứa đột phá bất hủ người bí ẩn nhưng muốn tìm lấy được thần quyền trượng chân thực quá khó khăn cho dù không có hợp thành mỗi một cái vũ trụ cấp bảo vật tán kiện bản thân liền hàm chứa lực lượng cường đại căn bản không phải người bình thường có thể tìm kiếm tuyệt đại đa số vũ trụ cấp bảo vật tán kiện cũng lần bố trí toàn bộ trong vũ trụ núp ở các n g õ ngách Muốn tìm cần lớn lấy được, cần phải có cực phải kim h í vận m ớ được. k i điêu vương hao tốn hơn một trăm n ă m thời gian thăm dò thần quyền trượng nhưng cuối cùng không thu hoạch được gì những thứ này vũ trụ cấp bảo vật tán kiện tựa hồ vĩnh viễn chỗ với đang vận động căn bản sẽ không ở một chỗ nào đó dừng lại thời gian quá dài hao tốn vô cùng giá thật lớn kim điêu vương rốt cuộc thu được cổ thần thực tập tin tức chỉ có ở chỗ này mới có thể nhanh chóng lấy được được thần c h i quyền trượng tất cả tán kiện nhưng cổ thần thực tập chân thực quá tàn khốc mỗi trăm năm cũng biết tiến hành một lần mỗi một lần vậy chỉ có một người có thể thông qua cổ thần thực tập kim điêu vương ở gặp phải hứa phong trước bắt được ba lần tinh anh tiến vào cổ thần thực tập nhưng những người này không có một lần có thể thông qua thực tập kết quả chẳng qua là lãng phí một cách vô ích cơ hội lần này không nghĩ tới lại thành công hứa phong lại thật từ cổ thần trong thực tập thông qua hơn nữa đi ra hứa phong ngẩng đầu nhìn lại nhìn trên núi cao chót vót kim quang loẹ loẹ kim điêu vương khoe miệng hiện lên lau một cái nụ cười q u ỷ dị kim điêu vương hứa phong la lớn dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái bóng người như tia chấp vậy hướng vách đá lên cấp cướp thấy hứa phong động tác kim điêu vương trong lòng cả kinh hắn tốc độ thật là nhanh hứa phong có từng kinh thần quyền trượng mang ra khỏi kim điêu vương c h i ề u lui về sau hai bước một bộ cảnh giác hình dáng trầm giọng hỏi nó trên dưới quan sát hứa phong phát hiện mình lại không cách nào nhìn thấu hứa phong thực lực cấp bậc ngươi nói đúng nó sao hứa phong khẽ mỉm cười đem thần quyền trượng lấy ra nhìn màu s á m bạc quyền trượng bề ngoài vậy cái màu vàng năm ngóng hàng dài kim điêu vương trong mắt lộ ra thần sắc mừng rỡ quả nhiên quả nhiên và trong truyền thuyết giống nhau như lúc thần quyền trượng thần quyền trượng ha ha kim điêu vương vui vẻ cười to vũ ý vung lên đưa tay nói cho ta không hoảng hốt hứa phong nắm thật chặt quyền trượng cười nói không ngại nói một chút cái này quyền trượng trong thành là bất hủ người bí ẩn là cái gì thần quyền trượng tại chưa có hợp thành trước ba cái tán kiện cũng đã bị hứa phong từ bên trong đến bên ngoài mỗi một nơi chi tiết cũng tỉ mỉ dò xét một lần hợp thành sau đó mỗi một nơi cũng cũng đều dùng thần thức dò xét rõ ràng nhưng căn bản không có phát giác có cái gì dị thường chớ đừng nói gì bất hủ người bí ẩn ngươi lại dám nói với ta như vậy kim điêu vương trong mắt lộ ra hầu nghi t h ầ n sắc cẩn thận hỏi dò d ậ y hứa phong đột nhiên ở giữa liên quan tới cổ thần thực tập một cái truyền thuyết ở hắn trong lòng nổi lên cổ thần thực tập là thành là vũ trụ cấp cường giả một con đường tắt trước kim điêu vương đối với thuyết pháp này khịt mũi coi thường chỉ có vũ trụ cấp cường giả mới biết thành là vũ trụ cấp độ khó thành là vũ trụ cấp cần số lượng cao năng lượng phải lựa chọn một nơi ẩn chứa thiên địa linh khí địa phương mới được kim điêu vương sở dĩ thành là vũ trụ cấp chính là tình cờ ở giữa ở một nơi trong bí cảnh phát hiện tương tự địa phương thu nạp toàn bộ bí cảnh linh khí mới trở thành vũ trụ cấp ở hắn thành là vũ trụ cấp sau đó chỗ kêu bí cảnh liền trực tiếp tan mất liền như vậy số lượng cao năng lượng làm sao có thể ở một cái nho nhỏ thực tập trong thỏa mãn một người lên cấp nhưng mà xem đến lúc này đứng ở trước người hứa phong đúng n g ự c trong mắt căn bản không thấy được đối với mình kính sợ kim điêu vương trên mặt mừng như điên thần s á c nhất thời bắt đầu dần dần ngưng động Trước 1127, hợp đạo bảo vật. Người đã đột tiến tệ. Người Vương Vương vực chủ cấp, 1127, hợp phá chủ cấp. Kim vương chầm giọng hỏi. Không、tệ. Hứa phong khỏe miệng hơi nhồng cấp. đạo đã Điêu Điêu bảo vào vũ giọng miệng lên, nhìn nói. Kim Kim chầm chầm kim cái này còn nhiều hơn thua thiệt kim điêu vương ngươi đem ta đưa đến cổ thần thí luận tràng nếu không ta làm sao có thể ở trong thời gian ngắn như vậy thành là và ngươi vậy cấp bậc kim điêu vương ánh mắt h í p một cái màu vàng kim trong con ngươi sạch bóng trước mắt khẽ l á c đầu nói không thể nào chỉ có vực chủ cấp cấp chín đỉnh cấp cường giả sau khi tiến vào mới có thể mượn cổ thần thực tập đạt tới vũ trụ cấp ngươi cấp bậc thấp như vậy coi như thành công thông qua cổ thần thực tập vậy nhiều nhất đạt tới vực chủ cấp cấp chín đỉnh cấp mà thôi Cổ thần thực tập khen thưởng không thể nào như thế phong phú ha ha ta ở nơi này chẳng lẽ ngươi không cảm giác được sao hứa phong ánh mắt h i ế p một cái trên mình khí thế đột nhiên tàn ra dâng trào như b i ể n khí thế để cho kim điêu vương cũng không nhịn được lui hai bước vũ trụ cấp thật sự là vũ trụ cấp hơn nữa vậy mà sẽ như vậy dâng trào ngươi hợp đạo sử dụng vũ trụ cấp bảo vật rốt cuộc là cái gì phẩm c h ấ t kim điêu vương trong mắt lộ ra kinh hãi thần sắc ô tiến vào vũ trụ cấp phải dùng một kiện vũ trụ cấp bảo vật hợp nói bảo vật phẩm chất quan hệ thành là vũ trụ cấp sau thực lực xem hứa phong lúc này hình dáng h i ệ n nhiên hợp đạo bảo vật phẩm cấp nhất định không thấp c h ỉ ít so kim điêu vương n ó mình ban đầu hợp đạo dùng bảo vật phẩm chất cao hơn không thiếu nghĩ tới đây kim điêu vương trong mắt trải qua một tia sắc ý vũ trụ cấp thực lực và hợp đạo dùng bảo vật phẩm cấp có trực tiếp quan hệ chỉ cần cho hứa phong một đoạn thời gian hãn tu vi thì sẽ nhanh chóng tăng trưởng hơn nữa không có bất kỳ cổ trai thang nhóc này tương lai nhất định là ta sống chết đại địch không thể lưu kim điêu vương nghĩ tới đây hít sâu một hơi tay trái khẽ nâng lên từng viên màu vàng tím lân mảnh xuất hiện ở nó tay trái nguyên bản loài người bàn tay vậy bắt đầu từ từ biến thành một cái ư ớ n g t r ả o làm sao không muốn thần c h i q u y ề n trượng hứa phong huy vũ hạ q u y ề n trượng cười đối với kim điêu vương nói thủ tiêu ngươi lấy thêm nó cũng không muộn kim điêu vương hét lớn một tiếng tung người hướng hứa phong nào tới trong nháy mắt một cái to lớn ư ơ n g t r ả o xuất hiện ở hứa phong trước mặt hứa phong tay trái khẽ nâng lên tương ưng c đạo màu tím kiếp lôi hướng kim điêu vương đánh tới cái này kiếp lôi so với phổ thông lôi đình lực lợi hại hơn gấp mấy lần ẩn chứa trong đó trời đất vẫn diệt sức mạnh to lớn chuyên là tiêu diệt tới ung ung xét đánh để cho kim điêu vương không chỗ có thể tránh ở nơi này mảnh sấm vực trong nó dẫn lấy làm h á n h diện tốc độ bị hạn chế đến cực hạn chăn trở dịch chuyển liền thật giống như kéo một ngọn núi lớn vậy trong hư không s ề n sệt như ở vũng bùn tiến về phía trước đối với liên miên bất tuyệt kiếp lôi căn bản không cách nào né tránh chỉ có thể bằng vào cường hãn thân s á t chống cự một đạo m ư ờ i đạo bạch đạo thời gian một cái nháy mắt kim điêu vương bằng vào thân s á t cũng đã ngạnh kháng mấy trăm đạo kiếp lôi ngày thường lên cấp độ kiếp phần lớn đều là chịu đựng mấy đạo kiếp lôi mấy trăm đạo kiếp lôi đủ để tiêu diệt bất kỳ lên cấp độ kiếp người nhưng kim điêu vương nhưng bằng vào cường đại thân xác toàn bộ chịu đựng được chỉ bất quá nguyên bản ánh vàng rực rỡ cả người vụ y bị kiếp lôi đánh thành ăn mày làm ra vẻ kim điêu vương khỏe miệng vậy dịn ra một tiêu máu tươi hiển nhiên đã chấn động nội tạng bị nội thương không nhẹ làm sao có thể hắn coi như đã là vũ trụ cấp c ư ờ n g giả vậy chỉ bất quá mới vừa bước vào vũ trụ cấp mà thôi mà ta thành là vũ trụ cấp đã vượt qua ngàn năm ta làm sao có thể không phải hắn đối thủ kim điêu vương nhìn trên đỉnh đầu liên miên bất tuyệt kiếp lôi trên mặt lại lộ ra một tia sợ hãi đi ra vẫn diệt chi bàn kim điêu vương hét lớn một tiếng một quả lớn chừng bàn tay ngọc bàn xuất hiện ở kim điêu vương đỉnh đầu ngọc bàn tản ra o n h o n h ánh sáng trắng ngọc bàn bên bờ mô tả trước màu vàng kim phù v ă n trong mâm có một long nhất hổ làm l o n g tranh hổ đấu hình dáng vô số kiếp lôi đánh vào ngọc bàn lên một tiếng long âm một tiếng hổ gầm ngọc bàn trong miêu tả một long nhất hổ lại hóa là vật còn sống từ trong thoát ra, trời ngọc bàn nhảy hướng ra, đầy đi i k ế phi lôi p á t từng trận gầm thét. ra gầm k ế p long ô i đánh v à một l n h ấ thai ổ lên, nhất thời toát r đầy t r ờ sáng lòng trên mình tất cả hiện lên một quả thần văn, vẫn lòng mờ, một là hổ theo thứ tự là vẫn và hai chữ. Phi long thai tất tự diệt cả quả và kiếp sấm trong không ngừng bơi vô số kiếp lôi đánh vào phi long mặt ngoài thân thể nhưng không cách nào đối với nó tạo thành bất kỳ tổn thương ngược lại để cho rồng trên người cái đó vẫn chữ thần văn buộc phát trói mắt vậy con m á n h hổ nhưng bảo vệ ở kim điêu vương thân thể cơ đó không ngừng huy kích móng to đem từng đạo hướng kim điêu vương đập kiếp lôi đánh tan đỉnh đầu ngọc bản bên người có rồng hổ hộ thể kim điêu vương rốt cuộc có một cái cơ hội thở dốc hứa phong n ú t ở trong hư không mắt lạnh nhìn kim điêu vương đầy trời kiếp lôi tất cả đều là do hứa phong trong cơ thể lôi đình lực duy trì mà vậy cái ngọc bản hiển nhiên là kim điêu vương hợp đạo bảo vật thì triển h n ra tiêu hao cũng là cực lớn đến lúc này đã là so đấu hai người năng lượng tu vi lúc kim điêu vương trên mặt lộ ra đắc ý thân sắc vui vẻ cười to đứng lên loài người ngươi chỉ bất quá mới vừa bước vào vũ trụ cấp mà ta tiến vào vũ trụ cấp đã ngàn năm ta cũng không tin ta không đụng nổi ngươi ha ha ha nếu ngươi cũng đã thành là vũ trụ cấp ngươi ta lại không phải sống chết cựu địch chỉ cần đem ngươi thần quyền trượng giao cho ta ta nguyện ý không nhắc chuyện cũ chúng ta mỗi người dừng tay như thế nào kim điêu vương một bên la lớn một bên cẩn thận quan sát bốn phía muốn tìm ra cái này mảnh sấm vực sơ hở chạy khỏi đi ra ngoài cảm nhận được trong cơ thể lôi đình lực nhanh chóng trôi qua không kiên trì được bao lâu hứa phong khẽ nhũ mày nhìn kim điêu vương trên đỉnh đầu ngọc bản h ứ a l ệ n h một tiếng thấp giọng tự đ ủ dừng tay h ứ a ngươi bây giờ đã là trong hũ con ba ba trong lồng chim sống chết ở ta vừa đọc ở giữa ngươi có cái gì tư cách dứt lời tay vừa dứt lời hứa phong trên đỉnh đầu ánh sáng tách thả ra một tôn mười bốn tầng linh lung bào tháp trôi lơ lửng ở hắn đỉnh đầu c h ấ n áp một tiếng quát chói thai linh lung bảo tháp trực tiếp biến thành mấy trăm trượng cao hướng kim điêu vương đỉnh đầu đẻ đi uy áp kinh khủng từ linh lung bảo tháp trên mình tản mắt ra kim quan g cách thả ra kim điêu vương nhìn vô căn cứ xuất hiện một tòa dáng vóc to bảo tháp trong mắt lộ ra hoảng sợ t h ầ n s á c tại sao có thể như vậy lại là cực phẩm hợp đạo bảo vật kim điêu vương hoảng sợ nói vây quanh ở bên cạnh hắn một long nhất hổ tựa hồ gặp khắc tinh vậy lại cũng không dám khắp nơi bơi h o à n g ở kim điêu vương bên người hướng linh lung bảo tháp phát ra từng trận uy hiếp tiếng gào thét nhìn trên đỉnh đầu linh lung bảo tháp kim điêu vương trong mắt màu vàng c o n ngươi nhất thời tách thả ra thần quang một tiếng quát to lại hóa là một cái to lớn kim điêu vây cánh hướng linh lung bảo tháp quạt đi hai cánh v ỗ u n ùn kéo đến mỗi một kích cũng tiêu hao kim điêu vương mấy trăm năm tu vi lúc này nó đã bắt đầu liều mạng nhưng mà bất luận kim điêu vương như thế nào liều mạng tất cả kình khí vừa đụng chạm được linh lung bảo tháp liền trực tiếp tán loạn đối với nó không tạo được bất kỳ tổn thương mà linh lung bảo tháp thì từ từ hướng kim điêu vương đỉnh đầu c h ấ n áp tới đây hống một tiếng hổ gầm một tiếng long âm vây quanh ở kim điêu vương bên người một long nhất hổ lại trực tiếp nhảy nhảy đến ngọc bàn trong ngọc bàn ánh sáng cách thả ra hướng linh lung tháp vào tới âm một tiếng ngọc bàn nhanh chóng trở nên lớn nâng linh lung tháp không để cho nó tiếp tục hướng xuống dưới đ è xuống trong chốc lát hai kiện bảo vật lại ràng co nguyên bản giống như mang nặng vạn trọng sơn đỉnh kim điêu vương vậy đột nhiên cảm thấy một hồi ung dung nhìn đỉnh đầu linh lung bảo tháp nó trong mắt lóe lên một tia sợ hai t h ầ n s á c nhìn lướt qua ngọc bản cắn răng một cái hai cánh vung lên lại trực tiếp hướng chỗ hư không đánh tới t r ư m h a 1 m ư ơ t r ở lại doanh trại kim điêu vương đã khiếp đảm không có tiếp tục chiến đấu tiếp dũng khí bây giờ chỉ có thể đem hết toàn lực đột phá cái này mảnh lôi vực nếu không nó chỉ sợ cũng không có cơ hội lúc rời liền giáp giáp g i á c ngay tại kim điêu vương gắng sức xé ra hư không trùng bên hai đột nhiên chuyển tới một hồi thanh âm tắc vỡ trong cơ thể mênh mông lực lượng bắt đầu nhanh chóng tán rợn nghiêng đầu một cái mình hợp đạo bảo vật lại đang linh lung bảo tháp uy áp hạ xuất hiện từng đạo vết n ư ớ c làm sao sẽ nhanh như vậy kim điêu vương trong mắt lộ ra kinh hãi t h ầ n sắc nếu đã quyết định chạy trốn kim điêu vương trong lòng cũng đã buông tha mình hợp đạo bảo vật nhưng là lại không nghĩ rằng quát lên bảo vật lại liền ngăn cản một đoạn thời gian cũng không làm được nhìn r ă n g rớp hắn và hứa phong hợp đạo bảo vật giữa tranh lệch thực sự quá lớn hứa phong ta nhận v u a ta có thể nói cho ngươi thần quyền trượng trong tích chứa bất hủ người bí ẩn chỉ cần ngươi thả ta rời đi kim điêu vương không ngừng công kích lôi vực giống to nếu đã trở thành địch nhân như vậy chỉ có chết kẻ địch mới là tốt kẻ địch hứa phong nhẹ giọng nói tay trái khẽ nâng lên một chỉ điểm ra kiếm khí ngăn g dọc diệt thế hơi thở đập vào mặt giáp i á c ngọc bàn toàn bộ vỡ vụn ra kim điêu vương khí tức nhất thời đổi được v ề ngoài sau bột nơi cổ vũ mao từng cây một dơ lên n g h i n g đầu vừa thấy hợp đạo bảo vật ngọc bàn đã hoàn toàn vỡ vụn một đạo kiếm khí bén nhọn như tia c h ư ớ c vậy hướng mình bay tới còn chưa cùng kim điêu vương kịp phản ứng kiếm khí sắp thể mất đi hơi thở đèm kim điêu vương đúng cái gói lại b ị c h một tiếng kim điêu vương thân thể cao lớn toàn bộ nổ tung hóa thành hư vô lôi vực biến mất hứa phong bóng người xuất hiện ở vách đá trước kim điêu vương nhưng biến mất không gặp một người vũ trụ cấp cường giả chỉ như vậy trực tiếp chết vũ trụ cấp cường giả chân thực quá mạnh mẽ lẫn nhau chiến đấu thậm chí có thể hủy diệt một cái tinh cầu nhất định phải tiến vào trong không gian hư vô mới được hứa phong hồi tưởng lại chiến đấu mới vừa rồi vậy mảnh lôi vực nhất định chính là mình l ã n h vực ở đó mảnh trong sấm vực kim điêu vương không còn sức đánh trả chút nào chỉ có thể bị động bị đánh hôn độn thần kiếm uy lực ở vực chủ cấp căn bản không cách nào có được hiện ra chỉ có tiến vào vũ trụ cấp mới có thể phát huy ra hôn độn thần kiếm toàn bộ uy lực hứa phong trong lòng ngầm nói mới vừa rồi vậy mảnh hư vô không gian lôi vực chính là thi triển ra hỗn độn thần kiếm lôi đình diệt một chiêu xuất hiện nếu như thi triển hỗn độn ấn chắc hẳn xuất hiện sẽ là một mảnh hỗn độn không gian ở như vậy không gian cho dù là tinh không cự thú hứa phong cũng có lòng tin cùng một trận chiến tâm niệm vừa động hứa phong từ trong vách đá biến mất không gặp ma vực thung lũng doanh trại còn không có hứa phong tung tích sao hạ hầu phượng trong mắt lộ ra vẻ lo lắng liền liền truy hỏi một năm thời gian hạ hầu phượng phái ra mười mấy con tìm kiếm đội chu vi mấy ngàn dặm trong phạm vi cũng cẩn thận tìm tòi mấy lần nhưng lại không có tìm được hứa phong tung tích phương đại nhân chúng ta đã loại bỏ ba trăm người tìm kiếm đội vẫn là không có tìm được hứa phong đại nhân tìm kiếm đội đội trưởng sắc mặt khó khăn xem nói thôn kỳ nham ở giữa những cái kia vực chủ cấp cường giả vậy cũng chưa có trở về ban đầu hứa phong đại nhân dẫn bọn họ tiến vào kim điêu vương lánh vực phạm vi sợ rằng đã kinh động kim điêu vương kim điêu vương nhưng mà vũ trụ cấp cường giả Đừng phong thôn n bảo là hứa phong và hứa h kỳ một năm thời gian chỉ là tìm kiếm hứa phong liền hy sinh mấy chục người nhưng cái này chút tìm kiếm đội cũng chỉ dám ở bích hải lâm vòng ngoài tìm kiếm không dám đi sâu vào ý ngươi là hứa phong và thôn kỳ nham vượt chủ cấp cường giả Tất cả đều Điều bị Kim v ư ơ ngay giết chết. Hạ hầu Phượng nghiêm nghị、hỏi. Phượng Đại Nhân mời nén bi thương trưởng lặng Phượng cũng gọi đừng động Vương, vùng công mạng. g hỏi. Đại mời bi kiếm đội đội trưởng túi、Lầu、nói. Lặng hồi lâu, hạ hầu phượng thở dài nói, được rồi, đem tìm kiếm đội các đệ cũng gọi trở về đi, đừng ở kinh động Kim Điều chết. tìm thở tìm trở được các Hạ Hầu Nhân Hạ Hầu huynh đầu lâu, nén Yên đem bỏ đệ ở về tại lúc này hạ hầu phượng đột nhiên nghe phía bên ngoài chuyển tới từng trận tiếng hoan hô khe nhữ mày hỏi chuyện gì xảy ra tìm kiếm đội tên kia đội trưởng vội vàng đi ra ngoài điều tra một lát sau một mặt kinh ngạc vui mừng trở lại báo cáo phượng đại nhân hứa phong đại nhân trở về cái gì sư đệ trở về hạ hầu phượng mặt đầy kinh ngạc vui mừng hình dáng vọt ra khỏi gian phòng thấy hứa phong hoàn hảo không hao tổn trở lại hạ hầu phượng trên mặt lộ ra một vẻ vui mừng thần sắc sư đệ sư tỷ hứa phong khẽ mỉm cười hướng hạ hầu phượng thi lễ một cái sư đệ những cái kia thôn kỳ nham vực chủ cấp cường giả hạ hầu phượng hỏi đã tất cả đều bị kim điều vương giết chết hứa phong đong đưa lắc đầu nói kim điêu vương hạ hầu phượng trong lòng c h ầ m xuống trên dưới quan sát hứa phong thở dài nói sư đệ ngươi có thể từ kim điêu vương trong tay trốn về thật là để cho người khó tin sư tỷ kim điêu vương đã bị ta giết chết ta bây giờ đã là một người vũ trụ cấp cường giả hứa phong cười nói cái gì vũ trụ cấp hạ hầu phượng trên mặt lộ già khiếp sợ t h ầ n sắc vũ trụ cấp cường giả ở bất kỳ một người nào đại môn phái đều có thể khai sơn lập phái cho dù là đảng kiếm tông cũng chỉ có chín vị vũ trụ cấp cứng giả mỗi một vị đều bị gọi là lao tổ là đảng kiếm tông nội tình làm sao có thể ngươi không phải chỉ có vực chủ cấp cấp ba sao làm sao sẽ nhanh như vậy thành là vũ trụ cấp cứng giả lúc này mới bao lâu hạ hầu phượng không dám tin tưởng ngắn ngủi một năm thời gian hứa phong liền từ vực chủ cấp cấp ba tiến cấp tới vũ trụ cấp cứng giả đây quả thực có chút kinh người nghe tốc độ chân thực quá nhanh để cho người khó tin tóm lại là có chút kỳ ngộ không quá ta bây giờ đúng là vũ trụ cấp cứng giả hơn nữa kim điêu vương vậy chết ở trong tay ta hứa phong cười nói hắn bây giờ cũng không dám thả ra mình hơi thở để cho hạ hầu phượng kiểm tra thực hư vũ trụ cấp cứng giả chỉ cần hơi phong thích một chút hơi thở sợ rằng chỗ này doanh trại thì phải trực tiếp cho hủy diệt liền sư đệ người yêu thích n g ư ờ i ở cũng có thể khai sơn lập phái thành lập mình thế lực hạ hầu phượng cười nói hoặc là tiếp tục lưu lại ở đảng kiếm tông nếu như ngươi tiếp tục lưu lại ở đảng kiếm tông như vậy chúng ta bây giờ cũng không thể sư đệ sư tỷ xưng hô ta muốn hâu ngươi một tiếng lao tổ hứa phong trên mặt lộ ra một tia quân thái khẽ lắc đầu đang chuẩn bị nói gì hạ hầu phượng nhưng đưa tay ngăn cản ó i sư đệ nếu ngươi đã thành là vũ trụ cấp như vậy ngươi đã có thể nhốt nhắm nơi này mà vực lối đi thấy hạ hầu phượng mặt đầy mong đợi hứa phong khẽ gật đầu nói ta có thể thử một chút ma vực lối đi xuất hiện buộc phát thường xuyên hứa phong nhìn ma vực trên bầu trời từng cái tất cả lớn nhỏ hát động trong lòng c h ầ m xuống ma vực và bên ngoài vũ trụ lẫn nhau dung hợp với nhau tốc độ càng lúc càng nhanh nói rõ cái vũ trụ này bước vào diệt vong tốc độ vậy càng lúc càng nhanh nếu như không cách nào siêu thoát thành là bất hủ người sợ rằng phải không được bao lâu hắn cũng biết và cái vũ trụ này cùng nhau hóa là mục nát chết tung người nhảy một cái hứa phong đi tới một nơi đường kính mười m mở ma vực lối đi trước đưa tay cẩn thận cảm giác chỗ này lối đi kết cấu một lát sau hứa phong trợt mở hai mắt ra khẽ quát một tiếng diệt ùng ùng nguyên bản ổn định ma vực lối đi bắt đầu kịch liệt đung đưa ma khí mãnh liệt lối đi chung quanh xuất hiện một vòng k i m quang nhàn nhạt, nhạt bắt đầu không ngừng hướng vào phía trong co r ú t lại cũng không lâu lắm chỗ này lối đi biến thành một cái màu vàng điểm nhỏ hứa phong đưa tay s ờ một cái màu vàng điểm nhỏ biến mất không gặp chỗ này lối đi trực tiếp bị tát trong doanh trại phát ra một hồi hoan hô hồ, nhưng hứa phong trong lòng nhưng cũng không có bất kỳ vui sướng nào tình n h ư bây giờ đóng kín lối đi chẳng qua là uống rượu độc giải khát tiếp tục ở chỗ này đã không có chút ý nghĩa nào phải bắt đầu tìm thành là bất hủ người con đường Trước trụ thế mắt thấy tộc tộc Rồi như mười như hướng giới căn chí. vực vực vực, cùng, con có hoặc con cái 1129, Vũ và vậy vô vô vậy, nguyên xuyên bên ngoài nhiều nhiều nhìn phong liền thấy hiểu rõ mười con nhiều, không ngừng có ma tộc hoặc là nửa kiến những giờ qua hiểu bây bay ý hứa Ma ma ma ma ma tựa kia lối là lối lối lại, là lối số đi bay đi, đi đi đi. ở kể. rõ cái này thời gian có lẽ là mấy trăm năm có lẽ là mấy ngàn năm đối với người bình thường mà nói là một đoạn đặc biệt rất dài thời gian nhưng đối với vũ trụ cấp cường giả mà nói nhưng là gần ngay trước mắt vũ trụ cấp cường giả câu thông vũ trụ lực có thể đem những thứ này m à v ư ợ t lối đi đóng kín nhưng như vậy đóng kín cũng chỉ là tạm thời đến khi đóng kín lối đi lần nữa mở sẽ thành được rộng hơn vững hơn ổn định làm như vậy tương đương với uống rượu độc g i ả i khác hứa phong trong lòng rõ ràng cũng biết nói cho trong doanh trại người nhưng rất hiển nhiên trong doanh trại đại đa số người vẫn là chỉ quan tâm trước mắt hy vọng hứa phong có thể đóng kín càng nhiều hơn ma vực lối đi hứa phong cũng chỉ có thể hở h ữ n g đang đóng ma vực lối đi trong quá trình hứa phong cũng có thể cảm ngộ thời không lực tăng lên mình tu vi đối với hứa phong mà nói đây cũng là một cái tăng lên tu vi đường tát nguyên bản chỉ lĩnh ngộ lôi đỉnh lĩnh vực hứa phong bây giờ đối với với hỗn độn lĩnh vực lĩnh ngộ vậy bắt đầu dần dần càng sâu thậm chí còn chạm tới một k i a thời không lực da m a Ban đầu hứa phong mỗi ngày chỉ có thể đóng kín hai món đường tính không vượt qua mười m mờ ma v ư ợ t lối đi mấy tháng sau đó hứa phong thực lực rõ ràng lấy được được tăng lên một ngày liền có thể đóng kín lục đạo thậm chí bảy đạo ma v ư ợ t lối đi trong cơ thể lôi đình lực và hỗn độn lực vậy tăng trưởng rất nhiều vô luận là hỗn độn thần kiếm vẫn là đạn g kiếm mười ba kiểu tu vi đều tăng lên rất nhiều cuộc sống chỉ như vậy mỗi ngày đã qua nguyên bản khẩn cấp muốn rời khỏi ma vực tâm tư cũng thay đổi được phai nhạn ở chỗ này mỗi t h ờ mỗi khắc đều phải trải qua ma khi ăn mòn hứa phong phải thời khắc vận chuyển hỗn độn luyện thể thuật mới có thể chống cự loại này ăn mòn cái này cũng tương đương với ở thời khắc tu luyện công pháp hơn nữa đóng kín ma vực lối đi đồng thời còn có hạ hầu phượng giảng giải đãng kiếm tông tuyệt học hứa phong thực lực ở ngắn ngủi này mấy tháng thời gian nhanh chóng tăng lên để cho hắn trong chốc lát cũng không nguyện ý chỉ như vậy rời đi ma vực ngày nay hứa phong đang trong tính thất ngồi xếp bằng trong đầu như điện quang vậy vô số ý niệm rối rít xuất hiện tắt phảng phất có vô số bóng người tay cầm phi kiếm đây a n diễn g l là đáng kiếm mười ba thức đạt tới cấp đại sư cảnh giới mới có thể làm sự việc hứa phong mặc dù kiếm pháp cảnh giới không đủ nhưng bản thân thực lực tu vi nhưng đạt tới vũ trụ cấp đang cưỡng ép dung hợp như vậy dung hợp so với đạt tới cấp đại sư cảnh giới muốn khó khăn một ngàn lần gấp mười ngàn lần nhưng quả thật đối với bây giờ hứa phong lĩnh ngộ đ a n g kiếm mười ba thức nhanh nhất một con đường tát ngay tại hứa phong cố gắng lúc tu luyện trong đầu đột nhiên xông vào một cổ lực lượng thần bí đem cái này hàng ngàn hàng vạn đạo thân ảnh toàn bộ vắt nghiển hứa phong khẽ nhữ mày mở hai mắt ra đã là vũ trụ cấp cường giả hắn tâm niệm vừa động là có thể đạt tới mấy chục ngàn cây số pha vi không có bất cứ sinh vật nào có thể đến gần hắn mà không bị hắn phát hiện cổ lực lượng thần bí này vô căn cứ xuất hiện ở trong đầu hắn như vậy lực lượng nếu quả thật bị những người khác nắm giữ như vậy hoàn toàn có thể ở tránh diện nghiền ép hứa phong hứa phong hít sâu một hơi đem toàn bộ cả người đắm chìm trong tinh thần trong biển vậy cổ lực lượng thần bí vẫn ở trong đầu hắn quanh quẩn tỉ mỉ phân biệt hạ cổ lực lượng thần bí này tựa hồ là một đạo kêu gọi tin tức đang kêu gọi hứa phong đi một chỗ đây là chỉ có vũ trụ cấp cường giả mới có thể tiếp nhận được tin tức hứa phong trong lòng sinh ra một loại hiểu ra cái này cổ kêu gọi tin tức một chút đổi được trong sáng ở hứa phong trong đầu hình thành một tòa tọa độ sau đó cái này c ổ lực lượng thần bí liền biến mất không gặp liền cùng nó lúc xuất hiện như nhau không có bất cứ dấu vết gì có thể tìm ra đây là vũ trụ căn nguyên ý chí đang kêu gọi toàn bộ vũ trụ vũ trụ cấp cường giả ta rốt cuộc muốn không nên đi hứa phong có chút do dự vô ý tu luyện đãng kiếm mười ba thức bắt đầu cau mày tự hỏi liên tiếp mấy ngày hứa phong cũng đang suy tư phải trăng đi vũ trụ căn nguyên ý chí kêu gọi địa phương hắn chỉ bất quá mới vừa tiến vào vũ trụ cấp rất nhiều tin tức cũng không được rõ bản thân thực lực tăng lên bây giờ cũng là một ngày n g à n giảm chỉ cần yên lặng tu luyện mấy trăm năm hứa phong tin tưởng hắn liền có thể có được t h a m dò thành là bất hủ người tư cách ta bây giờ đang đứng ở thực lực nhanh chóng tăng lên giai đoạn nếu như hưởng ứng vũ trụ căn nguyên ý chí kêu gọi đi chỗ đó sợ rằng hứa phong khẽ lắc đầu hắn có thể cảm nhận được nếu như hắn sẽ đi ngay bây giờ cái đó tọa độ biểu hiện địa vực như vậy thì sẽ gặp liên quan đến sinh mạng nguy hiểm ba ngày sau vũ trụ căn nguyên ý chí lại một lần nữa xuất hiện ở hứa phong trong đầu lần này mặc dù cũng chỉ là hiện ra cái vũ trụ kia tọa độ nhưng là cổ lực lượng thần bí này nhưng biểu đạt ra một loại thúc d ụ c tâm trạng cùng với một loại nhàn nhạt huy áp hứa phong trong lòng thở dài đứng dậy nhìn rắn dấp không đi cũng không được nếu như chọc giận vũ trụ căn nguyên ý chí sợ rằng sau này hắn ở trong cái vũ trụ này sẽ nửa bước khó đi tu vi cũng đừng nghĩ tiến thêm một bước vê anh ngay tại lúc này hứa phong thần quốc trong đột nhiên vang lên một hồi tiếng sấm vô số anh linh quỳ túi trên đất cao giọng ngâm sướng ca ngợi thơ vô số tín ngưỡng lực ngưng tụ hóa là màu vàng kim thần lực bay đến thần quốc bầu trời đem thần quốc hư không trung thổi phồng thành một mảnh màu vàng ta là bóng tối thần hôm nay đã tăng lên tới vực chủ cấp cấp chín đỉnh cấp cực hạ khẩn c ầ u thần chủ đại nhân để cho ta rời đi thần quốc đi tìm vũ trụ cấp bảo vật lên cấp vũ trụ cấp ám ảnh thần đứng ở thần tọa trước hướng trung ương trên thần sơn cao lớn thần tọa không người thì thầm vực chủ cấp cấp chín đỉnh cấp hứa phong có chút kinh ngạc nhưng rất nhanh trên mặt toát ra một nụ cười trầm biếm quả nhiên không hổ là thuộc thần trung đẳng cấp thực lực cao nhất ám ảnh thần nhanh như vậy liền đạt tới vực chủ cấp đỉnh cấp ám ảnh thần ngươi là dự định mình đi ngoại giới tìm vũ trụ cấp bảo vật lên cấp sao hứa phong thanh n g như chuông lớn đại lữ ở thần quốc bầu trời vang lên đúng vậy tôn kính thần chủ khẩn cầu ngươi cho phép ta rời đi ám ảnh thần c h â n khẩn nói nếu như không phải là hứa phong lên cấp đến vũ trụ cấp sợ rằng ám ảnh thần đời này cũng sẽ không đem cấp bậc tăng lên tới cấp chín đỉnh cấp bởi vì làm cho này chút thuộc thần sinh mạng đã vững vàng n ắ m ở hứa phong trong tay một khi hứa phong cảm nhận được thuộc thần uy hiếp như vậy có rất lớn có thể sẽ đem uy hiếp được địa vị hắn thuộc thần cho tiêu diệt ám ảnh thần trước một mực lo lắng cho đến hứa phong lên cấp vũ trụ cấp mới bắt đầu tăng lên tu vi tới vực chủ cấp đỉnh cấp bất quá lúc này hắn trong lòng cũng là chủ ý bất định e sợ cho hứa phong không đáp ứng hắn rời đi ám ảnh thần ta cho phép ngươi rời đi mau sớm tăng lên tới vũ trụ cấp đi có lẽ ta rất nhanh liền cần ngươi trợ giúp hứa phong nói đa tạ thần chủ ám ảnh thần một mặt cảm kích nói tung người nhảy một cái từ hứa phong thần quốc trong biến mất không gặp hai vị vậy phải cố gắng lên hứa phong nhìn lướt qua bạch lang thần và lửa địa ngục diễm thần cái này hai cái bây giờ chẳng qua là hệ chủ cấp đỉnh cấp Còn c hư a ta mau Hai Hứa lên lên đến thần Chúng nhất định gắng, tăng người thần nói. phong cấp vực chủ cấp. chủ. cố vực chủ cấp. Hai người thuộc thần hết sức hết sạch Ứm, sớm sợ không ẽ gật đầu, cuối cùng đưa mắt tộc đầu, đưa cuối c rơi vào t r ù n mẫu hoàng trung ê n mình. Trước 1130, vũ trụ chết Trước trụ vũ Hứa h k ô tộc r ù n g t là theo t hứa e o h phong sớm nhất anh linh ban đầu có thể lấy được được một quả hoàn chỉnh có thể tiến hóa kiến trúc t r ứ n g t r ù n g có rất lớn vận khí thành phần sau đó tạo ra tộc côn trùng mẫu hoàng cũng là hứa phong tất cả thuộc thần trong đối với hắn trung thành nhất một cái chỉ bất quá hư không trùng tộc ở tộc côn trùng bên trong thuộc về cấp bậc thấp trùng tộc dù là trải qua một lần hoàn toàn thay đổi cũng không cách nào giống như cao cấp tộc côn trùng như vậy tấn thăng không có chút nào cổ trai tộc côn trùng mẫu hoàng mặc dù một mực rất cố gắng nhưng là tất cả thuộc thần trong thăng cấp chậm nhất một cái muốn đem tộc côn trùng mẫu hoàng tăng lên tới vũ trụ cấp sợ rằng phải so những thứ khác thuộc thần tăng lên tới vũ trụ cấp muốn khó khăn mười lần hứa phong trong lòng n ầ m nói trong chốc lát vậy không có biện pháp gì hay chỉ có thể sau này hay nói hứa phong trong đầu cái đó toa độ buộc phát rõ ràng tựa như một đạo c h ó i buộc bắt đầu chặt c h ó i chặt hứa phong tất cả kinh mạch để cho hứa phong tu vi không cách nào tiến thêm nhìn dáng dấp nhất định phải đi chỗ đó nếu không ta vĩnh viễn cũng không khả năng đột phá bây giờ cấp bậc hứa phong k h ẽ thở dài một cái đem thần quyền trượng lấy ra ở trong tay tỉ mỉ lục lọi căn cứ kim điêu vương sở nói cái này cây quyền trượng trong hàm chứa đi thông bất hủ người bí mật có thể làm cho kim điêu vương như vậy chắc chắn h i ệ n nhiên không thể nào là gạt người nhưng hứa phong vô luận như thế nào rõ xét cũng không cách nào phát hiện cái này cây quyền trượng trong ẩn chứa cái gì có lẽ thật sự là bởi vì là thiếu thiếu một cái thần c h i h ồ n phách đưa đến cái này cây quyền trượng cũng không hoàn toàn đưa đến tích c h ứ a bí mật không cách nào hiện ra hứa phong suy đoán nói hứa phong ngươi thật phải rời khỏi sao hạ hầu phượng mặt đầy lo lắng hỏi bởi vì là hứa phong đã đột phá đến vũ trụ cấp chung quanh doanh trại lại cũng không có bất kỳ một người nào ma tộc hoặc là là nửa ma tộc bộ lạc nếu như không phải là trong doanh trại số người không đủ có thể thăm dò phạm vi sẽ rộng hơn rất nhiều đúng vậy không thể không đi tất cả vũ trụ cấp cường giả sợ rằng cũng phải đi chỗ đó hứa phong thấp giọng nói nếu như gặp phải đáng kiếm tông mấy vị lao tổ tận lực và bọn họ chung một chỗ đi ít nhất có thể đủ an toàn một ít hạ hầu phượng trầm ngâm chốc lát nói đáng kiếm tông tổng cộng có tám vị lao tổ nhưng bây giờ cũng chỉ có ba bốn vị tổn lưu hơn nữa các trên mình đều bị thương đi qua thời gian dài như vậy cũng không biết khôi phục thế nào hứa phong khẽ gật đầu còn không biết đi chỗ đó sẽ phát sinh trệ gì nếu như cần liên hiệp hứa phong đến không ngại liên hiệp đãng kiếm tông mấy vị l a o tổ dĩ nhiên còn có chúng thần điện mười hai chủ thần hứa phong lái một chiếc phi thuyền đi qua ma vực lối đi tiến vào chủ trong vũ trụ dựa theo trong đầu cái đó toa độ bắt đầu không ngừng tiến hành vượt không gian ở trong ám vũ trụ nhanh chóng phi hành từng cái tinh vực từ hứa phong trước mắt lướt qua một cái trong tinh vực khắp nơi đều có thể thấy cùng ma tộc chiến tranh chiến hỏa cơ hồ cháy lần toàn bộ vũ trụ mấy tháng sau đó hứa phong rốt cuộc đã tới vũ trụ tọa độ nơi chỉ thị địa phương từ trong ám vũ trụ đi ra hiện ra ở hứa phong trước mắt là một cái to lớn thời không khẽ hở đây là không c h u n g khẽ hở tựa như một cái to lớn rãnh sâu không thấy đáy lại thích tựa như một đạo vết thương toàn bộ vũ trụ không bao giờ xóa nhòa vết thương đây là vũ trụ chết yểu tại sao lại ở chỗ này hứa phong mặt đầy kinh ngạc vũ trụ chết yểu hứa phong chưa bao giờ đã tới nhưng trước k i ế t nhưng nghe nói qua nó đại danh nơi này tràn đầy tử khí vô luận là ai chỉ cần đi vào đến vũ trụ chết yểu điều này to lớn danh trong liền vĩnh viễn không cách nào đi ra cho dù là đặc biệt tu luyện tử khí vong linh nhất tộc cũng không cách nào đến gần một khi tiến vào vũ trụ chết yểu bất kỳ vật thể cũng biết mất đi trong đầu vũ trụ tọa độ chỉ chính là chỗ này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra hứa phong k h ô n g chế phi thuyền treo ngừng ở cách vũ trụ chết yểu mười mấy năm ánh sáng ra cho dù xa như vậy nhưng từ hứa phong chỗ ở vị trí nhìn lại vũ trụ chết yểu giống như gần ngay trước mắt để cho người trốn bước kinh khủng hơi thở từ vũ trụ chết yểu điều này to lớn danh trong tản mắt ra cảm giác bén nhạy nói cho hứa phong một khi tiến vào vũ trụ chết yểu sợ rằng hắn sẽ gặp to lớn nguy hiểm tính mạng nhưng là trong đầu vũ trụ toa độ lại có rõ ràng chỉ dẫn hắn tiếp tục tiến về trước trong chốc lát hứa phong lại có chút tay chân luông uống không biết nên làm thế nào cho phải phi thuyền chỉ như vậy yên tĩnh trôi lơ lửng ở trong hư không liên tiếp mấy tháng hứa phong vẫn nhìn chằm chằm vào phía trước vũ trụ chết yểu trong không ngừng lăn lộn tinh túy t ử khí cũng không dám đến gần ngày nay hứa phong chợt đứng lên nhìn chằm chằm phi thuyền toàn bộ tin tức màn ảnh ở toàn bộ tin tức màn ảnh một góc một cái to lớn kim tự tháp phi thuyền đang nhanh chóng hướng hứa phong ở địa phương đó đến gần xem nó tiến lên tuyến đường mục tiêu chắc cũng là vũ trụ chết yểu hứa phong trước sau như một cẩn thận hắn thao túng phi thuyền một mực mở ra ẩn hình kiểu mẫu ngoại giới nếu như không cẩn thận dò xét nói rất khó phát hiện chiếc phi thuyền này bỏng dáng nhưng đang nhanh chóng đến gần chiếc này kim tự tháp hình phi thuyền nhưng nên ngang é sợ cho người khác không xem không thấy nó vậy hứa phong khẽ nhúm ẩ y một lát sau lại thư thái cười lên dám vào lúc này đi tới vũ trụ chết yểu sợ rằng và hắn như nhau đều là vũ trụ cấp cường giả mà vũ trụ cấp cường giả đã là trong vũ trụ cường hãn nhất tồn tại căn bản không có tất muốn ẩn giấu thân hình chỉ có bị người tránh vũ trụ cấp cường giả phần mà vũ trụ cấp cường giả căn bản sẽ không lại né tránh những thứ khác hứa phong tiến vào vũ trụ cấp cũng không có thời gian bao lâu cường giả tâm tính trong chốc lắt còn không có thay đổi tới đây chiếc này kim tự tháp hình phi thuyền tốc độ từ từ chậm lại ở cách vũ trụ chết yểu còn có mấy ngàn năm ánh sáng địa phương ngừng lại rất nhanh từ trong phi thuyền bay ra một người trên đỉnh đầu dài một cái độc giác sinh vật hình người nhìn như và thú yêu rất giống nhưng trừ trên đỉnh đầu cây kia một sừng hắn thân thể của hắn các vị trí đều cùng loài người giống nhau như l ú c trong chốc lát để cho hứa phong v ậ y khó mà phân biệt đối phương t r ủ n g tộc từ trên người đối phương tản ra hơi thở mãnh liệt có thể biết hắn cũng là một người vũ trụ cấp tường giả chỉ gặp người này rời phi thuyền sau đó ở trong hư không yên lặng đứng một hồi trên mình liền toát ra trói mắt tối tăm ánh sáng màu vàng tiếp theo hắn liền trực tiếp hướng vũ trụ chết yểu trong bay đi không chỉ trong chốc lát cả người đều bị vũ trụ chết yểu ở giữa tử khí nuốt mất tiến vào vũ trụ chết yểu sau đó hứa phong lại cũng không cảm giác được nó tồn tại làm sao có thể nó tại sao không sợ vũ trụ chết yểu ở giữa tử khí hứa phong khẽ nhíu mày từ hơi thở lên có thể biết đối phương thực lực muốn so với hứa phong cao hơn một ít nhưng lại vượt qua không nhiều như vậy tồn tại căn bản không có thể ngăn cản ở tử khí ăn mòn trước trên người hắn tản mát ra tối tăm ánh sáng màu vàng có một loại mùi vị quen thuộc và trong đầu màu vàng tọa độ tản mát ra hơi thở rất giống chẳng lẽ là bởi vì làm cho này cái hứa phong trong lòng ngầm từ suy đoán đồng thời đem một món hỗn độn khí tức thận trọng thăm dò đầu vóc và cái đó màu vàng kim vũ trụ tọa độ bắt đầu tiếp xúc suy một hồi nhỏ nhẹ tiếng ăn mòn vang lên màu vàng vũ trụ tọa độ lại bắt đầu từ từ t ă n g n dã hứa phong sợ hết hồn vội vàng đem hỗn độn khí tức thu hồi lại do dự một chút sau đó hứa phong lại khống chế sấm xét màu tím lực tiến vào trong đầu cùng tiếp xúc ông một tiếng vang nhỏ trong đầu màu vàng vũ trụ tọa độ nhất thời hóa là kiểm tra ánh sáng màu vàng nương tụ thành một cái màu vàng sậm màn sáng đem hứa phong thân thể đúng cái gói lại thì ra là như vậy hứa phong thở phào nhẹ nhõm cái này màu vàng sậm màn sáng và mới vừa rồi cái vũ trụ kia cấp cường giả trên mình tản mát ra màu vàng sậm màn sáng giống nhau như lúc chắc hẳn cái này chính là vũ trụ ý thức dành cho những người này bảo vệ hít sâu một hơi hứa phong bóng người hơi c h ư ớ c mắt hướng đối diện vũ trụ chết yểu cấp tốc lao đi không chỉ trong chốc lát bóng người liền biến mất ở l a n lộn từ khí trong chương một nghìn một trăm ba mươi mốt bất hủ người thần quốc vũ trụ danh chỗ sâu một tòa trôi lơ lửng ở trong hư không trong thần điện một đám vũ trụ cấp cường giả đang ngồi quanh ở một cái bàn tròn trong nói chuyện với nhau hứa phong tiến vào vũ trụ rãnh sau đó t r u n g quanh thân thể màu vàng màn sáng cản trở từ khí ăn mòn bị một cổ thần bí lực kéo tính dẫn tới ngôi thần điện này vừa tiến vào thần điện hứa phong t r u n g quanh thân thể màu vàng màn sáng biến mất cái b à n tròn cạnh vô căn cứ xuất hiện một bản thần tọa cái này thần tọa dạng thức và hứa phong thần quốc t r u n g thần tọa giống nhau như đúc hứa phong d õ i mắt nhìn lại to lớn hình bầu dục b à n vô biên vô tận chỉ có thể nhìn được t r u n g quanh mười mấy tên đang ngồi vũ trụ cấp cường giả đi về trước nữa liền bị một mảnh xương mù dày đặc bao phủ không thấy rõ những người khác tồn tại càng làm cho người kinh ngạc chính là ở chỗ này lại có thể che giấu cảm giác hứa phong cảm giác chỉ có thể rời đi thân thể ba em m ở dáng vẻ lại xa liền bị ngăn cản không cách nào rõ t h á g biết cái này làm cho hứa phong khẽ to mày thấy trước mắt vô căn cứ xuất hiện thần t o ạ a hứa phong biết đây là mình vị trí đi thẳng đi lên ngồi xuống mới lên cấp vũ trụ cấp cường giả ngươi tốt ta là tìm phụ lan ta có thể cảm nhận được ngươi mạnh mẽ ở hứa phong bên phải một người phái nữ vũ trụ cấp cường giả đối với hứa phong khẽ mỉm cười gật đầu nói hứa phong nghiêng đầu nhìn lại tìm phụ lan trên mình người mặc đắt tiền lễ phục dạ hội lộ hai vai nhìn qua ra có chút h á c một đôi màu xanh ánh mắt như b i ể n khơi vậy ngạch ở giữa một con mắt nhỏ nửa khép có thể thấy bên trong màu vàng kim con ngươi ngươi tốt ta kêu hứa phong hứa phong khẽ mỉm cười gật đầu nói hắn cũng có thể cảm nhận được tìm phụ lan trên mình tản mát ra khí tức cường giả trong khi tức tràn ngập một cổ để cho hứa phong vậy cảm thấy kinh hãi lực lượng h ừ thật là người may mắn mới vừa một lên cấp liền gặp phải loại này chuyện tốt bất quá có thể đứng ban đầu sẽ chết rồi bên trái một người dài cá xấu đầu cá thu yêu hừ lạnh một tiếng trên dưới đánh giá hứa phong khinh thường nói hứa phong nhìn một cái cái này nửa người nửa cá xấu thu yêu cảm nhận được trên người hắn tản mát ra hơi thở thậm chí còn không bằng kim điêu vương nhất thời đối với cái này thú yêu mất đi hứng thú nhìn lướt qua sau xoay đầu lại người chớ để ý kho tìm một người hậu duệ trực hệ mới vừa tử vong nó hiện tại tâm tình không tốt tim phù lan khẽ mỉm cười giải thích hứa phong cười một chút hơi lắc đầu một cái bởi vì là liễm tức thuật nguyên nhân hắn tuyệt đại đa số hơi thở một mực vững vàng phong tỏa ở trong người t à n mát ra hơi thở không hề coi là mạnh mẽ để cho người cảm giác được hắn rất nhỏ yếu hơn nữa hắn tuổi tác thật sự là quá trẻ tuổi sẽ để cho những người khác sinh ra ngộ phán ta là lần đầu tiên tham gia hội nghị như vậy không biết vũ trụ ý thức đem chúng ta triệu tập tới nơi này là vì cái gì hứa phong không nhịn được hỏi không nên gấp gáp rất nhanh ngươi thì biết tìm phú lan khẽ mỉm cười cũng không có trực tiếp trả lời hứa phong rất nhanh thần điện trong lại đi tới mấy người hứa phong quay đầu nhìn lại vậy trên người mấy người ăn mặc trường bảo trên trường bảo có đáng kiếm tông dấu hiệu ngay tại lúc này hứa phong bên người xuất hiện ba tấm thần t o a vậy ba người thẳng ngồi qua tới nhắm hai mắt lại một mặt biểu tình ngưng trọng đ ã n g kiếm tông ba tên l á o tổ hứa phong trong lòng ngầm nói hắn có thể cảm nhận được cái này trên thân ba người mặc dù đang cực lực che giấu nhưng lại vẫn có một tia suy nhược hơi thở tản mắt ra không khỏi trong lòng chầm xuống nhìn dáng dấp đáng kiếm tông cái này ba tên l á o tổ vết thương trên người đến bây giờ còn không có khôi phục lấy đáng kiếm tông thực lực dạng gì thuốc chữa thương không tìm được nếu thời gian dài như vậy còn không có khôi phục nhìn dáng dấp bọn họ tổn thương đều rất nặng không biết thuốc viên của mình có thể hay không đem bọn họ trò chữa khỏi thấy cái này ba người vừa tiến đến l i ề n bắt đầu tiến vào nội tức trạng thái hứa phong vậy bỏ đi cùng chi trao đổi ý tưởng chuẩn bị chờ một lát nói sau lại qua mấy ngày hứa phong lại thấy được chúng thần chi điện mười hai chủ thần cùng với vạn yêu điện người thần của bọn họ tòa có chút xuất hiện ở khoảng cách hứa phong chỗ không xa có chút nhưng dần dần không nhìn thấy vào trong sương ngủ. chỉ như vậy ngây ngốc ngồi ở thần t ò a lên lại qua mấy tháng rốt cuộc tất cả vũ trụ cấp cường giả toàn bộ tập trung đông đủ hình bầu dục mặt bàn nhất thời bắt đầu biến hóa biến thành một mảnh tinh không tất cả vũ trụ cấp cường giả ánh mắt đều bị hình bầu dục mặt bàn hấp dẫn liền liền một mực đang tu dưỡng ba tên đáng kiếm tông lão tổ vậy mắt không chấp nhìn mặt bàn lúc này ba tên đáng kiếm tông lão tổ đã cách hứa phong cách ba bốn cái chỗ ngồi bọn họ cũng không có nhận ra hứa phong hứa phong chẳng qua là đáng kiếm tông một người trưởng lão đệ tử thân truyền thành tựu ba tên lão tổ sợ rằng liền hứa phong tên chữ cũng chưa có nghe nói qua đây là địa phương nào cái này mảnh bản đồ hành tinh ta làm sao cho tới bây giờ không có gặp qua hứa phong bên cạnh một người vũ trụ cấp cường giả c h o mày nhìn chằm chằm hình bầu g ụ c mặt bản hiện ra tinh vực tự nhủ có chút giống tím lang tinh vực không không đúng không đúng đây là bể mây tinh vực ngươi xem viên tinh cầu kia màu tím nhạt bể mây trong tinh vực có một cái tên là tử vân tinh tinh cầu và viên này rất giống cơ hồ tất cả vũ trụ cấp cường giả đều khẩn trương nhìn hình bầu dục mặt bàn suy đoán đây là nơi nào bọn họ cái này là đang làm gì hứa phong nhìn chung quanh một cái cũng không biết bây giờ nên làm cái gì rất không chỉ trong chốc lát tất cả mọi người lại đồng thời phát ra một tiếng thét kinh hãi lại đi mặt bàn nhìn chỉ gặp mười mấy con thành niên vũ trụ tinh không cự thú xuất hiện ở mặt bàn đám này tinh không cự thú không ngừng gầm thét cắn xé tựa hồ đang cùng kẻ địch chiến đấu nhưng l à ở mảnh tinh vực này trong nhưng không thấy được trừ chúng ra bất cứ sinh vật nào bọn chúng kẻ địch phảng phất là ẩn hình vậy tại sao có thể có nhiều như vậy tinh không cự thú tụ tập ở chỗ này chẳng lẽ nơi này là tinh không cự thú xảo huyệt sao chúng đang làm gì đang chiến đấu sao tại sao không thấy được kẻ địch rất nhanh mọi người phát hiện đầu mối ở nơi này quần tinh không trúng cự thú không ngừng dưới sự công kích trong hư không dần dần xuất hiện một đạo vết nước không gian từ vết nước không gian trong có thể thấy một mảnh mênh mông màu xanh lá cây đồng cỏ có hiện tại mọi người trước mắt tất cả mọi người đều sợ ngây người trong chốc lát bên trong thần điện yên lặng như tờ không dám tin tưởng mình thấy được hết thảy cái này đây là cái gì một cái chưa bao giờ bị phát hiện nửa vị diện đột nhiên có người nhẹ g i ọ n g nói tuyệt đối không phải nửa vị diện trước nhìn như giống như là một cái thế giới mới loại này thanh thế giới mới cảm giác dù là cách màn ảnh ta cũng có thể cảm nhận được tuyệt đối không phải từ từ bước vào hủy diệt nửa vị diện có thể sánh ngang một người vũ trụ cấp cường giả hung hãn đập một cái mặt bàn một mặt hưng phấn mừng như điên diễn cảm thế giới mới điều này sao có thể không đây là một vị thần c h i thần quốc một người vũ trụ cấp cường giả trực tiếp đứng lên lớn tiếng điên cuồng hét lên hứa phong nghiêng đầu nhìn lại phát hiện người này chính là chúng thần điện mười hai chủ thần một vị trong đó lôi đình đứng đầu thần quốc thần quốc tại sao lại ở chỗ này xuất hiện thần quốc không phải chỉ có thể lưu lại ở thần quốc tinh vực trong sao nơi này tại sao có thể là thần quốc tinh vực có người phản bác đây là một người bất hủ người thần chi thần quốc lôi đ ỉ n h đứng đầu kiên định nói chương một nghìn một trăm ba mươi hai vũ trụ biển bất hủ người thần chi cái này năm chữ ngay tức thì đánh động tất cả vũ trụ cấp cường giả lòng những cái kia vũ trụ tinh không cự thú là muốn xông vào hắn thần quốc có người kinh ngạc hô hình bầu rục mặt bản trên màn ảnh một cái dáng người hơi nhỏ tinh không cự thú đã bắt đầu vùng vây hương cái kẽ hở kia t r o n g chui qua cái này cái khe hở cũng không lớn tạo cái này tinh không c ử thú cả người máu tươi đầm địa vậy con tinh không c ử thú phát ra từng trận thống khổ hí máu tươi chảy r ò n g mặt ngoài thân thể lân mảnh cũng bị trực tiếp q u á t xuống nhưng nó vẫn một bên phát ra thống khổ hí một bên cố gắng hướng trong khe hở c h u i vào c ò n thưa lại tinh không c ử thú vẫn đang không ngừng hướng đạo khe hở này bên bờ công kích ý đồ đem cái này cái khe hở đổi được lớn hơn một chút bất hủ người làm sao có thể sẽ là bất hủ người thần quốc cả nghiêng đầu nhìn lại chúng thần điện sấm sét đứng đầu phát ra một tiếng thở dài thành là bất hủ người thần linh là chúng thần điện mười hai chủ thần một mực theo đuổi cảnh giới sư huynh nếu như có thể tiến vào bất hủ người thần quốc vậy chúng ta tổn thương một người đãng kiếm tông láo tổ trong mắt tràn đầy kinh ngạc vui mừng thần sắc thấp giọng nói hứa phong trong mắt nhìn chằm chằm vậy cái khe hở muốn nhiều lấy được được một chút thần quốc nội tin tức ngay tại lúc này hắn trong bọc cây kia thần quấn trượng đột nhiên bắt đầu toát ra chói mắt thần quang đồng thời phát ra hàng loạt kêu to lịch liệt quốc cộng hồ và trong màn ảnh thần quốc sinh minh cái đã bị tinh tựa trong lây Vậy động, đó. đã màn nào ra và bị khe ô n g cự thú h mở ra k hở lại vậy bắt đang ầ lầy bầy, u run bấy, run dày tần số, lại và thần quyền trượng lây động tần thần lại lây dày số, và run động trong lại bắt đầu chậm rãi khép lại vô luận đám kia tinh không cự thú thi triển nhiều uy lực lớn lực lượng lại cũng không cách nào đem khe hở củng cố lại vậy con đã chui vào một phần ba thân thể tinh không cự thú phát ra một hồi kêu thảm thiết t h â ngay thể trực tiếp bị bắt đầu khép lại khe hở, cắt thành hai nữa. Trước mặt một phần ba thân thể biến mất khép khe hở, hai phần h lại biến bị ba đầu k nữa. n ô gặp, trong không, p còn hư chỉ h có lại í sau hai ba a phần thân thể, trôi lơ lửng ở trong tinh không, có rút có có áp, không chỉ trong chốc lát, liền bị những thứ khác tinh không thú cho phân thực trôi liền cáp, lửng trong trong n bị rút lát, rớt. lơ g ở có có cự tại lúc này hình bầu g ụ c mặt bàn màn ảnh đột nhiên t ố i sầm cái gì vậy không thấy được đây là muốn cho chúng ta đi và tinh không cự thú như nhau tiến vào bất hủ người thần chi thần quốc trong sao một người vũ trụ cấp cường giả đột nhiên la lớn h ừ lần này độ khó hiển nhiên muốn so với mấy lần trước cũng cao hơn rất nhiều lại muốn và tinh không cự thú r à n h giật tan ngoài ra một người vũ trụ cấp cường giả hừ lạnh một tiếng nói tiến vào bất hủ người thần c h i thần quốc bước lên bất hủ người nước thang tham dò thành là bất hủ người bí ẩn tiến hành cuối cùng vũ trụ cuộc chiến một cái thanh âm to lớn đột nhiên tại tất cả vũ trụ cấp cường giả trong đầu vang lên thanh âm này như chuông lớn đại lữ vậy sen lẫn công kích sóng âm một ít thực lực yếu người sắc mặt trắng nhuận không nhịn được phun búng máu tươi đi ra phốc phốc phốc đang kiếm tông ba tên l á o tổ nguyên bản thân thể thì có tổn thương đây là lại là bất ngờ không kịp đề phòng bị đòn nghiêm trọng tất cả đều phun ra một hớp máu tươi hơi thở nhất thời hề vải vũ trụ chết yểu vũ trụ chết yểu thật chẳng lẽ muốn cho vũ trụ cấp cường giả tất cả đều chết hoàn mới cam tâm sao một người vũ trụ cấp cường giả thân thể khẽ run lên một mặt tuyệt vọng vẻ mặt lần này độ khó chí ít tăng lên m ộ ư ơ i lần hứa phong bên người một người vũ trụ cấp cường giả sắc mặt tái xanh một mặt phẫn hận diễn cảm cùng trong chốc lát tất cả tại chỗ vũ trụ cấp cường giả trong đầu cũng xuất hiện một bộ bản đồ ghi rõ chỗ khu vực xuất hiện khu vực này sau trong n g á y mắt tất cả vũ trụ cấp cường giả tất cả đều bị một cổ lực lượng lớn cho bắn ra vũ trụ chết yểu ở vũ trụ vô cùng rất xa bên bờ có một mảnh mênh mông năng lượng vũ trụ hội tụ mảnh địa phương này bị mọi người gọi chi là vũ trụ biển chỉ có vũ trụ cấp cường giả mới có tư cách tiến vào nghe nói tinh không cự thú chính là ở nơi này mảnh vũ trụ biển chỗ sâu sinh ra và anh, vô anh, v tận năng lượng khí lưu trong t ừ n g đạo trói mắt lại khổng lồ ánh sáng tốc độ cao bay trên không ở chỗ này thì không cách nào tiến vào trong ám vũ trụ chỉ có thể bằng vào cơ giới hoặc là cường đại thân s á t tiến về trước trong biển vũ trụ quy tắc và vũ trụ những địa phương khác có chút hơi thay đổi phàm l à tiến vào trong đó sinh vật đều cần kinh qua một đoạn thời gian thích đứng mới được hứa phong cũng là những ánh sáng này ở giữa một cái đang nhanh chóng hướng trong đầu vị trí bay đi ngay tại lúc này phía trước đột nhiên xuất hiện một cái to lớn quái ngư bóng người trực tiếp từ trong hư không trôi ra dài miệng đầy nhọn răng nhọn hướng hứa phong nào h tới dùng hết m à u bạc kiếm mang thoáng hiện to lớn quái ngư thân thể trực tiếp bị chém thành hai khúc hứa phong tốc độ vẫn không thay đổi chật lóe lên đem trách s á c cá quyến mất ngay tại lúc này phía trước đột nhiên chuyển tới một hồi hỗn loạn mấy tên vũ trụ cấp cường giả ngừng lại Bóng người thật giống như thật một đá, bị cái ổ lực lượng lớn lại, lại, lớn lượng, lộ lớn cũng trước con căn cư của cũng con c hướng hướng hư nem phong ngừng nhìn đoàn hiện ở trong biển vũ trụ, dễ của nó thật sâu đâm vào trong hư không, hôn hít trong biển vũ trụ năng lượng, phần thân thể cũng ẩn nút, con hiện lộ ra to lớn hoa bàn. gặp tới. phía Hứa phía hoa, thật hít hai thể hoa sau đóa ba ra sâu xuất một đâm to trụ, trụ to vội vào vũ vũ bị và vô ở dễ này hoa bàn nhìn qua có mấy cây số đường kính từng trận màu hồng hơi thở từ hoa trong mâm tản mắt ra khuyết tán trí ít mấy chục cây số khu vực tất cả vũ trụ cấp cứng giả đều bị cái này đ ó a đột nhiên xuất hiện hoa bản bị chọc giận không có một câu trao đổi t ừ n g đạo đủ mọi màu sắc năng lượng chùm tia sáng hướng vậy chỉ tốn bàn bay đi ở hoa bản c h ù n g quanh ẩm ẩm nổ vang lên từng cơn nổ ẩm hứa phong hứa phong ta muốn nó ta muốn nó hứa tiểu tiên thanh âm đột nhiên xuất hiện ở hứa phong bên hai nó là thứ gì người biết hứa phong không nhịn được hỏi to lớn như vậy hoa bản hơn nữa còn là ở trong biển vũ trụ rắn người cơ hồ có thể cùng tình cự thú sánh bằng hơn nữa xem nó bị mấy chục tên vũ trụ cấp cường giả vây công nhưng chút nào không rơi xuống hạ phong dáng vẻ nhìn dáng dấp cũng là một cái thực lực cường h ã n người ta không biết nhưng là trên người nó có chỗ hấp dẫn ta nếu như ta có thể chiếm đoạt nó là có thể nhanh trong tiến hóa hứa tiểu tiên la lớn trong thanh âm tiết lộ ra mấy phần nóng này hứa phong chậm rãi giơ tay trái lên hướng to lớn hoa bản chỉ một cái nhất thời trong biển vũ trụ năng lượng bắt đầu kịch liệt sóng gió nổi lên to lớn sóng gió kinh hoàng lần lượt mánh liệt mênh ngông hướng bầu trời tụ tập mỗi một lần c u â n sạch cũng có thể làm cho toàn bộ không gian cũng phát sinh rung động không chỉ trong chốc lát to lớn hoa mâm trên đỉnh đầu liền xuất hiện một quả to lớn thần ấn thần ấn xuất hiện trong n g á y mắt toàn bộ hư không trùng cũng vang lên một hồi long âm giống như cảm nhận được khắc tinh uy hiếp to lớn hoa bản đột nhiên run rẩy mênh ngông màu hồng hơi thở vậy bắt đầu trở nên có chút hỗn loạn ngửa đầu hướng đồ sộ đại hỗn độn ấn phát ra một hồi uy hiếp hí c h ư n g một nghìn một trăm ba mươi ba hứa tiểu tiên ẩm trong hư không chuyển tới từng cơn nổ ẩm hỗn độn ấn nhanh chóng hướng phía dưới to lớn đoá hoa đẻ đi chung quanh không gian toàn bộ bị phong tỏa hứa phong trong cơ thể hỗn độn lực nhanh chóng biến mất trước hỗn độn ấn hung hãn đập vào hoa mâm trung ương trong chốc lát hoa tiết phi tán một tiếng tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên vô số hoa tiết hướng bốn phương tám hướng bay đi mấy chục cái cỡ quả đấm tinh anh hột hướng hứa phong t r ỗ ở phương hướng bay tới hứa phong vung tay lên đem những thứ này hột toàn bộ cuốn vào bọc trong hỗn độn ấn biến mất không gặp hoa trong mâm ương xuất hiện vô số khe hở tan c ả n h nhìn như vô cùng thê thảm một cái to lớn dị mắt xuất hiện ở hoa trong mâm ương dị trong mắt tràn đầy đỏ tươi t i ê u máu mắt không chấp nhìn chằm chằm hứa phong dường như muốn đem hứa phong tướng mạo k h ắ c trong lòng mênh g ô n g sát ý để cho c h u n g quanh hư không nhiệt độ ngay tức thì hạ xuống rất nhiều vũ trụ cấp cường giả cũng đều một mặt kinh dị nhìn hứa phong mới vừa rồi một cách kia đem bọn họ vậy đều bị do sợ đây là cái gì chiêu thức tại sao ta có thể từ vậy cái đại ấn trong cảm nhận được hỗn độn khí tức đây là ngưng khí thành hình sao ngưng khí thành hình không có như thế đơn giản nhìn như thật giống như một quả thần ấn nhưng trong thực tế nhưng tất cả đều là kiếm khí ngưng tụ mà thành ác liệt cảm giác cho dù đứng ở mười mấy dặm ra ngoài ta thân thể vậy có thể cảm nhận được hứa phong cảm giác được mình đã bị vậy to lớn hoa mâm sát ý cho phong tỏa lại Cả cái người trên dưới mỗi một cái tế bào, đều đây ở hứa phong hứa phong ta muốn những hoa kia loại mau cho ta hứa tiểu tiên ở thần quốc bên trong lo lắng kêu lên hứa phong tâm niệm vừa động đem bắt được mấy chục viên lóe lên tia sáng hạt giống hột đưa vào thần trong nước hứa tiểu tiên nhất thời hóa là một chi to lớn tiên cây mây đem những mầm móng này vững vàng khỏa quần đứng lên trong chốc lát hứa tiểu tiên thực lực lại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng leo lên không ngừng đột phá cực h ạ n hứa phong có chút kinh ngạc không nghĩ tới cái này to lớn hoa mâm hoa loại lại có mạnh mẽ như vậy công hiệu m u ố n sớm biết như vậy mới vừa rồi là hơn bắt được một ít hoa trồng phải biết mới vừa rồi một cách kia trực tiếp đem hơn ngàn cái hoa loại cho đánh tan hướng bốn phương tám hướng hứa phong con tiện tay bắt được một ít hướng hắn cái phương hướng này bay tới hoa loại mà thôi to lớn hoa trong mâm dị mắt đột nhiên hơi chuyển động lực hướng chung quanh nhìn lướt qua sau đó toàn bộ hoa bản bắt đầu từ từ biến mất không gặp trốn vào đến trong hư không hứa phong thở phào nhẹ nhõm hắn cũng không sợ cái này quỷ dị tinh không thực vật nhưng là ở chung quanh mấy trăm tên vũ trụ cấp cường giả nhìn soi mói và bụi cây này tinh không thực vật tiến hành đại chiến sinh tử h i ệ n nhiên là một kiện rất chuyện ngu xuẩn tình tinh không thực vật ẩn chui sau đó còn lại vũ trụ cấp cường giả phần lớn đều là nhìn hứa phong một cái trực tiếp hướng nguyên định mục tiêu bay đi một ít nguyên bản ở hứa phong bên người vũ trụ cấp cường giả như có như không đều bắt đầu và hứa phong kéo ra khoảng cách không chỉ trong chốc lát hứa phong chung quanh mấy ngàn gạo trong phạm vi không có một cái đồng bạn hứa phong ta đã đạt tới vực chủ cấp cấp chín tuổi cùng hứa tiểu tiên nhảy cắn hoan hô ở thần quốc bên trong lên cấp liền lôi kiếp cũng không có hứa tiểu tiên một đường không có chút nào bình cảnh thăng cấp đến vực chủ cấp cấp chín đỉnh cấp chỉ cần lại dung hợp một kiện vũ trụ cấp bảo vật là có thể trực tiếp lên cấp đến vũ trụ cấp bất quá không biết có phải là ảo giác hay không hứa phong lại cảm giác theo hứa tiểu tiên lên cấp mình và hứa tiểu tiên giữa liên lạc tựa hồ càng ngày càng chặt chẽ ngay tại lúc này linh lung bảo tháp đột nhiên vô căn cứ xuất hiện ở thần trong nước từ linh lung bảo tháp trong tầng thứ chín bay ra một đoạn cánh tay dài ngắn khô mục hướng hứa tiểu tiên bay đi vậy chặn khô mộc một bay ra ngoài hứa phong liền cảm nhận được trong đó tản mát ra từng cơn uy áp liền liền thần hồn đều bắt đầu hơi rung rung đây là vũ trụ bảo vật làm sao có thể cái này nhìn chính là một đoạn khô mộc m à thôi hứa phong trong lòng kinh ngạc hơn nửa tâm thần lại hoàn toàn đắm chìm trong thần trong nước một tôn do thần lực tạo thành hư ảnh xuất hiện ở thần trong nước trong chốc lát tất cả thần quốc anh linh đều bắt đầu quỳ xuống đất ngâm sướng ca ngợi thơ hướng hứa phong dâng lên mình thành kính tín ngưỡng thần lực hư ảnh đưa tay hướng vậy cái khô mục bắt đi còn chưa đến gần do thần lực ngưng tụ mà thành cánh tay liền trực tiếp tán loạn hứa phong hơi c h ầ m lại cái này khô mục lại không chịu mình khống chế phải biết linh lung bảo tháp đã cùng hắn hợp hai là một là hắn hợp đạo vật từ linh lung bảo tháp trong bay ra bảo vật lại kháng cự hắn cái này làm cho hắn cảm thấy có chút nghi ngờ đây là cái đ ồ gì hứa tiểu tiên nhìn hướng mình bay tới khô mục không nhịn được đưa tay bắt đi cái này chặn khô mục không có cự tuyệt hứa tiểu tiên lại thuận thế bị hứa tiểu tiên một nắm chặt đang bị hứa tiểu tiên cầm trong nháy mắt khô mục toát ra màu xanh ánh sáng tia sáng này trong tràn đầy sinh cơ bừng bừng ánh sáng nơi theo chỗ tất cả thực vật đều bắt đầu nhanh chóng sinh trưởng rất thoải mái Hứa Tiểu Tiên đem khô mục nâng ngực, này ở trước、ngực. cái này khô mục khô lại trực tiếp hướng hứa tiểu tiên bên trong thân thể trôi vào không chỉ trong chốc lát liền cùng hứa tiểu tiên hợp làm một thể hứa phong trận mắt h ố t mộn lúc nào dung hợp vũ trụ cấp bảo vật sẽ như thế đơn giản cho dù là ban đầu hắn dung hợp linh lung bảo tháp cũng không có như thế chót lọt qua ông một hồi manh liệt uy áp từ hứa tiểu tiên bên trong thân thể tản mắt ra một bộ giáp chiến đấu vô căn cứ xuất hiện ở hứa tiểu tiên mặt ngoài thân thể hứa tiểu tiên trong mắt tràn đầy biểu tình mê hoặc túi đầu hướng thân thể mình bề ngoài cái này bức giáp chiến đấu nhìn lại tựa hồ cũng không biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra vũ t r ụ cấp cái này cái này cũng quá đơn giản đi hứa phong trong chốc lát có chút im lặng cái này bộ giáp chiến đấu lộ vẻ lại chính là mới vừa rồi vậy chặn khô một đổi hóa thành hình hơn nữa và hứa tiểu tiên đã hoàn toàn phù hợp hứa phong muốn đến gần xem xem cũng mơ hồ cảm nhận được từ giáp chiến đấu trong truyền tới kháng cự ý niệm hứa phong ta thực lực đạt tới vũ trụ cấp hứa tiểu tiên sau mới phát giác đột nhiên công khai trực tiếp mặt đầy vui sướng hướng thần lực hư ảnh l à lớn không tệ hứa phong khẽ gật đầu nói sau này ngươi có thể phải nhiều chiếu cố một chút xù hạ cả xù hạ cả và hứa tiểu tiên như nhau tất cả đều là thuộc tính mục nhắc tới s ù hạ cả tồn tại thời gian hẳn muốn so với hứa tiểu tiên còn muốn rất xưa chí ít s ù hạ cả muốn so với hứa tiểu tiên hóa hình sớm rất nhiều bất quá lần này bụi cây này tinh không thực vật hẳn giống đều bị hứa tiểu tiên một người c ắ n ướt bằng vào cái này hứa tiểu tiên mới một lần hành động trở thành vũ trụ cấp cường giả không cần ta là thần c h i cổ thụ sớm muộn cũng có thể thành là vũ trụ cấp cường giả s ù hạ cả một mặt bình tĩnh nói bất quá nhìn về hứa tiểu tiên sụ hạ cả đáy mắt vẫn là toát ra một tia thần sắc hâm mộ ta biết sau này còn nữa bảo vật ta nhất định trước cho sụ hạ cả hứa tiểu tiên tựa hồ có chút n g ạ i quá hơi cúi đầu nói hứa phong khẽ mỉm cười thần lực hư ảnh tiêu tán thần niệm từ thần quốc trong rời đi trở lại trong thân thể phía trước đã mơ hồ truyền tới tinh không cự thú cao vút tiếng hí nhìn r ă n g dấp mục tiêu ngay tại phía trước chương một nghìn một trăm ba mươi bốn ngăn cản mấy trăm tên vũ trụ cấp cường giả huy áp đã để cho tinh không cự thú cảm nhận được bất an những thứ này tinh không cự thú dừng lại công kích quay đầu hướng vũ trụ cấp cường giả phương hướng mắt l o n g lom một cái thể hình to lớn tinh không cự thú xuất hiện ở trước mắt mọi người trận mắt nhìn mọi người một tiếng kêu nhẹ tất cả mọi người trong đầu cũng vang lên một cái tiếng chấm t h ấ p chư vị vậy là muốn đi vào bất hủ người thần quốc sao vũ trụ cấp cường giả sử dụng là vũ trụ tiếng thông dụng nhưng là thành t i ể u tinh không cự thú nhưng căn bản khinh thường học tập loại ngôn ngữ này chúng sử dụng là bằng vào tinh thần lực đem muốn biểu đạt ý nghĩa trực tiếp khắc ở đối phương trong đầu thố lan bạn cũ chúng ta lại gặp mặt một người vóc dáng to lớn sư đầu thân người thú yêu cường giả xuất hiện ở đây chỉ tinh không cự thú trước mặt giống như một con kiến hướng một cái con voi phong tới tinh không cự thú nhìn chằm chằm người nọ tựa hồ là đang suy tư đối phương rốt cuộc là người nào n g ư ờ i là ai ha ha ha ngươi lại liền ta là ai đều quên còn nhớ được cái này con mắt sao chính là bị ngươi đ ả o đi t h u yêu vui vẻ cười to cả người hơi thở đột nhiên kịch liệt chập chờn tinh thần lực cao phồng lên tới ta bộ dáng bây giờ ngươi không nhớ được nhưng là như vậy chứ ngươi thật có thể quên ta sao ha ha ha ngươi ba đứa bé cũng đều là ta giết chết vừa nói cái này sư đầu thân người t h u yêu thân thể bắt đầu từ từ bành trướng ở trong hư không lại trực tiếp tăng mấy trăm trượng cao độ tựa như trong thần thoại đỉnh thiên lập địa người khổng lồ cái này thiếu một con mắt thù yêu thân thể bắt đầu xảy ra kịch liệt thay đổi từ hắn xương bả vai và giữa eo đột nhiên lại xảy ra dài ra cả hai cánh tay chán hắn cũng từ từ dọc theo hai cái sắc bén sừng nhọn cả người đều thay đổi một cái hình dáng là ngươi là ngươi đồ khoa ngươi cái này tên con kiếp tinh không cự thú tố lan tâm trạng đột nhiên kịch liệt sóng gió nổi lên một tiếng gầm thét ở nó trong miệng nương tụ ra một đoàn màu đỏ thâm chất sáng hướng vậy chỉ đã biến thành người khổng lồ thú yêu bay đi to lớn thu yêu đưa tay phải ra trực tiếp một quyền đập vào màu đỏ thâm chấp sáng lên ầm một tiếng trực tiếp đem vậy đoàn có thể đem một cái tinh cầu hủy diệt đoàn năng lượng cho đánh nát tố lan ngươi thật muốn ở chỗ này và ta chiến đấu sao lần này chúng ta nhưng mà tuân theo liền vũ trụ ý chí đi tới nơi này ngươi thật dám cùng ta khai chiến không đồ khoa vui vẻ cười to mặt đầy điên cuồng hét lớn ngươi thật dám vi phạm vũ trụ ý chí chẳng lẽ ngươi không sợ tinh không cự thú bị d i ệ t tộc sao tố lan vũ động thân thể cao lớn cả người hơi thở như thiêu đốt ngọn lửa kịch liệt kích thích nhưng nó nhưng cố nén xung động bởi vì là ở c ộ t thua sau lưng có mấy trăm tên vũ trụ cấp cường giả một khi nó và c ộ t thua khai chiến cũng không ai biết c ộ t thua sau lưng vậy mấy trăm tên vũ trụ cấp cường giả sẽ không hợp sức công kích nó tột quần hơn nữa trọng yếu nhất chính là lúc này c ộ t thua đứng phía sau một cái càng kinh khủng hơn tồn tại vũ trụ ý thức ngay tại lúc này một cổ khổng lồ ý chí đột nhiên hạ xuống tất cả tinh không cự thú trên mặt đều lộ ra hoảng sợ thần s á c từng con từng con phát ra trầm thấp rinh rỉ ngẩng cao trước đầu cũng đều t h ấ p xuống đem người địa phương yếu ớt nhất hiện lộ ra hiện không có chút nào để phòng tố lan l ử a giận tựa như bị nạn lộ tiêu diệt thậm chí không để ý tới cựu địch ở trước mắt phát ra một tiếng rinh rỉ túi đầu xuống đem trên cổ một khối lớn chừng bàn tay màu hồng khu vực hiện ra đồ khoa ánh mắt l ó e lên hắn biết cái này tinh không cự thú nhược điểm chính là trên cổ khối kia màu hồng khu vực chỉ cần hiện đang xuất thủ hắn có tuyệt đối chắc chắn có thể đem trước mắt cái này và hắn thực lực không phân cao thấp tinh không cự thú giết chết phải biết tinh không cự thú nhưng mà trong vũ trụ tuyệt đối bá chủ dù là ngang hàng thực lực hạ hắn cũng không khả năng là cái này tinh không cự thú đối thủ mà trước mắt chính là một cái nhất cơ hội tốt cô thú có chút kích động thân thể khẽ run cái này mê người ý niệm một khi ở trong đầu xanh thành liền thật giống như một hạt giống bắt đầu mọc dễ nảy mầm ta tuyệt đối có thể một kích giết chết đó là nó nhược điểm chỉ cần ta một kích toàn lực là có thể đem nó thủ tiêu đây là nhất cơ hội tốt sau này vậy tuyệt đối không thể nào có như vậy cơ hội ta muốn nắm chặt cơ hội này của thừa tự l ầ m bẩm vũ trụ ý thức không thể nào nhanh như vậy kịp phản ứng dù là sau chuyện này sẽ phải chịu trừng phạt ta cũng tuyệt đối lớn được lợi toan tính kho trong mắt dần dần nổi lên một tia huyết s á c hán thành là vũ trụ cấp đã ngàn năm đã từng đã tham gia hai lần vũ trụ ý thức triệu tập thực tập hán biết vũ trụ ý thức mặc dù đối với bọn họ mà nói là vô địch tồn tại nhưng là vũ trụ ý thức tốc độ phản ứng rất chậm, tuyệt đối không thể nào ở mấy giây thời gian làm ra phản ứng đây là hắn một cái cơ hội hứa phong cảm giác được cốt t h ừ a trên mình tản mát ra hơi thở bắt đầu kịch liệt sóng gió nổi lên tựa hồ liền hướng một điểm ngưng tụ chân mày không khỏi n h í u lại cái này cốt t h ừ a tựa hồ dự định nhân cơ hội r ế t chết đối diện cái này tình không hộ thủ nhưng là lúc này tùy tiện khơi mào và tình không cự thú giữa chiến đấu là vô cùng không sáng suốt tiến vào bất hủ người thần quốc mới là trước mắt chuyện trọng yếu nhất đi chết đi cụt thú một tiếng giống to trong tay nổi lên một đạo như tia chớp vậy màu vàng kim trùm ánh sáng tố lan đã sớm nhận ra được đối diện cụt thú tâm tồn gây dối ở đối phương ngưng tụ năng lượng tố lan cũng đã phát giác nhưng là đối với vũ trụ ý thức sợ hãi nó một cử động cũng không dám chỉ có thể bằng vào thân thể gắng gượng chịu được một k í c h này hứa p h o n g ánh mắt h i ế p một cái trực tiếp bên phải giơ tay lên một cái phi kiếm nhập vào cơ thể ra một cái to lớn màu bạc hàng dài phát ra một tiếng lanh lảnh long âm hướng phía trước phong tới trực tiếp và vậy đạo quang thúc màu vàng đánh vào nhau ẩm một tiếng vang thật lớn vô hình năng lượng ba động hướng bốn phương tám hướng lan truyền cột thu trong mắt lộ ra kinh ngạc thần sắc sau đó nghiêng đầu nhìn về hứa phong k h ố n k i ế p cột thu giận dữ một tiếng quát trói thai sáu cái cánh tay cơ hướng hứa phong hung hàng đập tới hứa phong hừ lạnh một tiếng phi kiếm trong tay huy động từng đạo kiếm khí như sao rơi vậy hướng cột thu đập tới giáp giáp kiếm khí bén nhọn trực tiếp cắt cột thua bên hông một cánh tay ngoài ra mấy cái cánh tay lên tất cả đều là máu tươi rầm rề tràn đầy vết thương cột thua trong mắt lộ ra sợ hãi t h ầ n sắc không nhịn được hướng lui về sau hai bước đang chuẩn bị nói chuyện đột nhiên một cổ khổng lồ h u áp trực tiếp hạ xuống đến cột thua trên mình cột thua trên mặt lộ ra tuyệt vọng t h ầ n sắc không không k h ô nên g n giết ta thực tập còn chưa bắt đầu ngươi không thể giết ta cột thua phát ra một tiếng tiếng gào tuyệt vọng thân thể t r ợ t bắt đầu sụp đổ tựa như một tòa xa tháp toàn bộ từ trên đỉnh bắt đầu tan vỡ tất cả mọi người run lẩy bẩy tinh không c ử thú phát ra từng tiếng rên rỉ có chút thậm chí khỏe mắt trong miệng cũng diễn ra huyết dịch tố lan cũng không có giết chết cựu địch thống khoái tâm tình ngược lại đem người đẻ thấp hơn một bộ nhún nhường hình dáng mấy trăm tên vũ trụ cấp cường giả c h ơ mắt nhìn cột thú bị vũ trụ ý thức cho trực tiếp xóa bỏ không riêng gì thân thể liền liền linh hồn vậy hủy diệt một chút đều không còn dư lại hoàn toàn diện tuyệt cột thừa ở trên thế giới này tồn tại dấu vết một tia bi ai từ nơi này chút vũ trụ cấp cường giả trong lòng hiện lên bọn họ đều là trong vũ trụ đứng đầu nhất tồn tại nhưng là ở vũ trụ ý thức trước mặt nhưng như con kiến hôi vậy căn bản không có bất kỳ phản kháng chỗ trống đây là hứa phong nhưng cảm giác được rõ ràng vũ trụ ý thức đối với hắn biểu đạt có lòng tốt hắn có thể cảm giác đến trong đầu tựa hồ hiện lên một cổ quái dị tâm trạng ở hướng hắn nhẹ giọng nói ra hắn mới vừa rồi ngăn cản cột h ừ công kích công lao đồng thời hắn còn cảm thấy một tia khí vận rơi vào hắn trên mình ban đầu ở trái đất trái đất ý chi đã từng không chỉ một lần cho hắn ra trì qua loại vật này hắn hết sức quen thuộc đây chính là vũ trụ ý thức gia trì so với một viên thức tỉnh sinh mạng tinh cầu gia trì chân quý gấp mấy vạn ngay tại hứa phong khoe miệng hiện lên một nụ cười trầm biếm trước mắt đột nhiên xuất hiện một cái hát động một bản màu vàng k i m trang sách từ trong hát động trôi nổi lên xuất hiện ở hắn trước mắt chương một n r ă m ba m ư ơ liên hiệp vũ trụ chi thư trang tên sách điều này thật sự là quá làm cho hứa phong cảm thấy vui mừng ở phát hiện cụt t h u chuẩn bị cãi lại vũ trụ ý chí nhân cơ hội chém chết tinh không c ử thú lúc này hứa phong ra tay ngăn cản trong lòng cũng là có cực lớn chắc chắn sẽ lấy được được vũ trụ ý chí tưởng thưởng vì vậy vũ trụ ý thức giáng xuống một tia khí vận sau đó hứa phong cũng không có cảm thấy kinh ngạc nhưng là hắn nhưng không nghĩ tới vũ trụ ý chí lại đem cuối cùng một chương vũ trụ chi sách trang tên sách đưa đến trước mặt hắn vũ trụ cấp bảo vật càng đi sau thu thập độ khó càng lớn bởi vì làm cho này chút vũ trụ cấp bảo vật tán kiện cũng sẽ không ở một chỗ đợi thời gian rất dài luôn là sẽ theo thời gian rời đổi mà ở trong vũ trụ dạo chơi hứa phong chỉ có thể bằng vào vũ trụ chi thư trang tên sách giữa liên lạc đối với còn thừa lại vũ trụ chi thư trang tên sách tiến hành xác định vị trí chỉ bất quá cho dù có xác định vị trí muốn lấy được độ khó cũng là cực lớn cuối cùng này một chương vũ trụ chi sách trang tên sách từ cổ thần thực tập quảng trường sau khi rời đi hứa phong có rất dài một đoạn thời gian đều không cách nào phong tỏa nó vị trí không nghĩ tới ngày hôm nay lại được tới toàn không n g ồ n g thời gian trực tiếp bị đưa đến trước mắt hứa phong không kịp chờ đợi đợi đem cái này trương vũ trụ chi sách trang tên sách thu vào trong bọc mặc dù chỉ có ngắn ngủi mấy giây thời gian nhưng là rất nhiều vũ trụ cấp cường giả cũng đều thấy rõ hứa phong thu được cái gì trong chốc lát hâm mộ ánh mắt ghen tị thiếu chút nữa đem hứa phong cho t r ô n vùi hết tiến vào vũ trụ cấp sau đó chỉ có những thứ này vũ trụ cấp bảo vật mới là thích hợp nhất vũ trụ cấp cường giả trang bị cho dù là một ít t ă n g kiện cũng là những thứ này vũ trụ cấp cường giả mơ tưởng cầu mong kết quả hứa phong chẳng qua là ra tay ngăn cản một lần cốt thua công kích liền dễ như chở bàn tay thu được bảo vật cái này làm cho rất nhiều vũ trụ cấp cường giả hối hận không thôi phải biết khoảng cách cốt thua gần đây cũng không phải là hứa phong nếu như ra tay ngăn cản ít nhất có mười mấy tên vũ trụ cấp cường giả chỗ đứng m u ố n so với hứa phong tiện nghi rất nhiều nhưng từ các loại tâm lý những thứ này vũ trụ cấp cường giả cũng không có ra tay cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn một kiện vũ trụ cấp bảo vật tán k i ệ n và mình sát bên người mạ qua loại này hận không được chặt tay hối tiếc là cạnh người không cách nào hiểu cái này mười mấy tên vũ trụ cấp cường giả sắc mặt âm tình bất định vô hình lại đối với hứa phong sinh ra vẻ để ý nhìn về hứa phong ánh mắt đổi được bất tiện lúc này hứa phong căn bản không để ý bên người những cái kia vũ trụ cấp cường giả đang suy nghĩ gì hán thần mới đã hoàn toàn đắm chìm trong bọc trong bảy tấm lóe lên tối tăm ánh sáng màu vàng tờ giấy bắt đầu hơi rung rung một cổ ba động kỳ dị ở bảy t r ư ờ n g vũ trụ chi sách trang tên sách bây giờ lưu truyền tựa như đồng tình vậy không chỉ trong chốc lát cái này bảy tấm trang sách đồng thời toát ra tia sáng trói mắt cuối cùng ở một cái bọc trong ô hình thành một bản sách thật dày lúc này quyển sách này tịch bị một loại lực lượng thần bí phong ấn đồng t hơn ờ giờ đếm ngực giờ. giờ i hiện Hiện nhiên, cái kiện chi mới ở bọc bảo ngực cấp cần có trong thành trụ trụ thư, thể lên này vận, dụng. ô, hợp h 24 24 đếm đó, sau sau sử vũ vũ nữa thống nhất sau bảy chương vũ trụ chi sách trang tên sách biến mất không gặp sau đó tất cả vũ trụ chi thư trang tên sách thêm được vậy đều biến mất cái này làm cho hứa phong thực lực giảm xuống cơ hồ một phần ba bất quá hứa phong một mực thi triển liễm t ứ c thuật chỉ có lúc chiến đấu mới có thể đem hơi thở thả ra ngoài vì vậy chỉ cần không phải dùng kỹ năng đặc thù cha xem hứa phong là không sẽ phát hiện lúc này hứa phong đang đứng ở trạng thái suy yếu loài người đa tạ ngươi ngươi cứu ta một mạng tinh không cự thú tố lan nhìn c h ầ m c h ầ m hứa phong thấp giọng g ầ m lên một cổ tinh thần ý niệm xuất hiện ở hứa phong trong đầu hứa phong khẽ gật đầu tố lan xem bộ dáng là trước mắt đám này tinh không cự thú đầu lĩnh có thể lấy được được nó hữu nghị cũng coi là niềm vui ngoài ý mớn hống tố lan ngửa đầu gấm thét còn thừa lại mười mấy con tinh không cự thú cũng theo đó đáp lại uy áp cường đại ở chu vi mấy ngàn dặm trong phạm vi văn vọng tất cả vũ trụ cấp cường giả mặt liền biến s á c mặc dù số người là tinh không cự thú gấp mấy lần hơn nữa vũ trụ cấp cường giả đã là trong vũ trụ này tột cùng nhất tồn tại nhưng là một khi và trước mắt đám này tinh không cự thú khai chiến coi như cuối cùng có thể chiến thắng như vậy có thể hiện trường có thể sống sót vũ trụ cấp cường giả chỉ sợ cũng không vượt qua hai tay số Liên hiệp liên hiệp liên hiệp tinh không cự thú muốn biểu đạt ý nghĩa xen lẫn tâm trạng như sóng đảo mánh liệt sóng biển dân hướng mọi người tràn tới tất cả mọi người sắc mặt hoán hòa một chút tới trong lòng vung lòng một chút vũ trụ ý thức hạ đạt thực tập nhiệm vụ như một cái lơi dao sắc bén treo ở đỉnh đầu của mọi người một khi v à đám này tinh không cự thú chiến đấu không nói thắng thua vũ trụ ý thức hạ đạt thực tập nhiệm vụ chỉ sợ là muốn hoàn toàn thất bại muốn đi vào bất hủ người thần quốc liền đám này tinh không cự thú hợp lực Cũng chỉ có trong h ể mở a một hội tụ t cái hở. Nếu như không, liên hiệp nói, bây giờ khe không hở, như nếu bây à bộ vũ trụ n ư ờ i m ạ n h nhất đội ngũ, sợ rằng liền đi vào cũng không、thể. Trong n thể. đội đi g sợ vào a y mắt vô số ý niệm ở nơi này nhóm vũ trụ cấp cường giả trong đầu lan lộn cân nhắc thiệt hơn vậy chỉ dùng 0.1% giây thời gian vô số người liếc mắt nhìn nhau khe gật đầu trong lòng cũng nổi lên liên hiệp tâm tư liên hiệp vũ trụ cấp cường giả vậy cao giọng hô lên lúc này liên hiệp tất cả mọi người lực lượng phá vỡ bất hủ người thần quốc bình phong che chở là mấu chốt nhất một chút không vào được nói gì đều là d ố i r á n h tinh không cự thú tố lan gầm thét một tiếng đổi lại thân thể nhìn chằm chằm đếm ngoài ngàn thước hư không trùng dương ra miệng to trong biển vũ trụ từng cổ năng lượng hướng nó trong miệng không ngừng ngưng tụ tất cả mọi người bên thai thậm chí đều nghe được năng lượng thủy chiếu thanh âm rất nhanh một đoàn màu đỏ thấm đoàn năng lượng ngay tại tố lan trong miệng tạo thành vây một tiếng đoàn năng lượng hướng phía trước hư không trung bay đi hung hăng nện ở một tầng trong suốt màn sáng trong phát sinh kịch liệt nổ trong chốc lát tất cả tinh không cự thú đều bắt đầu hướng cái này nổ vậy một chút t h i triển ra cường hãn nhất lực công kích trong chốc lát toàn bộ tinh không đều bị năng lượng kích phát ánh sáng nơi chiếu sáng nên chúng ta cũng đừng để cho đám kia x u ấ t sinh coi thường chúng ta một người đầu tóc bạc trắng vũ trụ cấp cường giả vui vẻ cười to dẫn đầu đứng dậy trong tay quơ một chi màu vàng sậm pháp trượng ở trong hư không không ngừng quơ múa một cái phức tạp ma phát trượn g xuất hiện ở trước người của hắn trong chốc lát vô số năng lượng bắt đầu hướng ma pháp trận hội tụ vô số quả cầu lửa đ a o gió các loại nguyên tố năng lượng ngưng tụ từ ma pháp trận trong thoát thể ra giống như la s e r vậy hướng phía trước hư không trúng bắn tới cái này mỗi một kích cũng tương đương với một người vũ trụ cấp cường giả một kích toàn lực một trong nháy mắt thì có trên trăm đạo năng lượng chùm ánh sáng hướng phía trước bay đi thấy một màn này vũ trụ cấp cường giả nhất thời mặt liền biến sắc nếu như mình bị một chiêu này đánh trúng không có đề phòng mà nói sợ rằng sẽ rất chật vật làm không thật là trực tiếp bị đánh trọng thương này xem ta đây là một người vóc người to lớn thu yêu cường giả vắt một chuôi to lớn l ơ i dịu hét lớn một tiếng hung hãn hướng phía trước bổ tới ác liệt kinh khí ở trong hư không vạch qua một đạo dấu vết không gian đều bị h ắ n cái này một dịu cho phép bể kinh khí sau này bắt đầu từ từ khép lại trong chốc lát tất cả vũ trụ cấp cường giả đều bắt đầu thi triển ra công kích mình lực cường hãn nhất chiêu thức gia nhập vào công kích màn sáng trong đội ngũ đi chương 1136, đã lớn. vô số năng lượng cuộn sạch ở trong biển vũ trụ nhấc lên một hồi cùng chiều mãnh liệt như vậy năng lượng ba động đem bốn phía không gian lôi xé nghiền nhưng bất hủ người thần quốc phòng ngự so với chung quanh không gian phòng ngự cường hãn g trăm lần thậm chí ngàn lần như vậy cồn u g bạo năng lượng cho dù là một chiếc vũ trụ cấp chiến hạm cũng sẽ bị năng lượng lôi xé một chút cặn bã cũng sinh không xuống nhưng đối với bất hủ người thần quốc mà nói vậy chỉ là sẽ kéo ra một cái chiều rộng m ư mấy mét dài hơn hai mươi gạo lỗ nhỏ như vậy lỗ hổng đã đủ những thứ này vũ trụ cấp cường giả tiến vào nhưng là đối với tinh không cự thú mà nói nhưng vẫn là có chút quá nhỏ nhưng là nhưng không có một cái vũ trụ cấp cường giả dám vào lúc này đi lỗ hổng chỗ sông nếu quả thật có người dám làm như vậy hãn tuyệt đối sẽ ở cách lỗ hổng mấy trăm mét địa phương trực tiếp bị vận tải công kích năng lượng xé thành mảnh vỡ rất nhiều vũ trụ người cực mạnh công kích uy lực đã bắt đầu từ từ yếu bớt đồng thời bắt đầu từ từ hướng phía trước di chuyển bây giờ nhất liệu mạng ngược lại là những cái kia thể hình to lớn tinh không cự thú tố lan lúc này đã phát giác sau lưng những cái kia vũ trụ cấp cường giả động tác nhưng nó lại không có bất kỳ biện pháp lúc này bông u tha chính là công giá trảng lại qua một lúc lâu thần quốc lỗ hổng lại lớn một ít sau đó tố lan phát ra một tiếng gào thét một ít dáng người hơi nhỏ tinh không cự thú bắt đầu hướng lỗ hổng chỗ phong tới còn lại tinh không cự thú vậy đều ngừng công kích thấy một màn này tất cả vũ trụ cấp cường giả ánh mắt đồng thời sáng lên Bóng người chấp động, hướng hồng phong tới, khoảng mấy trăm thước, tới, đối chấp lỗ trăm mấy vô ớ i giả nói, cái những này cường chẳng thứ chấp h trụ một mắt t mà là mà vũ cấp qua i Vèo vèo vèo vèo. Vô số vũ trụ cấp cường giả toàn bộ vọt vào lỗ hồng trong tố lan lớn trong ánh mắt đã bắt đầu tràn đầy tiêm máu bây giờ tinh không cự thú tiến vào thần trong nước chỉ có l e que mấy con hơn nữa hay là thực lực yếu nhất dáng người nhỏ nhất như vậy đi vào căn bản không dám ở nơi này nhóm vũ trụ cấp cường giả trước mặt hiện thân phải biết tinh không cự thú nói là những chủng tộc khác công địch cũng không quá đáng một khi phát hiện tuyệt đối sẽ bị những thứ khác chủng tộc vây công nghĩ tới đây tố lan hét lớn một tiếng lại hướng lỗ hổng hung h ă n g đụng tới một cái đụng này trực tiếp đem lỗ hổng đụng lớn một phần ba mà tố lan trên mình vậy xuất hiện từng đạo vết n ư ớ c hàng loạt máu tươi phún ra ngoài những thứ khác tinh không cự thú nhìn từng cái phát ra bi phân hí vậy hướng lỗ hổng hung h ă n g đụng tới chúng phải dùng mình thân thể cho những thứ khác đồng bạn mở ra lối đi từng con từng con tinh không cự thú thân thể ở đánh chúng trực tiếp tan vỡ hóa là vũ trụ bụi b ậ m nguyên bản mười mấy con tinh không cự thú bây giờ vậy chỉ còn lại có mười mấy con trong này liền bao gồm đã người bị thương nặng tố lan nhìn tinh không cự thú từng con từng con tiến vào lỗ hổng tố lan vậy cắn răng kéo trọng thương thân thể không lành lặn hướng lỗ hổng v ọ t tới vọt vào lỗ hổng tiến vào thần trong nước tố lan thân thể cao lớn hung hãn ke xuống đất trực tiếp đè bể một mảnh to lớn dây núi lúc này tiến vào thần quốc tinh không cự thú tổng cộng có ba mươi sáu chỉ chúng trên mình đều có hoặc nhẹ hoặc nặng thương thế thấy tố lan v ọ t vào những thứ này tinh không cự thú lập tức vây quanh đem tố lan vây ở chính giữa nhìn chằm chằm hướng những thứ khác vũ trụ cấp cường giả nhìn lại một ít vốn là muốn muốn chiếm tiện nghi vũ trụ cấp cường giả nhìn một cái tinh không cự thú vừa liếc nhìn đã hướng bốn phương tám hướng bay đi đồng bạn không khỏi thật sâu thở dài bắt đầu cách xa khu vực này nếu như cái này mấy trăm tên vũ trụ cấp cường giả có thể đoàn kết lại đem cái này hơn ba mươi chỉ tinh không cự thú tiêu diệt vẫn là có rất lớn nắm bắt nhưng tức là những thứ này vũ trụ cấp cường giả trong cây vốn không có một người có năng lực đem bọn họ ngưng tụ chung một chỗ tất cả có tâm tư dưới cuối cùng cũng tàn đi thấy vũ trụ cấp các cường giả cũng rời đi tố lan mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm nhắm hai mắt lại bắt đầu chậm rãi khôi phục thương thế những thứ khác tinh không cự thú chính là đàng hoàng vây ở nó bên người bảo vệ thủ lãnh của bọn h ắ n tiến vào bất hủ người thần quốc sau đó hứa phong và những người khác như nhau trong chốc lát có chút không nghĩ ra không biết đi chỗ nào mới phải bất hủ người thần quốc quá mức rộng rãi cơ hồ là trái đất ba lần hứa phong cảm giác có thể ngay tức thì bổ nhào lần toàn bộ thần quốc dò xét đến thần quốc bên bờ chỉ bất quá ở hứa phong dò xét cái này không mục nát người thần quốc bên bờ đang không ngừng mục nát rơi xuống quá trình này mặc dù chậm chạp nhưng lại rất kiên định cái này không mục nát người ban đầu thần quốc diện tích rốt cuộc có bao nhiêu hứa phong trên mặt lộ ra kinh ngạc t h ầ n sắc hắn bây giờ đã là một người vũ trụ cấp cường giả khoảng cách thành là bất hủ người mặc dù rất xa xôi nhưng cũng đã có thể thấy mục tiêu hắn bây giờ thần quốc đến trước mắt mới ngưng cũng không quá chính là không tới năm ngàn mẫu dáng vẻ cái này không mục nát người thần quốc nhưng là hắn mấy ngàn lần thậm chí gấp mấy vạn nhiều có thể dò xét đến thần quốc bên bờ nhưng là muốn tỉ mỉ dò xét thần quốc bên trong mỗi một nơi chi tiết nhưng là cần phải hao phí cực lớn tinh lực và thời gian trong đầu cái đó t o a độ ở hứa phong tiến vào thần quốc sau đó liền trực tiếp biến mất không gặp hứa phong thậm chí liền tiến vào thần quốc sau đó cần muốn làm cái gì cũng không biết chỉ có thể như vậy tràn đầy không mục đích khắp nơi đi dạo lung tung ngay tại lúc này hứa phong đột nhiên nhận ra được phía trước là một mảnh hoang mạc ở hoang mạc chỗ sâu có năm sáu tên vũ trụ cấp cường giả tụ tập trung một chỗ tựa hồ phát hiện cái gì tâm niệm vừa động hứa phong đem hơi thở lặng lẽ thu liễm từ từ hướng cái hướng kia đến gần trong hoang mạc gió cắt đầy trời tiến vào trong hoang mạc hứa phong thần thức lại đang trong nháy mắt bị đ è rúc vào mấy chục mét cơ đó nhất thời để cho hứa phong trong lòng cả kinh trong gió cắt này lại có thể cách t r ở thần thức thăm dò cũng không biết mấy cái này vũ trụ cấp cường giả phát hiện cái gì bọn họ lại là làm sao phát hiện nơi này mảnh sa mạc hoang vu này mênh ngông mênh ngông nho nhỏ hạt cắt lên tràn đầy tất cả lớn nhỏ đá gió lớn cuốn lên tế xa bay múa đầy trời đá trên đất không ngừng lan phát ra từng trận quái dị tiếng vang hứa phong từ từ đến gần phía trước sáu tên vũ trụ cấp cường giả bóng người ở trong báo cắt như ẩn như hiện tiếng cãi và mơ hồ chuyển tới tựa hồ là đang thảo luận cái gì phương pháp mở ra rói mắt nhìn lại hứa phong thấy cái này sáu tên vũ trụ cấp cường giả đang vây quanh một nơi quái dị đá lớn cái này đá lớn có mấy chục mét cao nhìn qua giống như một tòa núi nhỏ nhưng là một khối hoàn chỉnh đá ở tảng đá này lên khắp nơi đều là màu đỏ thấm hỏa s ạ tạo thành chữ viết b à y khắp đúng khối nam thạch bề ngoài mấy tên vũ trụ cấp cường giả đang vây quanh khối này đà lớn thảo luận phía trên hỏa xà chữ viết muốn biểu đạt ý nghĩa lẫn nhau ý kiến không đồng nhất đã bắt đầu cãi vả ngay tại lúc này một người vũ trụ cấp cường giả trực tiếp vọt tới cự thạch hạ đưa tay hướng một quả hỏa xà chữ viết lớn vào ông một tiếng văng nhỏ đá lớn hơi run run bề ngoài hỏa xà văn đột nhiên toát ra trần c h ụ i ánh sáng màu đỏ đúng thiên chữ viết đều bắt đầu linh động lực tựa như vật còn sống vậy nhìn thấy không nhìn thấy không ha ha ha ta suy đoán mới là chính xác tên n ư ỡ n g kia vũ trụ cấp cường giả vui vẻ cười to hai tay đẻ ở trên đá lớn không chịu b u ô n g tay ngay tại nói tất cả mọi người đều cảm thấy kinh dị lúc này dị biến nổi lên tên kia tay đẻ ở trên đá lớn vũ trụ cấp cường giả đột nhiên mặt liền biến sắc hoảng sợ kêu to lên c h ư n g một n r ă m ba m ư ơ cung điện tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được tên này vũ trụ cấp cường giả trong cơ thể năng lượng đang nhanh chóng trôi qua giống như bị trước mắt khối này đá lớn cho hút đi vậy đáng chết cứu ta tên này vũ trụ cấp cường giả gắng sức vùng đ â y nhưng làm thế nào vậy dãy r ù a không thoát tay mình cánh tay giống như mọc lên ở khối này trên đá lớn vậy người chung quanh trên mặt lộ ra kinh ngạc t h ầ n s ắ c rồi rít hướng lui về phía sau mấy bước nhìn bắt đầu lóe lên hồng quang đá lớn trong mắt lộ ra không đoán được t h ầ n s ắ c không chỉ trong chốc lát cái đó bị vững vàng hút ở vũ trụ cấp cường giả cả người như nhuộn ra thân thể giống như bị móc sạch vậy nhìn lướt qua chung quanh những người khác căn bản không có đem hắn sống chết để ở trong lòng người này trong mắt lộ ra vẻ tàn khốc chất hét lớn một tiếng giơ lên cái tay còn lại cánh tay hướng đã bám vào đến trên đá lớn cái cánh tay này chém tới ngay tại lúc này đá lớn ông một tiếng hơi rung rung cái đó bị vững vàng bám vào vũ trụ cấp cường giả sắc mặt nhất thời trang nhuận giơ lên thật cao chuẩn bị chém xuống cánh tay kia vậy mềm nhún tiêu nhịu xuống tựa như mất đi tất cả khí lực đến cuối cùng tên này vũ trụ cấp cường giả cả người đều phải dính vào trên đá lớn cả người tinh khí thần đều bị đá lớn hút đi cả người rút nhỏ một vòng cuối cùng biến thành một cái thật giống như phong hóa liền ngàn năm xương khô Gió cắt thổi một cái trực tiếp hóa là cho tàn phiêu tán trên mặt tất cả mọi người lộ ra kinh hãi t h ầ n s á c cái này cái này tại sao có thể như vậy một người đứng ở thực lực kim tự tháp đỉnh cấp tồn tại chỉ như vậy ở trước mắt chút nào không một tiếng động chết liền liền hồn phách cũng không có trốn đi ra trực tiếp tiêu tán để cho vây xem mấy người chỉ cảm thấy một cổ lánh ý từ xương cụt chạy trốn cả người đều tựa như lâm vào hầm băng trong hứa phong trong lòng cũng tràn đầy kinh ngạc đã vũ trụ cấp cứng giả chỉ như vậy tử vong chân thực để cho người sợ hãi ngay tại lúc này hứa phong đột nhiên cảm giác được có một cổ quái dị năng lượng đột nhiên ôm vào đến trong thân thể của mình mình tu vi lại đang trong nháy mắt tăng lên một lớn một khúc cái này đây là chuyện gì xảy ra hứa phong sợ hết hồn vội vàng cẩn thận dò xét d ậ y thân thể mỗi một nơi kết quả phát hiện cái này ủng vào bên trong cơ thể năng lượng lại và thân thể mình hoàn toàn phù hợp giống như mình khổ tu có được vậy không có chút nào bài xích và biến đến gì. hướng phía trước nhìn lại bây giờ vây xem mấy tên vũ trụ cấp cường giả vậy từng cái trên mặt lộ ra biểu tình quái gì, lẫn nhau đối mặt đứng lên ta thực lực lại tăng lên ta cũng vậy ta cũng vậy mấy tên vũ trụ cấp cường giả rối rít mở miệng nói tiếp theo tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào trước mắt khối này trên đá lớn mặt lúc này đá lớn mặt ngoài hỏa s a văn tất cả đều toát ra chói mắt ánh đỏ mỗi một cái hỏa s a văn đều bắt đầu hơi rung rung q u á i dị chập chấn cũng hướng bốn phương tám hướng khuyết tản ra truyền lại bên trong lẩn chứa tin tức ta tên là Sisa, la h ỏ a xa tộc cảm nộ g ngọn lửa quy luật không gian quy luật sấm xét quy luật thành tựu bất hủ thần thân thể muốn siêu thoát luân hồi mà không được theo vũ trụ tan biến mà tàn biến như vậy ngọn lửa không gian sấm xét căn nguyên là tâm huyết ta ngưng kết không đành lòng hắn tiêu tán nguyện hậu bối người có thể được ta sở học thành tựu bất hủ c h u y ể n thừa căn nguyên đá lớn này là ta thần thức ngưng tụ m à thành lĩnh ngộ ngọn lửa không gian sấm xét quy luật một người trong đó có thể vào ta thần quốc cung điện bên trong cung điện có ta còn sót lại trí bảo cùng với ta tuyệt học vạn mong hậu bồi trơ khiến cho tâm huyết ta đoạn tuyệt c h u y ể n thừa trên đá lớn hỏa xà văn truyền đi tin tức để cho chung quanh tất cả vũ trụ cấp cường giả ngược lại hít một hơi hơi lạnh nguyên lai bọn họ tìm kiếm bất hủ người t r u y ề n thừa lại đang nơi này hứa phong cũng là làm thở dài muốn thành tựu bất hủ nhìn răng dấp nhất định phải tiến vào bất hủ người thần quốc trong cung điện này chư vị đối với ngọn lửa quy luật ta ngược lại có chút rất nhiều lĩnh ngộ sẽ để cho ta làm một giò đường đá thay chư vị thăm giò đường một chút một người vũ trụ cấp cường giả cười hắc hắc trước tiên trước đi ra tim liên l ạ p ngươi sẽ không sợ lại bị hút thành thị t khô một người vũ trụ cấp cường giả cười lạnh nói tim liên nạp n hắn ấ bất rất t thời hơi lại, trên mặt hơi chầm nhanh, lại, lộ ra vẻ do dự, quá cứ tục trước cắn cái, trực tiếp một tiếp tay đi đi, phía phía đưa đá về về Hắn răng lớn. biết tại chỗ mấy tên vũ trụ cấp c ư ờ n g giả cũng chỉ có hắn ở vực chủ cấp lĩnh ngộ là ngọn lửa quy luật nói cách khác mấy người này trong cũng chỉ có hắn có tư cách tiến vào đến thần quốc trong cung điện cơ hội này khó khăn được một khi tiến vào cung điện là có thể thành là bất hủ người như vậy cắm rỗ để cho hắn bỏ không được bung tha dù là sẽ có nguy hiểm tính mạng cũng đáng được thử một lần ngay tại hắn ấn về phía cự thạch trong nháy mắt nhất thời một cổ cường đại hấp lực đem trong cơ thể hắn năng lượng nhanh chóng rút ra lấy mấy giây thời gian trong cơ thể hắn năng lượng bị quất lấy không còn một ngống ngay tại tìm liền nạp kinh hoàng thất thố hắn cả người lại bị hút vào đến đá lớn trong thấy một màn này còn dư lại mấy tên vũ trụ cấp cường giả trên mặt đều lộ ra hối hận tiếc nuối thần sắc đáng tiếc bọn họ lĩnh vực quy luật lực cùng ngọn lửa không gian sấm xét cũng không liên hệ nhau vậy căn bản không có biện pháp tiến vào hứa phong trầm ngâm chốc lát từ từ hướng đá lớn đi tới ai một người vũ trụ cấp cường giả cảnh giác hướng hứa phong trộ ở phương hướng c h ố n g lại thấy hứa phong mấy tên vũ trụ cấp cường giả đồng thời lộ ra ánh mắt cảnh giác theo bản năng làm ra phòng bị động tác phải biết có ở đây không mục nát người thần quốc bên ngoài hứa phong chiến l ự c cường hãn cũng đã để cho rất nhiều người cảnh giác bây giờ thấy hứa phong xuất hiện những người này trong lòng cũng nổi lên lòng phòng bị hứa phong ngươi là muốn một người vũ trụ cấp cường giả nhìn hứa phong thẳng hướng đá lớn đi tới không nhịn được mở miệng đề ra lại không nghĩ rằng hứa phong lại trực tiếp đưa bàn tay ấn vào đá lớn bề ngoài h ừ không biết sống chết mấy tên vũ trụ cấp trong mắt cường giả không khỏi lộ ra hài hước t h ầ n sắc bọn họ đều biết hứa phong là một người kiếm t i ê n lĩnh ngộ nhất định là kiếm c h i lãnh vực hoặc là là kim phát tác bọn họ đang mong đợi hứa phong bị đá lớn hút khô tình cảnh nhưng mà để cho bọn họ không nghĩ tới là mấy giây sau này hứa phong lại vậy trực tiếp tiến vào đá lớn trong nhất thời để cho trên mặt tất cả mọi người lộ ra kinh ngạc thần s á c hứa phong chỉ cảm giác hoa mắt một cái đến khi hắn lần nữa mở hai mắt ra trước mắt xuất hiện một tòa cung điện hoa lệ vô số thần binh lợi khí cấp sử thi truyền kỳ cấp trang bị liền tùy ý như vậy tán lạc ở cung điện mỗi một nơi xó xỉnh ở trong cung điện có ba đoàn hừng hực thiêu đốt căn nguyên lực chỉ như vậy yên tĩnh trôi lơ lửng ở trong giữa cung điện lúc này trước nhất tiến vào tìm liên lạc Đã đứng ở ngọn buồn nguyên toàn ở lửa trước mặt, t hứa â thân n toàn ý đắm chìm trong ngọn lửa căn nguyên trong, lĩnh ngộ trước bất hủ người liên quan tới ngọn buồn nguyên hiểu. liên nạp mặt ngoài thân thể, từng ngọn lửa hơi thở, lúc hiện trước bất tới Tim mặt thể, tiêu thở, diệt. ý đắm chìm lúc lúc hủ hiểu. hơi h lửa lửa lửa phong vung tay lên trực tiếp đem tất cả bảo vật toàn bộ thu vào bọc trong chuồng trực tiếp đem mấy cái mấy trăm cách bọc phần bố cáo toàn bộ lấp đầy trong chốc lát bên trong cung điện trống rỗng chỉ còn lại có ba đoàn căn nguyên lực lúc này hứa phong ánh mắt phong tỏa ở tìm liên nạp trên mình một tia sát ý tử trên người hắn x u n g ra nhưng vào lúc này hứa phong đột nhiên có một loại cảm giác g i ậ n cả tóc gáy giống như bị khắc tinh để mắt tới vậy hắn trong lòng nhất thời hiểu ra một khi hắn đối với tìm liền nạp động thủ như vậy mình vậy nhất định sẽ bị nơi này lực lượng cường đại cho tiêu diệt nghĩ tới đây hứa phong trực tiếp đi tới sấm xét căn nguyên trước bắt đầu toàn thân toàn ý đắm chìm trong sấm xét căn nguyên trong cảm ngộ bất hủ người đối với sấm xét buồn nguyên hiểu hoàn thiện mình sấm xét quy luật trong chốc lát hứa phong mặt ngoài thân thể lại hiện ra vô số thật nhỏ dòng điện bắt đầu ở hắn toàn thân dòng nước chảy t r ư ớ c 1138, n một ư ớ c thang thời gian như nước chảy vậy hứa phong cả người đều đắm chìm ở trong lôi đình bản nguyên lạng yên không một tiếng động đối với lôi đình pháp tắc lĩnh ngộ càng thêm sâu dày hứa phong không biết là cơ hồ tất cả vũ trụ cấp cường giả đều bắt đầu lục tục đi tới mảnh sa mạc hoang vu này vây ở khối này to lớn nham thạch chung quanh chỉ bất quá lúc này nham thạch bề ngoài hỏa xạ văn tản ra ánh sáng đã hoàn toàn dập tắt muốn kích hoạt khối này đa lớn tiến vào bất hủ giả t h ầ n điện nhất định phải hy sinh một người vũ trụ cấp cường giả trước ở một người vũ trụ cấp cường giả lạnh giọng nói không chỉ như vậy trừ phi là lĩnh nộ được ngọn lửa không gian sấm xét ba loại quy luật nếu không vậy thì không cách nào tiến vào trong t h ầ n điện một người khác bổ sung nói chúng ta làm sao biết các người nói có phải là thật hay không một người về sau vũ trụ cấp cường giả không tin hỏi có tin hay không là tùy các người trong chốc lát tất cả vũ trụ cấp cường giả bắt đầu bàn luận sôi nổi chỉ bất quá đại đa số cũng cầm trông chờ thái độ đứng bên ngoài vây khoanh tay một mặt lạnh nhạt nhìn đá lớn lúc này hứa phong cảm giác mình tựa như đã hóa thân là một luồng địa quang dạo chơi ở một mảnh trong biển sấm xét vô cùng sảng khoái sung sướng hắn bóng người đã hoàn toàn dung nhập vào trong biển sấm xét đã quên mất mình ban đầu đụng c h ạ m sấm xét bổn u nguyên mục đích theo thời gian rời đổi hắn thậm chí đã quên mất mình trên thực tế là một người mà không phải là trong biển sấm xét một luồng địa quang ở hứa phong thần trong nước hứa tiểu tiên thân thể dần dần đổi được hư vô đứng lên trước mắt cái này chặn tựa như cháy rủi khô mục cũng theo đó đổi được hư vô hai người bắt đầu từ từ d u n g hợp lẫn nhau thần quốc bên trong tĩnh lặng một mảnh liền liền anh linh cửa mỗi ngày ca ngợi khấn cầu vậy đều ngưng mấy tên thuộc thần mắt không chấp nhìn trôi lơ lửng ở thần trong nước hứa tiểu tiên e sợ cho bỏ qua bất kỳ một nơi chi tiết ông một tiếng vang nhỏ hứa tiểu tiên thân thể và vậy chặn khô mục hoàn toàn rung hợp với nhau biến mất ở trong hư không nhưng lại như n g từ hứa tiểu tiên biến mất địa phương hiện ra một cổ mênh mông hơi thở như v ư ợ t sâu tựa như biển để cho thần quốc bên trong tất cả anh linh cũng túi đầu thi lễ nàng thành công bạch lang thần trong mắt tràn đầy thần sắc hâm mộ hô vũ trụ cấp bảo vật vậy chặn khô m ộ t lại thật sự là vũ trụ cấp bảo vật thần chủ hợp đạo vật trong không biết còn có nhiều ít vũ trụ vật chúng ta nếu như có thể ở lên cấp vũ trụ cấp có thể có được một kiện là tốt địa ngục thần mặt đầy ước mơ nói ừ thần o à n lạnh một tiếng. Kinh thường nhìn địa ngục g hư h một t địa một màu mắt một bộ Tiểu Tiên tuổi bộ dáng hứa Tiểu Tiên, tựa như trong thành tuổi Thần cái, chỉ có cái dáng nháy người đi. người nổi biến đại xoay bay Hứa nữa hứa nguyên hướng bóng lần lên, bản như lớn lên, biến thành một cái 18, tuổi đại nhân. ổ quốc bên trong xuất hiện tên thứ nhất vũ trụ cấp người theo đuổi toàn bộ thần quốc đều bắt đầu r u n g r u n g từng trận luyện chuyển thanh âm từ thần quốc trong chuyên gia toàn bộ thần quốc trong một mảnh mảnh màu vàng kim đoá hoa vô căn cứ xuất hiện như tuyết hoa vậy từ từ bay xuống hứa phong không biết qua bao lâu thậm chí đã quên mất khái niệm thời gian vốn là một luồng đ i ệ n quang đã trưởng thành đến một đạo mấy chục trượng dài màu tím rắn khổng lồ ở trong biển sấm xét rời sông l ớ p biển tung lên từng trận sóng lớn phảng phất như là trong biển sấm xét duy nhất bá chủ vậy dương ra miệng to hút một cái vô số sấm xét năng lượng toàn bộ hút vào màu tím rắn khổng lồ trong miệng tâm niệm vừa động thân thể cao lớn hơi lung đưa tại chỗ biến mất một khắc sau lại xuất hiện ở đếm ngoài mười dặm ngay tại rắn khổng lồ ở trong biển sấm xét tùy ý l a n l ộ t đột nhiên thân thể kịch liệt rung rung hai con mắt trong lộ ra thần sắc mê mang trong đầu tựa hồ có từng cơn ngâm sướng đang không ngừng vào v ề tựa như trăm triệu người cùng nhau ngâm sướng cầu nguyện hứa phong chủ nhân ngươi ở nơi nào bên hai đột nhiên truyền tới thanh âm của một thiếu nữ m à u tím rắn khổng lồ điên cuồng gãy đầu thân thể to lớn hung hãn đập vào sấm xét biển lại từ trong biển sấm xét vọt ra lớn tiếng gào thét đột nhiên ở giữa khổng lồ màu tím rắn khổng lồ thân thể cứng đờ trôi lơ lửng ở giữa không trung không chỉ trong chốc lát rắn khổng lồ thân thể từ từ hóa thành hình người hứa phong đứng ở trong biển sấm xét tâm niệm vừa động sấm xét biển nhất thời tung lên mấy trăm trượng sóng lớn theo vung tay lên sóng lớn mánh liệt mênh mông sấm xét biển n g á y mắt tức thì gió êm sóng lặng tựa như một khối to lớn mặt kiếng lôi đình phát tắc nguyên lai là như vậy hứa phong nhẹ g ọ n lầm bầm l ầ bầu bóng người dần dần tiêu tán thân điện trong nguyên bản đụng chạm sấm xét can nguyên nhắm chặt hai mắt hứa phong chậm rãi mở hai mắt ra hai giọt nước mắt đột nhiên từ hắn trong hốc mắt t u ô n ra ngoài theo gò má tuột xuống lúc này sấm xét căn nguyên đã chỉ còn lại móng tay xây lớn nhỏ bề ngoài thiêu đốt ngọn lửa yếu ớt tựa hồ một hơi là có thể thổi tắt hứa phong nhìn cái này đoàn sấm xét căn nguyên trực tiếp há miệng hút một cái lại đem cái này đoàn sấm xét căn nguyên trực tiếp hút vào bên trong cơ thể nghiêng đầu vừa thấy trước tiến vào tới đây tìm liên lạp lúc này đang toàn thân toàn ý đắm chìm trong ngọn lửa căn nguyên trong cảm ngộ ngọn lửa quy luật chỉ bất quá lúc này trước mặt hắn ngọn lửa quy luật trước bao lớn bây giờ vẫn bao lớn tìm l i ề n nạp mặt ngoài thân thể phun trào ra từng cổ một ngọn lửa lực không ngừng đi hắn bên trong thân thể chui vào không chỉ trong chốc lát lại từ trong cơ thể hắn chui ra hứa phong khỏe miệng hơi vểnh lên tìm l i ề n nạp mặc dù đối với ngọn lửa quy luật lực có nhất định lĩnh ngộ nhưng là muốn cảm ngộ bất hủ giả liên quan tới ngọn lửa buồn nguyên lĩnh ngộ còn cần quá thời gian dài và hứa phong không giống nhau hứa phong ban đầu cảm ngộ nhưng mà ẩn chứa sống và chết kiếp lôi lực trên bản chất liền so thông thường sấm xét cao hơn rất nhiều lĩnh ngộ bất hủ giả sấm xét căn nguyên giống như cách một tầng giấy chỉ cần nhẹ nhàng một thọt liền phá lúc này tìm liền nạp đối với hứa phong mà nói mặc dù hai người đều là vũ trụ cấp cường giả nhưng là nếu như hứa phong muốn muốn tiêu diệt đối phương chỉ cần một cái tay là được muốn chống lại hứa phong trừ phi tìm liền nạp có thể đem bất hủ giả ngọn lửa căn nguyên giống như hứa phong như vậy hoàn toàn lĩnh ngộ mới được ngay tại lúc này thần điện đột nhiên phát ra ủng ủng tiếng vang một cái ánh vàng rực rỡ thang đá xuất hiện ở thần điện phía sau điều này thang đá một cái thông hướng trong hư không không thấy được cối trong chỗ ưu minh hứa phong biết mình đã lĩnh ngộ bất hủ giả một loại căn nguyên lực như vậy cũng đã thu được bất hủ giả thừa nhận chỉ cần có thể bước lên nấc thang là có thể tiếp tục đi xuống cuối cùng lấy được được bất hủ giả truyền t h ừ a thành là vị kế tiếp bất hủ giả hứa phong bước hướng thềm đá đi tới mới vừa thắp lên cái đầu tiên nấc thang nhất thời cảm giác thân thể căng thẳng phảng phất có một ngọn núi lớn đặt ở mình đầu vai khe to mày tu luyện hỗn độn luyện thể sau khi giải phẫu hứa phong thân thể so với vũ trụ bảo vật mà nói cũng không bị nhàn rỗi nhiều chẳng qua là vác một ngọn núi lớn mà thôi đối với hứa phong mà nói cũng không coi vào đâu chỉ như vậy hứa phong bắt đầu từ từ một cấp cấp đi lên trên đi ở hắn đi qua sau đó thêm đá vậy bắt đầu một cấp cấp biến mất xa xa nhìn lại giống như hắn ở hư không trung lên trời vậy ngay tại hứa phong thân thể đã thăng lên liền giữa không trùng bên trong thần điện vậy chuyển đến ù n g ủng tiếng vang từng cái vũ trụ cấp cường giả xuất hiện ở trong cung điện những thứ này vũ trụ cấp cường giả tựa hồ trải qua một trận đại chiến mỗi trên người một người cũng dính vết máu có chút thậm chí đã tiến vào liền ngã nhào trên đất lên căn nguyên lực tất cả mọi người nhìn bên trong cung điện hai luồng căn nguyên lửa trong mắt toát ra vẻ hưng phấn chương một nghìn một trăm ba mươi chín thần điện mấy trăm tên vũ trụ cấp cường giả tiến vào trong thần điện lại chỉ có le que mười mấy người hơn nữa cái này mười trên n g ư ờ i mấy người tất cả đều mang thương nhìn qua chật vật không chịu nổi bất quá có thể tiến vào trong thần điện nhất định phải l ĩ n h ngộ ngọn lửa không gian sấm xét ba loại quy luật một trong vì vậy cũng có tương đương một nhóm người bị ngăn ở bên ngoài thần điện mặt không có đi vào bất hủ giả thần quốc trong cũng không phải là chỉ có chỗ này bảo tàng những người còn lại gặp không vào được sau đó cũng chỉ mỗi người rời đi đi thăm dò những bảo tàng khác căn nguyên lực ha ha quả nhiên nơi này ẩn chứa căn nguyên lử a một người vũ trụ cấp cường giả hai mắt sáng lên trực tiếp vọt tới ngọn lửa căn nguyên lực bên cạnh nhìn một cái đang l ĩ n h nộ g căn nguyên lực tìm liền nạp tên này vũ trụ cấp trong mắt cường giả không khỏi lộ ra một tia sắc ý bất quá rất nhanh hắn toàn thân cứng đờ cảm nhận được cái này mảnh không gian trong bất hủ giả còn sót lại ý chí huy áp hư l ệ n h một tiếng vậy bắt đầu vây ở ngọn lửa căn nguyên bên cạnh toàn thân toàn ý cảm ngộ ngọn lửa quy luật ô、oh, kỳ quái nơi này tại sao chỉ có ngọn lửa không gian hai loại căn nguyên hẳn còn có sấm xét căn nguyên mới đúng chúng thần điện sấm xét đứng đầu sắc mặt khó khăn xem đối với lôi đ ỉ n h pháp tắc hắn l ĩ n h nộ g khá sâu nhưng muốn tiến hơn một bước nhưng phải có thể tiếp xúc tới sấm xét căn nguyên mới được mất nửa ngày sức lực tiêu diệt mấy tên và hắn cấp bậc không sai biệt lắm vũ trụ cấp cường giả hắn mới c ấ p được đụng c h ạ m đá lớn tiến vào thần điện tư cách lá bài tẩy dùng hơn nửa trên mình vậy cúc thải kết quả sau khi đi vào nhưng phát hiện lại không có sấm xét căn nguyên cái này làm cho hắn có một loại chó n cảm giác giống như hắn tổng cộng có năm tên l ĩ n h ngộ được lôi đình pháp tắc vũ trụ cấp cường giả bọn họ từng cái sắc mặt và sấm xét đứng đầu như nhau hát được như đáy nổi vậy có một vị tâm tình kích động dưới trực tiếp đưa tới thương thế phun búng máu tươi hơi thở nhất thời hệ p ả i xuống còn lại bảy tám tên vũ trụ cấp cường giả ngồi quanh ở ngọn lửa căn nguyên chung quanh bắt đầu toàn thân toàn ý đắm chìm trong ngọn lửa căn nguyên t r o n cảm ngộ ngọn lửa quy luật dù sao ở trong thần điện bị người cũng không cách nào t h ư ơ n g tổn tới bọn họ vì vậy từng cái liền phòng ngự các biện pháp cũng không có bố trí chỉ như vậy đại thứ thứ ngồi ở chỗ đó trong đám người này chỉ có một vị l ĩ n h ngộ không gian quy luật thấy trống chân như vậy không gian căn nguyên hắn cười hắc hắc đi thẳng tới không nói hai lời vậy toàn thân toàn ý đắm chìm trong không gian căn nguyên trong đây rốt cuộc là chuyện gì mấy tên l ĩ n h ngộ được lôi đình pháp tác lực vũ trụ cấp cường giả mặt đầy biểu tình tức giận ngay tại lúc này đã bước lên một trăm cấp nấc g thang hứa phong đột nhiên cảm giác trên vai áp lực tăng lên gấp bội hai đầu gối mềm lún thiếu chút nữa quỳ sụp xuống đất đây là chuyện gì xảy ra áp lực làm sao đột nhiên tăng lên nhiều như vậy hứa phong trong lòng cả kinh trong cơ thể k i n h khí không tự chủ được ở toàn thân chạy xuôi hôn đ ộ n luyện thể thuật vậy bản năng tựa như thi triển ra thi triển hôn đ ộ n luyện thể sau khi giải phẫu trên mình nhẹ một chút hứa phong tiếp tục hướng trên bậc thang bước đi tới lúc này hắn người đã ở cách mặt đất sấp xỉ trăm mét mà nấc thang cuối nhưng nút ở một mảnh trong mây mù nhìn không rõ lắm muốn leo lên cuối chỉ có thể như vậy từng bước một đi lên trên đi bất quá mỗi hơn trăm cấp nấc thang áp lực cũng biết tăng lên gấp bội có thể hay không đi tới cuối bậc thang thì phải xem hứa phong mình bản lãnh ngay tại hứa phong thi triển hôn đội luyện thể thuật bên trong thần điện mấy tên không có căn nguyên lực cảm nộ vũ trụ cấp cường giả thời gian đầu tiên nhận ra được hắn tồn tại ồ đó là cái gì cái này mấy tên vũ trụ cấp cường giả vọt ra khỏi thân điện hậu viện ngẩng đầu nhìn lại thấy hứa phong từng bước một theo một cái màu vàng nớp thang đi lên leo từng cái trên mặt lộ ra kinh ngạc thần s á t ắ t r c t r ê n người hắn phun trào ra lôi đình lực hắn nhất định là đem sấm xét căn nguyên cho toàn bộ hấp thu cho nên chúng ta phía sau tiến vào căn bản không có căn nguyên lực có thể cảm n ộ đáng chết sấm xét đứng đầu một mặt tức giận giống to đáng chết hắn làm sao có thể như vậy những người còn lại vậy đều rối rít giống to mặt đầy tức giận loại chuyện này nếu như nếu đổi lại là chính bọn họ có thể hấp thu một vị bất hủ giả sấm xét căn nguyên nhất định là bọn họ chuyện mơ tưởng cầu mong tình nhưng là chuyện này đặt ở trên người người khác hâm mộ ghen tị các loại tâm trạng nhất thời sông lên đầu cho dù là vũ trụ cấp cường giả vậy không có biện pháp bình tĩnh hừ liều lĩnh sấm xét đứng đầu hư lạnh một tiếng tung người nhảy một cái muốn bay lên giữa không trùng đem hứa phong chém chết nhưng mà để cho hắn không nghĩ tới là ở hắn mới vừa cách mặt đất không tới nửa mét một cổ khổng lồ huy áp liền trực tiếp từ giữa không trung hướng hắn đ è ép xuống sấm xét đứng đầu tứ chi c h ạ m đất bị hung hãn đặt ở trên mặt đất gò má thậm chí cũng rán lạnh như băng sàn nhà không có một k i a rẫy rủa chỗ trống làm sao tại sao có thể như vậy bị n g ư ờ i lấy loại này xấu hổ tư thế đẻ ở trên sàn nhà sấm xét đứng đầu nhưng trong lòng tràn đầy kinh hãi cảm giác mình giống như một cái nhỏ bé côn trùng sống chết đã không có ở đây trong tay mình bất hủ giả lại lớn mạnh như vậy dù là sau khi chết một món tàn nghiệm cũng có thể đem ta áp chế như vậy lợi hại sấm xét đứng đầu trong đầu rời sông lấp biển cả người khẽ run căn bản không dám tin tưởng mình suy đoán chúng ta chúng ta làm sao bây giờ ngoài ra một người vũ trụ cấp cường giả nhìn nằm trên đất căn bản không cách nào tránh thoát trói buộc sấm xét đứng đầu sắc mặt trắng bệch hỏi những người còn lại ánh mắt ưu ám không nói câu nào chẳng qua là n g h n h đầu nhìn giữa không trùng từng bước một đi lên trên đi hứa phong lại qua t r ă m cấp vây một tiếng một quả quả cầu lửa thật lớn từ không trung như vẫn thạch rơi xuống vậy hướng hứa phong đập tới đ á m kiếm mười ba thức phi kiếm trong tay dương lên từng đạo kiếm khí như sao rơi vậy hướng quả cầu lửa bay đi u n g u n g tiếng nổ bên thai không rước rất nhanh vậy cái quả cầu lửa trực tiếp bị vô số đạo kiếm khí đánh tan chỉ như vậy mỗi bước lên m ộ ư ơ i n ố ớ c thang thì có một quả quả cầu lửa từ trên đỉnh đầu đập xuống hứa phong vậy liền liền phách ra kiếm khí đem quả cầu lửa đánh tan trong cơ thể kinh khí tiêu hao cực nhanh ở nơi này trong thần điện quy luật lực tựa hồ xảy ra thay đổi hứa phong lại không cách nào hấp thu bất kỳ năng lượng nào khôi phục tự thân tiêu hao một khi trong cơ thể kinh khí tiêu hao sạch như vậy hứa phong chỉ sợ sẽ có nguy hiểm tánh mạng tại sao có thể như vậy m ò ra một chai dược tề hứa phong nuốt xuống nguyên bản có thể bổ sung đầy nội k i n h đang ăn dược lúc này lại chỉ có mười phần trăm hiệu quả nhìn r ă n g rớp liền liền thuốc hiệu quả cũng bị áp chế đến cực hạn tiếp tục tiếp tục như vậy nhiều nhất đi lên nữa năm sáu trăm cấp trong cơ thể ta k i n h khí sẽ tiêu hao sạch hứa phong trong lòng ngầm nói lúc này hứa phong đã tiến vào một mảnh trong mây mù trên mặt đất thần điện trên xem đã không thấy được hứa phong bóng người nhưng là hứa phong vậy không thấy được trong mây mù nước thang cuối ở địa phương nào cảm giác cũng bị áp chế đến cực hạn đường lui biến mất bây giờ chỉ có thể nhắm mắt tiếp tục đi lên không biết qua bao lâu hứa phong nội kình đã chỉ còn lại thật mỏng tầng một mà hắn vậy đi ra trong mây mù roi mắt nhìn lại bốn phía một mảnh trắng xóa tầng mây thật dày lúc này hắn đã đứng ở hơn một nghìn m trên trời cao ngay tại lúc này bọc trong chuồng đột nhiên xảy ra một hồi kịch liệt chập trờn tiếng nổ bên thai không dứt hứa phong vội vàng mở bọc ra phần bố cáo vừa thấy nguyên bản phong ấn vũ trụ chi thư lúc này đã bỏ phong tỏa thật dày màu vàng sách m ặ t địa viết hai chữ to thần điện trong chốc lát nguyên bản bởi vì là vũ trụ chi thư trang tên sách biến mất mà biến mất tất cả thuộc tính thêm được cũng ở đây thời gian đầu tiên trở lại hứa phong trên mình thậm chí so với trước đó còn cường hãn hơn gấp mấy lần thân đ i ệ n đây là một kiện không kém gì linh lung tháp vũ trụ cấp bảo vật không đây là một kiện vũ trụ cấp trí bảo hứa phong cảm thụ bọc trong chuồng thân đ i ệ n hơi thở trên mặt hiện ra một tơ nụ cười vui mừng chương một n n r ă m bốn m ư người thừa kế tâm niệm vừa động màu vàng kim thần đ i ệ n xuất hiện ở hứa phong tay trái nặng trịch thật giống như mỗi một trang đều là kim loại chế tạo thành mở ra mặt địa trang thứ nhất lên bất ngờ là một đạo pháp thuật tinh vấn mở ra thứ hai trang cũng là một đạo pháp thuật tên là trang khuyết trang thứ ba cái này tiền vốn sắc thần điện mỗi một trang đều là một đạo cường hãn pháp thuật hơn nữa trọng yếu nhất chính là thần điện lên tất cả pháp thuật lại không hạn chế năng lượng thuộc tính bất kỳ năng lượng nào thuộc tính cũng có thể phù hợp vô luận là thuộc tính l ử a vẫn là thủy thuộc tính sấm thuộc tính cũng có thể thi triển ra chỉ bất quá thuộc tính bất đồng pháp thuật uy lực và hiệu quả cũng là bất đồng thần điện xuất hiện ở hứa phong trong tay trong nháy mắt trên người áp lực nhất thời tiêu giảm vô ảnh vô t u n g liền phảng phất từ tới không có xuất hiện qua như nhau lần này hứa phong leo tốc độ nhất thời thêm nhanh rất nhiều không chỉ trong chốc lát liền liền nhảy mấy t r ă m c ấ p ở nước thang cối u một tòa hơn nữa rộng lớn thần điện xuất hiện ở hứa phong trước mắt bước bước lên thần điện nhưng bị một tầng trong suốt màn sáng ngăn trở trong suốt màn sáng trong tựa như nước chảy vậy không ngừng có màu xanh nhạt sóng gợn xuất hiện rất nhanh màu xanh nhạt sóng gợn ngưng tụ ra một hàng chữ viết dâng hiến một kiện vũ trụ cấp bảo vật mới có thể đi vào thần điện hứa phong trận mắt h ố t mồm cái gì tiến vào thần điện cần dâng hiến một kiện vũ trụ cấp bảo vật đây không khỏi vậy quá đ ầ u c ác đi tiến vào nơi này mấy trăm tên vũ trụ cấp cường giả trừ hợp đạo bảo vật bên ngoài có thể lấy thêm ra một kiện vũ trụ cấp bảo vật lác đác không có mấy sợ rằng vượt qua không ra một bàn tay bây giờ chẳng qua là vào một cửa liền cần một kiện vũ trụ cấp bảo vật、ừ. hư l ệ n h một tiếng hứa phong vung tay háo xoay người chuẩn bị rời đi cái này nhập môn p h i không khỏi vậy quá m ắ c chưa đóng nổi chưa đóng nổi đem thần điện thu vào trong bọc như vậy một kiện vũ trụ cấp trí bảo còn không có ở trong tay hớm áp nóng thì phải đưa đi điều này sao có thể hướng lui về sau hai bước hứa phong sắc mặt trở nên khó coi sau lưng ngấc thang đã biến mất không gặp hơn nữa chung quanh quy luật hỗn loạn mình lại mất đi bay lên không năng lực phi hành nếu như cứ như vậy nhảy xuống nói lấy hắn cường độ thân thể Coi như h k ông chết, chỉ cũng chính chỉ cũng Coi phải thương nhất hủ nhẫn. Hứa phong hung hàn yếu trọng bất tuyệt. tàn sợ sợ người nặng, đường này đoạn người bị là, là một a n g tới m câu, trực bọc tiếp từ trong t ra mò hồi ầ Thần thần n quyền trượng, hung hăng hướng màn sáng tới. Thần quyền trượng mặc dù không tới. h mặc đập có dù n nhưng cũng là một k ệ n vũ trụ chập ấ p bảo vật, c ỉ bất thần qua không có thần hồn, không hồn, có phát trờn t h ầ n quyền trượng không có vào màn sáng trong không chỉ trong chốc lát màn sáng biến mất không gặp thần điện cửa mở ra hứa phong bước tiến vào trống trải trong thần điện chỉ có một bản mười mấy mét cao thần tọa ở thần điện trung ương chung quanh chỉ có mấy cây ôm hết to đồ sộ trụ đá lớn hứa phong ngẩng đầu hướng thần tọa nhìn lại bất ngờ phát hiện thần quyền trượng cũng không có biến mất lúc này đang dựng đứng ở thần tọa tay phải chỗ chiếu lấp lánh hứa phong hướng thần tọa đi tới mới vừa tới gần một chút thần tọa trong từ từ hiện lên một bóng người đây là một vị dâu tóc bạc tráng ông giả mặt đây nụ cười hiền lành trên người hắn ăn mặc một kiện màu tím nhạt trường bảo tay phải cầm thần quần trượng ta là s i s a l nơi này thần quốc của ta người thừa kế hoan n ê n ngươi đi tới nơi này cao cao tại thượng bóng người nhìn như có chút hư hảo tựa như một món tàn hồn nhìn hứa phong dừng dưng nói hứa phong biết s i s a đã sớm bỏ mình không biết mấy ngàn năm hiện xuất hiện ở trước mặt hắn chỉ có thể là hắn tàn hồn thậm chí chẳng qua là một đoạn ghi chép tốt ý thức đoạn phim vì vậy hứa phong cũng không có đáp lời chỉ như vậy yên lặng nhìn nghe hắn rốt cuộc muốn nói cái gì ta là trong vũ trụ duy nhất một người bất hủ giả nhưng ta cũng là một người người thất bại vượt qua không thoát được luân hồi cũng chỉ có thể kèm theo cái vũ trụ này hủy diệt mà hủy diệt thành là bất hủ giả chẳng qua là đem điều này hủy diệt thời gian hơi chỉ hoãn một chút mà thôi thế giới mới ra đời nhưng cái thế giới mới này nhưng ở bài xích ta mỗi một ngày qua bài xích cũng biết buộc phát mãnh liệt chết đã ở khó tránh khỏi hết t hệ các thứ này đều không phải là ta hy vọng thấy nhưng là ta nhưng không có cách nào thần của ta thân thể ở một chút xíu mục nát thần của ta nước ở mỗi ngày hủy diệt ta thuộc thần anh linh đã sớm ta một bước chết ta còn dư lại chỉ có một chút đối với b u ồ n nguyên cảm ngộ và thành là bất hủ giả kinh nghiệm ta hy vọng những thứ này có thể trợ giúp cho ngươi ta người thừa kế hứa phong lắng nghe thần tọa lên thân ảnh cao lớn chậm rãi giải, giải thích một vị bất hủ giả tinh lực đặc biệt là hắn thành là bất hủ giả và đánh vào siêu thoát luân hồi cảnh giới thất bại trải qua cái này đối với bây giờ hứa phong mà nói cực kỳ trọng yếu thời gian từng giờ trôi qua thần tọa lên thân ảnh cao lớn vậy bắt đầu từ từ hóa là kiểm tra trong suốt vậy điểm sáng bắt đầu phiêu tán những thứ này như kim sa giống vậy điểm sáng vây quanh thần tọa bay lượn cuối cùng một chút xíu toàn bộ bị thần quyền trượng hấp thu thần tọa lên thân ảnh cao lớn rốt cuộc toàn bộ biến mất thần quyền trượng ở cuối cùng toát ra ánh sáng trói mắt quyền trượng bề ngoài vậy cái kim rồng tựa như sống lại vậy phát ra một tiếng long âm quyền trượng chóp đỉnh nhất viên kia bảo châu vậy biến thành màu vàng ở bề ngoài hiện ra vô số như con kiến vậy thật nhỏ chữ viết những thứ này chữ viết và bên ngoài trên đá lớn hỏa xà văn giống nhau như lúc hứa phong không nhận biết nhưng làm hắn đem cả người đắm chìm trong bảo châu lên nhưng lập tức rõ ràng liền những thứ này chữ viết muốn biểu đạt ý nghĩa cái này so với lần nữa học những thứ này hỏa xà văn cao cấp hơn gấp trăm lần nguyên lai、like、là như vậy ta hiểu ý không biết qua bao lâu hứa phong tâm thần cuối cùng từ thần chi quyền trượng vậy cái bảo châu trong đi ra ngoài d ậ m d ạ p chẳng trịt màu tím nhạt đường vân v ậ y biến mất không gặp đó là không mục nát người xì xắn để lại cho người thừa kế cái cuối cùng bảo tàng là một mảnh lên cấp đến bất hủ giả công pháp đây là dung hợp ngọn lửa sấm xét và không gian phép tắc công pháp tên là không chết sông chỉ bất quá muốn phải hoàn toàn nắm giữ môn công pháp này phải toàn bộ lĩnh ngộ ngọn lửa sấm xét và không gian quy luật đối với hứa phong mà nói đây là một kiện chuyện không thể nào bởi vì là hắn bây giờ chỉ lĩnh ngộ lôi đình pháp tắc muốn p h ả i hoàn toàn lĩnh toàn ngộ ngọn l ử a và không gian cần quy luật, phong ả i h a phí thời i g a và với là tinh thật nhiều, đối lực sự quá bây i nói, ờ hắn không căn bản mà t í n toán. Nhưng là cái này cũng không h t cái là làm r ở ngại hắn hấp thu m ô ô n n c giai pháp này ở g ữ t n hướng hoa, không hắn thể thích hợp mình lên cấp bất hủ giả công pháp. Hứa phong chậm h bao tạo ra có có cấp công lẽ lâu, là lên môn sáng giả tới một bất dại thần toa đi tới đến khi hắn ngồi ở thần toa lên tay cầm thần quần trượng toàn bộ bất hủ giả thần quốc đều ở đây trong đầu hắn hiện lên mỗi một nơi mỗi một chi tiết cũng hoàn t o trong trong à n nắm tay tay ở h ắ n Thần q u y ề n trượng nguyên lai、like、ở rất hàm chứa bất hủ giả bí ẩn cái này trên thực tế là một cái khống chế bất hủ giả thần quốc chìa khóa hứa phong nhìn trong tay phải thần trượng trên mặt hiện ra một nụ cười t h ầ n q u y ề n trượng cái cuối cùng thiếu sót lúc này cũng đã bổ túc bất hủ giả tản hồn đã hoàn toàn dung nhập vào thần quyền trượng trong lúc này hứa phong đã trở thành bất hủ giả người thừa kế bất hủ giả thần quốc đã hoàn toàn bị hắn thừa kế nhận hắn làm chủ tâm niệm vừa động mặt đất trong thần điện hai luồng căn nguyên lực v è o một tiếng hướng không trung bay đi xuất hiện ở hứa phong trước mặt ngọn lửa không gian cũng không thể hưởng công tiện nghi người khác hứa phong nhìn hai luồng thiêu đốt ngọn lửa căn nguyên lực khẽ mỉm cười thần quốc trong một tiếng long ngâm vang khắp toàn bộ trời đất dài bảy viên đầu rồng rồng chín đầu chiến sủng từ thần quốc trong trực tiếp x ô n g đi ra xuất hiện ở hứa phong bên người chương một nghìn một trăm bốn mươi mốt bất hủ giả nhìn hai luồng căn nguyên lực rồng chín đầu trong mắt lộ ra thần sắc tham lam mỗi chỉ đầu rồng đều không ngừng phụt ra phụt vô muốn một hớp đem cái này hai luồng căn nguyên lực ăn đây chính là bất hủ giả thần chi lĩnh nộ căn nguyên lực ngươi cái này đứa nhỏ có hay không tốt như vậy khẩu vị ăn nó hứa phong cười nói hống hống rồng chín đầu không ngừng nhảy liếm hứa phong ống quần một bộ nhao nhao muốn thử hình dáng được rồi cũng cho ngươi khỏe hứa phong vung tay lên hai luồng căn nguyên lực trực tiếp trôi giạt đến rồng chín đầu trước người bảy con đầu rồng bắt đầu tranh đoạt tới rất nhanh hai luồng căn nguyên bị bảy con đầu rồng xé thành bảy phút nuốt xuống nuốt vào hai luồng căn nguyên lực rồng chín đầu bắt đầu đổi được mơ hồ thân thể lảo đảo lắc lư trực tiếp từ trung ương trong ngọn núi hướng xuống dưới té tới hứa phong tâm niệm vừa động k h ô n g chế rồng chín đầu vững vàng rơi vào thần quốc trên mặt đất rồng chín đầu bắt đầu ngủ khò khò liền mình chiến s ủ n g cắn nuốt hai luồng căn nguyên lực hứa phong cảm thấy t r u n g quanh thế giới ngưng tụ ra ti ti lũ lũ năng lượng hướng thân thể mình bên trong v ọ n tới mình tu vi thực lực lại bắt đầu tự động tăng lên ngay cả mình thần quốc diện tích vậy bắt đầu một chút xíu hướng ra ngoài khuyết c h ư ờ n g nguyên bản chỉ có ba bốn ngàn mẫu thần quốc ngắn ngủi mấy phút bên trong lại tăng lên không chấm một phần trăm diện tích cái này làm cho hứa phong cảm thấy rất là kinh ngạc chẳng lẽ đây cũng là bất hủ giả đối với hắn người thừa kế q u ả t ạ o hứa phong trong lòng ngầm nói không tự chủ được ngồi xếp bằng ngồi xuống vào giờ khác này tất cả tiến vào bất hủ giả thần quốc sinh vật lại đang cùng trong chốc lát cảm nhận được một cổ cường đại lực bài xích có chút thân thể yếu ớt thậm chí trực tiếp bị cái này cổ lực bài xích từ thần quốc trong vứt ra ngoài đây rốt cuộc là chuyện gì tất cả vũ trụ cấp cường giả c h ố mắt nhìn nhau gắng sức chống cự cái này cổ càng ngày càng mạnh lực bài xích bất hủ giả thần quốc liền thật giống như một nơi bí cảnh bên trong không hề thiếu thứ tốt dù là đối với vũ trụ cấp cường giả mà nói cũng là thèm thôn u ba thước kết quả bây giờ mới vừa gia nhập không bao lâu lại liền bắt đầu đuổi bọn hắn có chút vũ trụ cấp cường giả sau khi tiến vào cái gì vậy không có được thậm chí còn bị cả người tổn thương. chí còn cả người bị đối Đây vèo ớ i nói, bội nghiêm bọn bất bực buồn bực họ trọng. nhất định chính là ăn trộm gà bất thành mất nắm、gạo. trong lòng bực bội tâm tình buồn bực hết mà trộm mất tâm là gà sức gạo, v v è o vèo từng tên một vũ trụ cấp cường giả d ố i rít bị cái này cổ lực bài xích cho ném ra thần quốc có chút vũ trụ cấp cường giả rõ ràng đã thấy bảo vật nhưng thủy t r u n g không cách nào đến gần bảo vật một bước chỉ như vậy trực tiếp vứt ra ngoài trong lòng phẫn nứt tâm trạng cơ hồ muốn hóa là lựa dận bốc cháy đây chính là vũ trụ ý chí dành cho chúng ta thực tập có vũ trụ cường giả bất mãn trực tiếp điều động trời đất sức mạnh to lớn sử dụng khổng lồ tinh thần lực muốn cùng vũ trụ ý chí câu thông thành là vũ trụ cấp cường giả sau đó là có năng lực và vũ trụ ý chí đối với đơn giản một chút vấn đề câu thông rất lâu cũng có thể từ vũ trụ ý chí nơi đó đạt được mơ hồ câu trả lời rất lâu chính là bởi vì làm cho này điểm mơ hồ câu trả lời sẽ để cho vũ trụ cấp cường giả đang chiến đấu hoặc là những chuyện khác trong chiếm được tiên cơ lấy được, được không thiếu chỗ tốt nhưng bây giờ vô luận những thứ này vũ trụ cấp cường giả như thế nào câu thông bọn họ tinh thần lực cũng giống như đá chim b i ể n khơi vậy căn bản không có được nửa điểm phản ứng thời gian như nước c h ả y vậy ngoại giới vũ trụ cùng ma vực dung hợp đã chậm chạp bắt đầu hơn nữa thế không thể đỡ vô số ma vực lối đi xuất hiện ở ma vực trên bầu trời tạo thành từng đạo như h ấ p động vậy tồn tại những lối đi này lẫn nhau vậy bắt đầu dung hợp lẫn nhau toàn bộ ma vực đã bắt đầu tiến vào ngoại giới trong vũ trụ đi ở ma vực chỗ sâu nhất là một mảnh vọng không giới hạn ma khí sền s ệ hải ma ở hải ma chỗ sâu không ngừng quần quận đại cổ đại cổ máu loãng vừa mới bắt đầu là từ một cái khe hở trong dị ra theo thời gian rời đổi máu loãng lại càng ngày càng nhiều đi đôi với máu loãng là trong khe hở chuyển tới từng cơn ồn ào cuồng gầm thét gầm thét ma tộc và ngoại giới vũ trụ đại chiến vậy bắt đầu không ngừng tiến hành từng hạt tròn sinh mạng tinh cầu bị công hãm ma vực ở giữa từng hạt tròn tinh cầu vậy bị phá hủy không biết lúc nào trong vũ trụ lại không có một mảnh yên lặng đất lúc này hứa phong ngồi ngay ngắn ở thần điện chỗ ngồi trong cơ thể hỗn độn lực buộc phát dâng trào hắn không biết qua bao lâu phảng phất là trong nháy mắt lại phảng phất là mấy trăm cái k ỳ nguyên hứa phong thần trong nước diện tích đã vừa nhìn vô tận hình thành ba viên hoàn chỉnh tinh cầu cái này ba viên tinh cầu cách khoảng cách rất xa tựa như một cái cỡ nhỏ tinh hệ vậy hứa phong mở hai mắt ra trong con ngươi để lộ ra vô tận uy nghiêm trong nháy mắt hắn chỗ ở vũ trụ lại xuất hiện trong nháy mắt dừng lại trong i n không đang chuyển động, h cầu cả tất t vũ ụ h ạ t đ ộ chốc ũ n g xuất i giữa người hiện, giả, mới ệ trệ, n trong nháy mắt đình trệ. Bất quá đây là ở giữa quán gắn, bình thường căn bản không cách nào cường nhận、được. Trong mắt bất phát trụ thể cách chỉ h quá đây cảm được. cấp là ở có có c vũ lát tất cả vũ trụ cấp trong mắt cường giả đều lộ ra hoảng sợ thần sắc bọn họ căn bản không dám tin tưởng đây là một cái người tạo thành chỉ cho là vũ trụ ý thức nguyên nhân hống vô số thanh l o ngâm đồng thời vang lên hội tụ thành một tiếng một cái dáng người vượt qua trăm trượng to lớn màu vàng hàng dài xuất hiện ở hứa phong thần trong nước giống như một chiếc chiến hạm vũ trụ ở ba viên tinh cầu giữa trong hư không ngao du g i n g chín đầu lúc này hoàn toàn lộ sắt thành một cái có chín viên đầu dòng thần thú mỗi một cái đầu lâu cũng tản ra vô tận uy nghiêm các thuộc tính không đồng nhất đầu dòng cũng để cho dòng chín đầu không có bất kỳ nhược điểm cắn nuốt ngọn lửa và không gian b u ồ n nguyên dòng chín đầu vậy trực tiếp vào hóa thành vũ trụ cấp chiến sủng hứa phong chậm rãi từ thần tọa lên đứng lên trong nháy mắt toàn bộ thần điện tan vỡ làm tăng ăn dã liền liền sau lưng nương theo hắn năm tháng vô tận thần tọa cũng ở đây thời gian đầu tiên hóa là kiểm tra ánh sáng màu vàng cuối cùng toàn bộ dung nhập vào hắn trong thân thể lúc này hứa phong mới phát hiện mình lại liền đứng ở vũ trụ trong hư không chung quanh trống r ô n g một mảnh xem không thấy bất kỳ tinh cầu vậy xem không thấy bất kỳ một chút ánh sáng sáng hứa phong khẽ nhữ mày hắn lúc này cảm giác toàn bộ vũ trụ tựa hồ cũng ở hắn trong lòng bàn tay ta nói phải có quang hứa phong nhẹ giọng nói một điểm tinh quang trật hiện trong n g á y mắt vượt qua tốc độ ánh sáng toàn bộ vũ trụ tựa như đều bị một điểm này ánh sao đốt như như sao rơi s a n g chói nở rộ chỉ chốc lát sau lại lần nữa quy về bóng tối chỉ có khoảng cách hứa phong chỗ không xa một viên hừng hực thiêu đốt nóng bỏng hàng tinh lại vô căn cứ xuất hiện cái này là tạo vật người thủ đoạn ngay tại toàn bộ vũ trụ cũng tách thả ra tia sáng chói mắt lúc này ma vực chỗ sâu ma trong biển một tiếng tức giận tiếng gào thét từ trong khe hở xuyên ra ngoài cũng ở đây trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ vũ trụ mỗi một cái nghe được gào thét sinh vật cũng từ đ ấ y lòng hiện ra một cổ cực độ cảm giác sợ hãi nhỏ yếu điểm sinh mạng thậm chí ở một tiếng này trong gào thét trực tiếp thân thể tan vỡ mà chết trong một cái c h ư ớ c mắt này toàn bộ vũ trụ bởi vì là một tiếng này gào thét chết sinh vật vượt qua mười tỷ một đôi to lớn hai tay từ hải ma chỗ sâu thời không t r o n g khe hở đưa ra ngoài dùng sức đi bên ngoài rút ra một cái ùn g ùn g vang lớn bên thai không rứt toàn bộ ma vực đều bắt đầu kịch liệt d u n g chuyển lan lộn hải ma như sôi trào vậy đại cổ đại cổ tinh túy ma khí ôm vào thời không trong khe hở xa xa nhìn lại ở hải ma bề ngoài lại hình thành một cái to lớn nước xoáy t r ư ớ c 1 1 4 ư ma tộc đứng đầu ma vực động t i n h ở trong hứa phong v ậ y phát giác nhìn về hải ma phương hướng khẽ to mày nguyên bản lấy là trong vũ trụ này chỉ biết có một cái bất hủ giả tồn tại bởi vì là một cái vũ trụ cũng chỉ có thể chịu đ ư ợ c một người bất hủ giả nhiều hơn nữa toàn bộ vũ trụ đều phải sụp đổ hủy diệt nhưng không nghĩ đến ở ma vực chỗ sâu vẫn còn có một vị có và hứa phong không phân cao thấp thực lực tồn tại cái này làm cho hứa phong cảm thấy rất là kinh ngạc vẫn còn có một vị bất hủ giả tồn tại cái thế giới này rốt cuộc muốn làm gì hứa phong trong lòng ngầm nói chẳng lẽ nó sẽ không sợ hai người bất hủ giả tranh đấu sẽ đem cả thế giới cũng sẽ mở sao thành là bất hủ giả sau đó hứa phong mơ hồ cảm thấy chỗ ở mình cái vũ trụ này quá nhỏ Tựa hứa ồ mình một đem một ma một gầm gầm mục cần thùng Ngay này, phương hướng, truyền tiếng gầm thét. Lần này gầm thét, mục tiêu chẳng chỉ thể thế thét. thét, h cái, có cái lúc đưa vượt tay ra qua to. tại tới tiêu giới lôi lại là là kéo phong một người. Cũng c hư ỉ có có cảm hứa phong có thể cảm nhận đ ợ c tức chiến chiến. tiếng này gầm thét trong truyền tới tới giận này bừng bừng chiến ý. Hừ, tới chiến. Hứa phong gầm và Hừ, Hứa hừ ý. lạnh một tiếng nghiêm nghị quát lên sóng âm như điện quang vậy nháy mắt tức thì truyền khắp toàn bộ vũ trụ tất cả sinh vật chỉ cảm thấy một hồi rợn cả tóc gáy tất cả đều quỳ bái tại rất nhiều dã thu tứ chi chạm đất không ngừng phát ra kêu rên hận không được đem cả người cũng rúc vào trong ruộng bóng người như điện hứa phong trực tiếp xé ra một đạo thời không k h é hở từ trong vũ trụ chui ra ngoài vũ trụ bên ngoài là vô tận gió mạnh cho dù là vũ trụ người cực mạnh ở chỗ này không cần bốn mươi năm phút cũng sẽ bị cái này gió mạnh cho cạo bỏ mình hồn tiêu lúc này hứa phong đứng ở vù vũ gió mạnh trong dưới chân là vừa dày vừa nặng vũ trụ thai mảng vừa nhìn vô tận ở nơi này vũ trụ thai màng lên có vô số điểm đen thật nhỏ giống như mọt tan vậy toàn bộ vũ trụ cũng tản mát ra một cổ đậm đ à mục nát mùi vị giống như một viên đã bị mọt tan nát vụn trái cây vậy ta rốt cuộc vượt qua bao nhiêu năm tháng tại sao cái vũ trụ này nhìn như đã như vậy mục nát nhìn trước mắt cảnh tan hoang vũ trụ thai màng hứa phong trong lòng ngầm nói ngay tại lúc này một người trên đỉnh đầu dài đối với cua quẹo cả người khoác màu xích kim lân mảnh trước trên người có bốn cái cánh tay chàng trai xé mở vũ trụ thai mạng trư i r a người đàn ông này cả người tản ra ma khí nồng nặc mặt đầy vẻ dữ tợn màu vàng kim mắt dọc tròng tràn đầy cừu hận lửa giận nhìn c h ầ m c h ầ m hứa phong lớn tiếng gầm hét lên lừa dối lừa dối vũ trụ ý chí ngươi lừa ta người đàn ông này tức giận gầm thét hủy diệt ta muốn đem cái vũ trụ này toàn bộ hủy diệt dù là lấy mạng đổi mạng hứa phong căn bản không biết đối phương đang nói cái gì bất quá nghe tựa hồ là vũ trụ ý chí lừa gạt hắn đưa đến hắn bây giờ sinh ra diệt thế ý tưởng tới chiến hứa phong bên phải giơ tay lên một cái phi kiếm nhập vào cơ thể ra lúc này phi kiếm toàn thân trong suốt như ngọc nói là vũ khí còn không bằng nói là một kiện tác phẩm nghệ thuật đ ã n g kiếm hứa phong tay cầm phi kiếm nhẹ nhàng vung lên một kiếm này là đem đ ã n g kiếm mười ba thước hoàn toàn d u n g hợp ngưng tụ ra một kiếm một kiếm này thậm chí liền đ ã n g kiếm tông cũng không có là hứa phong đang đột phá thành là bất hủ giả sau đó mình lĩnh ngộ được kiếm pháp tên là đặng kiếm trên thực tế và đặng kiếm tông một chút quan hệ cũng không có một kiếm này mênh mông canh canh đại khí bằng bạc liền liền dưới chân vũ trụ thai màng tựa hồ cũng cảm nhận được một kiếm này uy lực bắt đầu hơi rút ra động lực một kiếm này tựa như xét đánh vậy hướng đối diện chàng trai bay đi vê anh trước trên người tên ma tộc này chàng trai lại gắng gượng dùng thân thể chống đỡ một kiếm này kiếm khí chém ở hắn trên mình mậu xích kim lân mảnh loạt phi một đạo sâu thấy tới xương vết kiếm xuất hiện ở ngực của hắn thiếu chút nữa liền muốn đem nó chém thành hai nửa màu tím đen huyết dịch phún ra ngoài một kiếm chém trên người ma tộc chàng trai cũng không có lộ ra thống khổ thân sắc ngược lại lộ ra giải thoát vậy sảng khoái vũ trụ ý chi tay sai sớm muộn gì ngươi cũng sẽ là ta như vậy kết quả bị phong ấn hút tránh lực lượng chọn đ ờ i không được siêu sinh ha ha ha ma tộc chàng trai vui vẻ cười to trực tiếp đưa tay níu lấy mình một chi c u a quẹo hung hăng một cách à một tiếng không để nén được thống khổ thanh vang lên ma tộc chàng trai lại trực tiếp bẻ gãy mình một chi cua quẹo n ắ m trong tay tím máu tươi màu đen màu vàng nhạt xương tủy từ đoạn rác chỗ từ từ chảy ra ma tộc chàng trai lại không thèm để ý chút nào ơ cái này cây cua quẹo hung hãn hướng phía trước đ â m một cái nháy mắt tức thì hứa phong lại cảm thấy một khổ chết uy hiếp hướng mình đối diện nào h tới bóng người trước mắt trực tiếp xé ra chung quanh thân thể thời không nhất thời trên bầu trời xuất hiện đạo đạo tàn ảnh hứa phong bản thể ẩn núp vào thời không chỗ sâu đâm một tiếng hi the thé hứa phong chỗ ở vị trí xuất hiện một dấu máu liền liền dưới chân vũ trụ thai màng cũng bị xé ra một đạo mười mấy trượng chỗ rách không chỉ trong chốc lát vũ trụ thai màng vết thương chỗ liền phun trào ra hàng loạt trần trụi dịch máu màu đỏ mà hứa phong lúc này vậy xuất hiện ở ngoài mấy trăm trượng địa phương xuất hiện trong nháy mắt hứa phong không nhịn được sờ một cái gò má lúc này trên gương mặt lại xuất hiện một dấu máu từ từ dỉ ra l o á n g huyết dịch màu vàng lại không có tránh hết hứa phong kinh ngạc nói một chiêu này là dung hợp hắn tất cả né tránh kỹ năng hơn nữa gia nhập một ít không gian căn nguyên lực mới lĩnh ngộ được thuấn di kỹ năng lại tiến vào thời không trong nháy mắt thời không lực thì sẽ mở ra một đạo phòng ngự lưới đem hứa phong vững vàng bảo vệ căn bản không khả năng sẽ có bị thương nguy hiểm nhưng là bây giờ hứa phong nhưng là thật bị thương dù là vết thương này cực nhỏ nhưng lại vậy chạm đến đến hắn một chiêu này căn bản vũ trụ máu ha ha ngươi con điếm này cũng biết chảy máu sao Ma chầm chầm trai hứa hứa quan tộc tới trọng chàng cũng con ngược không phong, như phong không hôi, nhìn là giống kiến lại để ý vũ trụ thai màng vô cùng bền bỉ coi như hứa phong có thể sẽ mở chui ra vũ trụ nhưng trong thực tế cũng chỉ là dùng lực lượng cường đại mở ra một đạo lối đi mà thôi cũng không có đả thương đạt tới vũ trụ thai màng coi như hứa phong muốn đối với vũ trụ thai màng tạo thành tổn thương chỉ sợ cũng muốn ngưng tụ lực lượng toàn thân mới được tuyệt đối không làm được đối diện tên ma tộc này chàng trai ung dung thích ý thực lực đối phương ở trên ta hứa phong trên mặt lộ ra thận trọng thân sắc đi chết đi đi chết đi đi chết đi ma tộc chàng trai cơ múa cua quẹo lại hướng vũ trụ thai màng hung hăng quật đi không chỉ trong chốc lát vũ trụ thai màng bề ngoài nổn ngang xuất hiện hàng loạt vết thương mỗi một vết thương đều có mấy trăm trượng thậm chí mấy ngàn trượng dài tuy nhiên đối với vũ trụ thai màng mà nói cái này chiều dài cũng không coi vào đâu nhưng là mỗi một vết thương cũng cực sâu không ngừng phun trào ra màu đỏ thân máu tươi rất nhanh roi mắt nhìn lại suốt hạng mục có thể đạt được chỗ tất cả đều là một mảnh màu đỏ thân máu tươi đang không ngừng lăn lộn sôi trào mà tên kêu ma tộc chàng trai vẫn không ngừng công kích vũ trụ thai mảng tựa hồ là muốn đem vũ trụ thai mảng hoàn toàn hủy diệt nhiệm vụ đặc thù đánh chết ma tộc đứng đầu nhiệm vụ nói rõ đánh chết đã điên ma tộc đứng đầu ngăn cản hắn tiếp tục phá xấu xa vũ trụ thai mảng tưởng t ư ờ n g nhiệm vụ một quả bất hủ giả tâm nhiệm vụ thất bại trừng phạt xóa bỏ tiếng máy móc lạnh như băng lần nữa ở hứa phong vang lên bên thai để cho hứa phong cảm thấy thấy lạnh cả người từ sau l ư n g thẳng sông lên sau không nhịn được dùng mình một cái làm sao có thể đáng kiếm tông chém linh đại trận đã đem ta và trái đất quan hệ giữa toàn bộ chặt đức hệ thống từ đây vậy từ ta trong thân thể thoát khỏi đi ra ngoài cái đó tàu số không là ta đời trước mang về căn bản không thể nào cùng cái vũ trụ này sinh ra bất kỳ liên lạc nào tại sao phải xuất hiện như vậy tình huống hứa phong cả người khe run trong đầu vô số ý niệm nhanh chóng c h ấ p động tàu số không rốt cuộc là chuyện gì xảy ra hứa phong ở trong lòng hét lớn y ế n lặng một lát sau cái đó tiếng máy móc lạnh như băng có ở trong đầu lập lại mới vừa rồi nhiệm vụ vũ trụ ý chí nguyên lai hết thệ các thứ này đều là nó ở sau lưng điều khiển nháy mắt tức thì hứa phong tựa hồ rõ ràng liền cái gì mặt dữ tợn lên lộ ra một tia dữ tợn nhìn đối diện điên công kích vũ trụ thai màng ma tộc đứng đầu hứa phong tựa hồ từ trên người hắn thấy được mình bóng dáng c h ư một nghìn một trăm bốn mươi ba luân hồi chết yểu có lẽ hắn mới là trong vũ trụ này vị thứ nhất bất hủ giả kết quả không biết chuyện gì xảy ra hắn cuối cùng vẫn bị cái vũ trụ này ý thức cho bông tha phong ấn hứa phong trong lòng ngầm nói tàu số không phản bội để cho hứa phong trong lòng một hồi lạnh dùn nguyên bản lấy là hệ thống sau lưng là trái đất ý chí đang d ở cho quỷ không nghĩ tới hệ thống sau lưng lại là cái vũ trụ này ý thức đang nắm trong tay bất quá nhìn như vũ trụ ý thức mặc dù lợi hại nhưng nhưng không cách nào tự mình ra tay nếu không cũng không biết tuyên bố nhiệm vụ này thấy xóa bỏ hai chữ hứa phong không khỏi nghĩ tới ban đầu trên trái đất chính mắt nhìn thấy vô số chưa hoàn thành nhiệm vụ cưỡng chế loài người đột nhiên ngã lan gắng gượng bị xóa đi sinh mạng như vậy ý niệm ở hứa phong trong đầu ngay tức thì đổi qua trăm ngàn c h u y ệ n nhưng là thấy trước mắt cái này điên cuồng bất hủ giả hứa phong nhưng trong lòng đột nhiên dâng lên một cái nghi vấn vũ trụ ý chí nếu liền một cái điên bất hủ giả đều không cách nào giết chết ngược lại muốn tuyên bố nhiệm vụ mượn tay ta tới giết chết nó như vậy đối với đã thành là bất hủ giả ta lại nói vũ trụ ý chí thật có thể tùy tiện đem ta xóa bỏ sao cái ý niệm này ở hứa phong trong đầu vừa xuất hiện giống như cỏ hoang vậy mọc dễ nảy mầm để cho hứa phong lại cũng không khống chế được đi cái phương hướng này muốn đi hoặc là thật bị xóa bỏ hoặc là thoát khỏi vũ trụ ý thức khống chế hứa phong trong mắt lành y dần dần nồng nặc lên ta đánh cuộc ngươi không giết được ta hứa phong trôi lơ lửng ở gió mạnh trong mắt lạnh nhìn điên ma tộc đứng đầu l i ề u mạng công kích vũ trụ t h a i mảng so sánh vừa nhìn vô tận vũ trụ t h a i mảng ma tộc đứng đầu nhìn như giống như một con kiến nhưng hắn công kích nhưng kinh khủng dị thường mỗi một kích cũng có thể vạch ra mấy trăm trượng thậm chí mấy ngàn trượng vết thương vũ trụ máu ồ ồ chảy ra cũng không lâu lắm hứa phong dưới chân liền tựa như một mảnh màu đỏ t h ô n minh ông nhiệm vụ đặc thù bắt đầu thời hạn ba mươi phút không ở hữu hiệu, hiệu trong thời gian hoàn thành nhiệm vụ thì coi là nhiệm vụ thất bại tiếng máy móc lạnh như băng lại đang hứa phong vang lên bên thai trong thanh âm mang một tia lo âu ta đây muốn xem xem ngươi phải t r ă n g thật có thể đem ta xóa bỏ hứa phong cười lạnh lại trực tiếp thu hồi phi kiếm hai tay ôm ngực lạnh lùng nhìn dưới chân vừa nhìn vô tận màu đỏ thấm đại dương cùng với không ngừng đánh vũ trụ thai màng ma mà tộc đứng đầu tiếng máy móc lạnh như băng không ngừng ở hứa phong vang lên bên thai thúc giục hứa phong hành động bất quá lại không có bất kỳ hiệu quả nào ngay tại lúc này trong hư không đột nhiên cuốn lên một cái to lớn bão lạnh thấu xương gió mạnh đem nhiều vũ trụ máu cuốn lên cuối cùng lại hình thành một cái màu máu đỏ bão cái này bão tựa như đang không ngừng cắn nuốt vũ trụ máu mất đi vũ trụ máu sau đó vũ trụ thai màng hiện lộ ra vô số n ổ n ngang to lớn vết thương vẫn đang không ngừng đi chạy ra ngoài máu dù là vũ trụ thai màng đem hết toàn lực khép lại vết thương nhưng cũng không theo kịp ma tộc đứng đầu tạo thành tổn thương Vũ vũ trụ trụ t máu là cả vũ trụ chỗ i ngay h hoa. Mất đi quá nhiều thức Mất máu, trụ trụ đi đối với quá n vũ vũ ũ ý c là một loại là là càng thành dàng một máu mất mất tổn thương đạt tới trụ trụ thức vượt thức tồn tại vũ trụ. Đây là vũ trụ ý thức tuyệt đối không thể t bạc, việc. đi nhiều, cuối nói cái đi, đối căn bản cũng đơn cùng không chừng chỉnh không chỉ h Đây sự sẽ Vũ vũ vô vũ vũ ý ý ý dễ dàng tha thứ. n g a tại lúc này vũ trụ thai màng một chỗ đột nhiên chấn động một cái to lớn màu vàng trong mắt hiện lên vũ trụ thai màng trên lạnh lùng nhìn chằm chằm ma tộc đứng đầu cái này dị mắt xuất hiện trong nháy mắt hứa phong nhất thời cảm giác thật giống như bị khắc tinh theo dõi vậy lông tơ đều dựng lên bất hủ giả tu vi ở nơi này chỉ vũ trụ mắt trước mặt tựa hồ căn bản không có bất kỳ lực uy hiếp chết một tiếng quát trói thai ở trong hư không vang vọng vũ trụ thai màng không ngừng phun trào từng hạt tròn thiêu đốt tinh cầu từ vũ trụ thai màng trong xếp ép ra ngoài hướng ma tộc đứng đầu đập tới vũ trụ ý thức lại có thể khống chế hàng tinh hứa phong kinh ngạc nói phải biết vũ trụ ý thức là trong vũ trụ tất cả vật thể hiện lên ý thức tổ hợp rất khó sinh ra thống nhất suy nghĩ tạo thành ý thức của chính mình giống như cơ giới tộc người máy trí năng vậy rất khó sinh ra ý thức của chính mình đối với sinh ra ý thức của chính mình người máy trí năng cơ giới tộc mới cho rằng là mình tộc loại những thứ khác chẳng qua là máy móc mà thôi có thể khống chế một viên hàng tinh hiển nhiên vũ trụ ý thức đã có ý thức độc lập và nhân cách thậm chí có thể nói nó liền là cả vũ trụ thần viên này hàng tinh trực tiếp ở ma tộc đứng đầu bên người nổ tung cồn bạo năng lượng thậm chí đem chu vi mấy ngàn cây số gió mạnh cũng cho xé thành mảnh vỡ liền liền cái đó màu đỏ thấp bão cũng chỉ kiên trì không tới mười giây cuối cùng trực tiếp tiêu tán hứa phong trơ mắt nhìn viên kia hàng tinh ở cách mình mấy trăm trượng địa phương xa nổ tung nhưng căn bản thờ ơ trên mặt từ đầu đến cuối mang lạnh lùng nụ cười nếu như vũ trụ ý thức chỉ có điểm này lực công kích nói muốn, muốn tiêu diệt ta còn thật là có chút độ khó đây hứa phong tự nhủ một viên hàng tinh nổ sinh ra h uy lực đối với một người vực chủ cấp cường giả mà nói vậy nhiều nhất chính là trọng thương mà thôi cũng sẽ không chết đối với vũ trụ cấp cường giả mà nói tiện tay một kích đều có thể sánh bằng viên này hàng tinh nổ sinh ra h uy lực một kích này đối với ma vực đứng đầu mà nói thậm chí kém hơn hứa phong tiện tay phách đi ra một đạo kiếm khí bất quá lúc này ma vực đứng đầu đã lâm vào trong điên cuồng căn bản không có bất kỳ phòng ngự hoặc là tránh né ý thức gắng gượng nhận chịu một kích này ngược hắn xuất hiện mảng lớn nám đen dấu vết v ó n g người trực tiếp bị tung bay mấy trăm công d i m xa vậy chỉ dị mắt hơi chuyển động nhìn chằm chằm hứa phong tại sao không đi hoàn thành nhiệm vụ ngươi chẳng lẽ không biết một viên bất hủ giả lòng giá trị sao hứa phong trong đầu xuất hiện một cái tiếng c h ầ m thấp hừ ta cũng không phải là ngươi con dối hứa phong hừ lạnh một tiếng bên phải giơ tay lên một cái phi kiếm xuất hiện ở lòng bàn tay hứa phong giơ phi kiếm chỉ vũ trụ mắt lớn tiếng q u á t lên từ ta trong đầu cho ta lăn ra ngoài ùng ùng hứa phong trong đầu nhấc lên một hồi tinh thần gió bão bình tĩnh tinh thần b i ể n vậy nhấc lên to lớn gọn sóng một tôn màu vàng kim một ư ơ i bốn tầng bão tháp xuất hiện ở thức hải trong đầu không thuộc về hứa phong một đoạn tinh thần ý thức trực tiếp bị xé thành mảnh vỡ từ trong đầu khu trừ hứa phong sắc mặt tái nhuận khoe miệng d ì ra một t i ê n máu tươi chủ động tung lên tinh thần gió bão đối với hắn tạo thành tổn thương vậy cực lớn có thể nói là đả thương địch thủ một ngàn tự tổn tám trăm bất quá hết thể các thứ này nhưng cũng là đáng chỉ cần n g ư ơ i g i ế t ma tộc đứng đầu ta có thể thỏa mãn n g ư ơ i đảm nhiệm yêu cầu gì trong hư không vang lên vũ trụ ý thức thanh âm rộng lớn rộng lớn tựa như thần c h i thanh âm từ trên chín tầng trời chuyển tới ngươi đã bước vào diệt vong ta không muốn cùng ngươi cùng chết ta muốn siêu thoát luân hồi hứa phong la lớn siêu thoát luân hồi ha ha ha đó chỉ là một không thiết thực mộng mà thôi vũ trụ ý thức vui vẻ cười to đạo phàm cố ý thức người cuối cùng sẽ diệt vong người bất kỳ đều không cách nào chạy khỏi cái này một quy luật giáp r á p một tiếng giòn giã to lớn vũ trụ thai màng bề ngoài đột nhiên xuất hiện một đạo to lớn kẽ hở cái này kẽ hở từ vũ trụ mắt trung ương xuyên qua trực tiếp đem vũ trụ mắt chia làm hai nửa đạo khe hở này không biết từ địa phương nào xuất hiện cũng không biết sẽ ở địa phương nào chung kết giống như một đạo lưỡi dao s ắ c bén đem vũ trụ thai màng chia làm hai nửa lộ ra bên trong ngoạ ngậy thật giống như bắp thịt vậy tổ chức luân hồi chết yểu đã xuất hiện ba cái kỷ nguyên bên trong ta đem chết ngươi có lẽ có thể n u ố t ở vũ trụ mảnh vỡ trong kéo dài hơi t à n nhưng là ngươi nhưng chạy không thoát vũ trụ luân hồi quy luật vũ trụ ý thức thanh âm lần nữa ở trong hư không vang vọng sau đó biến mất vô ảnh vô tung kể cả vậy chỉ đã chia hai nửa vũ trụ mắt đi đôi với vũ trụ ý thức rời đi cái đó nhiệm vụ đặc thù vậy lặng yên không tiếng động từ nhiệm vụ trong chuồng biến mất xa xa lại chuyển tới ma tộc đứng đầu điên cuồng gầm thét chỉ gặp nó chợt hướng vũ trụ thai màng bề ngoài vậy đạo trong khe hở trôi vào rất nhanh biến mất đang không ngừng h o ạ ngại vũ trụ bắp thịt tổ chức trong hứa phong mờ mịt đứng ở gió mạnh trong hư không trong chốc lát lại không biết làm sao c h ư n g một n r ă m bốn m ư quy luật ba cái kỷ nguyên chẳng lẽ nói ta phải giống như những cái kia mảnh vỡ trong vũ trụ sinh vật một m ự cần c nút không xuất hiện nữa sao hứa phong đứng ở gió mạnh trong nhẹ giọng tự hỏi trên thực tế hứa phong trong lòng rất rõ ràng thành là bất hủ giả sau đó chỉ có một nguyên vẹn vũ trụ mới có thể chứa hạ hắn tương tự vũ trụ mảnh vụn tồn tại căn bản không cách nào thừa nạp hắn tồn tại nếu như hắn lúc này tiến vào những cái kia mảnh vỡ vũ trụ trừ phi là khép kín mình tu vi nếu không chỉ biết đem vậy mảnh vỡ vũ trụ cho căng b ể hứa phong ngồi xếp bằng rơi vào trong yên lặng dưới chân vũ trụ thai màng liều mạng muốn khép lại vết thương kia nhưng lại không thể ra s ư ớ c chỉ có thể trơ mắt nhìn cái khe kia càng ngày càng sâu đồng thời như vậy vết thương cũng ở đây càng ngày càng nhiều một cái kỷ nguyên đã qua vũ trụ thai màng bề ngoài hiện đ â y từng đạo rãnh xa xa nhìn lại giống như một cái con nhện to lơ lưới bao trùm ở vũ trụ thai màng bề ngoài một cái kỷ nguyên thời gian hứa phong giống như bỏ mình vậy trôi lơ lửng ở gió mạnh t r o n g không có một chút còn sống hơi thở thần quốc bên trong hứa phong bóng người bưng ngồi ở trung ương núi thần thần toa trên lúc này hứa phong lại mặt đầy nếp nhăn trên mình vậy tản mát ra một cổ mục nát rất xuống mùi túi một cái kỷ nguyên đi qua hứa phong chậm rãi ngoạ ngoại môi thấp giọng nói một trăm hai mươi chín n g h n sáu trăm năm thời gian lâu như vậy ta vẫn không có rõ ràng như thế nào vượt qua luân hồi chẳng lẽ nói ta sống lại một lần chính là vì lần nữa chết cái này còn có ý nghĩa gì thần quốc bên trong tất cả thuộc thần đều đã rời đi mặc dù không ở thần quốc nhưng hứa phong lại có thể cảm giác được rõ rệt chúng những thứ này thuộc thần cấp bậc cũng đã đạt đến vũ trụ cấp ở trong vũ trụ mỗi người chiếm lĩnh một mảnh tinh vực ám ảnh thần thậm chí trực tiếp gia nhập vào chúng thần điện trong trở thành một người chủ thần thần quốc nội anh linh cửa vậy dần dần biến mất sản xuất anh linh cửa kiến trúc từng cái cũng đều mất đi sáng bóng lâm vào trong yên lặng chờ đợi chủ nhân lần nữa mở hoặc l à là hoàn toàn chết chỉ có tộc côn trùng mẫu hoảng vẫn ngồi ở mâu ổ chót đỉnh một đôi mắt đẹp từ đầu đến cuối rơi vào hứa phong trên mình thần quốc bên trong hư không trùng tộc chỉ chiếm cứ rất ít một mảnh đất màu đỏ sậm khuẩn đệm lông lên từng con từng con hư không trùng binh duy trì đứng tư thế một hơi một tí có chút trùng binh mặt ngoài thân thể thậm chí đã đông lại thật dày tầng một cấu xác nhìn như giống như một tôn pho tượng g i n g chín đầu chiến sùng thân hình vượt qua trăm trượng trôi lơ lửng ở thần quốc trong hư không ngẩng đầu nhìn lại từng viên sáng trói tinh thần đang không ngừng lòng lánh đây là hứa phong thần quốc đang không ngừng phát triển đã chứa mười mấy viên tinh cầu những thứ này tinh cầu cơ hồ đều là thần quốc thần lực ngưng tụ mà thành ban đầu bất hủ giả thần quốc cấp dưỡng đã dùng xong hết rồi còn muốn đi bên ngoài khuyết t r ư ờ n g nhất định phải tiêu hao hứa phong thần quốc thần lực mất đi hàng loạt anh linh thần quốc sinh ra thần lực vậy ngày càng thưa thớt dần dần bắt đầu tiêu hao hứa phong từ bên trong thân thể thần lực hết thể các thứ này cũng là cả thần quốc tự chủ vận hành hứa phong cũng không có cự tuyệt thần quốc rút ra lấy trong cơ thể thần lực chỉ như vậy ngơ ngác ngồi ở thần toa trên hai con mắt ngày càng đục ngầu g i n g chín đầu chiến sùng bay lượn đến hứa phong trước người cựu viên đầu rồng không ngừng phun năng lượng mỗi một viên đầu rồng cũng đại biểu một loại năng lượng quy luật kim mục nước lửa đất năm loại căn nguyên quy luật sấm xét bóng tối không gian quang minh bốn loại đặc thù quy luật từng cái ở hứa phong trước mặt phơi bày hứa phong tâm thần cơ hồ có một nửa đều đắm chìm ở nơi này cựu loại quy luật trong tỉ mỉ lĩnh ngộ nhưng là một cái kỷ nguyên đã qua lĩnh ngộ những thứ này quy luật đối với đột phá luân hồi cũng không có bất kỳ trợ giúp lại là một cái kỷ nguyên đã qua gió mạnh trong hư không hứa phong trong mày cả người hơi thở bắt đầu sóng gió nổi lên một hồi b ả n h trướng đến mức t ậ n cùng một hồi có tiêu giảm đến như có như không tựa hồ đang cố gắng vùng gãy ùng ùng vũ trụ thai màng bề ngoài cob lại từng cái to lớn trong túi sau đó chợt nổ bể ra tựa như mặt trời còn mặt trời phun ra vậy vô số nhất tinh túy vũ trụ tế bào vật chất chỉ như vậy ném đến gió mạnh trong hư không cơn gió thổi một cái tất cả vật chất toàn bộ tiêu tán vô ảnh vô tung giống như cho tới bây giờ chưa có tới vô số lần vũ trụ ý thức thanh âm không ngừng ở hứa phong bên thai vang vọng lần lượt cam kết lần lượt bảo đảm lần lượt uy hiếp lần lượt gầm thét gầm thét nhưng không có được hứa phong chút nào đáp lại kéo ra mảng lớn vũ trụ thai m ả n g vang tung tóe bị gió mạnh một quyển ngay tức thì phong hóa ăn mòn vô ảnh vô tung toàn bộ vũ trụ cũng bại lộ ở gió mạnh trong hư không giống như một viên sinh mạng tinh cầu mất đi tầng khí quyển trực tiếp bại lộ ở trong hàng tinh dưới hoàn cảnh này chỉ có thể tăng nhanh vũ trụ hủy diệt hai cái kỷ nguyên thời gian hứa phong lĩnh nộ g quy luật vượt qua hơn một nghìn loại thần quốc bên trong hứa phong già yếu càng ngày càng nghiêm trọng hỗn độn ánh mắt cơ hồ đều không mở ra được già yếu thân thể vậy giúp thành một đoàn run rẩy trước quyển khúc ở thần t ò a trong giống như một cái tuổi xế chiều cụ già sợ giá rét vậy nhưng là đối với năng lượng phép tắc lĩnh nộ g nhưng là càng lúc càng nhanh mỗi một ngày đều sẽ có một loại mới quy luật bị hứa phong phát hiện cũng lĩnh nộ g hứa phong không biết hết thệ các thứ này đối với đột phá luân hồi có hay không tác dụng nhưng trong chỗ ưu minh phảng phất có một cái ý thức ở chỉ dẫn hắn không ngừng lĩnh ngộ các loại năng lượng quy luật thần quốc nội hứa phong run rẩy đem d ơ tay phải lên theo d ơ tay lên một cái các loại năng lượng quy luật không ngừng ở hắn trong lòng bàn tay hiện ra muôn màu muôn vẻ các loại quy luật căn nguyên để cho người h ò a cả mắt so sánh ban đầu chỉ lĩnh ngộ ba loại căn nguyên phép tắc vị kia bất hủ giả lúc này hứa phong không biết so hắn mạnh nhiều ít lần nhưng hết thệ các thứ này nhưng cũng v u sự vô bổ căn bản không cách nào siêu thoát luân hồi còn chưa đủ còn chưa đủ ta còn cần lĩnh n g ộ nhiều hơn nhiều hơn thần toa lên hứa phong lẩm bẩm l ồ bầu thanh âm giản mua để cho người có chút sợ hãi gió mạnh trong hư không vũ trụ ý thức một lần nữa ngưng tụ ra một cái rơi trong suốt bóng người xuất hiện ở hứa phong trước người một mặt tức giận nhưng hết sức áp chế muốn cùng hứa phong bàn lại một lần nhưng mà ở nó xuất hiện trong nháy mắt hứa phong chợt mở hai mắt ra tựa như hai đến thần quang tử trong con người toát ra t à o quát một tiếng quát trói thai theo d ơ tay lên một cái một đạo sáng trói kiếm mang hướng vũ trụ ý chí ngưng tụ hư ảnh bay đi trực tiếp đem đối phương cắt thành hai nửa một kiếm này ngưng tụ hủy diệt quy luật thế không thể đỡ kiếm mang bay ra ngoài mấy ngàn trượng hung hăng cắt ở đã bể tan cảnh vũ trụ thai màng lên đưa tới một chuỗi nổ nổ ẩm từ nay về sau vũ trụ ý chí cũng không có xuất hiện nữa ở hứa phong trước mặt tựa như đối với tự thân hủy diệt chết đã có tiếp nhận chuẩn tiếp tâm tư.、Vạn、vật nhận Vạn bị sinh vạn vật diệt, vạn vật diệt, h a i hồi, cũng c luân đến một cái vạn, lại từ một á i lại vạn, t ừ vạn đến m ộ tắc Hứa phong nhẹ giọng lầm bầm lầu bầu, hai rộng lầm lầu bầm bầu, m t thần t vô nhìn r ư ớ mắt k h ô n ngừng g b i ế n m ấ t vũ trụ thai、màng. Sinh mạng. phát p c c h ế tắc pháp t khô p h á p tắc vinh p h á p tắc quang p h á p tắc tối t â m p h á p tắc tuần hoàn quy luật hứa phong ánh mắt càng ngày càng sáng tường đạo đã lĩnh ngộ quy luật từ trong đầu thoáng hiện không ngừng va chạm không ngừng kích thích vô số tia lửa tựa như gió báo vậy thần quốc bên trong gian mua h ứ a phong vậy chậm dãi thẳng người lên đục ngầu con người hơi chuyển động ba nghìn quy luật ba nghìn đại đạo hết thể vật chất chẳng lẽ là do những thứ này quy luật tạo thành như vậy luân hồi đâu luân hồi phải chăng cũng là một loại quy luật cũng là lớn nói phải chăng lĩnh ngộ luân hồi quy luật là có thể vượt qua luân hồi hứa phong chậm dãi nói chậm dãi từ thần tọa lên đứng lên n nguyên, mảng như không Trước kết thứ tới chót hết, trụ thai cục, cái c đại đã đi đổ kỷ sụp hầu vũ ò toàn bộ vũ trụ cũng bại lộ ở gió mạnh trong hư không vô tận gió mạnh có thể tùy ý xông vào trong vũ trụ tàn phá từng hạt tròn hàng tinh tát từng hạt tròn tinh cầu bị gió mạnh từ từ tăng ăn dã lúc này vũ trụ đối với từ phong mà nói hoàn toàn không có bất kỳ phòng bị nào liền liền vũ trụ ý thức vậy bắt đầu dần dần đạm bạc thậm chí đã không cách nào ngưng tụ ra hư ảnh đứng ở hứa phong mặt tất vậy hứa phong tay cầm ba nghìn quy luật mắt không chớp nhìn vũ trụ chỗ sâu lúc này cái này mảnh trong vũ trụ tất cả bí mật cũng có hiện tại hứa phong trước mắt trong nháy mắt hứa phong thần thức từ toàn bộ trong vũ trụ đảo qua một cái một mảnh mảnh tinh vực từng cái vũ trụ bí cảnh từng cái và cái vũ trụ này nối liền ở chung với nhau nửa vị diện thậm chí liền kết nối với một cái vũ trụ m ả n h vỡ đều ở đây hứa phong cảm giác trong phạm vi mỗi một cái tinh cầu vô luận là sinh mạng tinh cầu vẫn là khoáng sản tinh cầu thậm chí là hoàn cảnh tồi tệ không có chút nào giá trị man hoang tinh cầu đều bị hứa phong ý chí nhanh chóng thấm vào giờ khác này hứa phong cảm giác mình tựa hồ đã hóa thân là vũ trụ huyền diệu hết sức đây chính là vũ trụ cấu tạo vi diệu vi diệu ha ha thật là không nghĩ tới một cái vũ trụ hoàn toàn không có chút nào để phòng hiện ra ở mắt ta trước hứa phong vui vẻ cười to trong vũ trụ bao hàm vô số quy luật hứa phong từng cái và mình lĩnh nộ g quy luật tương phản sấn tu vi đang không ngừng leo lên tựa hồ căn bản không có cuối gió mạnh tứ lược trước toàn bộ vũ trụ hứa phong trong lòng động một cái ngẩng đầu hướng man hoang ngôi sao mới v ư ợ t nhìn lại hệ ngân hà liền ở cái hướng kia ở ngân hà hệ một cái cây trên cánh tay gió mạnh đã hướng hệ mặt trời thổi đi lúc này một cái thân ảnh gậy yếu đang lơ lửng tại trái đất bầu trời một mặt bình tĩnh nhìn xa xa không ngừng cuốn tới gió mạnh đây là một cái nhìn như chỉ có hơn hai mươi tuổi bé gái nhìn như nhỏ nhắn xinh xắn mặt mũi xinh đẹp t u y ệ t trần chẳng qua là ở mi ở giữa hiện lên lau một cái anh khí nàng có một đầu t ề nhĩ màu xanh lá cây tóc ngắn mặc trên người trước một kiện khinh bạc bí ngân khôi giáp trong tay nắm thật chặt một cây dài hơn một thước p h á p trượng ở bên cạnh nàng hư không đứng một cái cao lớn mấy chục mét chiến tranh tây lớn tay cầm một chuôi bố nện cái cô gái này bóng người xúc động hứa phong chỗ sâu nhất chi nhớ vương dĩnh hứa phong khe nhữ mày hắn nhớ được mới vừa sống lại gặp phải cái đầu tiên có ss giờ thiên phú chính là nàng lúc đó nàng bị một cái một sao mèo yêu đuổi chạy loạn khắp nơi thiếu chút nữa chết nghĩ tới đây hứa phong khỏe miệng không khỏi nổi lên một nụ cười không nghĩ tới ban đầu nàng lại cũng được tăng đến vũ trụ cấp hứa phong lẩm bẩm lầu bầu nhìn vương d ĩ n h đứng ở hư không đem toàn bộ trái đất bảo vệ ở sau lưng hứa phong trong lòng có một loại cảm động vô hình tâm niệm vừa động trong hư không một cái bàn tay to lớn xuất hiện hướng trái đất bắt tới nguyên bản một mực không chớp mắt nhìn chằm chằm xa xa cuộn sạch gió mạnh gió bão vương d ĩ n h đột nhiên cảm giác được một cổ khổng lồ lực lượng hướng trái đất vào tới sắc mặt đại biến m ộ t tù bảo vệ vương dĩnh huy động pháp trượng từ trong ngực mò ra một viên màu vàng kim hạt giống hướng trái đất nem tới nháy mắt tức thì viên kia màu vàng kim hạt giống ở trong hư không nhanh chóng nảy m ầ m vô số màu xanh dây mây thật giống như đồ sộ cánh tay của người đem đất cầu vững vàng gói lại vương dĩnh k h ẽ thở phào nhẹ nhõm như vậy phòng ngự coi như là mười mấy tên vũ trụ cấp cường giả đồng thời công kích trong thời gian ngắn cũng không cách nào công phá phòng ngự của nó nhưng mà không có nghĩ tới là vậy chỉ nửa trong suốt bàn tay lớn hung hăng hướng trái đất đè ép tới đây nháy mắt tức thì liền đem tất cả dây mây nghiền ép nghiền cái này làm sao có thể vương dĩnh sắc mặt đại biến trên mặt lộ ra khó tin thần sắc chỉ có thể ngơ ngác đứng tại chỗ nhìn vậy chỉ bàn tay khổng lồ đem đất cầu nắm lên biến mất không gặp hứa phong tâm niệm vừa động thần quốc trong mấy viên tinh cầu bắt đầu thay đổi quỹ tích vận hành một viên màu xanh da trời t i n h cầu vô căn cứ xuất hiện chung quanh tinh cầu bắt đầu từ từ vận chuyển Rất nhanh, vương i trời tinh cầu, gia nhập vào một cái mới hàng tinh trái mọi ê trên n này xanh tình nhập hàng trong, toàn bộ quá trình, n màu vào một cầu, quá ra ra hệ đất bộ g ờ i c hội h đều k ô có phát hiện.、Là、ai? Vương Là dĩnh nghiêm nghị quắt lên một đôi mắt hướng bốn phía nhìn lại vương dĩnh thật lâu không gặp ta là hứa phong một cái thanh âm ở trong hư không vang lên hứa phong vương dĩnh khẽ nhữ mày mấy trăm ngàn năm thời gian muốn hồi tưởng lại ban đầu hứa phong vẫn là có chút khổ nạn bất quá rất nhanh vương dĩnh tựa hồ nhớ lại đến cái gì trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng hứa phong ngươi cũng là trở về bảo vệ trái đất sao vương dĩnh một mặt kinh ngạc vui mừng la lớn hứa phong yên lặng tâm niệm vừa động trực tiếp đem vương dĩnh nháy mắt rời đến mình trước người nhìn chung quanh không ngừng dâng lên gió mạnh hư không cùng với dưới chân đang không ngừng bể tan cảnh vẫn diệt đ ổ sộ vũ trụ lớn vương dĩnh trận mắt hốc mồm chúng ta cái vũ trụ này mau muốn hủy diệt hứa phong nhẹ giọng thở dài nói một khi vũ trụ hủy diệt vũ trụ bên trong hết thảy vậy đều sẽ bị nghiền thành bột ngươi không bảo vệ được trái đất vương d ĩ n h không nói gì chẳng qua là một mặt quật cường diễn cảm hứa phong khẽ mỉm cười theo vung tay lên đem vương d ĩ n h đưa vào mình thần trong nước nhìn hoàn hảo không hao tổn trái đất vương d ĩ n h thở phào nhẹ nhõm ánh mắt phức tạp ngẩng đầu nhìn một cái hướng trái đất bay đi mới vừa rồi một màn chỉ là một cái khúc n h ạ c đệm hứa phong rất nhanh đem nó quên mất mắt không chấp nhìn không ngừng sụp đổ vũ trụ vũ trụ thai màng sụp đổ hầu như không còn vô số tinh cầu vũ trụ bí cảnh kéo ra mảng lớn tinh hệ từng cái nửa vị diện trong hư không hố đen hát động bạch động thậm chí liền liền ám vũ trụ cũng đang nhanh chóng sụp đổ làm tan rã hết thảy tất cả đều bị gió mạnh phá hủy hóa là vô số hạt năng lượng như sóng biển ở vũ trụ trong hư không khắp nơi đánh vào vê Và anh từng đạo kẽ hở đột nhiên xuất hiện đem toàn bộ vũ trụ nghiền thành tất cả lớn nhỏ mạnh vỡ hướng hư không vô tận ném đi hứa phong ánh mắt hít một cái vung tay lên những thứ này mảnh vỡ vũ trụ tựa như nhóm chim như rừng hướng hắn bay tới thần quốc hư ảnh hiện lên những thứ này vũ trụ mảnh vỡ toàn bộ bị hứa phong tiếp đón đến thần trong nước thần quốc diện tích không ngừng khuyết t r ư ờ n g đi đôi với từng trận năng lượng kịch liệt chập trởn những thứ này vũ trụ m ả n h vỡ nhanh chóng d u n g hợp vào thần trong nước trong hư không vô số hạt năng lượng không ngừng và gió mạnh đ ụ n g vào phát ra từng trận tiếng nổ kịch liệt đụng nhau kỉnh khí c h ặ ẳ n ra hướng bốn phương tám hướng lan truyền tất cả cùng chi chạm được vật thể toàn bộ tan vỡ làm tăng lan d ã hứa phong bị cái này từng cổ một kinh khí đánh vào mặt ngoài thân thể hiện ra một tầng thật dày màu tím kim màn sáng màn sáng đậm đà cơ hồ phải đem hắn hoàn toàn che giấu nhưng mà ở lần lượt kinh khí trong màu vàng tím màn sáng nhanh chóng bị tức mất từng tầng một đúng mảnh hư không giống như một cái đang tốc độ cao khoáy máy móc mà hứa phong đang thân ở trong đó rốt cuộc hủy diệt hứa phong phát ra một tiếng thở dài nhẹ nhẹ ngay tại lúc này hứa phong đột nhiên linh quăng trước mắt Hốn thể thuật bắt đầu cực hạn vận chuyển. độn luyện vận đầu bắt cực Giáp giáp. một, khí tức, tiến vào trong cơ thể hán. một tòa i ế n g t kim quang loẹ loẹ bảo tháp hư ảnh xuất hiện ở hứa phong chung quanh thân thể nhưng rất nhanh cái này bảo tháp hư ảnh lại vậy bắt đầu bị hỗn độn luyện thể thuật luyện hóa bề ngoài xuất hiện từng đạo kẽ hở rất nhanh hóa là một cổ màu vàng nước lũ tiến vào hứa phong trong thân thể b ộ n mạng vật bị phá hủy hứa phong sắc mặt trăng nhuận phun ra một hớp màu vàng kim máu tươi nhưng cái này miệng màu vàng kim máu tươi lại cũng bị mênh mông hỗn độn khí tức lần nữa luyện hóa hỗn độn khí tức từ hứa phong mặt ngoài thân thể nổi lên hướng bốn phương tám hướng tràn ngập chạm đến, đến hết thảy đều bị luyện hóa cuối cùng toàn bộ trở thành hỗn độn khí tức hứa phong bóng người dần dần bị hỗn độn khí tức nơi trôn không biết qua bao lâu trong hư không chỉ còn lại nhàn nhạt màu xám cho sương mù ở khắp nơi bồng b ề n không có ánh sáng không có tối tăm không có đất nước l ử a phong không có bất kỳ thuộc tính năng lượng không có không gian khái niệm vậy không có khái niệm thời gian tựa như hết thệ tất cả cũng tiến vào trong tích mịch chỉ còn lại màu xám cho hỗn độn khí tức ở tùy ý tràn ngập cũng không biết qua bao lâu tất cả màu xám cho sương mù đột nhiên kịch liệt sóng gió nổi lên tựa hồ bị thứ gì đang không ngừng thu nạp nhanh chóng hướng cùng một phương hướng ngưng tụ trong hư không tất cả hỗn độn khí tức ngưng tụ ra một vài vạn trượng cao hình bầu dục trứng không ngừng áp suất hội tụ hỗn độn khí tức bề ngoài xuất hiện từng viên màu vàng đường vân trước mắt rồi biến mất cái này không biết tồn tại mấy cái thậm chí mấy chục thế kỷ hỗn độn khí tức đã sớm đem hết thệ tất cả toàn bộ đ ổ i thành cuối cùng toàn bộ ngưng tụ ở nơi này hứa phong không biết lúc nào lâm vào ngủ say cùng hắn mở hai mắt ra nhưng phát hiện t r u n g quanh một mảnh bóng tối hứa phong khẽ nhíu mày cảm giác bị đẻ giút vào trình độ cao nhất t r u n g quanh tựa hồ có một tầng thật dày bình phong tre chở bao quanh hắn để cho hắn cảm thấy rất không thoải mái tâm niệm vừa động bên trong đan đ i ể n phi kiếm ông ông tác hưởng nhập vào cơ thể r a vây quanh hứa phong phát ra vui mừng duyệt rung động hứa phong tay cầm phi kiếm hướng trước mắt bóng tối hung hăng bổ một cái nghiêm nghị quát lên mở chỉ nghe rắc rắc một tiếng vang thật lớn hỗn độn một mảnh đồ dần dần tách ra